ư ơ như g vậy chư vị tiếp đó đến chư vị làm ra lựa chọn thời điểm chư vị đến cùng là dự định nhượng ta đảm nhiệm vạn kiếm minh minh chủ thống ngự vạn kiếm minh trên t h giới vẫn là có ý định tư lợi mà bộ ước nhượng cái gọi là vạn kiếm đại hội thành vì thiên hạ b u ồ n cười lớn nhất vương luyện thần sắc bình tĩnh nói có thể mấy câu nói xuống cũng giống như tại cuối cùng bất cung trong lúc nhất thời ứng tử tiêu h o á c bắc hành bạch vô hận bọn người không nói lời nào mà cái khác mười hai kiếm phái từ trước đến giờ lấy tứ đại kiếm tông như thiên lôi sai đâu đánh đó tứ đại kiếm phái không nói một lời bọn họ cũng không biết nên nói gì trang chủ làm sao bây giờ ừ phụng hắn vì minh chủ thì lại làm sao quá mức không tuân theo hắn hiệu lệnh tôi chỉ là đáng trách ban đầu minh chủ vị trí ban đầu không phải chúng ta tàng kiếm sơn trang không còn gì khác dầu gì cũng là rơi vào bạch thanh kiếm phái bạch vô hận trên tay mà bạch vô hận người này tuy rằng bạch thanh kiếm phái phục hưng c h i chủ có thể bạch thanh kiếm phái thời kỳ giáp hạn trong môn phái trừ ra một cái giảng tường ở ngoài không có bất luận cái gì một vị cường giả về thế nhất định phải dựa dẫm ta tàng kiếm sơn trang lực lượng mới có thể chủ trì tốt vạn kiếm minh đại cục cũng là không đáng sợ chỉ là không nghĩ cuối cùng càng là ra lớn như vậy biên số minh chủ bảo tọa càng bị tối không có hy vọng côn luân phái hái đồng thời bị vương luyện này một chỉ là tiểu bối chiếm được tiểu bối này quả nhiên tốt không tức thời nghiêm tốn lòng mang bất mắn nói chờ xem ta xem ai hội nguyện phụng như thế một vị tiểu bối v ì minh chủ vậy chúng ta cầm kiếm bốn tông danh tiếng e sợ ứng tử tiêu nhịu n h ư mày trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào mà ở đây rất nhiều trưởng môn bọn họ cũng là toàn bộ không dám lên tiếng nguyên bản n á o n h i ệ t đến cực điểm trung ương quảng trường càng là yên tĩnh q á i dị xuống nhìn dám dấp chư vị đều muốn nói không giữ lời làm cái t i ê tư lợi mà b ộ ước người vương luyện liếc mắt nhìn liền chính mình đều không phản ứng gì côn luân phái đối với tôn vạn tinh vị này trưởng môn không khỏi có chút thất vọng trong lúc nhất thời buộc lòng phải nhàn nhạt, nhạt nói một câu như thế ta ha ha vương luyện minh chủ nói dẫn t i ự u tại vương luyện dự định c h u y ể n thân rời đi lúc bạch thanh kiếm phái bạch vô hận đột nhiên mở miệng đồng thời trực tiếp vì vương luyện mang theo minh chủ tên gọi ừ m biến cố này n h ư ợ n g mọi người hơi nhớ ra bạch thanh kiếm phái đáp lại bạch thanh kiếm phái nguyện ý phụng vương luyện vì minh chủ không chỉ những người khác liền ngay cả vương luyện cũng có chút không ngờ hắn vốn tưởng rằng trước hết đ t minh, minh ô nếu đã trước đó đã nói rõ vạn kiếm đại hội thắng được người vì minh chủ ta bạch thanh kiếm phái nguyện phụng vương luyện vì vạn kiếm minh minh chủ bạch vô hận cười đối với vương luyện hơi hơi chặt tay được vương luyện lật gật đầu ngự kiếm môn hoác bắc hành tàng kiếm sơn trang hướng tử tiêu và cái khắc kiếm phái trưởng môn hai mặt nhìn nhau không biết bạch vô hận sướng chính là chỗ nào vừa ra bất quá rất nhanh bạch vô hận đã liền lời nói của chính mình cấp ra giải thích vương luyện minh chủ vì vạn kiếm minh minh chủ điểm này không thể phủ nhận chỉ là hắn tuy rằng minh chủ trung quy tuổi tắc quá nhỏ hơn một chút hơn nữa vương luyện minh chủ tuổi còn trẻ có thể tu luyện tới cảnh giới cỡ này phần lớn thời gian tất nhiên đều dùng vào tu luyện mất đi đi quản hạt vạn kiếm minh thời gian đương nhiên sẽ không quá nhiều vì giữ gìn vạn kiếm minh bình thường phát triển trật tự bằng vào ta góc nhìn trừ ra l ư ợ n g vị phó minh chủ ở ngoài chúng ta nên lại thành lập một cái chấp sự hội mà cái này chấp sự hội do mười sáu phái trưởng môn đảm nhiệm một khi có chuyện quan trọng phát sinh bất đồng lúc liền do mười sáu người tạo thành chấp sự sẽ cùng tam vị minh chủ tiến hành cộng đồng thương thảo nếu là thương thảo không ra kết quả không ngại mọi người cùng nhau bỏ phiếu quyết định mỗi một vị chấp sự trên tay đều có một phiếu đương nhiên phó minh chủ minh chủ quyền lợi không phải chấp sự có thể sánh được bởi vậy ta xem phó minh chủ một phiếu giống như là hai phiếu mà minh chủ một phiếu thì lại bằng ba phiếu chứ vị ý như thế nào bạch vô hận mỉm cười đề nghị theo mọi người hơi hơi suy nghĩ ra đề nghị này bên trong đường đường đi, đi đến h o á t bác hành ứng tử tiêu các loại trước mắt đồng thời sáng lên được phương pháp này có thể được không sai liền nên dựa theo cái phương pháp này đến vạn kiếm minh chính là chúng ta những n à y kiếm sĩ tông môn nhất đạo liên hợp tạo thành thế lực tự nhiên do mọi người chúng ta nhất đạo đến chủ trì người người đều có liền vạn kiếm minh công việc làm ra lựa chọn khả năng thực sự không thể tốt hơn chúng ta la phủ kiếm phái tán thành đề nghị này huyết mang kiếm tông tán thành chúng ta thanh bình kiếm phái cũng không có ý kiến theo bạch vô hận đem ý kiến đưa ra hoặc bắc hành ứng tử tiêu theo tỏ thái độ những kia phụ thuộc vào bọn họ kiếm sĩ tông môn nhất thời r ồ n dập đồng ý cũng chỉ có cùng côn luân phái đi tương đối gần nguyễn hoa kiếm phái và côn luân phái bản thân tạm thời còn chưa cho thấy thái độ vương luyện minh chủ cùng côn luân phái chư vị ý như thế nào cái gọi là một người kế ngắn hai người kế dài ta đề nghị này có thể xưng tụng tiếp thu ý kiến của chúng tập hợp mọi người chúng ta lực lượng chút xuống tại vạn kiếm minh bên trong cộng đồng phát triển vạn kiếm minh dẫn dắt vạn kiếm minh hướng đi càng tốt hơn tương lai nếu là dựa theo cái kế hoạch này chấp hành đã có thể ở một mức độ nào đó giảm bớt vương luyện minh chủ công tác áp lực cũng có thể tránh kh To. Nói đến đây, bạch vừa nghĩ hơi n lại t đến đây vương luyện sâu sắc nhìn bạch vô hận một ánh mắt bạch trưởng môn không hổ là bạch thanh kiếm phái phục hưng tri chủ lật tay làm mây ngựa tay làm mưa đúng là thủ đoạn cao tưởng vương minh chủ quá khen rồi ta nói tới tất cả bất quá là vì chúng ta vạn kiếm minh tương lai phát triển Vì vạn k i ế một minh minh mỉm m chiến viên nhiều lợi cười phong vân trong chiến tranh cũng bên trong thành viên tranh cướp càng hận thể ích. Bạch ở sau vua đó có cướp vì gật đầu. 16 kiếm ô một người một n g một phiếu có thể cho dù tính cả vương luyện vị minh chủ này cùng n g u y ớ i hoa kiếm phái côn cô luân phái trên tay đều chỉ có năm phiếu mà bạch thanh kiếm phái có diệp cô tinh tại chiếm một cái phó minh chủ vị trí không khó hơn nữa ba cái nương nhờ vào bạch thanh kiếm phái tông môn và bạch thanh kiếm phái bản thân một phiếu dĩ nhiên đạt đến sáu phiếu một bên khác tảng kiếm sơn trang dựa vào quy tiêu đại chắc chắn chiếm một cái phó minh chủ vị trí được hai phiếu thêm nữa tảng kiếm sơn trang bản thân và nương nhờ vào hắn huyết mang la phủ trọng chân thiểu dương bốn phái tàng kiếm sơn trang giống như là trực tiếp chiếm bảy phiếu cho dù ngự kiếm môn bản thân một phiếu nương nhờ vào hắn bốn cái môn phái bốn phiếu cũng được năm phiếu không kém gì côn l u ô n phái như thế tính toán dĩ nhiên là một cái nhất làm cho người thỏa mãn kết quả l i ê n theo bạch trưởng môn đề nghị đến đây đi vương luyện tự nhiên tính được hết số này cứ như vậy vạn kiếm minh bên trong chân chính quyền lợi to lớn nhất trái lại là tàng kiếm sơn trang thứ yếu là bạch thanh kiếm phái bất quá nếu không đáp ứng bạch vô hận đề nghị này lần này cái gọi là vạn kiếm đại hội rất có thể sẽ nháo thành một chuyện cười kết quả tốt nhất cũng bất qu tàng kiếm sân trang bạch thanh kiếm phái nhóm thế lực bằng mặt không bằng lòng nhượng hắn người minh chủ này hữu danh vô thật phụ thuộc vào côn luân phái tông môn quá thiếu như côn luân phái có thể từ tàng kiếm sân trang ngự kiếm môn hoặc là bạch thanh kiếm phái chỗ đó kéo tới hai cái thậm chí ba cái kiếm phái tại vạn kiếm minh quyền lên tiếng lập tức phải nhận được củng cố tăng mạnh bất quá dưới mắt ta mà lại đem vạn kiếm minh minh chủ vị trí ngồi vững vàng chiếm cư minh chủ tên không muộn trình hợp vạn kiếm minh sự tỉnh bằng vào ta thực lực bây giờ cùng năng lực vẫn còn có không bằng cần từ từ mưu t o n vương luyện trong lòng hi không thể lại ngông cống thay đổi bằng không chính là cùng chúng ta toàn bộ vạn kiếm minh là địch nhìn thấy vương luyện đồng ý bạch vô hận liền vội vàng đem sự tình đ ị n h ra không sai ta chờ trước mắt đã đã là vạn kiếm minh một thành viên tự nhiên duy trì vạn kiếm minh ổn định phát triển ứng tử tiêu tàng kiếm sơn trang lại có thể xoay chuyển tình thế được tối món hời lớn vào lúc này đương nhiên phải vội vã cùng bạch thanh kiếm phái lấy lòng h ã n tàng kiếm sơn trang cùng bạch thanh kiếm phái g ụ c lại chính là mười ba tầm phiếu chiếm vạn kiếm minh hơn nửa số lượng chỉ cần hai phái liên minh vạn kiếm minh trên giới còn không là bọn họ tính toán như vậy tiếp đó chính là hai đại phó v ẫ n cứ tiếp tục sử dụng lúc trước phương thức mười người một đội tỉ thí chi pháp bạch vô hận tiếp tục chủ trì cuối cùng phảng phất nghĩ tới điều gì chuyển hướng vương luyện cười nói vương minh chủ trước mắt đã được minh chủ vị trí dù sao vẫn không hội lại và những người k h á c tranh cấp phó minh chủ chứ một câu nói dĩ nhiên đem vương luyện loại bỏ tại côn luân phái cạnh tranh đội ngũ ở ngoài đương nhiên sẽ không vương luyện rõ ràng bạch vô hận ý nghĩ đáp một tiếng trực tiếp lui trở về côn luân phái trong đó chỉ là cùng một lần lên hắn hoàn toàn thắng lợi thành vì mọi người trong lòng anh hùng bất đồng lần này hết t h ầ côn luân phái người nhìn về phía vương luyện ánh mắt đ không thể phủ nhận vương luyện trong khoảng thời gian này xác thực vì côn luân phái tranh cướp vô số vinh quang có thể đứng quên hắn nhập côn luân đến nay vẫn còn mới thời gian một năm thời gian một năm dù cho hắn sáng lập nhiều hơn nữa kỳ tích danh vọng ở trên làm sao có thể cùng chấp trưởng côn luân gần mười năm lâu dài tôn vạn tinh sánh vai mà chính hắn là minh chủ cách làm tương đương với vứt bỏ tôn vạn tinh vị này trưởng môn tại không để ý loại này biểu lộ ra khá là vì tư lợi hành vi tất nhiên là n h ư ợ n g một ít tôn vạn tinh kiên định người ủng hộ có chút bất mãn chỉ là xen vào tôn vạn tinh trưởng môn phó phiêu vũ loại này phong chủ trước đó cũng đã lên tiếng đem quyền lựa chọn giao cho vương luyện chính mình. hơn nữa vương luyện đánh bại diệp cô tinh b ả y ra tu vi quả thật làm cho bọn họ cực kỳ tín phục bọn họ mới không có nói cái gì vương luyện ngươi h ạ tất phó phiêu vũ nhìn ngồi ở hắn cùng tôn vạn tinh trung gian vương luyện thở dài một tiếng vương luyện liếc mắt nhìn phó phiêu vũ thấp giọng nói sư phụ ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu nếu như lời của ta nói là chân thật mà chúng ta nhân gian giới một mực vào lúc này còn đang không ngừng nội đấu ngươi nhận tâm nhìn thấy đến thời điểm sinh linh đồ tháng s a o trời sập xuống có vóc người cao đội tứ đại siêu phàm nhập thánh người cũng không có động tĩnh loại quan hệ này nhân gian giới tương lai đại sự ngươi có quan hệ gì đâu tứ đại siêu phàm nhập thánh người. vương luyện lắc lắc đầu chờ bọn hắn muốn có động tính lúc ma giới đã giáng lâm mà làm đối kháng ma hoàng tứ đ ạ i siêu phàm nhập thánh cảnh cừng giả chết trận ba cái chỉ còn lại một người kéo dài hơi tàn vào lúc ấy tuy là bọn họ cũng là hối tiếc không kịp người ai phó phiêu vũ muốn chỉ trích hắn một phen có thể suy xét đến vương luyện hiện tại đã triệt để trưởng thành đồng thời thân là vạn kiếm minh minh chủ hơn nữa lại là vì thiên hạ tương lai hắn trung quy không tốt nói cái gì nữa buộc lòng phải thở dài một tiếng quan hệ thầy trò đệ nhất sinh ra khẽ hở sáu loại kia thời đại này một chế độ có thể hay không quá tiên tiến, tiến. Chương vẽ lên một cái viên man dấu chấm tròn. vạn kiếm đại hội kết thúc vạn kiếm minh cũng là nối tiếp lấy tổ chức đệ nhất vạn kiếm minh hội nghị theo nắm giữ một vị phó minh chủ tọa chấn bạch vô hận đứng ra bọn họ đầu tiên yêu cầu đối mặt chính là vạn kiếm minh vấn đề chọn đội phong vân chiến tranh là phong vân nhị đế quốc bá chủ cuộc chiến cũng là chúng ta giang hồ thế lực thanh tẩy cuộc chiến chúng ta vạn kiếm minh tư cách một cái to lớn đoàn thể nhất định phải làm ra lựa chọn sáng suốt nên đứng ở phong vân nhị quốc người nào đế quốc lập trường làm việc cá nhân ta mà nói sánh vai chống đỡ phong đế quốc phong đế quốc cứ việc chỉ là mới phát đế quốc lực lượng quân sự ở trên không cách nào cùng vân đế quốc đánh đồng với nhau nhưng toàn bộ đế quốc như mà cực kỳ tinh giản hoàng thất hiệu s u ấ t cao ự c c n ó nội bộ cũng c ó vài vị cường giả đỉnh cao đặc biệt là cái kia phong đế nhất kiếm chỉnh trung thắng lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất sau đó cách khí mãn cản k h ô n lăng không hư độ cảnh giới đã là không xa giả dĩ thời gian thậm chí có hy vọng chủng k í c h siêu phàm n h ậ p thánh so với phong đế quốc bực này ưu thế v â n đế quốc chính c ù n mục nát quan quan cấu kết tham ô thành phong trào bên trong thối nát không thể tả đã như đại hạn sắp đến không thể cứu vãn bạch vua hận trước tiên đưa ra cái nhìn của chính mình cho thấy tự thân thái độ hán cũng làm cho mơ hồ thiên hướng tại v â n đế quốc tàng kiếm sơn trang ứng tử tiêu trong lúc nhất thời có chút không tốt trả lời tàng kiếm sơn trang tích chữ tâm tư muốn tại vạn kiếm minh bên trong lôi kéo bạch thanh kiếm phái do đó tốt đem vạn kiếm minh chuyển hóa thành tàng kiếm sơn trang độc đoán trước mắt bạch thanh kiếm phái cái thứ nhất đề nghị nếu như bọn họ tàng kiếm sơn trang liền dành cho phụ quyết khó tránh khó tránh khỏi có chút cùng bạch thanh kiếm phái đối chọi gây gắt phong đế quốc chính cục có lẽ tương đối rõ ràng bên trong cũng có mấy vị cao thủ nhưng chư vị không muốn đã quên vân đế quốc mới là này trên lưỡng phiến đại lục bá chủ vân đế quốc thống trị đông tây hai mảnh đại lục đến nay đã có ngàn năm tháng mà phong đế quốc chỉ là từ vân đế quốc bên trong phân liệt mà ra một phương chính quyền thôi liền nội tình mà nói làm sao có thể cùng phong đế quốc đánh đồng với nhau n g kiếm môn hoác bắc hành mở miệm phản bắt nói theo ta được biết phong đế quốc tựa hồ cũng mơ hồ nhận ra được chiến tranh đến khí thức hiện nay đang tích cực chuẩn bị chiến tranh từ bốn châu bên trong phân biệt điều đến rồi bốn mươi nghìn sáu mươi n g h n năm mươi n g h n ba vạn tổng cộng m ộ ư ơ i tám vạn đại quân thêm vào sắp tới rồi hậu cần phụ quân tổng cộng bốn mươi vạn đại quân hơn nữa một khi khai chiến vẫn còn có quần quận không ngừng quân đội bị từ tứ phương điều động chạy tới tiền tuyến mà đi bực nay quân phong há lại là phong đế quốc có khả năng chống đối chúng ta cho dù muốn chọn tốt đội ngũ cũng không thể lựa chọn một cái nhất định hội thất bại phương hương chứ h o á môn chủ lời ấy sai rồi phong đế quốc có lẽ tại quân phong ở trên so với vân đế quốc yếu hơn một ít có thể chiến tranh từ trước đến nay không phải xem nhân số bao nhiêu một đám người ô hợp làm sao là bách chiến tinh nhuệ đối thủ ngoài ra phong đế quốc có lẽ tại quân đội về số lượng so với vân đế quốc thua kém một phần nhưng phong đế quốc bên trong nhưng có khá là cao m i n h tinh xảo pháp khí bộ đội trong đó lôi thần cùng bạo phong hai nhánh quân đội tuy rằng chỉ có sáu ngàn người cùng tám ngàn người nhưng cũng phân phối hơn một nghìn cỡ chung thậm chí loại cỡ lớn chiến tranh pháp khí chỉ cần này hai chi chiến tranh pháp khí bộ đội liền bù đắp được mười vạn đại quân Ta xem k h ô ngoài ra hoặc n g đ bác n hành n năm n h nói đến đây liếc mắt nhìn côn luân phái phương hướng đặc biệt là liếc mắt nhìn chiêu dương phong phong chủ chất trầm luyên ngoài ra thiên hạ thế gia e sợ cũng là lựa chọn vấn đề quốc chiếm đa số chứ phong đế quốc gắn đạt tới chính sách tinh giản rất lớn xúc phạm thiên hạ thế gia lợi ích làm cho những thế gia này đối với phong đế quốc hoàng thất khá là bất mãn nguồn sức mạnh này có lẽ không cách nào cùng chúng ta tông môn lực lượng đánh đồng với nhau nhưng cũng không thể khinh thường nửa phần liên hợp lại chúng ta ở đây bất luận cái nào tông môn cũng không dám chắc chắn nói có thể tuyệt đối chống đối lấy nam đạo phái cầm đầu thế lực đoàn thể bởi vì cư trú ở vân đế quốc cảnh nội mới không thể không lựa chọn phong đế quốc nhưng nam đạo phái bọn họ trên thực tế là bởi vì tổng bộ tựu tại vân đế quốc trong phạm vi mới không thể không cho thấy lập trường bọn họ bản thân đối với vân đế quốc mục nát chính quyền trên thực tế cũng là đau sâu át tuyệt tạm thời không nói bọn họ đến thời điểm có thể hay không chân chính đứng ra hiệp trợ vân đế quốc đối kháng phong đế quốc cho dù chân thật đứng ra chỉ cần phong đế quốc hứa hẹn đối với nam đạo phái thế ra thế lực không mảy may xâm phạm bọn họ cũng sẽ chọn cùng phong đế quốc đối kháng đến cùng hố phong đế quốc một phương tương tự có cùng nam đạo phái đánh đồng với nhau lực lượng chư vị hẳn phải biết hồng môn môn chủ cùng phong đế quốc hoàng thất vị kia nữ đế giao tỉnh căn cứ ta chiếm được tin tức ba tháng trước vị kia nữ đế trợ thủ đắc lực nhất phong đế nhất kiếm trịnh trung thắng từng lặng lẽ đi tới quá hồng môn vô nhật phong bãi phỏng qua vị kia siêu phàm nhập thành cảnh môn chủ hồng môn trên l i ê n giới tám ư ơ i chín phần mười hội đứng ở phong đế quốc lập trường nam đạo phái nhóm thế lực tại vân đế quốc địa cố dễ sâu há lại là như vậy dễ dàng có thể bước ra sự t ì n h ở ngoài cho tới vô nhật phong ở trên hồng môn một phái đừng quên vô nhật phong t h i tại vân quốc cảnh nội cứ việc lơ lửng ở hải ngoại chỉ khi nào vân đại quân đế quốc áp sát phá hồng môn nghìn năm cơ nghiệp e sợ đều sẽ bởi vì này hủy hoại trong một ngày phụ thuộc vào ngự kiếm môn đại mạc kiếm phái môn chủ theo mở miệng phụ hỏa m ộ t câu đại quân áp cảnh pháo kích vô nhật phong cốc trưởng môn đang nói đùa sao người nào không biết hồng môn vị kia cùng trùng g ắ á c đoàn quan hệ mà hiện tại luận đến hải quân thế lực có chỗ nào một nhà mạnh đến nỗi quá huyết lãng xa loan đông bộ hạm đội vân đế quốc hải quân muốn pháo kích vô nhật phong được hỏi trước một chút vị kia đông hải hạm đội đội trưởng có đáp ứng hay không theo lý thuyết nếu đã hồng môn lựa chọn phong đế quốc bạch thanh kiếm phái nên đứng ở hồng môn phía đối lập mới là, đừng quên. bạch thanh kiếm phái năm đó là vì nguyên nhân gì mà d i ệ t mà cái kia diệt bạch thanh kiếm phái kẻ cầm đầu hiện tại đang ở nơi nào tàng kiếm sơn trang phụ thuộc tông môn la phủ kiếm phái năm đó nhận sâu tần nghĩa tuyệt ngày hại giờ khác này không lo được cấp trên ông chủ chưa từng lên tiếng dứt khoát đứng lên chỉ trích nói cuối cùng hắn càng là không quên vì chính mình kéo lên minh h i ế u côn luân phái chư vị không nói ở trên hai câu sao đừng quên côn luân phái mấy trăm đoan hồn còn ở dưới cựu tuyển chờ đợi chư vị rút bọn họ lấy lại công đạo tôn vạn tinh nghe được côn luân phái bị hỏi đến không khỏi có chút do dự dù cho tại nội tâm hắn trên thực tế không nguyện đối đầu hồng môn vừa vặn vì côn luân phái trưởng môn nếu là dám to gan đem ý nghĩ này nói ra á t phải gây nên côn luân trên dưới tất cả mọi người bất mãn do dự chốc lát hắn trung quy dự định mở miệng bất quá không chờ hắn tới kịp nói ra phụ họa tính lời nói vương luyện lại đột nhiên đứng lên chư vị mà lại nghe ta một lời ồ vương minh chủ muốn lên tiếng chúng ta nguyện nghe hắn nói rõ vẫn không có mở ra cửa tàng kiếm sơn trang trang chủ ứng tử tiêu thản nhiên nói một câu không biết vương minh chủ có gì cao kiến bạch thanh kiếm phái trưởng môn bạch vô hận và ngự kiếm môn hoác bắc hành các loại cũng là cho đủ vương luyện mặt mũi. phong vân nhị quốc cứ việc có chuẩn bị phong vân chiến tranh xu thế có thể phong đế quốc đồng thời không có phát động chiến tranh năng lực mà vân đế quốc làm việc lại từ trước đến giờ kéo dài nếu dựa theo bình thường phương thức đi xuống hơn nữa chúng ta từ bên trong cản trở một phen đến chân chính khai chiến thời kỳ chí ít yêu cầu năm sáu năm trước mắt chúng ta vạn kiếm minh tuy rằng thành lập có thể minh bên trong chư phái vẫn còn không xưng được trên dưới một lòng vào lúc này chúng ta ứ n g tiêu tốn một ít thời gian hảo hảo đem vạn kiếm minh c h ỉ n h hợp một phen Tập h ợ vạn kiếm minh coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt đến thời điểm một khi phong vân nhị quốc muốn tại khai chiến ban đầu càn quét giang hồ thế lực chúng ta vạn kiếm minh cũng đem đứng muối chịu xảo ha <cười> ha phong vân nhị quốc bọn họ không là gan lớn như vậy chúng ta vạn kiếm minh do một mươi sáu kiếm tông tạo thành mười sáu tông hợp lực riêng l ẻ cường giả tuyệt thế liền có mấy chục người khí hành chu thiên người hàng trăm hàng ngàn hơn nữa đến hàng mấy chục ngàn đệ tử phong vân nhị quốc bất luận cái gì một quốc gia muốn càn quét chúng ta chí ít cũng phải trả giá hai mươi vạn thậm chí ba mươi vạn đại quân giá phải trả một khi bọn họ chân thật làm như vậy ngày sau sẽ trở bị chính mình đối địch đế quốc nuốt trừng đi vương minh chủ cái này lo lắng có chút buồn lo vô cớ bất quá cũng có trách vương minh chủ mới bước lên minh chủ vị trí không rõ trong đó đường đường đi đi cũng hợp tình hợp lý cái khác mấy đại môn phái người chủ trì nghe được v ư ơ luyện từng cái từng cái cười khẽ đối với hắn thuyết pháp này tất nhiên là khá là ngạc lớ phong vân nhị quốc muốn diệt chúng ta toàn bộ vạn kiếm minh có lẽ muốn trả giá hai mươi vạn thậm chí ba mươi vạn đại quân giá phải trả nhưng nếu bọn họ giết gà doa khỉ chỉ là lựa chọn chúng ta trong đó mấy cái tông môn tập hợp tinh nhuệ lực lượng dành cho một đòn sấm xét đây lấy vạn kiếm minh hiện tại còn chưa c h ỉ n h hợp hình thái đến thời điểm chư vị sẽ vì giúp minh viên tông môn báo thù mà cùng phong vân nhị quốc đổ máu tới cùng chôn vùi toàn bộ vạn kiếm minh vương luyện có chút lạnh nhạt nói một tiếng tập hợp tinh nhuệ lực lượng dành cho một đòn sấm xét giết gà doa khỉ mà hắn lời giải thích đúng là n h ộ n mọi người hơi nứa nếu như bọn họ tông môn thật bị phong vân nhị quốc đem ra giết gà dọa khỉ vạn kiếm minh thành viên khác tông môn tuyệt đối sẽ không vì báo thù cho bọn họ mà đem toàn bộ tông môn lấp đi vào vương minh chủ thuyết pháp này khó tránh khỏi có chút bắn tiếng đe dọa ta không tin phong vân nhị quốc người nắm quyền lại khí phách như thế bọn họ làm như thế liền không sợ đem chúng ta triệt để đẩy hướng về kẻ địch phía đối lập sao bạch vô hận mỉm cười nói chưa lo lắng, thắng, trước tiên lo lắng bại chúng ta trước đó tiến hành xấu nhất giả thiết cũng hợp tình hợp lý không sợ nhất vạn chỉ sợ vẫn nhất ta đã là ngồi lên rồi vạn kiếm minh chủ vị trí tự nhiên được đối với vạn kiếm minh mỗi một cái các thành viên phái phụ trách bởi vậy bằng vào ta góc nhìn phong vân nhị quốc chiến tranh chúng ta không chỉ không nên cùng những tông môn khác lớn bằng lực thúc đẩy trái lại muốn tiến hành kéo dài thay chúng ta vạn kiếm minh tranh thủ thời gian mấy năm chỉ cần có thời gian mấy năm trường hợp vạn kiếm minh không còn là một cái phân tán tổ chức mà là một thể thống nhất phong vân nhị quốc còn rằng có giết gà dọa khỉ ý nghĩ át phải gây nên chúng ta vạn kiếm minh trên dưới một lòng lôi đình phản kích đến thời điểm bọn họ tất nhiên không có loại này can đảm trang n không thương nghĩ h cái kết Rất quả gì. h h a n n mọi ư người ờ i người lại từng trở ạ b chủ thanh trong sân. Vừa về tới sân trong, tàng kiếm sơn trang trang phái nghỉ h Vừa ngơi sân. sân sơn kiếm kiếm xếp sắp về c đứng tử tiêu lúc này lạnh rên tiếng. Cái kia vương luyện, nhất tử tiêu một tiểu Cái kia rơi lúc bình ố i thật đem chính đem m xem là nhân v ậ t có t i ế n g tăm, lại dám lại đối với c h ú n những g ta t đường nóng trên thực tế cẩn thận ngẫm lại vương luyện nói đối với chúng ta tàng kiếm sơn trang tới nói đúng là cũng không gì đó chỗ hỏng hừng lời ấy nghĩa là sao trang chủ không nên đã quên chúng ta đã nhận lấy vân đế quốc h ư u tướng xích phong số tiền lớn biểu thị chống đỡ vân đế quốc mà một mực bạch thanh kiếm phái bạch vô hận lựa chọn phong đế quốc nếu chúng ta bác nịch bạch thanh kiếm phái ý tứ đối với chúng ta tàng kiếm sơn trang tương lai trưởng không vạn kiếm minh khá là bất lợi mà không còn rồi vạn kiếm minh tại hữu tướng xích phong trước mặt chúng ta tàng kiếm sơn trang phân lượng chưa chắc sẽ lại có thêm trước đây thông thường trọng yếu xích phong nghĩ đến vấn đ ế quốc l a o hồ ly kia ứng tử tiêu buộc lòng phải tạm thời đem bất mãn trong lòng đ ể ép xuống phong đế quốc bên trong có tuyệt thế bảng bảng trên có tên phong đế nhất kiếm trịnh trung thắng có thể vấn đ ế quốc bên trong cường giả đỉnh cao đồng dạng không ít h ư u tướng xích phong chính là một người trong đó vị này h ư u tướng tuy rằng chưa từng ghi tên tuyệt thế bảng danh sách có thể nhưng cũng là một vị bế khí thành đan hồn viên nhất thể cường giả ngoài ra vấn đ ế quốc bên trong vẫn còn có thái phó nhạc long âm đại tướng quân hà tất ô n cấm quân thống lĩnh nhạc phi dương hắc kỵ tướng quân hắc hải và vân sâm thành thành chủ triệu cửu châu loại này nam đại cường gi chỉ cần là này năm đại cường giả tuyệt thế lộ ra đến đã không kém gì tứ đại cầm kiếm trong tông môn bất luận cái nào chẳng lẽ chúng ta liền chân thật không hề làm gì làm sao có khả năng chúng ta đều có thể cùng phong vân nhị quốc trong bóng tối tiếp xúc trang chủ nên nói câu nào gọi là treo giá treo giá ứng tử tiêu nghe xong tựa h ồ nghĩ tới điều gì trầm ngâm chốc lát lúc này mới khẽ gật đầu là ta có chút nóng này rồi chúng ta tàng kiếm sơn trang trước tiên không biểu hiện nhìn bọn họ có thể thương nghị ra cái kết quả gì đến ngay đêm đó vương luyện cũng là trở lại côn luân phái trụ sở không chờ hắn đi tới chính mình cư trú sân trong đã có người đem hắn tỉnh h đến đương sự viện phòng khách trong đó tại n à y một trong phòng khách côn luân phái người chủ trì tôn vạn tinh phó phiêu vũ phong khê sa chắc trầm uyên hoàng phụ thành ngụy thành hiển cam thập nhị đều đến trường môn sư phụ chư vị phong chủ trưởng lão vương luyện vào sân trong đối diện mấy người một thi lễ nhìn thấy vương luyện bộ dạng này tôn vạn tinh phó phiêu vũ mấy người cũng không tốt quá mức b ứ c bách buộc lòng phải do tôn vạn tinh nói một tiếng mời ngồi ở được vương luyện ngồi vào chỗ của mình sau tôn vạn tinh mới hòa hoãn mở miệng nói vương luyện ngươi hiện tại tuy trở thành vạn kiếm minh minh chủ nhưng ngươi trung quy vẫn là ta côn luân một thành viên điểm này từ ngươi vừa nãy xưng hô chúng ta cũng là nghe được ngươi nhận nhưng chúng ta lời giải thích chỉ là chúng ta hiện tại có không rõ chính là ngươi kết quả muốn làm gì sắp đến phong vân trong chiến tranh ngươi lại là nghĩ muốn đứng ở phương nào lập trường h a vương luyện tuy rằng ngươi thành vạn kiếm minh minh chủ nhưng ta cũng phải nói ở trên một tiếng ta chiêu dương phong hay không muốn cùng lúc trước d i ệ t côn luân chúng ta nhất mạch đạo thống người thông đồng làm vậy chắc trầm biên không chút khách khí cho thấy chính mình thái độ Bất hòa diệt nhất diệt thống thông hòa mạch người côn luôn đồng làm bậy, chính làm đạo vương nói, chính là việc này. là luyện nói liếc mắt nhìn phó phiêu vũ mà phó phiêu vũ nhưng là ngậm miệng không nói h i ệ n nhiên tạm thời không muốn cùng vương luyện thương thảo gì đó ta cũng muốn muốn nghe một chút vương minh chủ cao kiến c a m thập nhị ngoài cười nhưng trong không cười nói những người này luôn mồm luôn miệng xưng hắn vì minh chủ trên thực tế trong lòng cũng không nửa phần tôn kính cùng lấy ám phúng chiếm đa số cao kiến không thể nói là chỉ là chúng ta côn luân phái thậm chí còn vạn kiến minh đều không nên dễ dàng bước vào phong vân chiến tranh vòng xoáy trong đó còn lý do không muốn nhìn thấy bách tính sinh linh đồ thán bực này cớ ta liền không nói nhiều rồi hiện nay trên giang hồ chân chính có thể tuân theo hiệp nghĩa hai chữ đánh mạnh g i ú p yếu tô n g môn đã rất ít không có mấy thậm chí như hồng môn như vậy chú ý lấy đức báo toán tô n g môn càng bị thiên hạ mọi người chế nạo h không đớt tình cờ trong tô n g môn sinh ra một cái tâm hữu thiên hạ đệ tử càng bị người coi là kinh ngạc ta không biết xuất hiện loại tư tưởng này đến cùng là nơi nào sai rồi chúng ta vẫn là thế giới này vương luyện chúng ta không phải là đến nghe ngươi nói những này bàn luận trên trời dưới biển vương luyện lời còn chưa dứt l i ề n bị chắc trầm biên phát ngôn đánh gãy cũng được vương luyện nhàn nhạt bỏ dở chính mình ý nghĩ trong lòng nói thẳng ta không cảm thấy ta côn luân phái tại phong vân trong chiến tranh có thể có được chỗ tốt gì đối với hiện tại côn luân phái tới nói quan trọng nhất chính là nỗ lực phát triển chỉ có chính mình cường thịnh lên mới có thể không dùng nhìn bầu trời xuống bất luận người nào sắc mặt làm việc thật giống như hôm nay nếu là chúng ta côn luân phái cường giả tuyệt thế quá mười khí hành chu thiên người hơn trăm ta công bố mới nhậm chức minh chủ bạch thanh kiếm phái ngự kiếm môn tàng kiếm sơn trang có dám có nửa câu vọng ngôn quả nhiên nghe được vương luyện nói trong lòng mọi người đồng thời bước lên cái ý niệm này nỗ lực phát triển này không phải là phó phiêu vũ lý niệm sao chỉ là tại này mây do biến ảo đại tranh giành thế gian không phải là ngươi muốn yên lặng vùi đầu phát triển liền có thể như ngươi mong muốn về phát triển nhất đạo không biết vương luyện ngươi có gì cao kiến không đợi chắc t r ầ m viên nhất mạch người phát ngôn trào phúng tôn vạn tinh nhưng là cướp trước một bước trầm giọng d o hỏi cao kiến cao kiến đúng là không gì đó chỉ là ta cảm thấy côn luân đệ tử có thể suy xét mở rộng tuyển mở rộng tuyển tôn vạn tinh hơi nhướng mày ý của ngươi là cử hành thu đồ đệ đại hội vương minh chủ hiển nhiên là không quản gia không biết t u ổ i gạo dầu diêm mắc bằng vào ta vân tiêu phong tới nói tuy chỉ có đệ tử một trăm ba mươi ba người có thể mỗi một tháng tất cả tiêu hao chi phí không dưới ba kim võ giả tu hành cùng người bình thường bất đồng người bình thường chi tiêu hàng ngày một tháng qua mười kim liền có thể trải qua ung dung an nhàn nhưng võ giả lượt khí dưỡng khí bổ khí đều cần t h i ế t cá nếu như muốn bảo đảm tu hành tiến độ càng được dựa vào một ít quý giá dược liệu một tháng ba kim trên thực tế vẫn có chút tinh giản kết quả ta vân tiêu phong một trăm ba mươi ba người đã như thế toàn bộ côn l u phái có đệ tử một phẩy không bốn chín người tính cả t r ư ở n g lão c h ấ p sự tôi tớ i hàng ngũ tổng cộng một bốn tám không hơn người bình quân xuống dù cho tiết kiệm chi một tháng chi ít cũng được bốn mươi kim lại mở rộng tuyển đệ tử không biết côn luân phái làm sao dưỡng d ụ n g nổi hoàng phủ thành mặc dù đối với vương luyện đối với bảo thủ phái đã có một chút muốn cùng đ à m luận ý nghĩ nhưng đối với lợi ích của chính mình nhưng cũng hội kiên trì một bước cũng không đường ta chỉ hình thức không phải thu đồ đệ đại hội mà là cống hiến chế độ cống hiến chế độ cái gì gọi là cống hiến chế độ tôn vạn tinh hỏi bất luận người nào bất luận cao thấp quý tiện bất luận có hay không mang nghệ bên n ờ i bất luận lai lịch thân phận cũng có thể nhập ta côn luân trở thành côn luân đệ tử ngoại môn những đệ tử ngoại môn này sinh tử tự phụ không cần giáo dục đồng thời đem ta côn luân phái cơ sở tâm pháp cấp cao tâm pháp hàng đầu tâm pháp cơ bản kiếm thuật thượng thừa kiếm thuật tuyệt thế kiếm thuật toàn bộ lấy ra phân chia chế độ bất luận cái gì đệ tử ngoại môn chỉ cần đạt đến đầy đủ độ cống hiến liên có thể học tập những n à y kiếm thuật tâm pháp thậm chí còn có thể để cho trong tông môn khí hành chu thiên cường giả thậm chí còn cường giả tuyệt thế tự mình chỉ điểm còn điểm cống hiến thu được phương thức có thể là quyên tặng thiên tài địa bảo vương luyện à lời nói chưa từng nói xong phó phiêu vũ đã một tiếng quát to thô bạo đánh gãy đem ta côn luân phái hàng đầu tâm pháp tuyệt thế kiếm thuật tận cùng công bố nơi đây là làm cho ta côn luân phái truyền thừa tại nơi nào ta chỉ là mượn dùng một phen thần tiêu hội vận động lý niệm đồng thời đem hoàn thiện hóa công khai hóa còn truyền thừa người n g ư ờ người tập được côn luân kiếm thuật tâm pháp ta động tác này giống như là đem côn luân phái phát dương quang đại vương luyện bình tĩnh nói liền ngay cả vẫn muốn cải cách đổi mới tôn và tinh đang nghe được vương luyện nói sau cũng là liền vội vàng lắc đầu người bình thường cũng là thôi nếu là ta côn luân phái đối địch tông môn lấy điểm c ô n g hiến học được ta côn luân hàng đầu kiếm thuật lại đem những này kiếm thuật từng cái nhằm vào phá giải rồi sau đó đối với ta côn luân phái làm khó dễ ta côn luân phái ứng làm sao chống đối phương pháp này vừa mở ta côn luân phái có thể nói lại không có bất luận cái gì bí mật có thể nói mà bên cạnh chắc trầm uyên hoàng phụ thành can thập nhị các loại thì lại nghe được có chút trợt mắt mắt m thật chấp hành đi xuống tuyệt đối sẽ đem giang hồ cách cục triệt để đỉnh cao chỉ cần ta côn luân phái có thể duy trì tuyệt đối cường đại dù cho bọn họ đem côn luân phái kiếm thuật tâm pháp toàn bộ hiểu rõ thấu triệt lại làm sao cho dù một cái chỉ dùng cơ sở kiếm thuật cơ bản tâm pháp cường giả tuyệt thế cũng tuyệt là một cái tinh thần chu thiên võ giả có khả năng đối kháng tuyệt đối cường đại làm sao duy trì tuyệt đối cường đại bất luận cái gì bí mật đều không có hết thể kiếm thuật đều bị phá giải còn nói gì tuyệt đối cường đại phó phiêu vũ g i a n dạy nhìn về phía vương luyện ánh mắt quả thực cho rằng hắn điên rồi liền ngay cả luôn, luôn ham muốn cải cách côn luân tôn vào lúc này cũng là không dám đứng ở cùng vương luyện đồng dạng lập trường giúp vương luyện nói chuyện đề nghị của vương luyện thực sự là quá điên cuồng rồi rất đơn giản vương luyện bình tĩnh nói đơn giản phó phiêu vũ đ ô n g nhiên đứng dậy t r ứ n g mắt vương luyện nghiêm túc trách mắng ngươi đúng là cho ta nói ra cái phương pháp đến ta ừng phó phiêu vũ trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng đúng là tôn v à t i n h tựa hồ trong nháy mắt rõ ràng vương luyện cái kia một cái ta văn tự bên trong đại biểu ý nghĩa trong lòng mạnh mẽ chấn động ánh mắt nhất thời trở nên cực kỳ sắc bén ta có ta vô địch đây là cỡ nào điên cùng tự tin có thể một mực hồi tưởng vương luyện ngăn ngắn một năm bên trong đến các loại thành tựu tôn vạn tinh lại muốn không ra bất kỳ một cái phản bác lý do một cái chỉ dùng thời gian một năm liền từ nội khí viên mãn tu luyện tới tinh thần bảng người thứ hai nắm giữ tuyệt thế sức chiến đấu thiên tài ai dám nói hắn tương lai không cách nào trưởng thành đến loại trình độ đó ai dám nói hắn tương lai không thể một người đế quốc vô địch thiên hạ ai dám chương hai trăm mười sáu nên phó phiêu vũ bản thân cũng làm rõ vương luyện cái kia ta văn tự đại biểu hàm ý sau cả người phản phất khắp toàn thân khí lực đều bị đảo không giống như vậy vô lực ngồi trở lại đến vị trí của chính mình liền ngay cả chắc trầm uyên ngụy thành hiền những n à y đứng ở vương luyện phía đối lập người chống lại cũng là bị vương luyện cái kia một cái ẩn chứa vô cùng lực lượng ta văn tự trùng kích được khó có thể thở dốc ở được bầu không khí hơi hơi lắng lại một phen sau lập tức từng ngụm từng ngụm thở dốc lên mà vốn là có tâm nương nhờ vào vương luyện hoàng phụ thành càng là vì đó nghe thở thời khắc này trong lòng hắn đã trong nháy mắt làm ra quyết định bảo thủ phái hắn hoàng phụ thành muốn nương nhờ vào căn bản liền không phải bảo thủ phái căn bản là không phải phó phiêu vũ mà là vương luyện cái này điên cùng mà lại thiên tài đến mức tận cùng vạn kiếm minh minh chủ cái này phương thức một cái sơ sẩy sẽ đem chúng ta côn luân phái đưa vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh tôn b ạ n tinh từ trước đến giờ nghĩ muốn phải nhanh một chút đem côn luân phái cải cách dẫn dắt côn luân phái đi tới cường thịnh con đường có thể vương luyện nói tới phương pháp hắn chân thật sợ sệt dù cho vẫn nghĩ trăm phương ngàn kế muốn nhượng gia tộc thế lực đầu nhập côn luân phái chứ cứ côn luân phái phần lớn vị trí trọng yếu chắc trầm n g uyên đối với vương luyện đề nghị này cũng không dám đập b g ừ a hắn có thể cho phép thế gia thế lực tiến vào côn luân phái có thể này không ý vị muốn chấp hành vương luyện phương án hữu giáo vô loại làm cho tất cả mọi người thậm chí bao gồm nếu như những n à y hàng đầu tâm pháp trở nên giống như thối giữa phố lớn thông thường ai đều có thể luyện tập bọn họ thế ra cho dù rất sớm chiếm lấy những k i a tuyệt học lại có gì ý nghĩa dựa theo ta cái phương pháp này chấp hành đi xuống côn luân phái có lẽ sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục cảnh giới nhưng cũng có thể là toàn bộ côn luân phái nhờ vào đó biến loạn nhất phi t r ù n g tiên thành v ì thiên hạ đứng đầu nhất đại tông tôn vạn tinh sâu sắc nhìn vương luyện một ánh mắt vào lúc này hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi vương luyện lúc trước ở thiên chỉ sau cùng hắn nói cái tia mấy câu nói nguyên nhân bước chân bước quá nhỏ so với vương luyện quyết sách mà nói kế hoạch của hắn hoàn toàn có thể dùng bảo thủ để hình dung côn luân phái tương lai làm sao ta không biết thế nhưng hiện tại chúng ta côn luân phái vẫn không có loại này coi trời bằng vùng quyết đoán chấp hành người cái này cái gọi là c ô n g hiến chế độ nếu ngươi nhất định phải chấp hành chờ ngươi trở thành côn luân phái trưởng môn nói nữa côn luân trưởng môn vương luyện nhìn tôn b ạ n tinh không sai côn luân trưởng môn chờ ngươi thời gian nào có thể đánh bại ta ta liền thoái vị nhượng hiển nhượng ngươi làm cái này côn luân trưởng môn tôn vạn tinh đón vương luyện ánh mắt từng chữ từng câu nói trưởng môn tôn trưởng môn nghe được tôn vạn tinh cam thập nhị ngụy thành hiền đám người nhất thời giật n ả y cả mình nhưng thoáng đứng lên l i ê n ngay cả phó phiêu vũ chắc chấm i ê n hai người cũng là đẩy mặt kinh ngạc bọn họ nghĩ tới sớm có một ngày vương luyện sẽ thay thay tôn v n tinh trở thành côn luân phái tân người phát ngôn thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới ngày đó lại có thể đến nhanh như vậy ta tâm ý đã quyết chư vị không cần quyết ta tôn vạn tinh nói đứng vậy không tiếp tục nói nữa chuyển thân rời đi mấy người khác liếc mắt nhìn nhau hai mặt nhìn nhau cuối cùng từng cái từng cái cuối cùng tâm sự nặng nề rời đi vương l u y n người đi theo ta phó phiêu vũ nói một tiếng chắc ũ chẩm viên cũng h là đối diện ngụy thành hiền hoàng phụ thành nháy mắt ra dấu bất quá trong tâm đã có những ý nghĩ khác hoàng phụ thành làm sao còn có thể cùng chắc chẩm viên cộng cùng tiến lụi lúc này nói một tiếng ta vẫn còn có chuyện quan trọng tại người trước tiên mà lại cáo từ chư vị thương nghị ra kết quả gì trực tiếp báo cho ta hoàng phụ ủ ra liền có thể nói xong không cho chắc chẩm viên cơ hội nói chuyện trực tiếp rời đi hoàng p h ủ phong chủ đây là ngụy t h a n h hiền sắc mặt có chút kinh ngạc mà chắc trầm uyên trong mắt nhưng là lóe qua một đạo hàng quang hoàng phụ ra nhìn dáng dấp có những ý nghĩ khác bất quá thế ra thế lực từ trước đến giờ đều là có vinh cùng vinh một rơi xuống đều rơi xuống hắn cho rằng hắn có thể thẳng thắn như vậy gọn gàng bước ra, ra sự tình ở ngoài nương nhờ vào phó phiêu vũ các loại dựa vào những năm gần đây chúng ta thế ra thế lực cùng bảo thủ phái tích lũy xuống thù hận cái kia phó phiêu vũ lại sao lại quang vinh được hắn ừ chờ xem rất nhanh hắn liền sẽ rõ ràng mất đi thế ra thế lực vinh quang vầng sáng chỉ là một cái hoàng phụ g i a là cỡ nào không đáng nhắc tới ta cần phải biết ngươi như thế làm mục đích thực sự phó phiêu vũ trong phòng vị lao giả này tựa hồ đã không còn nữa lúc trước hăng hái mang theo nếp nhăn trên mặt nhìn qua biểu lộ ra khá là hề v ạ i trên thực tế sư phụ ta mục đích thực sự ngươi hẳn phải biết cái kia cái gọi là chết tiệt tác hậu nếu như ta nói ta tự mình trải qua thế giới như thế kia tận thế giống như cảnh tượng sư phụ ngươi tin tưởng sao vương luyện nhìn phó phiêu vũ thận trọng hỏi thăm mà phó phiêu vũ lạnh lên một tiếng nhìn vương luyện không nói một lời trầm mặc chính là tốt nhất trả lời bảo thủ phái cái gì gọi là bảo thủ phái ngoan cố cố chấp học sách cổ mà không biết vật dụng ngươi làm sao mới tin ta có tin hay không đều không quan trọng dù như thế nào ngươi đều sẽ dựa theo mục tiêu của ngươi tiếp tục đi thật không bất luận cái gì ngăn cản tại ngươi người trước mặt đều đem trở thành kẻ t h ù của ngươi vương luyện trưởng m ặ t chốc lát vâng bao quát ta trả lời vấn đề của ta phó phiêu vũ vẻ mặt nghiêm túc nhưng mà vương luyện nhìn vị lão giả này trong đầu hồi tưởng mới tới phía thế giới này lúc cái kia thế giới tận thế giống như cảnh tượng và nhân gian giới người may mắn còn sống sót bọn họ khổ sởi g y r u ộ cuối cùng hắn đưa ra đáp án vâng nghe được vương luyện đáp án này phó phiêu vũ đông nhiên mà lên tay phải đông nhiên nâng cao chân khí c u ộ n c u ộ n bao phủ mà ra, tựa hồ liền muốn như thế một t r ư ờ n g vũ sau đem vương luyện đập chết mà vương luyện thân hình n m y lên hắn lui lui lại phó phiêu vũ phạm vi công kích tại phó phiêu vũ hơi động hắn cũng đã có cảm ứng trực tiếp rút đi chỉ là hắn không nghĩ tới phó phiêu vũ một t r ư ờ n g này chỉ là cao cao vung lên nhưng nhưng chưa đập xuống trong lúc nhất thời giữa trưởng bầu không khí giống như đập lại vương luyện cúi đầu lặng lẽ không nói phó phiêu vũ cũng là nâng cao bắt tay tịch liệt thở hổn hển tựa hồ vừa mới cái kia một động tác tiêu hao hắn vô số thể lực hoặc là nói tâm lực một lúc lâu phó phiêu vũ rốt cục chán trường thu tay về một lần nữa ngồi xuống khí tức trên người cũng là từ đó xuống dốc không phanh sư phụ nhượng ngươi thất vọng rồi vương luyện thấp giọng nói một câu thất vọng phó phiêu vũ bi thảm nợ nụ cười ta còn có thể có cái gì tốt thất vọng ta giáo dục ra một cái muốn cứu vạn thế giới đệ tử còn có cái gì tốt thất vọng dù cho hắn làm ra tất cả những thứ này quyết định ước nguyện ban đầu chỉ là một cái hoang đường tuyệt luân mộng cảnh vương luyện không nói ta phó phiêu vũ vì côn luân phái chút xuống toàn bộ tâm huyết thậm chí nguyện ý không chút do dự vì tông môn đánh đổi mạng sống hiện tại ta nghĩ hỏi ngươi côn luân phái truyền thừa sẽ ở trên tay ngươi đoạn quyết sao không hội vương luyện ngầm đầu nhìn phó phiêu vũ l u ô n từ chuẩn s ắ c nói trừ phi ta chế hết ta không tin ngươi phó phiêu vũ nhìn chằm chằm vương luyện cắn răng nói ta muốn ngươi x i n thể vương luyện không chút do dự dơ bàn tay lên đối với thiên tuyên thể ta vương luyện tại này t h ể với trời bất luận tương lai có trong thiên địa có gì đã biến chắc chắn duy chỉ côn luân phái truyền thừa bất diện phái tại người tại phái phó phiêu vũ liền như thế nhìn chằm chằm ngơ ngác một bộ thất vọng mất mát hồn ở trên mây răng dốc mà vương luyện cũng là duy trì thể với trời động tác không nói một lời mãi đến tận phó phiêu vũ một lần nữa hoàn hồn nhìn mình trước mắt cái này tại trước đây không lâu vẫn là hắn suốt đời kiêu ngạo nhất đệ tử phó phiêu vũ thần sắc cực kỳ phức tạp nản lòng thoai trí tâm lực quá mệt mỏi vân vân từ ngữ cảm khái đồng thời xông lên đầu thời khắc này hắn rốt cục không phải không thừa nhận một cái hắn vẫn trốn tránh sự thực hắn già rồi thuộc tại bọn họ đời này thời đại đã qua người trẻ tuổi thời đại đang đến ha ha phó phiêu vũ tự dế cởi cận lắc lắc đầu một hồi lâu hắn mới từ loại này nỗi lòng bên trong phục hồi tinh thần lại nhìn vô luyện hắn trung quy lại mở miệng ngươi muốn cải cách côn luân chỉ cần một vạn kiếm minh minh chủ thân phận còn chưa đủ ngươi còn phải là côn luân trưởng môn mà muốn trở thành côn luân trưởng môn ngươi đầu tiên được đánh bại tôn v à tinh nếu là lúc trước tôn v à tinh lấy ngươi hiện tại năng lực không hẳn không thể đem hắn chiến thắng thế nhưng hiện tại hắn đã tiến vào tuyệt thế dựa dâm côn luân thần kiếm tiện lợi đủ để cùng bế khí thành đan hồn viên nhất thể cường giả tuyệt thế sánh vai cho dù ngươi tự nghĩ ra chủ quan bạt kiếm thu bởi vậy ngươi nhất định phải tiến vào tuyệt thế vương luyện gật gật đầu ở một bên làng lặng nghe tiến vào tuyệt thế trở thành côn luân phái trưởng môn rồi sau đó chấp trưởng côn luân thần kiếm tương tự là côn luân thần kiếm tại tôn vạn tinh trên tay tối đa chỉ có thể nhượng hắn sánh vai bế khí thành đan hồn viên nhất thể cường giả tuyệt thế có thể tại trên tay ngươi dựa vào ngươi cái kia cảnh giới đại thành thiên nhân hợp nhất chủ quan g b ạ n kiếm thuật v v tầm h thường bế khí thành đan hồn viên nhất thể cường giả l i u tuyệt ngươi đối thủ ngươi thậm chí có thể lấy này chiến tuyệt thế bảng cường giả đến tuyệt thế bảng một trong mà chỉ cần ngươi có thể ở trên được tuyệt thế bảng thành vì thiên hạ tối cường già đứng đầu một trong cho dù ngươi muốn dứt khoát hẳn hoi coi trời bằng vùng cải cách cô n luân dẫn dắt côn luân sinh ra trong thiên hạ trước nay chưa từng có biến loạn cũng là không có ai còn dám tại trước mặt ngươi cơ tay mua chân phó phiêu vũ nói đến đây ngữ khí hơi dừng lại một chút mà hết t h ể này tiền đề đều chỉ có một cái lên cấp t u y ệ thế t vương luyện nói không sai lên cấp t u y ệ thế t phó phiêu vũ nhìn vương luyện ngươi trong khoảng thời gian này tu vi tăng trưởng quá nhanh chỉ dùng nửa năm liền từ khí hành chu thiên cảnh tu luyện đến tinh thần chu thiên hầu như tiêu hao hết ngươi tích lũy tầm thường thủ pháp muốn đột phá tới tuyệt thế hầu như không có hy vọng dù cho được tứ đại hàng đầu thiên tài địa b ả o một trong đại dương tinh khí tối đa đều chỉ có thể đem tu vi của ngươi đầy l í c đến tinh thần chu thiên đỉnh cao t r ă m mạch c â u thông cảnh giới lại sau này vẫn đỉnh tuyệt thế nhanh thì một năm chậm thì cũng cần hai ba năm đạo lý này vương luyện rõ ràng hắn chính là dự định lắng động một năm sau đó đi tới đóng tại huyết lãng xa loan trùng giác đoàn đông hải h ạ m đội nghĩ biện pháp thu được một phần đại dương tinh khí thử nghiệm nhờ vào cái kia một phần đại dương tinh khí t r ù n g kích tuyệt thế cảnh giới cách trong lịch sử phong vân chiến tranh bạo phát ngày chỉ còn dư lại hai năm hơn sáu tháng thời gian càng ngày càng gấp gáp mà c h ừ ra cái này nhanh hơn nữa cũng cần tốn thời gian hơn một năm phương án bên ngoài nghĩ muốn trong thời gian ngắn vấn đỉnh tuyệt thế vẫn còn có biện pháp thứ hai phó phiêu vũ nói đem trên người vẫn sát người đeo một viên màu sắc g m dịu chân châu lấy ra phóng tới trước bàn đây là một viên thượng đẳng chân châu nhưng chân châu chỉ là nó tầng ngoài nguy trang tại chân châu bên trong nhưng là tất cả mọi người tha thiết ước mơ đánh vỡ tự thân tu vì cực hạn tuyệt thế trí bảo tiên quang châu tám tiên quang châu đã tới tuyệt thế có hy vọng chương hai trăm mười bảy chương hai trăm mười bảy đầu nhập vào tiên quang châu vương luyện đồng tử co dục lại tiên quang châu đại danh hắn không có khả năng chưa nghe nói qua không chỉ nghe nói qua thậm chí như sấm bên h a i bất luận một vị nào tinh thần chu thiên cường giả chỉ cần cảnh giới đầy đủ như đến tiên quang châu nhập tuyệt thế chi cảnh cơ hổ dễ như t r ở bàn tay mà lại tiên quang châu chân chính công hiệu còn không chỉ như vậy đừng nói là tinh thần chu thiên cường giả đột phá tới tuyệt thế cảnh giới hữu dụng dù cho là tuyệt thế chi đỉnh khí mãn c ả n không lăng không hư độ vĩ đại tồn tại như luyện hóa tiên quang châu đột phá đến siêu phàm nhập thánh chi cảnh sát xuất cũng đem tăng lên rất nhiều đây là toàn bộ côn luân phái sau cùng nội tỉnh nếu là một ngày kia côn luân phái gặp đại nạn cường giả tuyệt thế vẫn d i ệ t hầu như không còn cái này một khỏa tiên quang châu chính là côn luân phái cường giả tuyệt thế một lần nữa sinh ra đồng thời dẫn đầu côn luân quật khởi thời cơ chỉ cần có tiên quang châu tại côn luân phái cường giả tuyệt thế truyền thừa liền vĩnh viễn sẽ không đ o ạ n quyết một vị cường giả tuyệt thế lại cầm cầm côn luân thần kiếm tức có thể sánh vai báo khí thành đan hồn viên nhất thể cường giả trong thiên hạ ai dám can đảm khinh thường mà dưới mắt phó phiêu vũ vị này thủ cựu phái lanh tụ người lại là đem cái này đồng đẳng với côn luân phái cuối cùng nội tỉnh tiên quang châu đem ra đồng thời muốn tặng cùng vương luyện không tệ phương pháp thứ hai chính là tiên quang châu. lấy ngươi nhập vi viên mãn thiên nhân hợp nhất đại thành cảnh giới luyện hóa cái này tiền quang châu nhập t u y ệ t thế chi cảnh đối với ngươi mà nói lại không việc khó phó phiêu vũ nhìn lấy cái này ở trên người hắn giữ vài chục năm trí bảo trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp có lẽ côn luân phái lại bởi vì quyết định này của ta mà nhất cử cuộc khởi lại có lẽ côn luân phái lại bởi vì ta quyết định này triệt để xuống dốc thậm chí truyền thừa đoạt quyết nhưng sư phó yên tâm trừ phi nhân gian giới hủy diệt nếu không côn luân phái truyền thừa chắc chắn tân hỏa tương truyền vinh công tác nhớ kỹ lời của ngươi nói phó phiêu vũ nhìn chăm chăm vương luyện trong thần sắc dần dần hiện lên hiện ra vẻ dữ tợn nếu để cho ta một ngày kia biết ngươi muốn hại ta cô luân làm hại thiên hạ ta cho dù là chết làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi sư phó vô luận ta làm cái gì ta cũng là vì toàn bộ thiên hạ vương luyện nặng nề nói phó phiêu vũ phất phất tay không nguyện ý nghe vương luyện những cái kia đại nghĩa c h i ngôn trực tiếp hạ c h ủ khách chi lệnh sư phó ngợi nghỉ ngơi thật tốt ngươi sẽ thấy côn luân phái phát dương quang đại thậm chí cả thành vì đại phái đệ nhất thiên hạ một ngày đó vương luyện lấy một loại mang theo hứa hẹn ngữ ký nói sau đó mang theo tiên q u a n châu rời đi phó phiêu vũ g a phòng mà phó phiêu vũ thì liền ngồi như vậy không núp đ í c h côn luân hội vọng à. mang theo tiên quang châu cũng là mang theo một phần không cách nào nói rõ nặng nề g h vương luyện về tới gian phòng của mình đi qua chuyện hôm nay hắn cùng sư phó, phó phiêu ó p h vũ ngăn cách đã sinh đồng thời trừ phi hắn có thể hướng phó phiêu vũ chứng minh hắn tính chính xác dẫn theo côn luân hướng đi chân chính huy hoàng nếu không loại này ngăn cách vĩnh viễn sẽ không biến mất đã như vậy liền từ côn luân phái bắt đầu đi vương luyện nói một mình hắn cần một nhóm trung thành tuyệt đối tự sĩ có tiên quang châu tuyệt thế chi cảnh đại môn đã vì hắn rộng mở mà vừa vào tuyệt thế hắn liền có thể mở ra hung h i ể m đến cực điểm nam thiên bảo tàng có nam thiên bảo tàng lại thêm hắn đoạt được những cái kia chỉ có đến tuyệt thế chi cảnh mới có thể phát huy hiệu quả bí pháp bí dược tu vi của hắn chắc chắn bày biện ra buộc phát thức tăng trưởng chỉ cần trên thực lực đi rất nhiều kế hoạch liền đều có thể tăng tốc chấp hành phanh phanh một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ phá vỡ viện lạc trầm tĩnh ngay sau đó bên ngoài chuyển đến vân tiêu phong phong chủ hoàng phủ thành thanh â m vương minh chủ có đó không hoàng phủ phong chủ mời đến vương luyện cất ký tiên q u a n châu cả sửa lại một chút tâm tình của mình bình tĩnh nói một tiếng rất nhanh cửa bị đẩy ra bất quá để vương luyện có chút n g o à i ý muốn chính là ngoài cửa ngoại trừ hoàng phủ thành bên ngoài lại còn có một cái ẩn ẩn có chút quen mắt láo giả mà vị l á o giả kia cũng không cần vương luyện chủ động hỏi thăm tiến lên chắp tay tự giới thiệu vương minh chủ cho ta giới thiệu một phen tại hạ hoàng phủ lôi minh nhận được trong nhà chư vị huynh đệ có trọng đẩy vì hoàng phủ thế g i a gia chủ nguyên lai、like、là hoàng phủ gia chủ vương luyện từng tại tông môn thi đấu bên trên gặp qua hoàng phủ gia chủ hai người ban đêm đến thăm có chuyện gì quan trọng hoàng phủ thành hoàng phủ lôi minh hai người lít nhau cuối cùng từ hoàng phủ thành tiến lên phía trước nói hôm nay nghe được vương minh chủ liên quan tới quân luân phái cải cách chế độ công việc ta hoàng phủ ra cảm giác sâu sắc đồng ý ta vân tiêu phong nguyện vì vương minh chủ tiên phong đi đầu làm thử vương minh chủ cải cách tri pháp ừ m hoàng phủ thành b ự c này chủ động lấy lòng ngược lại để vương luyện có chút ngoài ý mớn hoàng phủ phong chủ đây là hoàng phủ thành đang muốn mở miệng hoàng phủ lôi minh tựa hồ nhìn ra vương luyện phương thức làm việc lập tức tiến lên cười nói vương minh chủ hiển nhiên là nhanh nói khoái ngữ người như thế chúng ta cũng không quanh c o lòng lợi nói thật cùng vương minh chủ nói so với chắc gia so với tôn trưởng môn thậm chí cả so với vương minh chủ sư phó thủ cựu phái lanh tụ người b á c h điệu phong phong chủ phó phiêu vũ chúng ta càng coi trọng là vương minh chủ bản nhân ta hoàng p h ủ thế gia muốn đầu nhập vào vương minh chủ đi theo tại vương minh chủ tả hữu hoàng phủ gia chủ nói đùa tắc v ì thiên hạ tiếng tăm l ừ n g lấy đỉnh tiêm gia tộc hoàng p h ủ thế gia tổng hợp thế lực mặc dù so với một số danh môn đại phái đến cũng không kém còi bao nhiêu hãn tài sản càng tại không ít danh môn đại phái phía trên có cái này nhóm thế lực lại đầu nhập vào ta vương luyện chỉ là một vị bách điệu phong đệ tử bách điệu phong đệ tử một cái bách điệu phong đệ tử có thể nên được vạn kiếm minh minh chủ. hoàng phủ lôi minh cười nói đã ngươi nói qua không muốn quanh coi l n g vòng như vậy ta nghĩ biết nguyên nhân thực sự hoàng phủ lôi minh cùng hoàng p h ủ thành liếc nhau một cái do dự một lát hoàng phủ lôi minh cuối cùng nói chắc trầm u yên muốn lợi dụng thế ra con đường dẫn động giang hồ thậm chí cả dân gian dư luận đối phó hồng môn môn chủ việc này cá nhân ta cảm giác cử động lần này quá mức hữu hiểm không muốn cùng chắc trầm u yên lại tiếp tục dây dưa tiếp lại không nguyện ý tùy tiện bỏ qua côn luân phái bên trong lợi ích nhưng côn luân phái đỉnh núi rõ ràng không cùng chắc trầm yên làm bạn nhất định phải đầu nhập vào trưởng môn một mạch thủ c ự một mạch trưởng lão viện một mạch một trong mà cái này mới Ta vương trong chiến tranh hồng môn ủng hộ phong đế quốc điểm này vương minh chủ hẳn là minh bạch mà chắc gia chủ đã tại cùng vân đế quốc triều đường tương hố liên hệ triều đình phương diện mở ra chắc gia chủ không thể cự tuyệt thẻ đánh bạc hy vọng kéo đi ra tự hồng môn môn chủ vị kia siêu phảm nhập thánh cảnh cường giả uy hiếp Dù sao, vô nhật phong cách kiến nguyên đô thành không tính xa mà siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả uy hiếp thực sự quá lớn một khi vô nhật phong bên trên vị kia trong lòng giận dữ g i ế t đến tận triều đình vân đế quốc thượng d ư ớ i đem người người cảm thấy bất an vân đế nước muốn muốn đối phó hồng môn m ô n chủ lại không dám cùng vị kia siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả v ạ c h mặt cho nên mượn chắc trầm n g u y ê n tri thủ a vương luyện nhẹ gật đầu tiếp nhận rồi hoàng phủ lôi minh thuyết pháp này không có tận mắt nhìn thấy qua siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả vĩnh viên không biết siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả đáng sợ cho dù là khí mãn càn khôn lăng không hư độ cường giả tuyệt thế như lâm vào trong thiên quân văn mã. đều có thể bị người vây chết nhưng là siêu phàm nhập thánh cảnh đ ỉ n h phong tồn tại cái kia đã vượt ra khỏi số lượng cùng đao kiếm có khả năng đối kháng phạm chủ nhất là siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả lĩnh vực chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian mười vạn đại quân đều có thể bị một vị siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả độc thân đánh tan bất quá không muốn tham dự chắc trầm n g u y ê n kế hoạch chỉ là một cái trong số đó dù sao các ngươi hoàng p h ủ thế ra cho dù muốn bức ra sự bên ngoài chắc ra cũng vô pháp bức bách các ngươi mà lấy hồng môn môn chủ là người chỉ muốn các ngươi không phải trực tiếp người tham dự sẽ không ra tay với các ngươi hẳn là còn có nguyên nhân khác vương minh chủ mắt sáng như hoàng phủ lôi minh cười khổ một tiếng biết không chân chính cho vương luyện giao cái ngọn nguồn chỉ sợ chưa hẳn có thể được đến vương luyện tín nhiệm lập tức nói thứ không dám d i ấ u dếm bởi vì chắc gia gần nhất khẩu vị càng lúc càng lớn chúng ta lo lắng tiếp tục như vậy nữa toàn cả gia tộc đều muốn bị chắc gia nuốt đến hải q u ố t không còn toàn cả gia tộc muốn bị chắc gia nuốt đến hải q u ố t không còn ta trong ấn tượng hoàng phủ thế gia cũng không phải là kẻ yếu cái kia lúc trước mà lại vương minh chủ bọn người cũng quá coi thường chắc gia chắc gia những trong năm này phát triển cực nhanh cao thủ tầng tầng lớp, lớp thế hệ trước chắc hướng tây ta liền không nói nhiều vương minh chủ hẳn là từng cùng hắn đã từng quen biết bất quá hắn tuy là tuyệt thế bên trong người nhưng tuổi tác đã cao không đủ gây sợ tinh thần bảng ba vị trí đầu người bất kỳ một cái nào đều có đem đánh bại thậm chí chém giết năng lực chớ nói chi là vương minh chủ ngoại trừ cái chắc hướng tây bên ngoài còn có cái đã đến tụ khí thành h ả i chân khí hóa dịch giai đoạn đ ỉ n h phong c h ắ c t r ầ m uyên mà cái này còn không phải cực hạ n theo ta được biết chắc ra chi thứ bên trong cũng ra đợi một vị tuyệt thế danh chắc biệt p h o n g cái này chắc biệt phong tuổi tác không đến bốn mươi một mực d ò n ngó chắc chấm uyên vị trí gia chủ tại cùng chắc chấm uyên minh tranh h n đấu nguyên nhân chính là như thế chắc t r ầ m viên chỗ có thể điều động gia tộc lực lượng nhận lấy hạn chế mới hội có vẻ hơi bước đi liên tục khó khăn chỉ khi nào có cái gì có lợi cho gia tộc lớn cử động vị này cùng chắc t r ầ m viên âm thầm tranh đấu tân tấn tuyệt thế tuyệt đối sẽ trước tiên thay đổi đầu t h ư ơ n g cùng gia tộc chung cùng tiến l ù i một cái chắc ra lại có ba vị tuyệt thế vương luyện có chút ngoài ý muốn chắc ra bản thân không yếu theo mười bốn năm trước chắc t r ầ m viên mượn nhờ côn luân một phần hoàng kim mật sông lên tuyệt thế chi cảnh về sau mười trong bốn năm thế nhưng là từ côn luân phái bên trong hướng trong gia tộc rót vào không ít hết dịch khiến cho chắc gia thế lực so với mười bốn năm trước bành trướng không chỉ một lần hoàng phủ lôi minh nói đến đây thần sắc hơi xấu hổ cũng chính bởi vì nhìn thấy chắc gia tại côn luân phái bên trong thu được cực lớn lợi ích chúng ta hoàng phủ thế gia mới có thể leo lên chắc gia trên xa vương luyện ngược lại là có chút h i ể u thành gì tôn vạn tinh phó phiêu vũ đối thế gia thế lực đều kiềm kỵ như vậy chán ghét thế gia thế lực căn bản là đồng đẳng với côn luân phái trên người sâu hút máu đang tiếp hiện ở thế gia thế lực tại côn luân phái cố dễ sâu đã thành đôi to khó với chi thế cho dù tôn vạn tinh trong thời gian ngắn đều không có đem thế gia thế lực hoàn toàn n ổ quyết đoán chắc gia quá mạnh mà chúng ta hoàng phủ thế gia lão tổ lại tại bốn tháng trước chương a y c qua tây t h hai trăm mười tám chương hai trăm mười tám an bại hoàng phụ thế gia lão tổ cưới hạc tây về đây mới là hoàng phụ thế gia chọn bỏ qua trắc trầm viên đầu nhập vào vương luyện nguyên nhân chủ yếu cùng danh môn đại phái nhất định phải có cường giả tuyệt thế chấn giữ tiêu chuẩn giống nhau một cái thế g i a phải trang xếp vào nhất lưu thế g i a thế lực lực ảnh hưởng tài lực là một cái nhân tố cái thứ hai nhân tố chính là trong gia tộc có hay không cường giả tuyệt thế toa c h ấ n không có cường giả tuyệt thế dù là thế g i a này có lại sức ảnh hưởng lớn đều chỉ có thể cực hạn một chỗ không cứ gọi được nhất lưu thế ra đương nhiên cùng loại với trực thuộc tại thần long công thương danh hạ vương thị thương hội không tính vương thị thương hội đồng đẳng với thần long công thương một cái phân đà mà thần long công thương đây chính là đứng đầu nhất xuyên quốc gia t í n thương nghiệp đoàn thể hán lực ảnh hưởng to lớn so với bạch thanh kiếm phái, Côn Luân phái. tàng kiếm sân trang ngự kiếm môn những này danh môn đại phái mà nói chỉ có hơn chứ không kém hoàng phủ thế g i a đã nhưng đã không có cường giả đỉnh cao như vậy các ngươi đầu nhập vào tại môn hạ của ta còn có ý nghĩa gì nếu chỉ là cao thủ bình thường côn luân phái đệ tử cũng không tính sỗi nhất là một số từ nhỏ bị côn luân thu dưỡng đệ tử càng là đối với côn luân phái trung thành tuyệt đối có thể cùng côn luân một phái cùng sinh cùng chết vương luyện bình tĩnh nói vương minh chủ lời ấy sai rồi ta hoàng phủ thế g i a mặc dù bởi vì lao tổ duyên cớ đã mất đi nhất cường giả đỉnh cao tọa trấn nhưng chúng ta một nhà kinh doanh vô số năm hãn tiềm ẩn thế lực vẫn không thể khinh thường nhất là những năm gần đây bên trong c h ắ c r a cứ việc bởi vì chiếm cứ lấy chiêu dương phong nguyên nhân chiếm được đại bộ phận lợi ích nhưng trên thực tế chúng ta hoàng p h ủ thế gia cũng tương tự đi theo phân một chiến c a n h dựa vào những n à y tại hơn m ộ ư ơ i năm thời gian bên trong bồi dưỡng được một nhóm lớn lực lượng trung tiên nếu là vương minh chủ đối c h ắ c trầm n g u y ê n có hiểu biết lời nói liền hẳn phải biết tại c h ắ c trầm n g u y ê n thủ hạ có một đầu tinh nhuệ tiểu đội tên là thâm n g u y ê n mà thâm n g u y ê n lãnh tụ người danh hoàng p h ủ phong nhận hẳn chính là chúng ta hoàng phụ thế gia thành viên ngoại trừ hoàng phụ phong nhận bên ngoài thâm viên trong thành viên ta hoàng phụ thế gia chiếm ba cái lại thêm ta hoàng phụ thế gia cái khác tinh nhuệ vẹn vẹn khí hành Chu thiên cường giả số lượng thì có ba mươi chín người ba mươi chín cái khí hành chu thiên võ giả vương luyện có chút ngoài ý muốn đối với một cái thế g i a tôi nói số lượng này nào chỉ là nhiều quả thực là nhiều lắm dù là cái này ba mươi chín cái khí hành chu thiên võ giả toàn bộ đều là tiểu chu thiên cảnh giới chỉ cần thiện ra dẫn đạo truyền thụ chiến trận cũng đủ để cùng cường giả tuyệt thế đánh đồng thậm chí bình thường cường giả tuyệt thế lâm vào cái này ba mươi chín vị khí hành chu thiên cường giả tạo thành chiến trận bên trong vô cùng có vẫn lạc bỏ mình nguy hiểm có lực lượng này lợi dụng được đem có thể sánh vai tuyệt thế chính là ba mươi chín người trong đó tinh thần chu thiên người bốn người ta hoàng phụ thành hoàng phụ phong nhận cùng ta c ử u nội hoàng phụ chân còn lại ba mươi năm người bên trong đại chu thiên cảnh người có chín người tiểu chu thiên cảnh người hai mươi sáu người tiểu chu thiên cảnh người so đại chu thiên cảnh thêm ra nhiều như vậy vương luyện nhìn lấy hoàng phụ lôi minh là nguyên nhân nào cơ số chúng ta hoàng phụ thế gia thâm căn cố dễ lượng ảnh hưởng cực lớn có thể nhận chúng ta trực tiếp ảnh hưởng nhân khẩu vượt qua ba trăm vạn gián tiếp người hơn ngàn vạn chúng ta hoàng phụ thế gia sớm xây dựng học đường bất kỳ cái gì thiên phú trắc tuyệt võ đạo hạt giống đều sẽ bí mật quan sát c hoàng giúp đỡ. những đỡ, đạo n võ y hạt g i ố cứ việc không có i có có không t ế phủ n ậ lập n đứng nhất nhưng người cũng không tiến triển. Cơ số. Vương luyện trong lòng lập tức có ý khác. Tiểu Chu thiên cảnh người có 26 người, chân khí có bao nhiêu. Chân khí võ giả có 363 người. 363 người. Cái số này trên thực tế、so、với con luân phái đệ tử mà nói còn ít hơn bên trên Hoàng đầu đệ tức giải giả khẩu tiểu tru chút khác, khí khí thực phái h tại tệ tế tử ít một mọi dưới, dai dai Cái với bảo, bao so mà cơ có có Cơ có có có có số số. số số. là Là. võ p ý lôi minh nói đến đây n g a khí có chút dừng lại chủ yếu là chúng ta hoàng p h ủ thế ra lực lượng có hạn ngoại trừ cung cấp nuôi dưỡng những người này bên ngoài Còn có cả một cái gia tộc tất cả chi tiêu. Những này, chi tiêu không phải số ít. cung cấp những này không nuôi dưỡng phải một tất tiêu, tiêu ít, gia số vương ị chân cực khí hạn. dai võ giả võ v đã là cực hạn. Vương luyện c h ầ m ngâm một lát cho đến trước mắt cho dù ta có thể tiếp nhận các ngươi hoàng phụ thế gia đầu nhập vào cũng không có năng lực này cho các ngươi cái gì bất quá ta có thể hướng các ngươi hứa hẹn nếu như ta cải cách c h i pháp có thể thực hành các ngươi hoàng phụ thế gia những người này đều có thể nhập côn luân trở thành côn luân ngoại môn đệ tử thông qua thu hoạch được điểm cống hiến phương pháp đến học tập côn luân phái kiếm thuật tâm pháp một số biểu hiện người ưu tú càng có thể trở thành nội môn đệ tử đến lúc đó mỗi tháng đều có thể thu hoạch được một phần cố định điểm cống hiến vương minh chủ thật dự định phổ biến cái kia cải cách chế độ cũng không phải là chúng ta muốn phản đối mà là cái này chế độ nếu thật muốn chấp hành trong lúc đó chỗ sẽ gặp phải lực c ả n sợ là tuyệt đối không nhỏ yên tâm trong lòng ta biết rõ vương l u y ệ nói n trực tiếp q u a y người cầm lấy giấy bút viết ra một phần dược đ ơ n đến đi dựa theo phía trên này viết thật khả năng thu thập những này thảo dược ta có tác dụng lớn vương minh chủ yên tâm chúng ta tất nhiên cạn kiệt tâm lực thu thập tốt những dược liệu này hoàng phủ lôi minh tiếp nhận cái này tờ giấy thận trọng đồng ý một tiếng cuối cùng lại lần nữa bổ sung một câu vương minh chủ như lời ngươi nói không có năng lực cho chúng ta cái gì câu nói này chúng ta không dám g ậ t b ừ a trên thực tế lấy vương minh chủ ngươi bây giờ biểu hiện ra tiềm lực nếu thật muốn tuyển nhận đi theo thế lực chỉ cần vùng cánh tay hô lên tuyệt đối không thiếu người hưởng ứng dù sao chỉ cần không phải đồ đẩn bất kỳ người nào đều có thể nhìn ra được giờ phút này vương minh chủ trên người tiềm ẩn giá trị mà so với dạy hoa trên tấm đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi hiển nhiên càng thêm quý giá càng sớm đầu nhập vào vương minh chủ tương lai tại lấy vương minh chủ cầm đầu tập đoàn lợi ích bên trong chỗ có thể có được hồi báo lại càng lớn thật sao nhận được coi trọng các ngươi trước tạm về đi nếu các ngươi nguyện ý không ngại đem những cái tia chân khí d à i võ giả tổ chức hướng để bọn hắn nếm thử học tập chiến trận chi đạo còn tu vi phương diện có thể tạm thời thả một chút vương luyện nói tạm thời buông xuống tu vi nghiên cứu chiến trận hoàng phủ lôi minh nao nao cho dù cao minh đến đâu chiến trận chi pháp đều phải phải có tu vi đi c h è o c h ố n g thật giống như một ngàn tinh tu chiến trận binh lính bình thường cũng không phải một trăm chân khí d à i võ giả đối thủ c h â n khí theo lý thuyết mới là hết thể trọng yếu nhất bất quá vương luyện đã phân phó xuống mà lại đây là vương luyện đầu tiên mệnh lệnh hoàng phủ lôi minh thật là không tốt phản bác đành phải lên tiếng ta sau khi trở về cái này đi tìm chiến trận để bọn hắn nhiều hơn luyện tập chiến trận chi pháp trên tay của ta có cái chiến trận ngươi lại cầm tới luyện một chút đi vương luyện nói đem một phần cũng không hoàn thiện chiến trận đem ra giao cho hoàng phủ lôi minh hoàng phủ lôi minh nhìn mấy lần dù là chỉ là sơ sơ dò xét nhưng hắn vẫn một chút nhìn ra chiến trận này đẳng cấp cực cao vấn đề duy nhất là phần này chiến trận còn có không ít k h u y ế t thiếu không hoàn thiện chỗ bất quá bọn hắn vừa mới đầu nhập vào vương luyện giữa hai bên còn không tồn tại cái gì tín nhiệm cơ sở vương luyện không muốn đem như thế quý giá chiến trận dốc túi tương thủ cũng hợp tình hợp lý hắn lập tức chỉ là vương minh chủ yên tâm ta hoàng p h ủ thế gia cũng sẽ không để cho minh chủ thất vọng vương luyện khẽ gật đầu hoàng p h ủ thế gia đầu nhập vào với hắn hắn không có khả năng dễ dàng như thế tín nhiệm c h ỉ ít ạ i hắn có dễ như trở bàn tay áp đảo hoàng p h ủ thế gia để bọn hắn không có có sức mạnh phản kháng trước hắn không có ý định cho hoàng p h ủ thế gia quá nhiều trợ giúp những dược liệu kia cùng cái kia phần không hoàn thiện chiến trận chỉ là một cái làm nền nếu là hoàng p h ủ thế gia thật sự hoàn toàn có thể tin hắn có năm chắc mượn nhờ những dược liệu kia tại trong ba năm đem hoàng phụ thế gia cái này một đầu từ trân khí chu thiên g i a đội ngũ chế tạo ra một đầu chí ít trăm người đồng thời hoàn toàn do tinh thần chu thiên cường giả tạo thành định tiêm chiến đội dạng n à y một đầu đội ngũ cùng nhau tiến lên tuy là khí mãn c ả n khôn lăng không hư độ cấp cường giả đều tuyệt đối khó mà ngăn cản thời gian chậm rãi trôi qua một đêm trôi qua rất nhanh một đêm này đối rất nhiều người mà nói nhất định là một một đêm không ngủ bạch thanh kiếm phái tàng kiếm sân trang ngự kiếm môn tìm kiếm nghĩ cách hối hả ngược xuôi hoặc kết minh hoặc lôi kéo hoặc uy hiếp muốn thu hoạch được càng nhiều quyền bỏ phiếu cùng quyền nói chuyện dù là côn luân phái cũng không tham gia trong đó nhưng một phái trên l i ớ i bao quát chắc trầm biên những người này ở đây bên trong đều có vô số người mất ngủ ngày thứ hai đúng hạn mà tới thương nghị tiếp tục bất quá bởi vì vương luyện cực lực cản trở cuối cùng vạn kiếm minh đều chưa từng triệt để tỏ thái độ đến cùng lựa chọn phong vân hai trong nước cái nào một trận danh o chỉ là ước định một phen trước chờ đợi thời cơ chờ đến phong vân hai nước thế cục dần dần sáng tỏ mạnh yếu chi thế rõ ràng về sau vừa rồi lại lần nữa tổ chức hội nghị quyết ra vạn kiếm minh cuối cùng trận danh o sau đó mười sáu kiếm sĩ tông môn lại dùng ba ngày thương nghị một số chi tiết tỉ như trung cùng tiến lùi công thủ đồng minh các loại đồng thời căn cứ các đại môn phái chỗ vị trí địa lý long mạch hướng đi lựa chọn ba khu địa vực làm vạn kiếm minh điểm liên lạc có những ngày điểm liên lạc tại một khi có chuyện gì phát sinh môn phái đều có thể tại trong vòng một ngày đạt được tin chi tiết đến tận đây vạn kiếm đại hội hạ màn kết thúc vương luyện mặc dù thành vạn kiếm minh minh chủ nhưng phân lượng hiển nhiên không đáng giá nhắc tới không gọi được vạn kiếm minh chân chính người nói chuyện kế tiếp cái nào tông môn mới có thể thực sự trở thành vạn kiếm minh c h ỗ t h ể thì phải xem các phương thủ đoạn từ xưa đến nay đại mạc kiếm phái cùng chúng ta côn luân phái liền r i ê n có gia tình nếu là chúng ta côn luân phái có thể hứa hẹn một số lợi ích tại đại mạc kiếm phái đại mạc kiếm phái chưa hẳn sẽ không đầu nhập chúng ta côn luân phái m ô n hạ đến lúc đó chúng ta côn luân phái có được sáu phiếu tại vạn kiếm minh quyền lợi đem ra tăng nhiều bởi vậy làm phiền ngươi đi một chuyến đại mạc kiếm phái h ả o h ả o thăm dò một chút đại mạc kiếm phái trưởng môn khẩu âm trở về côn luân phái trên đường tôn vạn tinh đã tiến vào trạng thái bắt đầu phân phối nhiệm vụ vì sao không ở bạch thanh sơn mạch lúc tìm đại mạc kiếm phái người thương thảo việc này cam thập nhị khó hiểu nói nơi đó nhiều người phức t sau một khắc ngự kiếm môn người liền sẽ tiến đến bái p h ò n g đem đ ạ i m ạ c kiếm phái trưởng môn dục dịch tâm tư đè xuống cam thập nhìn nghe nhẹ gật đầu hoàng phủ phong chủ thiếu dương kiếm phái liền cực khổ ngươi đi một chuyến thiếu dương kiếm phái thiếu dương kiếm phái cùng tàng kiếm sơn trang quan hệ từ trước đến nay không tệ chưa hẳn có thể bị chúng ta thuyết phục thiếu dương kiếm phái cùng tàng kiếm sơn trang quan hệ không tệ không g i nhưng bọn hắn cách chúng ta côn luân phái bất quá sáu trăm dặm lộ trình mà cách tàng kiếm sơn trang nhưng có ba ngàn xa nước xa không cứu được lửa gần ngươi tại du thuyết thiếu dương kiếm phái lúc ngoại trừ du thuyết bên ngoài. không ngại cho một trong số đó chút áp lực để thiếu dương kiếm phái người thoáng thanh tỉnh một chút cái này dạng này há sẽ không khiến cho tàng kiếm sơn trang bất mãn tôn b ạ n tinh thần sắc không thay đổi ta c u n l u ô n phái chưa hẳn sợ hắn tàng kiếm sơn trang hoàng phủ thành gặp tôn b ạ n tinh tựa hồ có chỗ suy tính lập tức cũng không nói nhảm nhẹ gật đầu ta đến long mạch vị trí liền đi vòng tiến về thiếu dương kiếm phái tạm thời trước hết nghĩ biện pháp cầm xuống hai cái này kiếm phái cái khác kiếm phái chầm chầm m ư toan ngoài ra nguyễn hoa kiếm tông vương diện vương luyện nguyễn hoa kiếm tông tại vân sâm thành mà ngươi bản vân s miễn cho n g u y ệ t hoa kiếm tông bị người thuyết phục tôn vạn tinh nói ánh mắt rơi xuống vương luyện trên người ta gần nhất cần bế quan một lần ta hội mời triệu sư tỷ tiến đến chào hỏi n g u y ệ t hoa kiếm tông đã bị vân sâm thành chủ đánh sợ nàng vị thành chủ này thiền kim lời nói so với ta lời nói càng thêm có tác dụng bế quan tôn vạn tinh đồng tử co g ụ ú lại những người khác cũng là không để lại dấu vết quét vương luyện một chút vương luyện đã có bực này tu vi lại bế quan là củng cố cảnh giới đem kiếm thuật tạo nghệ chỗ thiếu x u t ra để bù đắp vẫn là mở khí hải trùng kích tuyệt thế chương hai trăm mười chín chương hai trăm mười chín tuyệt thế mở khí hải tuyệt thế chi cảnh trọng yếu nhất chính là mở khí hải võ giả đến tinh thần chu thiên c h i đình bách mạch câu thông về sau liền cần dẫn dắt trăm mạch liệt khiếu ở trong chân khí tại nơi đan điền mở khí hải khí hải một thành toàn thân trên dưới chân khí hợp thành làm một thể một khi bộc phát có sơn băng địa liệt chi h uy nếu là lại song thành chân khí hóa dịch uy lực càng đem tăng lên gấp bội cái này cũng là cường giả tuyệt thế so với tinh thần chu thiên võ giả cường đại căn nguyên chỗ vương luyện bản thân mặc dù đả thông toàn thân huyệt thiếu nhưng khoảng cách bách m ạ c h câu thông chi cảnh còn có chút chánh lệnh bất quá hắn trên người t i ề n quang châu chính là nhật nguyện tinh hoa cô động m à thành tương đương với trong thiên hạ đứng đầu nhất chi bảo hắn giá trị so với đại dương tinh k h í đến đều chỉ có hơn chứ không kém chớ nói chi là hoàng kim mật chi lưu ỉ vào tiên quang châu bên trong liên tục không ngừng rèn luyện mà ra tinh khí mở khí hải đả thông toàn thân kinh mạch về thiếu làm đến bách mạch câu thông về sau vương luyện nghỉ ngơi ba ngày điều dưỡng tinh thần sau đó lại lần nữa bế quan lần này mục tiêu là trực tiếp mở khí hải vương luyện bế quan thời khắc tu luyện giới bên trong cũng là gió nổi mây phun bởi vì vạn kiếm minh thành lập từ nam đạo phái dẫn đầu hàn quốc phái hát xà giáo vi c u ố c làm lại liên hợp cái k h á c chín nhà quyền sư tông môn tạo thành thần quyền đạo theo sát lấy thành lợi thần quyền đạo cứ việc tạo thành môn phái chỉ có mười hai nhà về số lượng so với vạn kiếm minh đến kém một số nhưng hắn cường giả định cao số lượng so với vạn kiếm minh đến lại chỉ có hơn chứ không kém hát xà giáo vị kia tuyệt thế trên bảng xếp thứ tám ảnh sát huyền kinh không nói đến vẹn vẹn nam đạo phái nam thánh tôn vị kia bị người trong thiên hạ cộng tôn là thiên hạ đệ nhất người cường giả vô địch cũng đủ để uy áp toàn bộ vạn kiếm minh bọn hắn tạo thành thần quyền đạo cũng là toàn bộ trên giang hồ thế lực lớn nhất sau này từ thần vũ môn hát xà giáo minh hòa võ bang tứ đại phái liên hợp khác mười môn phái lớn hôn nguyên hội cũng là uy danh hiến hách thần vũ trong môn có võ thánh dịch càn khôn cùng thiên thủ nhân đồ nhất c ử u tiêu hai đại tuyệt thế bảng cường giả trong đó võ thánh dịch càn khôn càng là xếp hạng thứ hai tuyệt thế bá chủ mà minh h u y ệ n phái bên trong vạn khí quy tông thái huyền nhất cứ việc thoát ly minh h u y ệ n phái đồng thời phần lớn thời gian đều đang đổi u r ế t h ắ c cám long môn sáng lập người h u y ế t phật phạm thiên nhưng ai cũng không biết thái huyền nhất vị này siêu phạm nhập thánh cảnh cường giả phải chăng còn hội nhớ lấy cùng minh huyễn phái giao tỉnh tại minh huyễn phái nhận nguy cơ lúc xuất thủ bởi vậy cái này cái tông môn cuối cùng chính là nghĩa hiển môn dẫn đầu bắt đầu môn đảm bảo tự nhóm thế lực cái này tam đại thế lực tăng thêm mặt khác mười sáu cái tông môn hợp thành thiên hạ minh thiên hạ minh thành viên về số lượng vượt qua vạn kiếm minh mười sáu tông nhưng luận tổng hợp thế lực lại thuộc về yếu nhất một nhà cứ việc có nghĩa hiển môn bên trong tại tuyệt thế trên bảng xếp hạng thứ bảy hôn nguyên nhất khí chân võ t ò a c h ấ n nhưng trừ hắn bên ngoài bắt đầu môn cũng tốt đảm bảo tự cũng được đều đụng không ra cái gì ra dáng cao thủ liền ngay cả hai đại tông môn cường giả tuyệt thế cộng lại cũng chỉ có chút ít năm n ờ i còn không bằng tảng kiếm sơn tràn một nhà vạn kiếm minh thần quần đạo hôn nguyên hội thiên hạ minh lại thêm ẩn t à n g tại âm thầm thần bí khó lường minh điện phong vân hai quốc t r i ề u đường thế lực cùng tự xưng là trung lập h ắ cám c long môn nguyên vốn có chút hỗn loạn giang hồ cách cục đột nhiên trở lên rõ ràng đương nhiên những tông môn này cũng không có nghĩa là thiên hạ thế lực toàn bộ như linh tộc bên trong tất cả trưởng lão đều là ẩn thế không ra không muốn tham gia trận này vòng xoáy ở trong còn long tộc thiên tộc càng là cơ h ộ i hoàn toàn không đếm xỉa đến phong vân chiến tranh cuối cùng vẫn là nhân loại đế quốc cuộc chiến ngẫu nhiên có thủy hoa ngạc dao mau heo lang tộc n g nhân một số số ít chủng tộc tham gia chiến cuộc nhưng cũng khó quáy phong vân dù sao n o ạ i tr thiên long tam tộc bên ngoài những cái kia số ít chủng tộc vô luận số lượng còn là cường giả cuối cùng quá yếu một số cùng loại với cô luân ngự kiếm môn tàng kiếm sân trang b ạ c h thanh kiếm phái cái này một cấp bậc trong môn phái bất kỳ một cái nào sợ là đều có đem những cái kia số ít chủng tộc nhất cử lật út năng lực rất nhiều tông môn trình hợp liên minh lấy muốn vì sắp đến phong vân chiến tranh để chuẩn bị lúc vương luyện chủng kích tuyệt thế chi cảnh cũng đến thời khắc quan trọng nhất mở khí hải đối bất luận một vị nào cường giả tuyệt thế mà nói đều là cực kỳ hung hiệm sự tỉnh một cái sơ xẩy nhẹ thị gân mạch đức từng khúc từ đó biến thành phế nhân nặng thị tại chỗ bỏ mình tu luyện giới bên trong bất kỳ người nào chỉ cần có cao m i n h phương pháp tu hành c ũ n g cũng không phải là dạy hư học sinh sư phó dạy bảo lại thêm tự thân thay đổi đầy đủ cố gắng cùng dựa vào một số d ư liệu tiến hành theo chất lượng cuối cùng tu luyện tới tinh thần chu thiên cảnh không khó nhưng tuyệt thế chi cảnh cũng đã vượt ra khỏi chỉ bằng và o cố gắng có khả năng đạt tới cực hạn thường thường mười cái tinh thần chu thiên cấp võ giả cũng khó khăn có một hai người có thể mở khí hải đến tuyệt thế nguyên nhân chính là như thế thế gian cường giả tuyệt thế ít càng thêm ít cứ việc vương luyện đã nhập vi viên mãn lại hết sức trẻ tuổi trong thân thể h n chứa bàng bạc sức sống nhưng tại mở khí hải trong quá trình này, hắn cũng là cẩn thận từng ly từng tí không dám có chút vội vàng từng bước một cẩn thận chặt chẽ như thế tại lại lần nữa hao tốn thời gian nửa tháng rốt cục thành công đem khí hải mở mà ra đồng thời chậm rãi dẫn đạo chân khí dung nhập khí hải đem khí hải củng cố mà củng cố giai đoạn lại là nửa tháng nửa tháng sau khí hải chân chính vững chắc xuống toàn thân trên dưới chân khí hội tụ ở đàn điện khí hải bên trong hơi vận chuyển vương luyện đều có thể cảm giác được cái tia cỗ chân khí lao nhanh quần quận tựa hộ tiện tay mực kích đều có thể có pha núi đoạn sông chi uy đây chính là tuyệt thế chi cảnh bất quá cái này còn không gọi được chân chính tuyệt thế chi cảnh tuyệt thế chi cảnh đặc thù ngoại trừ mở khí hải bên ngoài còn có chân khí hóa dịch giai đoạn thứ hai chân khí hóa dịch đây là cường giả tuyệt thế giai đoạn thứ nhất tu hành toàn bộ giai đoạn trên thực tế có thể quy hoạch vì sơ bộ hóa lỏng hoàn toàn hóa lỏng cùng tình tuy hóa lỏng ba bước sơ bộ hóa lỏng bất quá là đem chân khí hóa khí vì sương mù để chân khí càng thêm ngưng thực giai đoạn thứ hai mới là chân khí hóa dịch chỉ bất quá khi đó chân khí giống như thanh thủy chỉ có đến giai đoạn thứ ba dịch thái chân khí ngưng như thủy ngân trào lên mà g i lôi đình và quân không phải sức người lại có khả năng chống cự mà tới được một bước kia tiếp xuống liền có thể bắt tay báo khí thành đan tấn thăng tuyệt thế đệ nhị trọng giống phong khê x a tôn vạn tinh mấy loại sơ nhập tuyệt thế hoàn thành sơ bộ hóa lòng cường giả tuyệt thế trên cơ bản đều dừng lại tại tuyệt thế đệ nhất trọng bước đầu tiên mà phó phiêu vũ chắc c h ầ m viên bọn người thì đạt đến bước thứ hai mà chưa từng tu hành vương luyện dưỡng khí chi pháp triệu cựu châu triệu thành chủ thì là tinh tuy hóa lòng bước thứ ba đến ở hiện tại a phải xem hắn bao đan vớt ve như thế nào viên này tiên quang châu để cho ta xong thành chân khí hóa lòng bước đầu tiên không khó lắm Vương luyện nhìn ở tiên r o n quang mang g tay h ơ có chút tảm t đạm i quang châu một chính ú t cũng không lãng h p thời i g a lại lần nữa đem tiên nữa quang đem c â u nguyệt bên trong nhật nguyệt tinh khí dẫn dắt mà ra, khí mà là u y ệ n nhập thể nội, thể h o n t hấp à này tích lũy tính tu hành. là n tính Tiên quang châu, chính h tích châu, h cái lũy tu thu nhật n g u y ệ t tinh khí cô động mà thành hắn thêm nửa độ cao so với linh tộc c ẩ n tốn hao ba bốn mươi năm mới có thể tinh túy mà đến tiên giới khí tức chỉ có hơn chứ không kém thuộc về chỉ có thể nộ mà không có thể cầu trí bảo cầm trong tay như thế trí bảo lại thêm hắn nhập vi viên mãn lấy gấp sáu lần tư duy hoàn mỹ tiêu hóa luyện nhập thể nội mỗi một đạo tinh khí hiệu suất cực cao lúc này mới có thể đem tiên quang châu lợi dụng đến cực hạng một hơi từ sơ nhập tinh thần chu thiên tu luyện tới tuyệt thế c h i cảnh chân khí hóa dịch nếu là đổi thành những người khác dù là cảnh giới đầy đủ dựa vào thường ngày nuốt ngũ cốc tinh khí tu hành chí ít cũng phải ba mươi năm thậm chí bốn mươi năm tuyến nguyện đến lúc kia cho dù có thể đột phá đến tuyệt thế c h i cảnh cũng là dần dần ra đi lại cùng cường địch chém giết một phen hao tổn thể nội tinh khí chỉ nửa bước liền không sai biệt lắm bước vào phân mộ chắc ra chắc hướng tây hoàng phủ gia lão tổ bao quát bách điệu phong phong chủ phó phiêu vũ thải hà phong phong khê sa trưởng lão viện các đông、Minh. theo tiên quang châu bên trong cuối cùng một tia tinh khí bị vương luyện tinh luyện mà ra hóa thành một phấn vương luyện cũng là nhẹ nhàng thở dài tạm thời đem tu hành cáo tại đoạn chân khí hóa lỏng bước đầu tiên đã hoàn thành nếu đem chân khí hóa lỏng ba bước chia một mươi thành bước đầu tiên chiếm ba thành bước thứ hai chiếm bốn thành bước thứ ba chiếm ba thành mà ta hiện tại chân khí hóa lỏng trình độ đã có tiếp cận bốn thành nếu có thể lần nữa đến một khỏa tiên quang châu ta đem có thể trực tiếp s o n g thành chân khí hóa dịch cái này trình tự lấy huyền tiên dưỡng khí pháp hoàn thành bão khí thành đan thậm chí cả hồn viên nhất thể trình tự vương luyện trên mặt có chút tuyệt đối bất quá một lát hắn liền ý thức được bản thân quá mức yêu cầu xa vời một khỏa tiên quang châu đã là chỉ có thể nộ mà không có thể cầu làm sao có thể hy vọng xa vời viên thứ hai tu vi đã đến tuyệt thế cấp độ nam thiên bảo tàng có thể đi sớm mở ra nếu có được đến nam thiên bảo tàng ở trong đồ vật lại thêm lấy lợi dụng đừng nói là tuyệt thế đệ nhị trọng bão khí thành đan hồn v i ê n nhất thể cho dù là tu luyện tới khí mãn càn khôn lăng không hư độ cảnh tuyệt thế đệ tam trọng đều không phải việc khó vương luyện trong mắt tinh quang l ó e lên cần biết tuyệt thế đệ nhị trọng hồn v i ê n nhất thể đến tuyệt thế đệ tam trọng khí mãn càn khôn cần chân khí tích lũy có thể xưng hải lượng năm đó hồng môn môn chủ đầu tiên là được thủy hoa ngạc dao thiên lang lấy loại số ít trong chủng tộc cường giả tuyệt thế mấy trăm năm tinh khí lần nữa đợi trước bát bộ kỳ tài tám lớn cường giả tuyệt thế lấy bí pháp quán đình truyền công vừa rồi ho đạt tới tuyệt thế đệ tam trọng sẽ ở về sau thiên mệnh tế đàn cùng tần nghĩa tuyệt cuộc chiến lúc lĩnh ngộ hồng môn áo nghĩa tại l à m đột phá siêu phàm nhập thánh từ đó đem hoa thần mặc linh ma nữ tần nghĩa tuyệt đánh bại đặt vương hắn trí cường giả vô thượng nguy danh tu luyện giới bên trong cường giả tuyệt thế cấp độ tuyệt thế đệ nhị trọng người không ít có thể đạt tới đến tuyệt thế đệ tam trọng khí mãn cản con người lại chỉ có chút ít sáu người bởi vậy có thể thấy được đạt tới cái k i a m ộ t cảnh giới gian nan mà nam thiên bảo tàng bên trong trí bảo lại có thể trợ vương luyện hoàn thành thẳng tu đến tuyệt thế đệ tam trọng cảnh chân khí tích lũy có thể thấy được bên trong bảo v so với nam thiên bảo tàng đến thiên phong thánh điện đã là không đáng giá nhắc tới Trưng Trưng tháng Thiên Tàng, trí một to mặt đất, hết tạp, ta tham thuật, thể trong thời tiến tòa thành trong dưới người Nam chính mảnh lớn cung cung cung chân cũng gian ngắn vòng cung, nội húng cung vẫn tồn không ngoại tồn trận nguyên nhân, chỗ phức khẩu chưa chắc cái Mạc, mê mê Đại kia kia dưới chi, tại giờ. lại, vi bởi mê mê mê Bảo bộ, bấy vào là là vị vô ít sức có đất pháp dù dự qua vì lại vì thế nhân đoạt được biết không ít thế lực thậm chí điều động đệ tử thời khắc lưu ý lấy trận pháp kia b i ế n hóa một khi ta đem trận pháp kia phá vỡ tiến vào nam thiên bảo tàng bên trong không ra mấy ngày đến từ các nơi trên thế giới cường giả đỉnh cao tất nhiên nhao nhao tiến về vương luyện đối với những này nghĩ hết sức rõ ràng thiên phong thánh điện chỉ là thiên phong thượng nhân lực lượng một người cất giữ vật phẩm mà nam thiên bảo tàng chỗ thành dưới đất thì là ngàn năm trước huy hoàng đến cực hạng thống nhất đông nam tây bắc bốn tòa đại lục đỉnh tiêm đế quốc bốn khối đại lục đỉnh tiêm bảo vật đối với chỗ này nam thiên bảo tàng v căn g l y cứ chân võ nói tại không có lục lọi ra chính xác con đường trước thế nhân hao tốn một mươi ba ngày mới lần thứ nhất sống qua mê c u n g ta có chân võ kỹ cảng khẩu thuật đoán chừng trong một hai ngày có hy vọng vượt qua mê cùng nói cách khác chân chính để lại cho ta thời gian chỉ có một mươi hai ngày sau một mươi hai ngày ta đem gặp phải nam thiên bảo tàng chi hành nhất nghiêm trọng vấn đề rời đi nam thiên bảo tàng lối vào chỉ có một cái xuất khẩu đồng dạng chỉ có một cái chỉ cần có người ngăn ở chỗ lối vào thiên phong sơn mạch sự tình tất sẽ tái hiện vương luyện trầm n g âm suy tư một lát rất nhanh đã có lập kế hoạch nam thiên bảo tàng chỗ thành dưới đất không có thiên phong thánh điện đứng trước l ố n nguy hiểm nếu quả như thật đạt được đứng đầu nhất thiên tài địa bảo không khỏi lúc rời đi dẫn phát cướp đoạt tranh chấp dứt khoát hiện trường sử dụng cùng lắm thì dùng nhiều phí một hai tháng bế quan tu hành nếu có thể thừa cơ báo khí thành đan luyện thành hồn viên nhất thể cho dù hắn chân thân nghi ngờ trọng bảo dự định rời đi lại có ai ngăn được hắn nam thiên bảo tàng cần chút xuống không ít tinh lực nhanh thì một tháng chậm thì hai ban g u y ệ n trước lúc này một số chi tiết sự đi đầu xử lý vương luyện đứng dậy gia tu luyện thất gia tu luyện thất không đến một lát hắn đã gặp được đang thanh lý viện lạc vệ sinh một vị tạp dịch đệ tử vị này tạp dịch đệ tử nhìn thấy vương luyện về sau nao nao ngay sau đó liền vội cung kính hành lễ xin chào vương luyện sư minh vương luyện nhẹ gật đầu hướng phía thư phòng của mình mà đi đồng thời sai người chuẩn bị nước nóng một phen thanh tẩy chỉnh lý đã là sau nửa canh giờ lúc này bách điệu phong người cũng là biết được vương luyện xuất quan tin tức phó phiêu vũ bên kia bởi vì vương luyện khăng khăng muốn trở thành vạn kiếm minh minh chủ nguyên nhân sinh ra khoảng cách chưa có quá động tinh lớn ngược lại là lôi trạch kim ô bọn người trước tiên chạy tới viện lạc bên trong khi vương luyện nhận được tin tức đi vào phòng khách lúc mấy người đồng thời đứng lên vương luyện sư đệ ngươi xem như kết thúc bế quan hừng trong mấy tháng này đã xảy ra chuyện gì sao vương luyện hỏi một tiếng chuyện trên giang hồ cơ hồ liền không có bình tĩnh qua bất quá chúng ta côn luân phái ngược lại không có gì quá đại sự chính là tại đại mạc kiếm phái cùng chiêu dương phong phương diện xảy ra chút vấn đề ta lại hỏi trước một chút người ba tháng này tu luyện tu vi bên trên nhưng có tăng trưởng có đột phá hay không đến tuyệt thế chi cảnh bách mạch câu thông võ giả tấn thăng tuyệt thế bởi vì vừa mới mở khí hải còn không thể hoàn mỹ không chế chân khí duyên cớ thường thường đều sẽ phong mang tất lộ nhanh thì cần hai ba tháng mới có thể biến mất chậm thì đến tiêu tốn mười tháng gần một năm vương luyện sư đệ bế quan ba tháng trên người khí tức cũng không có quá đại biến hóa hẳn là còn không có đột phá đến tuyệt thế chi cảnh mới là lại nói vương luyện sư đệ nhập tinh thần chu thiên thời gian ngắn ngủi dù là tu vi tăng trưởng tốc độ lại nhanh cũng không trở thành tại l à m đột phá nếu như tuyệt thế chi cảnh dễ dàng như vậy đột phá trong thiên hạ cường g i ả tuyệt thế đã sớm giống như cá g i ế p sang sông vương luyện nhập tuyệt thế chính là chiếm dụng côn luân phái truyền thừa trí bảo tiên quang châu vật này nghiêm chỉnh mà nói vì côn luân phái sở hữu cũng không phải là phó phiêu vũ sở hữu tư nhân c h i vật của công tư dụng mà đột phá tuyệt thế nói ra tất nhiên gây nên côn luân phái đắm người bất mãn chí ít lấy vương luyện hiện tại danh vọng còn không trận nổi côn luân đắm người ung dung mi tuyệt thế sự tình tạm thời không nói lôi trạch sư m i n h vừa rồi ngươi đề cập đại mạc kiếm phái cùng chiêu dương phong xảy ra vấn đề gì chúng ta côn luân phái không phải có lòng muốn muốn lôi kéo đại mạc kiếm phái à, việc này bị ngự kiếm môn biết được hai đại tông môn phát sinh một chút xung đột cũng may bởi vì vạn kiếm minh nghị hội tồn tại ngược lại là không chế được quy mô căn cứ đám người bỏ phiếu chúng ta côn luân phái bỏ ra một vạn kim bồi thường làm ngự kiếm môn bên trong bị đánh thương đệ tử trị liệu chi phí còn chiêu dương phong thì là chắc trầm v ê n sự tỉnh chắc phong chủ trong ba tháng này thế nhưng là có chút phong quang hắn trong tông môn đại lực du t h u y ế t chế tài hồng môn sự tỉnh đồng thời lôi kéo được vô số minh hữu mà chúng ta côn luân phái nguyên bản kiên kỵ hồng môn môn chủ thực lực mới đối với chuyện này tránh dưới mắt thấy minh hữu đông đảo thanh thế to lớn không ít đệ tử đều tham dự đi vào bắt đầu đối hồng môn môn chủ dùng ngòi bút làm vũ khí lệnh cưỡng chế hắn chém giết năm đó từng hóa thân tần nghĩa tuyệt tần tịnh nhan cho chúng ta côn luân phái cùng năm đó bị hại nặng nề g h tông môn một cái công đạo chắc chấm viên đối hồng môn môn chủ hạ thủ vương luyện từ hoàng phủ lôi minh khẩu bên trong biết được vân đế quốc t r i ề u đường dự định mượn chắc ra mấy loại thế g i a thế lực đối phó hồng môn môn chủ ly ngự phong sự tình không muốn chắc trầm lên hành động cư nhiên như thế nhanh chóng hồng môn môn chủ ly ngự phong chính là trong thiên hạ tứ đại thánh cảnh cường giả một trong một thân tu vi so với hai mươi năm trước thiên hạ tứ kiệt không chút thua kém cứ việc tại đương nhiệm tứ đại thánh cảnh cường giả bên trong tuổi của hắn nhỏ nhất nhưng lại cái sau vượt cái trước ẩn ẩn sẽ vượt qua trước thiên hạ đệ nhất nhân nam thánh tôn thành vì thiên hạ đệ nhất cao thủ chi thế đối phó dạng này một vị đã là trạm tại tu luyện giới đỉnh phong nhất tồn tại vũ lực căn bản không có một chút tác dụng nào chỉ có nhằm vào hắn tính cách đặc điểm lấy dư luận chi pháp mượn thiên hạ ung dung miệng đem chu sát cho dù không thể lấy dư luận chi lực mượn ngàn người công kích đem chu sát cũng phải đem hắn bức cách vân quốc tốt nhất vĩnh viễn không bao giờ lại vào giang hồ chắc c h ầ m viên mấy loại thế ra dưới mắt lộ ra lại chính là làm như vậy hiện tại quân luân phái đám người chí ít có bốn thành bị hắn thuyết phục gia nhập đối h ồ môn môn chủ thảo phạt bên trong có khắc bốn thành cũng là thuận theo đại thế nước chảy vẹo trôi chỉ có hai thành còn bảo trì lý trí nhưng đối với hồng môn môn chủ muốn lấy ơn báo toán bảo vệ tần tịch nhan sự tình cũng biểu thị không thể nào hiểu được nhiều nhất làm đến không dễ tin nói b ừ a thôi vương luyện nhẹ gật đầu hồng môn hồng môn giảng cứu lấy ơn báo toán loại này tông môn nếu là ở thái bình thịnh thế tất nhiên là không ngại nhưng theo chứ ma r i i giáng lâm ngày không ngừng tới gần thêm nữa phong vân chiến tranh trận này quét sạch đại lục đại chiến tức sắp mở ra hồng môn loại này lý niệm liền ẩn ẩn có chút không vì người đón nhận thật giống như một đám ác nhân bên trong như xuất hiện một cái thiện nhân dù là những ngày ác nhân đều biết bọn hắn làm chính là chuyện xấu người lương thiện kia làm chính là chuyện tốt nhưng bọn hắn vẫn dung không được người lương thiện này tồn tại bởi vậy hồng môn tạm thời bị khu trục ẩn nút cũng không phải là một chuyện xấu tương phản bọn hắn thậm chí còn có thể thừa cơ bảo trụ nguyên khí lạng lạng chờ đợi năm năm sau ma giới thông đạo mở ra chỉ cần thế cục không triệt để mất khống chế hồng môn sự tình liền mặc cho phát triển đi vương luyện nói nói một tiếng ta đi nhìn một lần sư phó lôi trạch kim ô hai người tất nhiên là gật đầu một lát sau lôi trạch phảng phất nghĩ tới điều gì do dự một lát hỏi một tiếng vương luyện ngươi cùng sư phó ở giữa có phải hay không có mâu thuẫn gì bởi vì vạn kiếm minh minh chủ sự nếu như đúng vậy ngươi nên nhiều hơn bao dung một chút sư phó sư phó mười mấy năm qua bên trong vì côn luân phát triển chút xuống vô số tâm huyết đánh nam dẹp bắt lúc trên người cũng là lưu lại không ít tạm thương thường ngày thời điểm còn không có gì nhưng theo tuổi tác của hắn càng ngày càng cao đã bởi vậy nếu như có thể không nên cùng sư phó lại nổi tranh chấp ta minh bạch vương luyện thận nặng nhẹ gật đầu ta đối sư phó kính trọng chưa chắc so với các ngươi kém đến đi nơi nào vậy ta an tâm ta lại đi b á i phỏng một chút sư phó đi không biết sư phó có thời gian hay không vương luyện đứng lên ngươi như đi sư phó nhất định có thời gian vương luyện nhẹ gật đầu một lát sau hắn phảng phất nghĩ tới điều gì có một đoạn thời gian không nhìn thấy phi nguyệt sư tỷ phi n g u y ệ t lôi trạch nhìn lấy vương luyện thần sắc có chút t i ế ệ t đối hắn nhìn ra được phi n g u y ệ t đối vương luyện hẳn là có như vậy một hào cảm hơn chỉ tiếc theo vương luyện cùng triệu tuyết đan nhanh chóng định ra h ô n sự cái này một tia hào cảm bị nàng t r ô n vùi ở n à y sinh giai đoạn phi n g u y ệ t sư mội trong khoảng thời gian này đều phóng tới trên việc tu luyện đi có người vị thiên tài này đỉnh lấy phía trước chúng ta những sư huynh này sư tỷ nếu không cố gắng đoán chừng đến lúc đó liền cái bóng của người đều không nhìn thấy chuyện tu luyện đến tiến hành theo chất lượng. Ha ha. ngay h ữ n lời luyện vời ngươi ngươi đi nơi đi. minh này không cần Vương cũng bản thân chuyện dạy, thấy phó thế, bạch chút vẽ cho thêm có sư tốt, đó vẽ r phương diện tu u l ệ n bọn người không cần hắn quan、tâm. Ngay lôi kim chạch, tâm. sau đó ba người một nói ra v i ệ n tử sau đó vương luyện đối với hai người chắc tay hướng phó phiêu vũ chỗ viện lạc mà đi đến viện lạc cổng vị lao giả kia gặp vương luyện hòa ái nói một câu vương thiếu ra tới phong chủ mấy ngày gần đây nhất tựa hồ có chút lạnh i ả i nói ngơi ư xuất quan ngày ngay tại gần nhất lao giả lời nói lập tức để vương luyện trong lòng tình cảm một trận phức tạp cứ việc phó phiêu vũ một bộ muốn cùng hắn đoạn quyết sư đồ tình nghĩa bộ d á n g nhưng trên thực tế ta cái này đi gặp sư phó một chút hắn hiện tại ở đâu lúc này phong chủ hẳn là trong thư phòng đọc qua lúc trước một số điện tịch vương luyện nhẹ gật đầu phó phiêu vũ viện từ hắn rất quen thuộc không cần người dẫn đường hắn đều biết thư phòng ở đâu bất quá không đợi vương luyện đi vào thư phòng tại ở gần hậu viện trong viện lại là nghe được cái kia một trận luyện kiếm thanh âm vương luyện bước vào viện lạc khi thấy toàn thân áo trắng phi nguyện chính cầm kiếm luyện tập một bên không xa phó phiêu vũ cầm một quyển điện tịch một bên l ậ xem một bên chỉ xem ra hắn gái này đệ tử quả thật làm cho phó phiêu vũ thất vọng rồi đến mức hắn không thể không một lần nữa đem tâm huyết của mình chút xuống đến phi n g u y ệ t trên người Trưng Trưng một tiếng. Trên thực tế biết, tại phát từ nguyệt thuật thể một nguyệt phát tu tuyệt thế, phát sư Vương bước Nhưng, chiến luyện đứng ngoài viện, nói hắn hắn sân liền hiện, này loạn liền có thể phán đoán một hai. Phi nguyệt đều phát hiện hắn đến, phó phiêu vũ tu vi tuyệt thế, không có khả năng không có phát hiện. Nhưng, hắn phiêu phó. phó phiêu phi Phi phó phiêu hơi hai. khả điểm kiếm vi đều lúc, có có có vào vũ vừa vũ lựa đã v dần dần ư ừ nếu g như cái này đều không thể đột phá đến tuyệt thế trí cảnh vậy ngươi liền không cần tới gặp ta phó phiêu vũ có chút lãnh đạo nói một câu dưới mắt đã đến tuyệt thế tiếp đó ngươi muốn làm gì đối quân luân phái chức trưởng môn khởi xướng trung kích vẫn là trực tiếp chuyển chiến thiên hạ đưa ngươi vương luyện tên để người trong thiên hạ biết được từ đó vung cánh tay hô lên thực hành ngươi cái kia hoang đường đại nghiệp Ta dù ự định c n trưởng môn nói g một chút, sau đó, đi sau là ị c kích được tụng chân chính, co cho lúc cánh có h phèn, thế thế phân hô thể luyện lên lượng, lại lên, l tuyệt tuyệt tay tay trùng bảng, bảng, xưng tụng đến vùng một mới mới bắt trở ta, đó m đến ứng người tụ t ậ phó Tuyệt t ế bảng. Dù là p h phiêu vũ trong lòng đối vương luyện sở tác sở vi cũng không tán đồng nhưng lúc này vẫn là nao nao ngươi cũng đã biết tuyệt thế bảng ý vị như thế nào đó là khắp thiên hạ ở giữa ngoại trừ bốn vị siêu phạm nhập thánh người bên ngoài cường đại nhất mười hai vị tuyệt thế gần mười mấy năm qua dù cho là chúng ta côn luân trí cường giả đ ặ t tới báo khí thành đan hồn viên nhất thể chi cảnh lâm vô song lâm láo toàn thịnh thời kỳ lúc cách tuyệt thế bảng đều có một khoảng cách n g ư ờ i d ư ớ i mắt mới vừa vặn vấn đỉnh tuyệt thế liền không biết trời cao đất rộng muốn đi trùng kích tuyệt thế bảng c h u y ế n đi đơn giản cười đến g ụ n g răng nếu như thuận lợi một năm không sai biệt lắm vương luyện tự a hồ không nghe ra phó phiêu vũ tối phúng chi ý chi tiết đáp lại một năm tuyệt thế bảng phi n g u y ệ t nghe được vương luyện cùng phó phiêu vũ ở giữa nói chuyện với nhau giờ khác này nàng cảm giác bản thân phản phất muốn vĩnh viễn đổi không kịp bước tiến của hắn thậm chí đến lúc đó liền cái bóng của h ắ n đều không thể lại nhìn rõ sở. Một năm. p một, một hồi i u vũ c lâu phó phiêu vũ mới một lần nữa mở miệng nếu như ngươi thật sự có thể trong vòng một năm vấn đỉnh tuyệt thế bảng chỉ cần lại theo, theo tốc độ này trường thành thiếp cho dù ngươi thật muốn chấp hành ngươi cái kia cái gọi là hoang đường đại nghiệp cũng, cũng không gì không thể phong vân chiến tranh ngăn cản liền ngăn trở chiến tranh cùng một chỗ khổ trung quy là thiên hạ chúng sinh mà chúng ta côn luân phái cho dù không cách nào m ư ợ n nhờ phong v â n chiến tranh đoạt lại chúng ta mất đi đông tây nhưng theo n g ư ơ i đứng hàng tuyệt thế bảng lại chiếm cứ lấy vạn kiếm minh minh chủ bảo t o ọ n cuối cùng sẽ phi t ố c cuộc thời ta chỉ hy vọng ngươi không cần vì ngươi cái gọi là đại kế hai họa côn luân đem côn luân phái trên giới đưa vào vạn kiếp bất phục c h i cảnh sư phó yên tâm đệ tử tuy nhập côn luân bất quá một năm nhưng cũng đã đem chính mình xem như côn luân một phần tử vô luận như thế nào cũng sẽ không gây họa tới côn luân cũng là không có lưu lại cáo từ một câu b a y người rời đi sư phó vương luyện sư lệ hắn thật sự v ẫ n đỉnh tuyệt thế rồi đợi đến vương luyện rời đi phi nguyệt cắn m ô i một cái trần c h ờ hỏi một tiếng hẳn là không thể giả phó phiêu vũ nhìn phi nguyệt một chút hắn tự nhiên nhìn ra được cái này để tử đối vương luyện cái kia có chút đặc thù tình cảm nhưng từ vương luyện đối đ ạ i vị hôn thê triệu tuyết đan thái độ là hắn có thể đánh giá ra vương luyện diện đối tình yêu nam nữ thấy cũng không nặng lắm thậm chí hắn cùng với triệu tuyết đan đều được xưng tụng là cơ duyên xảo hợp thậm chí vì cái kia cái gọi là đại kế như phi nguyện thật cùng vương luyện tiến tới cùng nhau chưa chắc sẽ hạnh phúc tuyệt thế vậy hắn nói cái gọi là đại nghiệp đại nghiệp phó phiêu vũ lắc đầu mặc dù hắn cảm thấy vương luyện thuyết pháp mười phần hoang đường nhưng nhìn đến vương luyện một bộ n ô n từ chuẩn xác bộ dáng trong lòng của hắn cũng là có chút dao động nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể nói ra vừa rồi cái kia một phen tới chỉ cần cái kia cái gọi là đại nghiệp không gây họa tới cô luân hắn muốn làm gì liền tùy vào hắn đi làm đi còn cái đều có sau khi lớn lên riêng phần mình thành ra một ngày h ú n chi đệ tử tuổi của hắn đã lớn nhất là cùng chắc hướng tây bọn người một trận chiến tiêu hao không ít khí huyết mỗi đến trong đêm hắn có thể rõ ràng cảm giác được bản thân càn g phát ra suy yếu bởi vậy hắn đã không quản được nhiều như vậy vương luyện rời đi phó phiêu vũ viện lạc về sau cũng không tại bách đ i ị u phong bên trên lưu lại thẳng tiếp nhận bách đ i ị u phong hướng côn luân chủ mạch mà đi lúc này vương luyện đã là côn luân danh nhân đánh bại diệp cô tinh đã đem thanh danh của hắn đẩy lên tới đ ỉ n h phong côn luân trên giới liền không có đệ tử không biết vương luyện một thân cũng may bởi vì hắn trở thành vạn kiếm minh minh chủ khiến cho hắn tại côn luân bên trong địa vị có hoàn toàn biến hóa khác so với chư phong phong chủ trưởng lão viện trưởng lão cũng không kém đ á m người mặc dù đối với hắn có chút tính trọng cùng tôn sùng nhưng thật không có như lúc trước như thế cùng nhau tiến lên tới chào hỏi một lát sau vương luyện tại đệ tử dẫn dắt đi đi tới côn luân trưởng môn tôn vạn tinh trong thư phòng mà nơi đó đặt được hắn tới bái phòng tôn vạn tinh đã đợi chờ đã lâu khó được ngươi trong khoảng thời gian này đều đang bế quan tu hành hiện tại đã có ba tháng dư dưới mắt lại có thời gian tới tìm ta nhưng là có chuyện tôn vạn tinh thần s ắ c bình tĩnh nói vương luyện nhìn thoáng qua tôn vạn tinh lúc này tôn vạn tinh chính tại xử lý lấy đến từ côn luân các nơi tình báo trong đó hắn hàng đầu quan chú chính là chắc trầm lên một hệ liện động tác tôn trưởng môn đối hồng môn sự tình thấy thế nào vương luyện cũng không thẳng vào chủ đề mà là hỏi thăm một tiếng hồng môn tôn vạn tinh trầm ngâm một phen hồng môn cùng chúng ta côn luân ở giữa cũng không có cái gì mâu thuẫn nhưng hồng môn môn chủ đem ta côn luân phái đại địch thu làm đệ tử tiến hành che chở quả thật có chút không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt cái kia tần nghĩa tuyệt năm đó sở tác sở vi hắn lại không là không rõ tình hình thật sao đối với câu trả lời này vương luyện từ chối cho ý kiến ta lần này tới là muốn tôn trưởng môn thực hiện lúc trước hứa hẹn lúc trước hứa hẹn tôn vạn nao nao hắn không nhớ do hắn đối vương luyện từng có cam kết gì Ba t h á năm g trước, t Bạch năm sau sắp đến tai nạn, nạn tôn vạn tinh tự nhiên biết vương luyện chỉ là cái gì lập tức khẽ lắc đầu người cái gọi là tai nạn không nói đến đến ủng hộ sẽ không phát sinh cho dù chân chính phát sinh cũng có những cái kia siêu phạm nhập thánh cảnh tồn tại đi giải quyết bất quá ta theo như lời nói tự nhiên hữu hiệu nếu ngươi có thể bại ta ta tựa như lúc trước hứa hẹn đem chức trưởng môn truyền thụ cho n g ư ơ i cũng không sao t u y ể n cái địa phương đi bí ẩn một điểm đi theo ta tôn vạn tinh nói trực tiếp chấp nhận treo trong thư phòng lóe ra l i ề u kim sắc màu côn luân thần kiếm lấy vào tay bên trên ta giờ phút này chưa côn luân trưởng môn liền có chấp trưởng côn luân thần kiếm quyền lực bởi vậy một hồi cùng ngươi giao thủ ta hội lấy côn luân thần kiếm ngươi đối địch ngươi cần chuẩn bị tâm lý kỹ cảng ta sớm đã có tâm thể nghiệm một chút cái gì gọi là kiếm thế、ừ. vương luyện lời nói để tôn vạn tinh đồng tử co rụt lại n g ư ờ i nhìn ra được vương luyện khẽ gật đầu tôn vạn tinh nhìn chằm chằm vương luyện một chút không nói nữa cầm kiếm mang theo hắn thẳng hướng côn lân u chủ mạch phía sau núi mà đi tại xuyên qua một rừng cây về sau rất mau tới đến tới gần đỉnh núi ở vào một mảnh cây tối vờn quanh giữa đất trống ngọn núi này từ trước đến nay là ta sở hữu tư nhân luyện kiếm t r i địa dưới chân núi càng có đệ tử rõ xét có rất ít người tới đây liền ở chỗ này đi tôn vạn tinh nói vương luyện nhẹ gật đầu làm trường môn ở dây núi côn lân chủ mạch chân chính phạm vi tung h à n h mấy trăm cây số s a hoàn toàn không phải bách đ i ề u phong chiêu dương phong vân tiêu phong mấy loại bẻ phái nhỏ chỗ có thể sánh được đương nhiên mấy trăm cây số côn luân chủ mạch chân chính có nhân loại dấu vết chỉ là chiếm cứ s ố ít, giống trước mắt nơi này cách côn luân phái chỉ có k h ô n một mươi cây số nhưng đã có chút tìm không ra con đường nếu là thâm nhập hơn nữa sơn lâm năm cây số liền lại biến thành chân chính xanh tươi r ầ m rạp chi điện xuất kiếm đi để ta mở mang kiến thức một chút côn luân thần kiếm huyền diệu vương luyện bình tĩnh nói để cho ta trước xuất kiếm tôn vạn tinh k h é cười một tiếng không thể phủ nhận ngươi môn kia chủ quan g bản kiếm thuật uy lực to lớn nhưng ngươi cuối cùng chỉ là một vị tinh thần chu thiên võ giả dù là ngươi trong vòng ba tháng tu vi tăng trưởng lại nhanh nhiều nhất bách mạnh câu thông mà ta tu vi tuyệt thế cầm côn luân thần kiếm về mặt chiến lược so với những bao khí thành đan đó hồn viên nhất thể cường giả mà nói đều không kém cỏi bao nhiêu ngươi khẳng định muốn để cho ta trước xuất kiếm nếu ta xuất thủ trước ngươi bây giờ đã thua vương luyện đồng tử có chút có rút lại thật sao ta cũng muốn muốn xem thật kỹ một chút tôn vạn tinh nói nhưng cũng đã đem côn luân thần kiếm rút ra nhưng lại cũng không xuất động thủ trước đây là hắn làm côn luân trưởng môn vốn có phong độ nhưng vương luyện trầm mặc nhìn tôn vạn tinh một chút sau một khắc keng kiếm đau rút khỏi vỏ toàn thân trên giới tuyệt thế c h ấ t lực trong chốc lát tràn ngập thể nội mỗi một cái huyết khiếu khiến cho vương luyện một kiếm này sắp đến rồi một loại trước nay chưa có cực hạn hiu khí lãng quét sạch một kiếm này dễ như t r ở bàn tay đâm rách bức tường âm thanh không tốt phát giác được dị thường tôn vạn tinh trước tiên liền muốn kích phát côn luân thần kiếm ở trong kiếm thế toàn lực phạt kích nhưng làm hắn chân chính đem ẩn chứa tại côn luân thần kiếm bên trong ngụy kiếm thế kích phát về sau phong lôi kiếm kiếm phong đã tự tôn vạn tinh nhất hầu trước vút qua, kiếm khi bén nhọn dư thế không giảm chặt đứt tôn vạn tinh sau lưng một cây đại thụ chui vào rừng rậm mà đi chương hai trăm hai mươi hai chương hai trăm hai mươi hai thuyết phục e m bảo kiếm trở vào bao vương luyện một lần nữa thối lui thân hình nhường ra sáu mét khoảng cách vừa rồi nếu như ta muốn giết người người đã chết vương luyện nói hắn vừa rồi một kiếm kia cố ý tránh ra tôn vạn tinh nhất hầu chỗ yếu nếu không một kiếm kia cũng không phải là tự tôn vạn tinh nhất hầu trước chém g i ế t mà qua mà là trực tiếp đem hắn một kiếm đeo đầu vừa rồi cố khí tức kia người người tấn thăng tuyệt thế tôn vạn tinh hai mắt c h ừ n một cái ta tấn thăng tuyệt thế hay không trọng yếu sao ngươi làm sao có thể tấn thăng tuyệt thế ngươi mấy tháng trước mới vừa vặn tấn thăng tinh thần chu thiên làm sao có thể đủ tại đây trong thời gian ngắn ngủi hỏi lại đỉnh tuyệt thế không có cái gì không có khả năng nếu như cũng là bởi vì ngươi nhận định ta không cách nào tấn thăng tuyệt thế mà lựa chọn không đi đầu xuất kiếm vậy ta chỉ có thể nói ngươi vị này trưởng môn để cho ta rất thất vọng vương luyện quả thật làm cho tôn vạn tinh cảm thấy trên mặt một trận nóng bỏng hắn xác thực bất cẩn rồi vương luyện nếu như không có niềm tin tuyệt đối sao lại tới khiêu chiến hắn vị này côn luân trưởng môn nhưng cũng là bởi vì hắn cố tư duy vừa rồi không nguyện ý đi đầu cường công kích phát côn luân thần kiếm bên trong kiếm thế cái này mới đưa đến đối mặt vương luyện trụ quang bạc kiếm thuật không có nửa phần sức hoàn thủ liền bị vương luyện chỗ bại bất quá cẩn thận hồi tưởng một phen vừa rồi vương luyện trụ quang bạc kiếm thuật kiếm nhanh hắn lại trầm mặc cho dù hắn thật sự đoạt công dẫn đầu kích phát côn luân thần kiếm bên trong kiếm thế là hắn có thể thắng rồi hả nếu như vương luyện chỉ là phổ thông thiên nhân hợp nhất võ giả cái kia thì cũng thôi đi vấn đề ở chỗ vương luyện thiên nhân hợp nhất đã đến đại thành đại thành thiên nhân hợp nhất chưa hẳn không thể cùng m ư ợ n nhờ côn lân u thần kiếm kích phát ngụy kiếm thế đối kháng m ư ờ hai mà chỉ cần trong nháy mắt để hắn thuận lợi thi triển ra trụ quan g bạc kiếm thuật liền có thể dễ như trở bàn tay quyết ra thắng bại thậm chí cả sinh tử không khỏi ngươi không t í n phục ta cho ngươi thêm một cái cơ hội đem hết toàn lực cùng ta đánh nhau một trận vương luyện lạnh nhạt nói lần này thần sắc thì mang theo nghiêm túc mà tôn và tinh ánh mắt tại vương luyện trên người đánh giá một lát sau khẽ lắc đầu không cần nghĩ không ra ngươi thế mà tấn đến tuyệt thế có tuyệt thế tu vi đặt cơ sở dựa vào côn lân thần kiếm ta không thắng nổi ngươi nếu thật muốn c h ế p chiến có thể là lư đây không phải ta nguyện ý nhìn thấy lưỡng bại câu thương khả năng này không lớn nhưng cũng không phải chưa từng xuất hiện khả năng ta không phải người thua không trả tiền vương luyện ngươi thắng từ nay về sau ngươi chính là côn lân u trưởng môn tôn b ạ n tinh đang nói ra ngươi chính là côn lân u trưởng môn câu nói này về sau cả người phản g phất đột nhiên nhẹ nới lỏng lộ ra một trận thoải mái trên thực tế tại ba tháng trước vương luyện ngươi đưa ra loại tiêu cống hiến chế độ lúc ta vẫn tạ i nghĩ loại phương pháp này đối chúng ta côn lân mà nói đến cùng có hiệu quả hay không ba tháng dòng ã ba tháng ta đều do dự dù sao nếu như ta thật sự làm như vậy rồi biến số thực sự quá lớn loại phương thức này cơ hồ khai sáng một loại trước nay chưa có khơi dòng ta ẩn ẩ n cảm thấy đây là chính xác nhưng ta không có lớn như vậy dũng khí không có loại kia quyết đoán bởi vì ta đảm đương không nổi một khi làm như vậy thất bại hậu quả bất quá hôm nay ta rốt cuộc có thể không cần lại phí hết tâm tư cân nhắc những thứ này từ nay về sau ngươi là côn luân trưởng môn những này đều đưa là ngươi cần thiết đối mặt vấn đề vương luyện nhìn thật sâu tôn vạn tình một chút hắn nhìn ra được tôn vạn tình nói là sự thật đối tôn vạn tình đánh giá có câu nói hắn đã nói sai cũng không phải là tôn vạn tinh quyết đoán không đủ cũng không phải là tôn vạn tinh phóng ra bước chân không đủ lớn mà là hắn biết mình năng lực không có năng lực không đáng sợ đáng sợ nhất là không có năng lực còn ngồi không ăn bám lớn bao nhiêu năng lực làm nhiều đại sự tôn vạn tinh rõ ràng nhận biết đến điểm này cho nên hắn mới có thể lâm vào côn luân chủ mạch chiêu dương phong một mạch thủ cựu phái trưởng lão viện gút m ắ t bên trong bước đi liên tục khó khăn chậm chạp không cách nào tiến lên côn luân phái kiến thiết cái này là năng lực có hạn mà không phải quyết đoán mấy loại nguyên nhân khác mà dùng mười mấy tháng thời gian tu luyện tới tuyệt thế tri cảnh vương luyện lại làm cho hắn thấy được hy vọng năng lực của hắn không đủ Nhưng vương luyện bày ra nói ă n g lực, l n một câu h từ nay về sau ta là côn luân trưởng môn bất quá ta vị này côn luân trưởng môn cũng không có quá nhiều thời gian đi quản lý côn luân phái công việc bởi vậy ta đưa ngươi bổ nhiệm làm côn luân phái phó trưởng môn toàn quyền xử lý côn luân phái rất nhiều công việc ta làm phó trưởng môn tôn vạn tinh nao nao không tệ ngươi là đảm nhiệm côn luân phái phó trưởng môn nhân tuyển tốt nhất ta hội chỉ ta côn luân phái cống hiến chế độ sách viết ra một cái kỹ càng phương án đi ra tiếp đó ngươi trước tiên ở côn luân phái bên trong chấp hành nếm thử nếm thử trong lúc đó bất kỳ cái gì côn luân đệ tử nô b ộ c đệ tử thậm chí cả những cái kia đã rời đi côn luân tạm dịch đệ tử chỉ cần đối với ta côn luân phái có chỗ cống hiến đều có thể học được côn luân kiếm vật tâm pháp tôn vạn tinh thấy vương luyện bổ nhiệm bản thân vì phó minh chủ sự tình không giống nói đùa cũng không già chúng ta côn luân phái bởi vì năm đó nóng lòng phát triển duyên cớ nhận lấy đệ tử lẻ loi tổng tổng chừng năm sáu ngàn người những người này dù là không cách nào toàn bộ trở lại côn luân đều có ba bốn ngàn tri chúng đây cũng không phải là một con số nhỏ muốn hay không trước tiên ở chúng ta côn luân nội bộ mở rộng liên chỉ đồng ý hứa phong chủ đệ tử tạp dịch đệ tử lấy công hiến c h i pháp học tập côn luân kiếm thuật tâm pháp không cần đem ánh mắt cực hạn tại một thành một chỗ vương luyện bình tĩnh đáp lại trên tay hắn nắm giữ lấy không ít đỉnh tiêm bí pháp những bí pháp này cứ việc đều là đối với cường giả tuyệt thế hữu hiệu như bách luyện ngưng chân pháp huyền tiên dưỡng khí quyết cựu c h u y ể n kim đan thuật vô lậu tiên thể tiên thiên tiên thể trở chút những bí pháp này đối chân khí hóa lỏng báo khí thanh đan hồn viên nhất thể có không thể tưởng tượng nổi hiệu quả bất kỳ cái gì một môn xuất ra đi đều thuộc về tảng kiếm sân trang nghĩa hiên môn bạch h t a nhưng kiếm phái, thần vũ môn nhóm thế lực bên trong chân phái thế môn cấp công pháp, thần nhóm chân cho trong bên công vũ lực c đủ để ờ giả tuyệt thế đ á ngoại h nhau tranh h đến đoạn. n n đầu vỡ ư n g trừ những n à y bên ngoài hắn còn có một số kém một bậc bí thuật những n à y kém một bậc bí thuật tại phẩm cấp bên trên có lẽ không được để ý nhưng nhưng lại có đại lượng lấy hy sinh tiềm lực sức sống tương lai tiền đồ làm đại giá phương pháp tốc thành loại này phương pháp tốc thành chính cần đại lượng nhân thủ tới thử nghiệm hoàn thiện bởi vậy côn luân phái những cái kia n o ạ i môn đệ tử càng nhiều càng tốt tôn vạn tinh trưởng môn hiện tại đang đứng ở chân khí hóa dịch giai đoạn a hóa lòng trình độ cũng đã đến bốn thành không tệ. Chân khí hóa lỏng tôn r ư ngược ớ c càng đến hậu kỳ càng cùng thành bất nhất thành thành đỉnh hậu hóa hóa h là dàng, là là đến gian nan, nhất là 9 thành hóa lỏng cùng 10 thành hóa lỏng, lại dễ quá kỳ k g cường giả biết bao nhiêu thế. trụ tuyệt Tôn khốn vạn tinh nhẹ gật đầu ta chỗ này có một môn chân khí hóa lỏng pháp môn danh bách luyện ngưng chân pháp ngươi lại nghe một chút nhìn xem so với chúng ta côn luân c h u y ể n thừa thiên chỉ ngưng chân pháp như thế nào vương luyện nói trực tiếp đem cái môn này ngưng chân pháp hoàn toàn giàn thuật ra tôn vạn tinh làm côn luân trưởng môn cũng được sưng t ụ kiến thức rộng rãi nghe được vương luyện đem bách luyện ngưng chân pháp sau khi nói xong hắn lại tinh tế một suy nghĩ lập tức động dùng môn này ngưng chân pháp chỉ ít so chúng ta côn luân phái thiên trị ngưng c h â n pháp cao hơn một phần cấp nguyên bản căn cứ suy đoán của ta đang n g ư ợ n trợ côn luân thiên trị tình hưng dưới ta muốn đem chân khí mười thành hóa lỏng đạt tới bắt đầu dưỡng khí trình độ nói ít cũng phải năm sáu năm nhưng có môn này bách luyện ngưng c h â n pháp ta đạt tới chân khí mười thành hóa lỏng thời gian cơ hồ có thể rút ngắn gấp đôi chậm nhất bốn năm liền có thể bắt đầu dưỡng khí dưỡng khí một năm liền có thể bắt tay báo đan nếu chúng ta đem môn này ngưng c h â n pháp công bố ra ngoài phóng t i cống hiến chế độ bên trong danh sách trao đổi lại sẽ dẫn tới cường giả tuyệt thế tìm tới công bố ra ngoài phóng trong ơ i hiến cống chế bên độ t danh sách trao ngay Tôn vạn tinh xong, vội và ngăn cản, việc này tuyệt đối không sách thể, việc tuyệt đổi. đối vội và mắt ô luôn môn, công n này ngưng chân pháp、so、với chúng ta còn luôn phải đứng đầu nhất thiên chỉ ngưng chân pháp đến cũng cao hơn gia nhất、phẩm. như thế bí pháp, hoàn toàn dùng chuyển nếu ngoài người người nhưng tập quả thực là phung phí của trời. Trong là chỉ cao có chi thực của pháp phải pháp phẩm, thế pháp, thể thừa tập phí so với bi trời. ta tâm ra ra đầu quả để đem bố của ta đem rất nhiều đỉnh tiêm bí pháp cất giấu bí m à không chuyển mới thật sự là phung phí của trời vương luyện nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại lại nói ngươi thật sự cảm thấy môn này ngưng chân pháp được chứ ngươi lại lại nghe nghe cái môn này ngưng chân pháp môn này ngưng chân pháp danh n g ụ c hỏa ngưng chân pháp còn có tôn vạn tinh giật mình rất nhanh tập trung tinh thần như nghe đợi đến vương luyện đem ngục hỏa ngưng chân pháp sau khi nói xong tôn vạn tinh lập tức hít một hơi lanh khí môn này ngưng chân pháp hóa lỏng chân khí hiệu s u ấ t so với bách luyện ngưng chân pháp đến còn nhanh hơn gấp đôi có này ngưng chân pháp dù là không có côn luân thiên trì phụ trợ ta cũng có năm chắc trong vòng mười năm song thành chân khí hóa lỏng như mượn nhờ thiên trí trí trong vòng hai năm là đủ nhanh lời nói thậm chí một năm bất quá môn này ngưng chân pháp quá mức bá đạo a ngoại trừ long tộc tuyệt thế bên ngoài không có người gánh vác được môn này ngưng chân pháp bá đạo hiệu quả người bình thường trừ phi dựa vào đỉnh tiêm dược vật phụ trợ bằng không tu hành môn này ngưng chân pháp không ngoài một năm tất nhiên khí hải sụp đổ tu vi mất hết không tệ môn này ngưng chân pháp xác thực cần đặc thù dược vật mới có thể phụ trợ trước mắt ta còn thiếu một vị chủ dược chỉ cần có thể đem cái tiêm ộ t vị chủ dược tìm được luyện thành đan dược liền có thể đem môn này ngưng chân pháp tai hại trừ khử ở vô hình vương luyện nói mà vị này chủ dược hắn đã để hoàng phủ thế ra người tìm kiếm đi dưới mắt đi qua ba tháng không biết bọn hắn bên k i a phải chăng c ó t i n t ứ c nếu quả như thật có thể có hợp lý phương thuốc tương hợp môn này ngưng chân pháp hiệu quả càng lúc trước môn k i a bách luyện ngưng chân pháp phía trên đem bách luyện ngưng chân pháp lưu truyền ra đi cũng cũng không gì không thể chỉ là những n à y đỉnh tiêm bí pháp ngươi đ ế n tục cùng chiếm được ở đâu ta nói tự mộng cảnh đoạt được ngươi t i n không cái t i ê mộng cảnh vương minh chủ ngươi đang nói đùa、à? ta cũng nghĩ thế nói đùa ta thậm chí hy vọng trận tiêm mộng cảnh chính là một trò đùa nhưng là đáng tiếc hết thầy đều là thật không chỉ môn này ngưng chân pháp ta còn có mấy môn dưỡng khí pháp tố thể pháp thậm chí cả diễn vực pháp những p h á p môn này đều không ngoại lệ đều là đỉnh tiêm vương luyện thận trọng nói n ô n ngữ đến tận đây thần sắc có chút nghiêm nếu không có bởi vì những này trong mộng cảnh nhưng có thể hoàn toàn sử dụng đỉnh tiêm p h á p môn ta cũng không có khả năng tại như thế trong thời gian ngắn ngủi có thành tựu ngày hôm nay mà nếu không có những này trong mộng cảnh chỗ có thể sử dụng p h á p môn ta cũng sẽ không đối với mộng cảnh ở trong phát sinh hết thảy tin tưởng không nghi ngờ chương hai trăm hai mươi ba mộng cảnh mộng cảnh trong đó đồ vật lại có thể tại thế giới chân thật sử dụng dù cho tôn vạn tinh đối với vương luyện cái kia cái gọi là mộng cảnh lời giải thích vẫn không cho là đúng có thể thời khắc này nhưng bị hắn mang đến tin tức chấn động lẽ nào đây căn bản không phải là mộng cảnh mà là một loại thời không chiếu hiện tượng loại hiện tượng này thông qua mộng cảnh phương t h ứ c hiện hiện tại vương luyện trong đầu cứ việc ta hiện tại không bỏ ra nổi chứng cứ để chứng minh năm năm sau thế giới s á t thực hội bởi vì ma giới xâm lấn mà hủy diệt nhưng ta từng trải cái kia tất cả thực sự quá chân thực hơn nữa trong thế giới hiện thực thiết thân trải nghiệm coi như sứ mệnh cũng được hoặc là cái khác cũng được k h ô nếu như năm năm sau ma giới quả nhiên hội xâm lấn ngươi làm như vậy không gì đáng trách dù cho những kia học tập chúng ta côn luân phái hàng đầu luyện chân pháp tâm pháp k i ế m thuật đệ tử tương lai không thừa nhận thuộc tại chúng ta côn luân phái một thành viên nhưng bọn họ chúng quy có rồi lực tự bảo vệ nếu như đ ố i mặt trận này bao phủ cả cái nhân gian giới hảo kiếp cũng có thể cống hiến ra một phần sức mạnh của chính mình nhưng mà vạn nhất ngươi cảm ứng cái kia tất cả căn bản chưa từng phát sinh đây cái kia chúng ta côn luân phái dùng cái gì bảo đảm truyền thừa kéo dài dùng cái gì bảo đảm nghìn năm cổ phái hiện tại giang hồ địa vị ta hy vọng có vạn nhất đáng tiếc khả năng này rất thấp húng hồ cho dù thật sự có vạn nhất ta tin tưởng có ta tại côn luân phái một ngày côn luân phái địa vị liền tuyệt đối sẽ không bị người khác lay động tôn b ạ n tinh nhìn lần thứ hai nói ra tương tự lời nói vương luyện không thể không nói tinh thần chu thiên cảnh tu vi vương luyện cùng hiện tại tuyệt thế cảnh giới vương luyện nói ra một câu nói này đại biểu p h â n lượng nhưng là tiệt nhiên bất đ ộ n g tinh thần chu thiên cái đó vương luyện tuy có tu trụ quan bạc kiếm thuật có thể tối đa chỉ là tuyệt thế một tầng sức chiến đấu tối đa có tư cách uy hiếp đến tuyệt thế tầng thứ hai cừng giả nhưng đã vấn định tuyệt thế hắn tu vi tăng vọn đâu chỉ gấp đôi hắn bây giờ dựa vào trụ quan bạc kiếm thuật đối đầu bất luận cái gì một vị tuyệt thế tầng thứ hai cứng, giả. đều k h ô nghĩ sợ nửa p ầ ầ n nếu như lại là c tới đây tôn vạn tinh trong lòng phảng phất làm ra quyết định gì đó thần xác hắn nghiêm túc nhìn vương luyện một ánh mắt bất luận ngươi nói cái kia cái gọi là ngộng cảnh có phải là thật hay không ta đều tin ngươi một lần bất quá Ta tin tưởng k hôm n ngươi n g gọi phải cái kia cái gọi là ă nay n giới rơi vào h ủ diệt lời giải ngươi người, người này, tin ngươi luyện. thích, tưởng là là vương chính Hôm mà này, nay sau đó ta thì sẽ bắt tay đối với côn luân phái tiến hành cải cách trước tiên ở chúng ta côn luân phái đệ tử trong đó thực hành cống hiến chế độ đem ta côn luân phái hết thệ thượng thừa kiếm thuật tuyệt thế kiếm thuật cấp cao tâm pháp toàn bộ lấy ra đặt đến h ô i bái danh sách tiến lên ngưỡng cửa không muốn thiết lập quá cao căn cứ ta đưa cho ngươi cái kia hai môn ngưng chân pháp ngươi nên có thể thấy chúng ta côn luân phái dùng để chuyển thừa hàng đầu tâm pháp phóng tới toàn bộ thiên hạ trên thực tế không tính là gì vương luyện hờ hưng nói không m u ố n quá cao cái này ta hội xét sắp xếp tuyệt thế kiếm thuật khí hành chu thiên võ giả nếu như cần c ụ giúp chúng ta côn luân phái hoàn thành một năm các loại nhiệm vụ hoặc là nguyện ý cung cấp tương tự giá trị thiên tài đ i ề u b ả o liền để bọn họ đem tuyệt thế kiếm thuật học đi thôi thời gian đã không nhiều à không tùy theo chúng ta lại như thế tiêu xài đi xuống v à lại trên tay ta còn có càng hàng đầu kiếm thuật t h như này hai môn luyện chân pháp trừ ra những này luyện chân pháp ở ngoài ta còn có thứ càng tốt người dù sao vẫn không hội bố trí danh trời giống như ngưỡng cửa nhụ ta những này so ra tương đối phổ thông ngưng chân pháp đến thời điểm đều đưa không đi ra ngoài đi trên thực tế hắn những câu nói này nhưng là có chút trái lương tâm phải biết bất luận bách luyện ngưng chân pháp vẫn là ngục hỏa ngưng chân pháp đều là trong thiên hạ đứng đầu nhất p h á p môn trong đó bách luyện ngưng chân pháp chính là nam đạo phái cùng linh tộc bên trong đứng đầu nhất ngưng chân pháp lấy sở t r ư ờ n g bụ sở đoạn sáng tạo mà ra ngưng chân pháp c ử a còn ngục hỏa ngưng chân pháp chuyện này căn bản là là căn cứ long tộc long hoàng nhất mạch bí mật bất chuyển thánh long luyện chân pháp bên trong diễn sinh mà ra mà thánh long luyện chân pháp chỉ có long tộc đời tiếp theo long hoàng mới có thể học tập Cải bậc này phóng h tới một cái hàng đầu đại tộc trong hoàng thất đều có thể xưng tụng bí mật bất truyền bí pháp so với côn luân phái luyện chân pháp đến cao hơn một đoạn hoàn toàn thuộc về hợp tình hợp lý nếu này không hắn đem côn luân phái thiên trị ngưng chân pháp nói không đáng nhắc tới đồng thời tùy tiện lấy ra hai môn hàng đầu ngưng chân pháp chấn động rồi tôn vạn tinh làm cho tôn vạn tinh lấy vì bọn họ côn luân bất chuyển bí pháp tựa hồ chân thật chỉ là thối giữa phố lớn mặt hàng tôn vạn tinh cũng chưa chắc hội sảng khoái như vậy đáp ứng đem những p h á p môn này để vào tông môn điểm cống hiến hối đoái danh sách bên trong ta rõ ràng ta không hội thiết lập quá cao ngươi có thể hào hào học tập một thoáng thần tiêu hội điểm cống hiến chế độ đồng thời đem thần tiêu hội các loại tâm pháp tuyệt học hối đoái giá cả để thấp một cái giai cấp mặt khác nếu là có người giúp côn luân chúng ta cung cấp hàng đầu thiên tài địa bảo chúng ta cũng không ngại rộng rãi một ít cung cấp thiên tài địa bảo ngươi là nói điểm cống hiến có thể dùng thiên tài địa bảo đến cân nhắc không sai vương luyện gật c ậ t đầu một môn tuyệt thế kiếm thuật thiết lập điểm cống hiến một n g à n điểm nộp lên trên một phần ngàn năm niên đại hạ phẩm dược liệu liền có thể học tập chuyện này thượng phẩm tuyệt phẩm ngàn năm niên đại thiên tài địa bạo ít có thể hạ phẩm ngàn năm niên đại dược liệu nhưng mà vẫn tương đối thông thường chứ thường thường một vạn tiền trên dưới liền có thể đặt mua nếu chúng ta như thế tính toán há không ngang ngửa tại công khai hết giá một vạn tiền liền có thể học được một môn tuyệt thế kiếm thuật tầm thường trong môn phái yêu cầu cần cụ tại trong tông môn chờ hơn mấy năm thậm chí mười mấy năm đồng thời chỉ có phong chủ đệ tử còn có thể học tập tuyệt thế kiếm thuật biến đổi tiện ngh tiện nghi sao ta không cảm thấy một n g à n điểm công hiến chẳng qua là có thể lật xem cái kia cửa tuyệt thế kiếm thuật tôi bọn họ nếu như muốn học còn được thỉnh chúng ta côn luân phái các trưởng lão tự mình chỉ điểm chỉ điểm hơn một ngày ít điểm công hiến liền do chư vị trưởng lão nhìn làm này lại là kiếm tiền lại loi toàn bộ gộp lại muốn đem một môn tuyệt thế kiếm thuật tu luyện đến tiểu thành nói ít là năm sáu n g à n điểm công hiến cũng chính là năm sáu và tiền hạn mức này không thấp người như vậy chỉ cần có mười mấy tạo nên sản trị giá liền ngự trị ở chúng ta toàn bộ côn luân phái bên trên cái kia vì sao bất dứt khoát trực tiếp khai thông tiền cùng điểm công hiến hối Nhân gian giới nếu như giới r cứ việc cảm thấy vương luyện lần này thuyết pháp hầu như lật đổ trên giang hồ vốn có môn phái các h cục nhưng tôn vạn tinh vẫn là cười khổ đồng ý ta sẽ tìm dược vương viện bằng hữu tưởng tận định ra một phần dược liệu cùng điểm cống hiến bảng hối đoái đi ra dược liệu vũ khí đều tại hối đoái liệt trong ngoài ngươi đến thời điểm cố lưu ý một phen nhưng việc này ngươi so với ta thành thạo ngoài ra ta một lát hội ngoại ngạch cho ngươi nhất trương tờ khai tờ khai ở trên dược liệu ngươi có thể đẩy giá thu mua hả chính là dùng để luyện chế phối hợp n g ụ c hỏa ngưng chân pháp phụ trợ đàn dược sao tôn b ạ n tinh trước mắt sáng lên đối với mục hỏa ngưng chân pháp hơi có chút nhớ mãi không quên vậy cũng là một môn được dược liệu phụ trợ sau có thể làm cho hắn tại một hai năm bên trong tu luyện tới tuyệt thế cảnh tầng thứ nhất đ k h ô n g s a i vạn tinh thận chọn gật g gật đầu với tư cách côn luân phái trường môn thủ hạ nguyên tên có hoàn toàn trung thành với người lực lượng tồn tại chứ tôn vạn tinh nhìn vương luyện một ánh mắt trầm ngâm chốc lát lựa chọn như thực chất đắp lại trên tay ta xác thực nắm giữ mấy tri lực lượng bất quá này mấy tri lực lượng bên trong mạnh mẽ nhất một nhánh nghe theo chính là côn luân phái trưởng môn mệnh lệnh mà không phải ta chân chính nắm giữ tại trên tay ta thế lực tối cường đội ngũ tên i tinh h ỏ a tiểu đội toàn bộ đội ngũ cộng mười ba người tinh thần chu thiên n g ư ờ i hai người đại chu thiên cảnh tám người khắc bốn người vì tiểu chu thiên tu vi người lý giải sai rồi ý của ta ta là nói thủ hạ ngươi có hay không loại kia ngươi thở nhỏ tu h dưỡng thậm chí có thể xem là tử sĩ sử dụng nhân mã tu vi không phải trọng điểm có tôn b ạ n tinh trần chờ chốc lát cũng là không chút do dự đồng ý chi thế lực này cộng tám mươi hai người hầu như đều có chân khí tu vi tuy rằng không đạt tới tử sĩ trình độ nhưng đối với của ta mệnh lệnh nhưng mà toàn bộ nghe theo được vương luyện cũng không theo k i ệ t đem chuyển cho hoàng phụ thế ra cái k i a cửa hợp kích chiến trận giao cho tôn vạn tinh ngươi cầm nhuộm bọn họ luyện tập tu vi ở trên sự tỉnh thả gắt lại đến thời điểm ta đến nghĩ biện pháp ngoài ra ta muốn ngươi làm hết sức bồi dưỡng một nhóm tử sĩ chân chính tử sĩ dù cho ta muốn bọn họ hướng về giao ở trên đâm vào bọn họ cũng hội không chút do dự đâm vào ta không nhìn tu vi liền xem trung thành ta muốn suy nghĩ biện pháp tôn vạn tinh xoa xoa cái chán đồng ý một lát sau hắn lại nói một tiếng trên thực tế nếu nói là tử sĩ trên tay ta tuy rằng không có nhưng sư phụ của ngươi phó phiêu vũ trên tay tuyệt đối có hơn nữa số lượng không ít dưới tay hắn hai chỉ đội ngũ kiểu nguyện cùng đằng xà đều là từ những tia tử sĩ trong bộ đội chọn lựa ra người nổi bật ngươi nếu thật sự cần dùng gốc không ngại cùng sư phụ của ngươi hào hào nói chuyện phó phiêu vũ vương luyện trầm m ặ t lại một lát sau hắn mới một lần nữa nói ta sẽ cùng hắn nói chuyện nhưng còn cần các loại một ít thời gian đợi được ta nhượng hắn nhìn thấy ta chân chính năng lực sau ta nghĩ ý nghĩ của hắn hội thay đổi tôn vạn tinh ngay xong ậ t gật đầu cũng không bắt buộc sự tình trước hết như vậy đi quân luân thần kiếm cho ta ta phải đi ra ngoài một chuyến nhanh thì một hai tháng c h ậ m thi nửa năm mà trong khoảng thời gian này ngươi liền đem cống hiến chế độ tại trong tông môn hảo hảo làm thử nếu là hiệu quả hiện ra chờ được ta trở về ngày chính là chúng ta đem này chế độ mở rộng thiên hạ thời gian chương 224 t r ư n chương 224, t a i n t o nộ mánh độc sa mạc vương luyện đeo bảo kiếm thân hình đón thổi diện mà đến bao cát chậm dãi đi tới hồi lâu hắn gãy n g n g đầu t ầ m mắt bên trong từng tòa lơ lửng ở trong hư không to lớn t h à n h đ ả o tràn ngập trước mắt phảng phất một mảnh vỡ tan lơ lửng đại l ụ vụ mặt lẹ tẻ lưu lại bản thân dấu vết tháng năm nam vương luyện trong miệng tự lẩm bẩm nam thiên bảo tàng sẽ ở đó chút lơ l ư n g thạch trên đảo những n à y thạch đảo nhìn qua tựa hồ lộn xộn nhưng nếu như có người tự vạn mét không chúng quan sát liền sẽ phát hiện bọn hắn sắp xếp vô cùng có quy luật nam thiên bảo tàng trận pháp chính là do những hòn đảo này tạo thành chỉ có dùng hợp lý phương thức phá giải trận pháp này để những cái kia trôi nổi tại hư không mười mấy cái hòn đảo vị trí biến hóa hình thành một cái cùng loại với lực hút trận trận pháp mới có thể đem đã trôn sâu xuống lòng đất nam trời đều thành t ự lòng đất ở trong muốn thứ ì m kiếm Nam ra t i nhất ngàn năm đế quốc nam thiên quốc trong đế đô tồn tại không ít bấy dập pháp h ý không có tuyệt thế tu vi tùy tiện xâm nhập trong đó có thể nói cựu tử nhất sinh thứ hai tuyệt thế tu vi Mới có thể vương luyện trong sa mạc đi về phía trước một lát đột nhiên phát hiện ba đạo nhân ảnh lén lén lút lút cùng sau lưng hắn một bộ mưu đồ bất chính bộ dáng đại mạc bên trong cắt vàng đời trời cũng không có cách nào luật có thể nói hôn loạn tương bừng chiếm cứ tại đây phiến sa mạc ở trong lớn thế lực nhỏ nhiều vô số kệ như hoàng sa đoàn phong sa đoàn phái xích hát thương, những thật nghe khó nghe không các đám tiêu giao, trại loại, ngoài diện loại nói loại người nói cốt ít trùng tộc, trùng tộc, một quốc long ra còn có cư có là liền là này dân, số số số, dễ mấy một một đế vương ă n hóa c ờ n g đạo. v ư luyện nhìn lướt qua cũng không t h e m mở để ý những n à y chủng tộc tại đại mạc ở trong có thể xưng một phương bá chủ nhưng trên thực tế quy mô phương diện còn không bằng một cái cỡ lớn muôn phái dù là trong đó trí cường giả có thể có khí hành chu thiên tu vi thế là tốt rồi đại bộ phận đều là một số chân khí giai thậm chí nội khí giai tiểu nhân vật lấy vương luyện tu vi hiện tại tầm mắt tất nhiên là không để vào mắt vương luyện không theo mở để ý những cái kia tạm ngư cũng không đại biểu những người kia nguyện ý vương tha hắn cái kia hai mươi tuổi khuôn mặt nhìn qua thực sự quá không có cái gì uy hiếp tính không đến một lát vây quanh ở vương luyện người bên cạnh đã càng ngày càng nhiều theo hắn một chút quét tới đã không còn có hai mươi người mà cái này hai mươi người bên trong chân khí dai người chỉ có ba cái nhìn thấy bên người người đông thế mạnh cái này hai mươi mấy người nhất thời có lòng tin nhanh chóng xuống tới vương luyện cũng lười đến cùng bọn hắn lãng phí thời gian không cần côn luân thần kiếm phong lôi kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ trói mắt kiếm khí mang theo tuyệt thế chất lực h ạ n h i ê n quét sạch hình thành một đạo kiếp người tấm n a n g nhiên đem phía trước sa mạc phân liệt ra đến cắt chém ra một dài đến hơn ba mươi mét cống ránh cắt vàng lăn lăn nhìn thấy như thế hai nhiên một kiếm nguyên bản định cùng nhau tiến lên vây rết tới hai mươi mấy người nhất thời phán phất bị sợ choáng kinh ngạc một lát rất nhanh giải tán lập tức đoạt mệnh mà chạy biến mất vô tung vô ảnh vương luyện không nói nhảm tiếp tục đi đường mặc dù hắn lờ mờ có thể nhìn thấy những cái kia trôi nổi tại hư không hòn đảo nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn cách một khu vực như vậy tới gần nhìn núi làm ngựa chết đạo lý mọi người đều biết vương luyện lại lần nữa đi về phía trước không đến mười dặm dị biến lại sinh một trận rất nhỏ tiếng đánh nhau từ xa đến gần không đến một lát liền gặp một nhóm hơn mười người tại ba trăm vị dư trộm cướp dưới sự truy kích vừa đánh vừa lui mà cái này hơn mười người bên trong c h ỉ ít có một nửa m a n thương nếu không có bởi vì bọn hắn từng cái chí ít đều có tu vì c h â n khí cầm đầu bốn người càng là đạt tới tiểu chu thiên đại chu thiên cảnh chỉ sợ đã bị cái này một đám tội phạm triệt để vây i ế t nhìn lấy những cái kia trộm cướp lại nhìn trước mắt cái này một nhóm người vương luyện suy nghĩ hơi đổi đã hiểu vừa rồi cái kia hơn hai mươi người muốn tập kích hắn nguyên nhân đây là không muốn để cho mình và cái này một nhóm người gặp nhau Để t r á ngoại h hắn bọn kế trừ h nam cái ngoài gì tử trung niên này, này bên ngoài còn có bốn người kiếm thuật xáo lộ cùng hắn tương đương tu vi cũng chỉ so với hắn thấp một hai cái tiểu cảnh giới chính là bởi vì bốn người này tồn tại cái kia hơn mười người dù là người người có tu vi chân khí càng có ba vị tiểu chu thiên một vị đại chu thiên cảnh cường giả dẫn đội vẫn bị bọn hắn áp chế khó mà thở dốc ngay tại vương luyện đánh giá cái kia một đội trộm c ấ p lúc bị đổi g i ế t cái kia hơn mười người bên trong một thiếu nữ phạm phất phát hiện cái gì vội vàng hô to lên côn luân phái vương luyện sư m i n h còn mời vương luyện sư huynh trượng nghĩa xuất thủ giúp ta mấy loại một chút sức lực chúng ta hồng môn trên dưới vô cùng cảm kích hồng môn vương luyện hướng phía cái kia hơn mười người nhìn thoáng qua cái này hơn mười người cứ việc không có mặc hồng môn đệ tử trang phục chính là lúc trước bởi vì lăng hư cùng huyền thiên kiếm sự tình mang cho vương luyện không ít phiền phức lý m ộ c tuyết nhìn thấy lý m ộ c tuyết vương luyện nhũ mày đối nàng hắn cũng không có hảo cảm gì bất quá hồng môn cái kia lấy ơn bào toán tinh thần ngược lại để vương luyện có chút kính trọng cứ việc có hồng húc loại kia con sâu làm dầu nổi canh tại nhưng bây giờ hồng môn đệ tử gặp nạn hắn cũng không dễ khoanh tay đứng nhìn ngay sau đó thân hình hắn nảy h lên đệ nhị trọng cảnh khinh thân công pháp khiến cho hắn giống như thời gian qua nhanh nhanh chóng tự cồn cắt bên trên chạy vội mà xuống trong t r ớ c mắt vượt qua giữa hai bên khoảng cách mấy trăm mét đáng chết, vương luyện. Thế mà thật là chúng ta rút lui c h a trộn tại đại mạc bên trong những cái k i a trộm cướp nhóm không biết vương luyện danh h à o nhưng cầm đầu nam tử trung niên đối vương luyện tên lại là như sấm bên h a y nhìn thấy hắn chạy vội mà xuống hắn lúc này không lo được tiếp tục đối lý một tuyết mấy loại hồng môn đệ tử vây g i ế t cấp tốc b ư ớ c r a bay ngược vương luyện nhìn lướt qua những n à y trộm cướp cũng không hạ thủ lưu t ì n h lúc trước hắn một kiếm chấn nhiếp những n à y trộm cướp đem bọn hắn khu trục là l ư ử i nhát xuống tay với bọn họ mà dưới mắt đã đụng p ả i trên tay hắn vàng cho bọn hắn mượn chặn giết thương khách gác khác quán mãn mãn danh t h ẳ n đây là vương luyện đem mục tiêu chủ yếu thả tại cầm đầu nam tử trung niên trên người nếu không thương vong tuyệt đối sẽ trở nên thảm trọng hơn máu canh như thế một màn hồng môn đám người nhìn trận mắt hốc mồm dù là lúc trước bị những này trộm c ư ớ p gây thương tích một số đệ tử đều mặt lộ v ẻ v ẻ không đành lòng lý m ộ c tuyết càng là muốn khuyên bảo vương luyện ít tạo giết chóc bất quá vương luyện đối với cái này nhìn như không thấy theo kiếm quang tung hành cầm đầu nam tử trung niên kêu thảm một tiếng đùi u bị kiếm khí xuyên thủng kêu thảm cắm ngã xuống d ừ n g tay d ừ n g tay vương luyện thiếu hiệp xin d ừ n g tay nghe ta một lời việc này chỉ là chúng ta cùng hồng môn ân đ o á n cá nhân vương luyện thiếu hiệp thân là côn luân bên trong n ờ i không nên giúp chúng ta một đạo báo thù rửa hận làm sao ngược lại đứng hồng môn lập trường cứu hồng môn đệ tử nam ta chỉ là một cái vô danh tiểu tốt thôi vương luyện thiếu hiệp hẳn là cũng không biết rõ tình hình đi nhìn bốn người kia nhìn nữ tử kia nam tử trung niên đột nhiên chỉ một vị nữ tinh khí hành chu thiên tu vi hồng môn đệ tử trên người nữ tử kia liền là năm đó phá hủy các ngươi côn luân truyền thừa tần nghĩa tuyệt chúng ta lần này đến đây liền là muốn đưa nàng chém giết thay ta chết ở trên tay hắn các huynh đệ t ỷ m ộ i b ả o thủ tần nghĩa tuyệt vương luyện ánh mắt hướng phía nam tử trung niên chỉ nữ tử nhìn lại xuất hiện trước mặt hắn là một vị dáng người tình tế t h o n dài giữ lại tóc dài n a vai nhìn qua có chút thanh lãnh nữ tử so với lúc trước nàng cũng không như vị kia ma đầu lanh khóc vô tình giống như u minh tri hoa nàng lúc này ăn mặc một thân màu ngã sữa hồng môn đệ tử phúc s ư ớ c cũng có vẻ có một loại yên tĩnh thanh nhã vẻ đẹp cứ việc khuôn mặt nhìn qua có chút vắng vẻ nhưng đó là bởi vì thiên tộc đặc tính nguyên nhân lúc này bất kỳ người nào trợt thấy được nàng cũng sẽ không tiếp tục sẽ đem nàng và lúc trước lãnh diễm tuyệt luân tâm ngoan thủ lạc tần nghĩa tuyệt liên tưởng đến nhau phát giác được vương luyện ánh mắt lý mộc tuyết cũng là đột nhiên liên tưởng đến nhà mình sư t h tần tịch nhan tiền thân tần nghĩa tuyệt cùng côn luân phái ở giữa ác liệt quan hệ lập tức biến sắc vội vàng hoành c sở sở môn môn ũ nếu nàng có thể lĩnh nộ hồng môn áo nghĩa lấy tân bạc oán lấy vương luyện có thể cho nàng cơ hội cùng thời gian nếu nàng không thể tiếp nhận thiên hạ thế nhân đối nàng căm thù cùng oán hận sinh lòng ác nghiệm hồng môn môn chủ hiện tại giữ được nàng không có nghĩa là về sau cũng có năng lực như thế nói cho ta biết tên của ngươi cùng thân phận vương luyện ánh mắt một lần nữa trở lại nam tử trung niên trên người lời giống vậy ta không muốn nói lần thứ ba chương hai trăm hai mươi lăm chương hai trăm hai mươi lăm dẫn dụ ngươi nam tử trung niên nhìn thấy đối tần nghĩa tuyệt không nhúc nhích vương luyện lập tức nao nao ngay sau đó lộ ra có chút phẫn nộ vương luyện ngươi chính là côn luân phái đệ tử ưu tú nhất tương lai phải thừa kế côn luân phái bảo toàn người hiện vạn kiếm minh minh chủ dưới mắt hủy diệt ngươi côn luân phái tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt ngươi thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng ngươi liền không sợ tin tức truyền đi để người trong thiên hạ cười nào、sao. lại h o ặ giả ngươi vị này cái gọi là tinh thần chỉ dám tại chúng ta những người bình thường này trước mặt diêu võ dương oai một khi sự t ì n h nhấc lên hồng môn môn chủ liền muốn làm rùa đen rút đầu ngươi đang dùng phép khích tướng cách ta vương luyện có chút kỳ quái nhìn nam tử trung niên một chút trên thực tế không cần ngươi nói ta cũng hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được thân phận của ngươi trước mắt tại tìm kiếm nghĩ cách đối phó hồng môn hoặc là chính là vân quốc triều đình hoặc là chính là lấy chác ra cầm đầu gia tộc thế lực ngươi có thể đem trên cửa kia ngồi kiếm thuật tất lại chính là ngươi chỗ tinh tu kiếm thuật ta lại thông qua môn kiếm thuật này hơi điều tra một phen liền có thể suy đoán ra ngươi thân phận chân chính vương luyện để nam tử trung niên đồng tử co r ụ t lại một lát sau thần sắc mới hơi ảm đạm một chút ta là hoàng p h ụ thế gia hoàng p h ụ đồng dương thụ trác gia chủ mệnh lệnh dẫn người đến đây truy sát cái này một đội hồng môn người bởi vì tần tịch nhan nguyên nhân hồng môn hiện tại ở vào nơi đầu sóng ngọn gió bị ta nhóm thế lực dùng ngòi bút làm vũ khí nhưng hồng môn môn chủ ý nghĩ lại là tạm thời đem tần tịch nhan âm thầm đưa tiễn để tránh nàng chịu ảnh hưởng chúng ta căn cứ hồng môn á n tuyến đạt được tin tức này chia mười mấy tri đội ngũ đến đây chặt đường vừa vặn từ ta gặp được nhưng ta một phương này chỉ có năm người không khỏi bị các nàng nửa đường đào tẩu lúc này mới cùng xích long c h ạ y người một đạo ra tay chỉ là không nghĩ mắt thấy kế hoạch liền muốn thành công hồng môn cái này hơn mười người đem bị chúng ta bắt sống biến thành bức bách hồng môn môn chủ thẻ đánh bạc không muốn lại bị vương luyện thiếu hiệp ngươi làm hỏng thật sao vương luyện thần sắc lạnh nhạt trả lời một câu từ chối cho ý kiến ngươi cũng đã biết lừa gạt ta đại giới nghe được vương luyện nam tử trung niên giật n ả y cả mình có chút sợ hay nói vương luyện thiếu hiệp ta nói câu câu là thật ta đúng là chắc ra chủ điều động mà đến vả lại thân phận của chúng ta lập trường theo lý thuyết thuộc về nhất trí cũng là muốn chém giết dùng tên giả tần tịch nhan tần nghĩa tuyệt ta không cần thiết lừa gạt ta cho ngươi thêm một cái cơ hội n g ư ơ i thân phận chân chính vương luyện n g ự khí hơi lãnh đ ạ m một số vừa rồi cái này tự xưng hoàng phủ đông dương nam nhân đang nghe bản thân đề cập lấy chắc r a cầm đầu gia tộc thế l ự c lúc rõ ràng hiện lộ ra vẻ vui mừng nhưng làm bản thân đề cập muốn từ kiếm thuật của hắn cha tìm thân phận của hắn lúc trong mắt của hắn lại là lộ ra vẻ kinh hoàng những này biến hóa rất nhỏ cứ việc trong nháy mắt bị hắn che giấu dù là đến một vị cường giả tuyệt thế đều nhìn không ra nửa phần nhưng lại vẫn bị thói quen lấy gấp đôi tư duy làm việc vương luyện rõ ràng nhìn rõ lộ ra nét mừng là bởi vì chính mình phỏng đoán mạch suy nghĩ có sai. Kế tiếp kinh hoàng. thì là bởi vì chính mình phương hướng chính xác hắn sợ hãi bại lộ bản thân thân phận chân chính mà thân phận này tất nhiên không thể lộ ra ngoài ánh sáng ta ta thật sự là nghe theo chác gia chủ mệnh lệnh làm việc a à. à đúng vương luyện thiếu hiệp chác gia chủ cùng chúng ta hoàng phụ thế gia hoàng phụ thành theo lý thuyết giống như ngươi thuộc về côn luân một viên còn mời vương luyện thiếu hiệp xem ở chác gia chủ trên mặt mũi thả ta một con đường sống nam tử trung niên mặt hốt hoàng c h i sắc thật sao nếu như ngươi thật sự là hoàng phụ thế gia người như vậy hoàng phủ lôi minh có không có nói cho ngươi biết bọn hắn hoàng phủ thế gia trên thực tế đã trong bóng tối hoàn toàn đầu nhập vào cho ta rồi mà căn cứ theo ta hiểu rõ hoàng phủ thế gia khi tinh thần chu thiên cường giả bên trong cũng không có ngươi nhân vật như vậy hoàng phủ thế gia đầu nhập vào vương luyện thiếu hiệp a nam tử trung niên còn chưa hoàn toàn kịp phản ứng vương luyện phong lôi kiếm đã trực tiếp đem bả vai hắn xuyên thủng lập tức để hắn phát ra một trận thống khổ k ê u thảm sự kiên nhẫn của ta có hạn hoặc giả ngươi có thể ôm đối với người chủ nhân kia trung thành trực diện tử vong nhìn lấy vương luyện một mặt lạnh lùng biểu lộ nam tử trung niên trong mắt vẻ kinh hoàng rốt cục dần dần tán đi thay vào đó thì là vẻ n g o a n lệ vương luyện n g ư ơ i đoán không sai ta xác thực không phải thế ra thế lực người ta trực tiếp nghe lệnh của đường triều hữu tướng xích phong đại nhân hữu tướng đại nhân quyền nghiêng t r i ề u chính đắc tội hữu tướng liền là tương đương đắc tội toàn bộ vân đế nước n g ư ơ i tốt nhất thả ta nếu không coi chừng cho các ngươi côn luân phái mang đến họa diện môn nguyên lai、like、vân đế nước hữu tướng đã có to lớn như vậy quyền lợi người e m tạ tướng hoàng đế cùng thái hậu một mạch thế lực đưa ở chỗ nào vương luyện lạnh nhạt nói một câu đã ngươi lựa chọn b ồ i chủ nhân của ngươi cùng chết vậy ta thành toàn ngươi h ư u tướng đại nhân hội báo thù cho ta tại nam tử trung niên đoán hận dưới ánh mắt hắn trực tiếp bị vương luyện một kiếm đ e u đầu thấy cảnh này hồng môn hơn mười vị đệ tử từng cái rụt cổ một cái hiển nhiên hồng môn đệ tử lý niệm cùng vương luyện lúc này sợ tác sở vi đi ngược lại nhìn thấy hắn cai kia có thể xưng hung tàn cử chỉ mười mấy người này đều thụ không nhẹ kinh hãi nhìn thoáng qua lý mộc tuyết tần tịch nhan mấy người vương luyện cũng không còn chào hỏi trực tiếp quay người liền muốn ly khai lúc này lý mộc tuyết vội vàng hô lên vương luyện tiêu hiệp xin đợi một chút、hút. có việc lý mộc tuyết không nhìn mấy vị sư mội đối nàng tối nháy mắt ra giấu cắn cắn môi phá ả phất làm xảy ra điều gì quyết định tiến lên phía trước nói vương luyện thiếu hiệp có thể hay không khẩn cầu ngươi đem chúng ta đưa đến thổ môn khách sạn chúng ta cứ việc phân ra bốn đường cho nên bảy nghi trận phân bốn phương tám hướng rời đi h ư môn nhưng cuối cùng bị những người này đội kịp dưới mắt nơi này cách thổ môn khách sạn chí ít còn có trên trăm cây số dù là tốc độ lại nhanh cũng phải gần một ngày thời gian mới có thể đã tìm đến mà hành tung chúng ta đã bại lộ chỉ chờ vương luyện thiếu hiệp ngươi vừa rời đi những người này tất nhiên lại lần nữa vây rết đi lên đến lúc đó chúng ta vẫn khó tho thoát khỏ cầu vương luyện thiếu hiệp người tốt làm đến cùng chúng ta hưởng môn trên dưới vô cùng cảm kích đưa các người đi thổ môn khách sạn đúng chúng ta môn chủ cùng thổ môn khách sạn thu tương ngọc t r ư ở n g quỹ quan hệ rất tốt đến thổ môn khách sạn thu trưởng quỹ tự nhiên sẽ hộ toàn chúng ta an uy lý mộc tuyết vội và nói vương luyện nhữ mày lúc đầu đại mạc liền có không ít giang hồ nhân sĩ lưu lại hoặc là vì tìm kiếm nam thiên quốc thời kỳ để lại bảo tàng lại hoặc giả nguyên nhân khác dưới mắt bởi vì tần tịch nhan nguyên nhân rất nhiều căm thù nàng giang hồ nhân sĩ thế tất ngao nhau giết tới thổ môn khách sạn dù là thổ môn khách sạn thu tương ngọc có tuyệt thế tu vi cũng chưa chắc chống đỡ được các đại tông môn trả thù mà lại theo giang hồ nhân sĩ tại đại mạc càng tụ càng nhiều chờ đến hắn mở ra nam thiên bảo tàng h lúc náo ra động tĩnh cũng hội hấp dẫn nhiều người hơn lực chú ý cho đến lúc đó hắn đủ khả năng c h i ê m c ư tiên cơ liền không dư thừa bao nhiêu nhất định phải làm ra chút chuyển đến đem người trên giang hồ hấp dẫn tới chí ít không thể để cho bọn hắn nhìn chằm chằm đại mạc vương luyện trong lòng hơi hơi trầm âm tần t ị c h nhan h i ệ n nhiên là cái lựa chọn tốt năm đó tần tịnh nhan hóa thân tần nghĩa kết lúc toàn bộ trên giang hồ sở hữu thế lực đều bị nàng đắc tội mấy lần dị vãng sau hồng môn môn chủ ly ngự phong vị kia siêu phàm nhập thánh cảnh tồn tại bảo vệ nàng tất nhiên là không ai dám can đảm động nàng nửa phần nhưng là hiện tại tại dư luận áp lực dưới nàng bị ép rời đi hồng môn tạm thời đã mất đi hồng môn môn chủ che chở hắn và hắn có thủ tông môn cường giả thế tất bị nhao nhao hấp dẫn mà tới t h ổ môn khách sạn tại đại mạc ở trong mặc dù có chút thế lực nhưng không gánh nổi tần tị nhan dưới mắt các ngươi đã bại lộ nếu dựa theo nguyên kế hoạch tiến về thủ môn khách sạn tìm kiếm che chở sẽ chỉ đem thai nạn đưa đến thổ môn khách sạn một cái sơ sẩy thậm chí toàn bộ thổ môn khách sạn đều đưa gặp đại họa lý mộc tuyết nghe xong lập tức có chút b ố i r ố i cái kia vậy làm sao bây giờ để bảo đảm n g y trang bốn cái đội ngũ có thể lừa gạt đến những người khác thai mắt cái khác ba tri đội ngũ theo thứ tự là từ phỉ phi hồng hồng húc mấy loại tinh nhuệ đệ tử dẫn đầu chỉ có bọn hắn đoàn người này kinh nghiệm giang hồ rất ít trước mắt lý mộc tuyết xem như duy nhất, nhất cái kinh nghiệm phong phú người tất nhiên là muốn lần nuốt đến một cái thường nhân căn bản là không có cách tìm tới thậm chí cho dù tìm được cũng không dám tùy ý tiến về địa phương vương luy hồng môn môn chủ năm đó giao du rộng lớn cùng rất nhiều người đều có giao tình trong đó còn bao gồm sung giác đoàn bình đông hạm đội hạm trưởng tuyệt thế trên bảng xếp hạng m ộ ư ơ i một vị đông thiên bá đem tần tịch nhan đưa tới đó tất có thể bảo toàn nàng tính mệnh an n g uy bình đông hạm đội cái này như thế cái biện pháp thế nhưng là bình đông hạm đội những người kết nhưng không thế nào tốt ở chúng nếu như là môn chủ tự mình tiến về tự cũng tìm được bình đông hạm đội trên dưới lễ ngộ nhưng vẹn vẹn chúng ta những van bối này các ngươi chỉ cần bảo trụ tần tịch nhan tính mệnh là được còn cần gì lễ ngộ cần biết dưới mắt hồng môn trên dưới sở dĩ bắc bên môn chủ ly ngự phong bị ngàn người công kích đều là là bởi vì tần tịch nhan nguyên nhân chỉ có để tần tịch nhan tạm thời biến mất ở đám người tầm mắt bên trong mới có thể thoáng làm dịu hồng môn áp lực vương luyện nói nhàn nhạt bổ sung một câu thế nào đi bình đông h ạ m đ ộ i đơn giản là đãi n ộ kém một chút thôi cũng không phải ngồi tù thân là hồng môn đệ tử dưới mắt môn chủ thừa nhận áp lực lớn các ngươi không đến nổi ngay cả ngần ấy khổ đều không thể thừa nhận đi ta không muốn lại cho sư phó mang đến càng nhiều phiền phức vô luận tiến về nơi nào chỉ cần có thể hơi giảm nhẹ một chút sư phó trên vai gánh vác ta cũng n g u y ệ n ý như vậy liền đi bình đông hà nội các ngươi một đoàn người bên trong nhưng có chưa nắm giữ đằng long giá mạnh người vương luyện ánh mắt hướng phía hơn mười người nhìn lại ngay sau đó thì có sáu cái chân khí d a i đệ tử thần sắc ấ á này đứng d ậ y đằng long giá mạnh c ầ n đối chân khí bản thân năm chắc cực kỳ tinh chuẩn đừng nói là chân khí d a i võ giả liền ngay cả một số khí hành chu thiên cường giả đều không thể làm đến còn lại sáu người vương luyện nhìn mấy người một chút không thể không nói hồng môn ở trong cứ việc có ly ngự phong vị này siêu phạm nhập thánh cảnh cường giả đỉnh cao nhưng hậu bối bên trong thực tình không có, có cái gì đặc biệt đệ tử xuất sắc lại có thể chống đỡ bề ngoài l i ê n giống bây giờ hồng môn môn chủ mỗi lần bị ngăn chặn liền một cái có thể một mình đảm đương một phía người đều kéo không ra các ngươi sau cái đối với một số không phải rất ổn định nhận long mạch đoán chừng cũng vô pháp khống chế à. như thế chúng ta chỉ có thông qua huyết phong sa mạc tiến về thổ môn trận nơi đó có một cỡ trung long mạch có thể nối thẳng đông phương đại lục thủy nguyện bình nguyên lang thân hồ đến lang thân hồ lại có bốn ngày lộ trình chúng ta liền có thể đổi tới ở vào hết lãng xa loan xung giáp đoàn đông hải h chương hai trăm hai mươi sáu phân phối xong nhiệm vụ vương luyện cũng không lãng phí thời gian mang theo đối với hắn có chút sợ hãi lý mộc tuyết tần tịnh nhan cả đám người bay thẳng đến thổ môn trận phương hướng mà đi trên thực tế muốn đi tới huyết lãng sa loan cũng không phải là cần phải đi tới thổ môn trận điều động long mạnh không thể nếu như hắn nguyện ý chuyển đường hoàn toàn có thể tiên thông qua long mạch lực lượng đi tới đại mạc hướng bắc ngũ thải nham đảo lại từ ngũ thải nham đảo long mạch xoay đến linh tộc đại bản doanh vĩnh linh thôn rồi sau đó thông qua vĩnh linh thôn cái kia đại long mạch trực tiếp đi tới hồng diệp sơn trang lại từ hồng diệp sơn trang đã tìm đến đồn trú tại huyết l ã n g x a loan trùng giáp đoàn bình đông h ạ g đội toàn bộ hành trình tối đa ba bốn ngày thôi nhưng hắn yêu cầu mượn lý mộc tuyết tần tịch nhan các loại hấp dẫn thiên hạ ánh mắt của mọi người ba bốn ngày thời gian hiển nhiên không đủ người giang hồ phản ứng bởi vậy ngắn n g i lộ trình miễn cưỡng bị hắn tăng lên tới n đem giang hồ ánh mắt của mọi người từ đại mạc dẫn đi đã dư giả bởi vì có vương luyện vị này tinh thần bảng xếp hạng thứ hai cường giả bảo vệ hơn nữa tin tức vẫn còn không tới kịp hoàn toàn quyết tán từ mánh độc sa mạc đến thổ môn trận dọc theo đường đi có thể nói gió em sóng lặng tình cờ có như vậy một nhánh đội ngũ xa xa theo nhưng cũng không dám bao vây tiến lên vương luyện chiến tích thông qua bạch thanh sơn mạch vạn kiếm đại hội một trận chiến đã truyền khắp thiên h ạ đừng nói là tầm thường khí hành chu thiên cường giả mặc dù là phổ thông tuyệt thế người bên trong cũng chưa chắc có chiến thắng hắn nắm bắt mà cao thủ tuyệt thế toàn bộ thiên h cấp độ kia tồn tại mỗi một người đều là trên giang hồ nổi danh bá chủ cấp nhân vật thân phận địa vị cùng khí hành chu thiên võ giả so với tiệt nhiên bất đồng một khi thật sự dám không để ý đến thân phận lấy lớn ép nhỏ đối với lý mộc tuyết tần tịch nhan các loại van bối ra tay hồng môn môn chủ lúc sau tính toán lên sổ cài đến bọn họ ai gánh chịu nổi thổ môn trận cô thôn ở ngoài vương luyện đệ nhất gặp phải đến từ minh h u y ệ n phái đội ngũ ngăn chặn minh h u y ệ n phái bên trong mang đội người là một cái nhìn qua ba mươi trên dưới linh tộc nam tử đi theo ở bên cạnh hắn có mười ba vị linh tộc cao thủ này mười ba người cứ việc cũng không phải là toàn bộ thuộc về minh huyễn phái người nhưng lại đều không ngoại lệ. đều có ít nhất khí hành chu thiên tu vi nguồn sức mạnh này phóng tầm mắt giang hồ tuyệt đối không xưng được người yếu dù cho muốn diệt tương tự với nguyện hoa kiếm tông cái k i a chúng quy cỡ trung môn phái đều cũng không phải là không có hy vọng tại hạ vĩnh linh thôn dịch thiên thủy gặp vương luyện vương minh chủ vương minh chủ ta linh tộc năm đó nhận sâu tần nghĩa tuyệt tàn hại năm đó tiếng tăm lừng lây thiên hạ tứ kiệt một trong dịch vân sơn tiền bối càng l à chết vào tần nghĩa tuyệt cả đám người gian kế bên dưới đây là ta linh tộc trên dưới huyết hải thâm cửu hôm nay đã là gặp phải tần nghĩa tuyệt ở đây ta n u y ễ n minh phái thậm chí còn linh tộc kính xin vương luyện minh chủ đem tần nghĩa tuyệt giao cho chúng ta ta linh tộc trên dưới vô cùng cảm kích đoàn người bên trong dẫn đầu một vị linh tộc nam tử tiến lên phía trước nói linh tộc vương luyện nhìn dịch thiên thủy vĩnh linh thôn năm đó bởi vì vì thiên hạ tứ kiệt một trong huyễn quỷ dịch vân sơn duyên cớ có thể nói uy danh hiền hách từ một cái tiểu t h ô lạc trực tiếp thăng cấp thành linh tộc bên trong lực ảnh hưởng to lớn nhất thôn xóm một trong bất quá theo dịch vân sơn bỏ mình kích thước không lớn vĩnh linh thôn tự nhiên cũng theo xa s u ố xuống trước mắt mấy vị này cao thủ phòng chứng đã xem như là vĩnh linh thôn cường giả toàn bộ tối đa còn có một vị tuyệt thế cấp trưởng lão tọa trần thôi nếu như ta nhớ không lầm linh tộc lăng nguyên trưởng lão nên đã hạ lệnh linh tộc trên giới cao thủ tận lực thu liễm hoặc trở về linh tộc khu dân cư không dễ dàng tham gia nhân gian giới hai đại đế quốc sắc bạo phát phong vân trong chiến tranh trước mắt các ngươi những n à y linh tộc thành viên nhưng tại ngoại giới đi lang thang đồng thời tùy tiện nhúng tay hồng môn sự t ì n h đây là muốn công nhiên trái với đại trưởng lão mệnh lệnh sao chúng ta đương nhiên sẽ không vi phạm đại trưởng lão mệnh lệnh chỉ là đại trưởng lão là n h n g chúng ta không can dự nhân gian giới hai đại đế quốc phong vân trong chiến tranh đồng thời không ý vị chúng ta linh tộc không thể bắt lúc trước họa hại chúng ta vĩnh linh thôn kẻ thù Chắc không vậy ngươi có biết đem tần t ị c h nhan tin tức này tại lưu truyền sôi sùng sục kẻ cầm đầu chính là vân đế quốc đương triều h ư u tướng xích phong hãn nguyên nhân chính là hồng môn sắp tới đem đến phong vân trong chiến tranh t r i ệ u đến phong đế quốc hoàng thất n mời đều sẽ trợ phong đế quốc một chút sức lực mà được biết rồi tin tức này vân đế quốc dự định thiên hạ thủ vi cường đối phó hồng môn trước mắt các ngươi nếu như mang đi tần t ị c h nhan giống như là trợ giúp vân đế quốc h ư u tướng nối giáo cho giặc này không phải là muốn đ ú n g tay phong vân đế quốc phong vân chiến tranh là gì đó Đừng quên. Các tộc người linh tộc khu dân cư có quốc quốc con vị địa trí Thủy Nguyệt Bình Nguyên, mà Thủy Nguyệt Bình Nguyên hiện tại có thể Bình Bình hiện phong đế quốc địa bản, thân là phong Nguyên, Nguyên bản, kiên ổn xuống con dân nhưng mà là là đã đế đế dân n n h ư giới mà muốn rào ăn sung cây cây táo ố đ v phong minh hiểu đế quốc hiểu ra trung a y thủy, Dịch thiên thủy, người làm ư ờ i linh diện thai toàn tộc tộc mang đến tộc thai hòa ư. Vương bộ hòa quy là nhân loại thiên hạ cứ việc thiên tộc linh tộc long tộc ba đại chủng tộc thiên phú c h ắ c tuyệt có thể long tộc thiên tộc số lượng có ít linh tộc tuy rằng về số lượng so này hai đại chủng tộc thêm ra một đoạn có thể thiên phú lại chỉ là hơi thắng tại nhân tộc mà cái kia cái gọi là về số lượng dư thừa hai tộc cũng chỉ là tương đối tại hai chủng tộc này mà nói thật liền nhân khẩu mà nói giải rác ở khắp thiên hạ linh tộc số lượng toàn bộ gộp lại e sợ cũng không bằng nhân tộc một phần mười tại dù cho bọn họ về thiên phú chiếm cứ một ít ưu thế vẫn cứ sẽ bị số lượng dễ dàng xâm bằng chúng ta chỉ là muốn thay chúng ta linh tộc bị tần nghĩa tuyệt làm hại người đòi lại một cái công đạo k h ô nếu g như n g là hành vi lén lút vậy ta liền không thể không hoài nghi các người phản bội linh tộc đã trong bóng tối nương nhờ vào v â n đế quốc hữu tướng thân là phong đế quốc cảnh nội con dân lại có thể nương nhờ vào vấn đế quốc hữu tướng các ngươi đây là lấy từ chi đạo biết chưa ngươi, người cãi chạy cách tối c h e n vương luyện trong tay bảo kiếm nhưng thoáng ra khỏi vỏ áp chế đến tuyệt thế trở xuống chân khí bỗng nhiên bạo phát hóa thành một đạo trói mắt kiếm khí từ mười mấy vị linh tộc cao thủ trên đỉnh đầu tung hoành m ạ qua ác liệt phong mang bao phủ hàn ý làm cho mấy vị tâm thần chập trần linh tộc cao thủ bị hãi được liên tiếp lui về phía sau người dịch thiên thủy nhìn vương luyện này đã bộc phát ra dùng để kinh sợ kiếm khí của bọn họ nhất thời vừa giận vừa sợ thật là đáng sợ kiếm khí nay nguồn kiếm khí sợ là đã đạt đến tinh thần chu thiên đỉnh cao trong mạch cầu thông cấp độ rồi mấy tháng trước vương luyện mới vào tinh thần chu thiên cảnh gi liền có thể đánh bại tinh thần bảng người thứ hai nhất kiếm phi tiên diệp cô tinh trước mắt tu vi của hắn tại làng đột phá đạt đến tinh thần chu thiên đỉnh cao tại tinh thần bảng ở trên hắn chẳng phải là vô địch rồi trừ ra những k i a lâu năm cường giả tuyệt thế ở ngoài ai còn là hắn đối thủ mặt khác linh tộc cao thủ cũng là sắc mặt t r ắ n g bệnh tần tịch nhan cả đám người ta bảo đ ả m định muốn người để cho các ngươi vĩnh linh thôn tuyệt thế trưởng lão nói chuyện cùng ta còn các ngươi còn không tư cách này vương luyện phong lôi kiếm trở v à bao hoa hoa nói rồi sau đó bay thẳng đến chặn lại tại phía trước đạo lộ ở trên linh tộc người bên trong đi đến nhìn thấy hắn đi tới một đám linh tộc cao thủ từng cái từng cái trong lòng run không tự chủ được nhường đường ra n ớ m nớp lo sợ nhìn hắn xuyên hành m à qua càng là không dám ngăn trở nửa phần mấy tháng trước này vương luyện còn cần phải mượn ta siêu thần bí thuật mới có thể đánh bại tinh kiếm sĩ huế tiên hát phong thuật sĩ minh dương các loại không muốn hiện tại mới thời gian mấy tháng lại có thể đã trưởng thành đến mức độ này coi chu thiên cường giả như không thiên phú như thế sợ là không kém gì sư phụ lý mộ tuyết nhìn cầm kiếm mở đường vương luyện trong lòng cũng là một trận tinh thần khao khát bất quá thiên phú càng cao tương lai một khi làm ác hai họa lại càng lớn liền giống như sư phụ năm、đó. suýt nữa đ ộ t nhập ma đạo nếu không bắt bộ kỳ tài hy sinh chính mình đem tỉnh lại hậu quả khó mà lường được ở được việc này chấm dứt sau ta nhất định phải hào hào dẫn dắt hắn một phen tuyệt đối không thể nhượng hắn đạp sư phó năm đó như vậy g ó p chân lý m ộ c tuyết trong lòng âm thầm nói mang theo tần tịch nhan và mấy vị sư đệ sư muội theo vương luyện rất mau tới đến cô thôn ở ngoài lòng mạch vị trí đi thôi vương luyện đối diện mấy người nói một tiếng tần tịch nhan lý m ộ c tuyết đám người nhất thời tiến lên dẫn ra lòng mạch lực lượng trực tiếp đằng lòng giá mạch mà đi dịch thiên thủy các loại cứ việc xem được có chút không cam l ò n g nhưng cũng không dám ngăn cản chỉ được trơ mắt nhìn vương luyện mang theo tần tịch nhan các loại rời đi mỗi nhất điều long mạch trên thực tế đều có hướng đi có thể theo trừ một chút loại cỡ lớn long mạch bên ngoài phần lớn long mạch thậm chí thuộc về đơn hướng long mạch nói cách khác chỉ có thể qua lại lưỡng địa trước mắt cô thôn ở ngoài long mạch đã là như thế này điều long mạch chỉ thông lang thần hồ mà theo vương luyện cả đám người thông qua cô thôn long mạch rời đi từng đạo từng đạo tin tức cũng là dồn dập chuyển ra bị không ít có tâm người biết được trong lúc nhất thời đi về thủy nguyện bình nguyên phương hướng long mạch nhất thời trở nên náo nhiệt lang thần hồ chính là lang thần tộc thánh hồ tại lang thần tộc bên trong có cực kỳ cao thượng địa vị mà lang thần nhưng là ở tại thủy n g u y ệ t bình nguyên trong đó rất nhiều số ít chủng tộc một trong nhân khẩu bất quá mấy trăm ngàn xa kém xa cùng có hơn mười triệu con dân linh tộc s á n h vai nhưng l à n à y mấy trăm ngàn số lượng tại thủy n g u y ệ t bình nguyên rất nhiều số ít chủng tộc bên trong nhưng có thể xưng ơ tụng một cái đại tộc đặc biệt là lang thần tộc thành niên nam tính chỉ cần cầm lấy đao thương trường m â u chính là chiến sĩ anh dũng từ trước đến giờ bị phong đế quốc yêu thích bộ binh bởi vậy bọn họ tuy số lượng ít ỏi đồng thời không có đem ra được cao thủ có thể mặc dù là một ít loại cỡ lớn danh môn đại phải đến c ũ nếu g không dàng hồng ngự phong cùng lang chủ thần、tiền、nhậm thủ lĩnh h môn môn Năm tiền dám dễ treo trọc. c đó ly i n thống rất co giao tình, dù cho tộc trưởng đương nhiệm、Tây、Phong, cũng không ngoại n cá co cho tộc rất Tây giao dù lệ. ế như vương luyện n h ư ợ n g lý mộc tuyết đưa ra yêu cầu vị này lang thần tộc tộc trưởng tất sẽ phái cử binh sĩ bảo hộ tần tịch nhan đoàn người chỉ là như thế liền mất đi vương luyện hấp dẫn ánh mắt mọi người bản ý bởi vậy đoàn người tuy nhập lang thần tộc nhưng là l ạ g yên không hề có một tiếng động cấp tốc xuyên qua lang thần hẻm núi chạy tới hồng diệm sơ trăng Mà một chương hai trăm hai mươi bảy nghỉ ngơi một đêm ngày mai chạy đi vào hồng diệp sơn trang vương luyện đối với sơn trang trong đó dị thường tự a hồ mảnh mặt làm lơ trực tiếp hạ lệnh cứ việc dọc theo đường đi bởi vì vương luyện duyên cớ bọn họ tao nổ g nguy hiểm bị từng cái hóa giải có thể nhìn thấy vương luyện lại có thể hạ lệnh tại rõ ràng đại lượng giang hồ nhân sĩ hồng diệp sơn trang nghỉ ngơi lý mộc tuyết vẫn cứ không nhịn được phản bác vương luyện thiếu hiệp hành tùng của chúng ta hiển nhiên nhưng đã bị người biết được trước mắt chính cần giành giật từng giây lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới bình đông hạm đội mới là tại bình đông hạm đội bên ngoài địa phương chúng ta mỗi trì hoán một ngày liền thêm một phần nguy hiểm ý của ngươi là đi suốt đêm không sai ta trước đây đã tới hồng diệp sơn trang nơi này tuyệt đối không khả năng có như thế nhiều người giang hồ sĩ hơn nữa những n à y giang hồ nhân sĩ mỗi một người đều đang bí ẩn đánh giá chúng ta tám chín phần mười đều là hướng về phía chúng ta mà đến bởi vậy chúng ta không nên ở đây đợi lâu như vậy là một một nhóm giang hồ người mới chúng ta nếu như đi suốt đêm ngươi cảm thấy một khi đến thời điểm phát sinh xung đột tại loại kia trong hoàn cảnh là chúng ta chiếm ưu thế vẫn là những kia lao đạo giang hồ nhân sĩ càng chiếm ưu thế chuyện này nhập điếm nghỉ ngơi vương luyện liếc mắt nhìn phía trước khách sạn không thể nghi ngờ nói nhưng mà mục nếu như nếu như chúng ta thực sự không có cách nào an toàn rời đi đến thời điểm liền đem ta giao ra đi cứ việc các ngươi nói tới tất cả ta cũng đã đã không còn ký ức nhưng nếu đã đây là năm đó ta phạm vào sai lầm liền nên do ta đến gánh chịu ta đã liên lụy rất nhiều người ta không muốn nhìn thấy các ngươi đang vì ta bị thương tổn vào lúc này bên cạnh t ầ n tịch nhan đột nhiên nói sư tỷ ngươi nói cái gì đó yên tâm chúng ta hội an toàn đi tới bình đông hạm đội bình đông hạm đội đông thiên phách đại nhân chính là tuyệt thế bảng ở trên tiếng tắm lửng lấy cựcng giả mà lan lan tiểu thư càng cùng môn chủ tương giao tâm đầu ý hợp chỉ cần chúng ta có thể đến bình đông hạm đội dựa vào đông thiên phách đại nhân cùng lan lan tiểu thư và bình đông hạm đội quân dùng những kia truy g i ế t ngươi cái kia người tất nhiên không còn dám đặt chân nửa phần có thể các ngươi lý mộc tuyết nói không sai vương luyện nhìn thấy tần tịch nhan nguyện ý chủ động đứng ra gánh chịu sai lầm vẻ mặt cũng là hơi hơi dịu đi một chút bình đông hạm đội cứ việc xuất thân từ chúng giáp đoàn có thể bởi vì quanh năm cùng phong đế quốc hải quân đội hơn nữa trong quân có đông thiên phách hỏa lan lâu hành hoa xích long quỷ thanh hồng nhị lan một đám cường giả đỉnh cao cao cấp thực đủ sức để cùng hát xà giáo năm g h h a u y năm sau ma giới xâm lấn bình đông hạm đội là duy nhất một nhánh có thể chống đối đại quân ma giới xung phong bộ đội đặc biệt là bọn họ vũ khí nóng chiến tuyển h đã từng càng ngoài dự đoán tập phản kích đổ diệt vô số ma giới sinh vật càng đánh giết một vị ma vương nếu không cuối cùng ma hoàng xuất thủ này chi tinh nhuệ hạm đội tuyệt đối không dễ như vại diện vương luyện mang tần tịch nhan đến bình đông hạm đội có lẽ có nhất định tư tâm nhưng bình đông hạm đội có thể bảo đảm nàng an toàn nhưng mà thuộc về sự thực cho tới thổ môn khách sạn có lẽ thu tương ngọc có biện pháp đem tần tịch nhan ẩ n giấu đi có thể làm như vậy hội cho nàng mang đến to lớn phiền toái h lớn là có thể khẳng định xen vào thu tương ngọc cùng sư phụ phó phiêu vũ quan hệ có thể giúp nàng tránh khỏi một chút phiền toái hắn cũng hội làm hết sức bình đông hạm đội lại có thể mạnh mẽ như vậy bọn họ bọn họ không phải là trùng g i c đoàn một cái tri bộ sao năm đó bình đông hạm đội vẫn còn sức chiến đấu có hạn có thể theo bọn họ chiếm đoạt đề đốc hạm đội sau đó thực lực tự nhiên vượt xa quá khứ bất quá những thứ này đều là tồn tại tại hải dương phương diện chiến đấu các ngươi không biết cũng thuộc về hợp tình hợp lý vương luyện nói không n g u y ệ n quá giải thích thêm tốt rồi đi nghỉ ngơi đi Bờ biển khách sạn đoàn người nơm nớp lo sợ đứng ở một vị ăn mặc màu đen toàn thân áo giáp phản phất hắc kỵ sĩ giống như nam tử tỏ con trước người n g h e xong những người này báo cáo nam tử trầm rãi mở miệng nói như thế bọn họ đã đến hồng diệm sơn trang vâng hắc đế bệ hạ bọn họ hiện nay đang hồng diệm sơn trang ngh không có gì bất ngờ xảy ra chiều nay đều sẽ đến chúng ta nơi này vị trí dẫn đầu một người đàn ông trung niên cẩn thận từng ly từng tí một đáp lại chiều nay không phí tới chiều nay tối hôm nay liền đem sự tình giải quyết tối hôm nay có thể người của chúng ta vẫn còn chưa hoàn toàn chạy tới một năm k i ể u đến nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì một thân áo giáp màu đen nam tử to con nhà n n h ạ t nói rồi sau đó trực tiếp ra khách sạn khách sạn ở ngoài mười hai vị ẩn giấu ở trong bóng tối trang phục hầu như cùng nam tử to con nhất trí hắc kỵ sĩ lẳng lặng đứng lặng ở trong màn đêm không có phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang t í người h mịch i ố n n g h được nam rất rụt nhanh ngựa rời đàn i trong màn đêm mịt mùng. h ông h thấy ì n n ư người ờ rời i đi, người đàn ông trung niên mới phía sau một cái nhìn qua khá là cơ linh nam tử dò hỏi hoàng huy ta xem nơi g ư có điểm tiểu thông minh Cũng có không nên thông minh quá sẽ bị thông minh hại,、có、một quá sẽ số bị vâng i ệ vâng vâng nam tử vội vã ứng tiếng có thể một hồi lâu hắn mới có chút không kiềm chế nổi lòng hiếu kỳ của mình lần thứ hai hỏi thăm nhưng mà chỉ là một cái hồng môn tiểu bối mà thôi dù cho cái kia tần tịch nhan năm đó có thân phận của tần nghĩa tuyệt có thể trung quy đã bị thanh t ẩ y ký ức không còn nữa năm đó hung uy dù cho dùng nặng có thể uy hiếp đến hồng môn môn chủ cũng không phí tới hắc đế bệ hạ tự mình xuất phát giao cho những người khác xuất thủ liền có thể kha kha những người kia có tiếng tăm lừng lấy dịch kiếm sư vương luyện bảo vệ ngươi cho rằng là người bình thường có thể làm gì được cái kia vương luyện tại mấy tháng trước nhưng mà ngay trước mặt anh hùng thiên hạ quan minh chính đại đánh bại tinh thần bảng người thứ hai nhất kiếm phi tiên d i ệ p cô tinh liền tổng hợp sức chiến đấu tính toán dĩ nhiên không kém gì bất luận cái gì một vị cường già tuyệt thế còn chân chính nguyện ý dựa vào minh điện cường già tuyệt thế lại có mấy người một khi bởi vậy bị nhìn chằm chằm lập tức liền đem đối mặt hồng môn môn chủ lôi đình lựa giận ai dám n ô n g cùng xuất thủ dịch kiếm sư vương luyện có thể có thể cái kia vương luyện thật sự có lợi hại như vậy ta nhớ tới nử hắn tự a hồ mới là tinh thần bảng mười sáu vị đi có thể hay không là nghe sai đồn bậy mặc dù là chân thật vậy cũng không cần kinh động hắc đế đại nhân a hắc đế đại nhân đó là cỡ nào thân phận minh điện ngũ đế một trong a nếu là nguyện ý thậm chí có hy vọng trùng kích tuyệt thế bảng vô địch bá chủ hy vọng bắt sống tần tịch nhan nguyên nhân thực sự cuối cùng hắn vội vã phất phất tay tốt rồi chuyện như vậy không phải chúng ta có khả năng thảo luận được nếu đã h ắ c đế bậy hạ tự mình ra tay rồi chuyện này liền không phí tới chúng ta bận tâm ngươi làm tốt chuyện của chính mình liền có thể tối hôm nay nhìn thấy tất cả đều cho ta q u ê n mất có nghe hay không v â n g v â vâng, n vân, g t i ể u nhân rõ ràng tên là hoàng uy nam tử vội vã đáp lại chỉ là ở trong mắt hắn nhưng là lóe qua nhất đạo không dễ phát hiện tinh quang hoàng uy người ngoài không biết chính là hắn trừ ra danh tự này bên ngoài vẫn còn có một cái tên khác tên hoàng phụ u y hắp đế m i n h điện ngũ đế đệ nhất với tư cách giống như nam đạo phái thuộc về đứng đầu nhất thế lực hàng ngũ minh điện từ trước đến giờ ẩn giấu tại trong bóng tối thậm chí đến nay mới thôi mọi người chỉ biết là minh điện trong đó tồn tại ngũ phương thiên đế có thể cái kia ngũ phương thiên đế là thân phận như thế nào đều không hề hiểu rõ tình hình bất quá vào giờ phút này do hắc đế xuất lĩnh mười hai hắc kỵ sĩ nhưng mà đánh vỡ hồng diệp sơn trang đêm khuya yên tĩnh không biết đem bao nhiêu hành tẩu giang hồ hiệp sĩ từ trong giấc mộng tỉnh lại trong những người này tự nhiên bao quát vương luyện minh điện hắc đế giật minh tỉnh lại vương luyện vẻ mặt chìm xuống xuyên đấu qua ánh trăng. hướng về cái kia hướng về nơi này khách sạn vây tới mười ba vị kỵ sĩ nhìn tới cùng nam đạo phái hát cám long cửa bất đồng minh điện chính là trên giang hồ thần bí nhất q u ỷ dị môn phái những tông môn khác đối với thần bí minh điện có lẽ vẫn không có quá đại ấn tượng chỉ biết là bên trong cường g i ả đông đảo đồng thời làm việc tàn nhẫn chỉ là bởi vì bọn họ rất ít ở trên giang hồ hiện t h ầ n cũng không có gì đó tông môn chuyển ra cùng bọn họ kết làm k i ự u hận muốn không chết không thôi nhưng vương luyện lại hết sức rõ ràng minh điện hầu như giống như là ma giới ở nhân gian giới thay lời đây là một cái chân chính nghĩ trăm phương ngàn kế muốn mở ra ma giới thông đạo nhựa cả cái nhân gian giới sinh linh đổ thán thế lực một trong minh điện người lại có thể xuất hiện nhìn cái kia mười ba vị ăn mặc á o giáp màu đen kỵ sĩ vương luyện hoảng sợ m ộ t phen trước tiên liên tưởng đến tần t ị c h nhan tần t ị c h nhan những người này khẳng định là hướng về phía tần t ị c h nhan đến tần t ị c h nhan cứ việc đã không phải năm đó ma linh ma nữ nhưng trên người chúng quy có từ ma giới tàn lưu lại khí tức mà minh điện tinh thông tinh luyện ma giới khí tức hóa ma giới lực lượng để bản thân sử dụng tăng trưởng tự thân tu vi ngũ phương thiên đế càng là trong đó người nổi bật dĩ vang thời điểm bọn họ tuy nghĩ muốn xuống tay với tần tịnh nhan có thể tần tịnh nhan ở tại hồng môn trong đó có hồng môn môn chủ vị này mơ hồ được xưng ơ đệ nhất thiên hạ siêu phàm nhập thánh cảnh người toa c h ấ n dù cho bao quát tuyệt thế bảng đệ nhất nhân bạch đế ở bên trong ngũ phương tiên h đế cùng nhau tiến lên đều không làm gì được hắn nửa phần có thể hiện tại tần tịch nhan tại dư luận d ư ớ i áp lực không thể không tạm thời rời đi hồng môn nhưng mà cho bọn hắn có thể thừa dịp cơ hội rất nhanh hắn cũng là nghĩ đến càng sâu một điểm tần tịch nhan người đổi rết sau lưng đứng hữu tướng xích phong mà thôi dư luận tri pháp đối phó hồng môn môn chủ tuy là chát ra các loại thế gia thế lực đang thi hành có thể hắn sau lưng sai khiến nhưng cũng là vân quốc hữu tướng xích phong này xích phong sẽ không phải cũng là minh điện người ngũ đế đệ nhất xích đế t i u tại vương luyện hoảng sợ một trận nổ vang đã từ khách sạn dưới lầu chuyển đến và ảnh theo khách sạn đại môn bị một vị hắc kỵ sĩ trùng điệp một đòn chia năm xẻ bảy m ư ơ i ba vị hắc kỵ sĩ bên trong năm vị mang theo hung khí hung hãn xông vào chương hai trăm hai mươi tám hắc đế minh điện hắc đế theo hắc đế đến không biết có bao nhiêu rơi vào trạng thái ngủ say giang h ồ nhân sĩ bị thất t ỉ n h những tiếng âm thầm giám thị vương luyện võ giả càng là sợ đến run lên một cái minh điện làm xã hội kéo lên sự kiện này đây chính là trong thiên hạ đứng đầu nhất tam đại đại tông một trong giống như hắc cám long môn không có ai biết cái thế lực này trong đó kết quả ẩn giấu đi bao nhiêu cao thủ mà hiện tại hắc đế đột nhiên xuất hiện đồng thời đối với người trong hồng môn ra tay chẳng lẽ minh điện muốn giống hồng môn môn chủ thượng vị chân chính đi tới trước đài giờ khắc này cách vương luyện cư trú khách sạn cách đó không xa một chỗ trong từ lâu đến từ đường môn tinh thần chu thiên cường giả đường hồng chính c a o mày nhìn đ ư ờ n g còn sự các người đường ra lão tổ còn chưa tới sao sau lưng hắn một vị tuổi tác cùng hắn so sánh người đàn ông trung niên có chút lo lắng bất an hỏi thăm minh lai minh yên tâm lão tổ đang tới rồi trong đó căn cứ thời gian suy đoán trong vòng mấy canh giờ tất nhiên chạy tới đ ư ờ n g hồng thận trọng đáp một tiếng nhất định phải cố gắng minh điện có ngũ phương thiên đế cùng thập điện diêm la thập điện diêm la từng cái từng cái vốn là cường giả tuyệt thế thả đến bất luận cái nào danh môn đại tông bên trong đều thuộc về xương tông làm tổ nhân vật mà ngũ phương thiên đế càng là đột phá có ít nhất bế khí thành quả đan hồn viên nhất thể cảnh giới bọn họ trong đó bất luận cái nào đều có trùng kích tuyệt thế bảng năng lực chỉ là bởi vì không đủ một trăm phần trăm tự tin hay hoặc là bởi vì không nguyện quá mức cao rộng lúc này mới vẫn vắng vẻ không tiếng tăm có thể bất luận cái gì cùng bọn họ giao phong quá cao thủ không ai dám to gan phủ nhận bọn họ cái k i a mạnh mẽ đến sánh vai tuyệt thế bảng cường giả thực lực như thế một vị cường giả chỉ sợ chúng ta đường ra lão tổ cùng chắc ra người đến sợ là vẫn lực chưa có đủ nhất định phải ba đại cường giả tuyệt thế liên thủ mới có chiến thắng bọn họ chắc chắn nói đến chắc ra chắc ra vị kia thiên tài ngày hôm nay lúc chạm vạng đã đến đường quản sự lại có thể không có cùng chắc ra vị kia thiên tài đồng hành n à y có chút không còn gì để nói a kha kha cái k i a chắc biệt phong tuy rằng thiên tài đ ư ợ phá có thể hỏa hậu chúng quy quá nâu một chút dù cho có chi thứ những gia tộc khác chống đỡ thì lại làm sao là chắc c h ầ m y ê n vị tiêu cáo g i ả lao hổ ly đối thủ chúng ta phản đã đứng đội liền không muốn lại thay đổi thất thường vậy ngươi có thể phải cẩn thận vị này chắc ra thiên tài có người nói lôi kéo đến không ít cao thủ đừng đến thời điểm chỗ tốt đều bị hắn cho chiếm trước tiên nhìn rồi lại nói chuyện dưới mắt sinh biến minh điện lại có thể hoành nhúng một tay đồng thời phái ngũ phương thiên đế một trong hát đế một cái sơ sẩy mọi người chúng ta cũng phải gà bay t r ứ n g vỡ đến thời điểm mất đi tần tịch nhan này nhất c h ư ơ n bài chúng ta lại muốn bình yên cưỡng bức hồng môn môn chủ liền không phải một chuyện dễ dàng đường hồng nhìn minh lai、like、một ánh mắt dùng hồng môn đệ tử cưỡng bức hồng môn môn chủ thậm chí nhượng hồng môn môn chủ giúp bọn họ làm việc thành vì trong tay bọn họ sắc bén nhất một thanh kiếm sắc loại này kế hoạch thực sự quá mức điên cuồng quá mức lớn mật một vị siêu phàm nhập thánh trung cực tồn tại lại như vậy dễ dàng cưỡng bước trong lúc nhất thời đường hồng không khỏi liên tưởng đến hoàng phụ thế g i a mấy tháng này hành động có lẽ bọn họ đường ra cũng được suy nghĩ một chút có hay không phải tiếp tục phối hợp chắc ra thậm chí còn h ư u tướng nhất mạch cả đám người điên cuồng đi xuống đứng dậy tại hắc đế đoàn người xông vào khách sạn lúc vương luyện đã gõ cửa đánh thức tần tị nhan lý mục tuyết cả đám người. tần tịch nhan cũng còn tốt chút lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu mà lý mộc tuyết nhưng là ngủ có chút mơ hồ làm sao ngày lại không sáng làm sao liền đem chúng ta gọi dậy đến rồi một lát nếu là ta chặn lại không được đám người chuyến này chính các ngươi nghĩ biện pháp hướng bình đông hạm đội phương hướng phá vòng đây vương luyện không để ý đến lý mộc tuyết và mấy vị khác còn buồn ngủ hồng môn đệ tử nói thẳng một câu nói nhất thời nhượng lý mộc tuyết một cái giật mình tỉnh táo lại chuyện gì xảy ra chúng ta mà vào lúc này dưới lầu đã là chuyển đến một trận thét to thanh âm khách sạn đại môn bị phá tan động tinh khổng lồ tất nhiên là đánh thức không ít người bất quá những n à y thét to thanh â m kéo dài không tới chốc lát nương theo một trận kêu thang thiết đã im mặt đi nay trận kêu thang thiết là người trước khi chết kêu thang thiết trong lúc nhất thời hết thẻ hồng môn đệ tử toàn bộ tỉnh táo lại từng cái từng cái sắc mặt trắng bệnh những kia đuổi theo người bọn họ ra tay những người kia thạp n g ư ợ thôi vương luyện lắc lắc đầu không nguyện quá giải thích thêm đạp đạp mà vào lúc này nương theo một trận bước chân nặng nề thanh â m năm vị thân mang áo giáp màu đen hắc kỵ sĩ cũng là đạp lên lầu hai đúng dịp thấy hành lang trong đó tập trung lên dự định phá vòng vây vương luyện cùng hồng môn cả đám người trong lúc nhất thời cầm đầu hắc đế ánh mắt nhất thời rơi xuống vương luyện trên người h ắ n ánh mắt kia trong đó giống như ẩn chứa ý lạnh n m u, trực tiếp thấu xâm thủy dù cho vương luyện tu vi cũng là cảm giác cả người lạnh lẽo cho tới cái khắc hồng môn đệ tử từng cái từng cái càng không thể tả run lập cập thân hình không tự chủ lùi về sau một bước côn luân phái vương luyện tinh thần bảng người thứ hai dẫn dắt bốn vị hắc kỵ sĩ đi tới lầu hai hắc đế ánh mắt rơi xuống vương luyện trên người mơ hồ mang theo một chút thưởng thức nhưng chưa trước tiên phát động công kích cho ngươi một cơ hội gia nhập chúng ta minh điện ngày hôm nay ngươi có thể bất tử dùng kiếm của ngươi nói chuyện cùng ta đi. Vương luyện bình tĩnh nói. Người, còn chưa đủ tư cách. Hắc liếc cạnh nhìn bên cạnh người tư đủ đế mắt một v ị địch kỵ sĩ, địch, diệu, vừa v ặ n n g ư ngươi ơ i kiếm sĩ, đi, linh giáo cũng thoáng là một sĩ, v ị n à y h ậ u bối b i ệ n phát hay. v â n g bệ hắc ạ h đế phía sau một vị khắp toàn thân bao phủ tại một cái toàn thân hắc khải bên trong nam tử tiến lên chậm rãi rút kiếm địch d i ệ u vương luyện đối với danh tự này chỉ là có chút q u e n h a y có thể sau lưng hắn lý một tuyết nhưng mà phản phất phát hiện gì đó chuyện khó mà tin nổi giống nhau kinh ngạc thốt lên lên, địch d i ệ u ngươi là lần trước tinh thần bảng bên trong bài danh đệ tam địch rượu ngoại giới không phải nghe đồn ngươi tại sáu năm trước trùng k í c h cái kia nhất giới tinh thần bảng đệ nhất lúc chết ở lý trích tiên trên tay sao lại có thể lý trích tiên chính là lần trước tinh thần bảng đệ nhất nhân bất quá vị này tinh thần bảng đệ nhất nhân nhưng mà chưa cùng đồng phương thắng tuyết giống như vậy được chết tử tế hắn bỏ mình tại được xương tuyệt thế bảng thứ mười ba người chu tiên cổ bách trên tay lý trích tiên nhưng đáng tiếc hắn đã bỏ mình bằng không ta sẽ để hắn rõ ràng địa ngục trở về người báo thủ hắc kỵ sĩ địch rượu trầm giọng nói trong thanh â m mang theo một loại kim loại ma sắt giống như khả khản các ngươi lưu ra vương l u y n nhìn địch rượu một ánh mắt hắn có thể thấy địch rượu tựa hồ tu hành đặc thù nào đó bí pháp trong cơ thể ẩ n chứa một luồng đáng sợ sắc khí cứ việc chỉ có tinh thần chu thiên trong mạch cầu thông tu vi có thể sáu năm trước đã là tinh thần bảng người thứ ba trước mắt lúc qua sáu năm lại trải qua bí pháp cải tạo tu vi so với năm đó chỉ cường không kém nếu như vương luyện còn chưa vấn đỉnh tuyệt thế muốn thắng hắn sợ là cần dốc hết toàn thân thế võ thế nhưng hiện tại hắn đã nhập tuyệt thế lại cầm trong tay côn luân thần kiếm trước mắt trong năm người chân chính đối với hắn có uy hiếp người chỉ có một cái chính là trước mắt minh điện ngũ p ư ơ n g thiên đế một trong hạt đế vương luyện s ư minh cẩn thận tần tịch nhan nói một tiếng cùng lý m ộ c tuyết cả đám người mang theo hồng môn đệ tử lui lại nhường ra không gian xèo hầu như tại tần tịch nhan đám người lui lại trước mắt không cần lo lắng nộ thương địch d i ệ u nhất thời r a tay rồi cả người bao phủ tại h ắ c giáp bên trong hắn xem không ra bất kỳ vẻ mặt biến hóa nhất kiếm ra một luồng ẩn chứa thấu xương hàn ý phong mang dĩ nhiên theo sát mà tới trong phút chốc bạo phát lực lượng hầu như đánh v ỡ mắt thường có khả năng bắt giữ cực hạng cheng địch d i ệ u xuất kiếm vương luyện cũng là theo sát xuất kiếm kiếm quang lòng lánh phong lôi tam thập lục kiếm mang theo sấm đánh xu thế hung hãn bao phủ sinh sinh đem địch rượu mũi kiếm cắt ra ra đồng thời vững vàng chúng mục tiêu tại địch rượu mũi kiếm bạc n h ư ợ c điểm trên dù cho hắn đã đem tự thân kiếm thuật n h ư ợ c điểm tu luyện tới gần như tại không có thể tại chiêu kiếm này sau vẫn bị chấn động mũi kiếm nhân cơ hội này vương luyện lần thứ hai xuất kiếm t i ự u kiếp kiếm thuật cái kia xào q u y ệ t q u ỷ dị đến mức tận cùng góc độ ám sát mà xuống đem hắn dịch chỗ tiếp theo yếu hại hoàn toàn bao quát ở bên trong bất quá đối mặt vương luyện đủ để đem hắn trọng thương nhất kiếm địch rượu giống như chưa phát hiện đón vương luyện thế tiến công hùng hãn chém xuống mang theo tách ra tiền liệt Thời kim h ắ u thiết tương giao âm thanh buộc phát ra được tuyệt phẩm đá kim cương rèn luyện mũi kiếm phong lôi kiếm càng là chưa từng hoàn toàn đâm vào địch rượu cái kia một thân áo giáp màu đen trong đó lưu lại nhất đạo vết kiếm sau bị phản đánh ra rung động ra ánh lửa trói mắt này thân khôi giáp vương luyện chọc mắt co giục lại mà địch rượu cũng là nhìn lướt qua trên người mình cái kia lại có thể xuất hiện nhất đạo vết kiếm áo giáp tán thưởng nói một tiếng hào kiếm một thanh trí tôn bảo kiếm có thể ở trên người hắn cái này đặc chế áo giáp lưu lại vết thương đã làm cho hắn cảm giác khá là không sai trong lòng tán thưởng nhưng địch rượu kiếm trong tay nhưng không có nửa phần đình trệ mũi kiếm xoay một cái lôi đình vạn quân nhất kiếm lần thứ hai chém nang g m à tới dương cung mà không bắn kiếm khí gào thét m à qua làm cho khách sạn hành lang hai bên gian phòng xuất hiện mắt trần có thể thấy vết kiếm đem những k ê u cửa sổ lôi kéo được tan cảnh ẩm ánh lửa lóng lánh vương luyện hung hãn chặt lại rồi địch rượu nhất kiếm mà sau đó hình nhảnh xoay mũi kiếm lần thứ hai từ địch rượu trái tim yếu điểm bay lượn mà qua. Mà địch diệu. vẹn vẹn là hơi hơi né tránh một phen tách ra chỗ yếu liền nhờ vào áo giáp lực lượng đem vương luyện nhất kiếm s i n h s i n h c h ặ n xuống chấn động liền vương luyện được tuyệt phẩm đá kim cương cường hóa phong lôi kiếm trên là như thế đổi thành cái khắc kiếm sĩ dù cho cầm nắm trí tôn bảo kiếm địch rượu trên người bộ này đèn kị t h o giáp cũng sẽ nhượng hắn cảm giác sâu sắc tuyệt vọng trừ phi có sắc bén đặc tính mười rèn mười luyện trí tôn bảo kiếm hay hoặc là lấy ra truyền thuyết thần kiếm bằng không chính diện căn bản là không có cách đánh tan trên người hắn áo giáp hai kiếm không chúng vương luyện phản mà bị ép được có chút chật vật vương luyện con mắt nhất thời hắn còn chưa bại lộ chính mình tuyệt thế tu vi và côn luân thần kiếm cái này lá bài tẩy muốn tại đối đầu hắc đế lúc đột nhiên sốc lên bằng không lấy hắc đế bộ kia bị sánh vai tuyệt đối bản g sức chiến đấu hơn nữa mười hai vị hắc kỵ sĩ phụ trợ hắn tất nhiên khó có thể làm sao dù cho hắn dựa dẫm côn luân thần kiếm lực lượng có thể hơi thắng hắc đế một bước đối phương chỉ cần ngăn cản hắn liền có thể nhuộm mười hai vị hắc kỵ sĩ bên trong mấy cái đem tần t í n h nhan lý m ộ c tuyết các loại cầm đi bởi vậy hắn nhất định phải ẩn giấu thực lực ở được tới gần hắc đế lúc đột nhiên bạo phát dành cho hắn một đòn sấm xét đem hắc đế trên người háo giáp thuộc về đồng nhất loại kiểu dáng loại này háo giáp thuộc về toàn thân giáp trừ ra con mắt ở ngoài hầu như không có kẽ hở duy nhất được điểm chính là háo giáp tiếp nối điểm vương luyện tập trung tinh lực quan sát nhìn qua là đang quan sát địch d i ệ u nhưng trên thực tế tinh lực nhưng vẫn tập trung tại hắc đế trên người minh điện ngũ phương thiên đế một trong hắc đế mới là hắn chân chính chém giết mục tiêu chương hai trăm hai mươi chín địch d i ệ u một lát càng là lá chưa từng làm thế nào vương luyện hắc đế ngự khí mơ hồ mang theo một chút bất mãn cẩn thận vương luyện cái tia cửa bạt kiếm thuật được hắc đ ế mệnh lệnh nguyên bản vẫn cùng vương luyện rất có công thủ địch rượu kiếm thuật đ ỗ n g nhiên biến đổi sau một khắc càng là hoàn toàn bỏ qua phòng ngự lấy mạng đổi mạng giống như hướng về vương luyện vô dết mà xuống đem hết toàn lực một đòn sấm xét mạnh mẽ v a n h lên vương luyện thân thể khiến cho vương luyện cái kia sắp đâm chúng tự thân nhất kiếm cấp tốc giờ kiếm quay lại vảnh sóng khí nổ tan ánh lửa phun ra vương luyện thân hình giống như bị chiêu kiếm này trực tiếp đánh bay ra ngoài z đánh bay vương luyện địch rượu một tiếng gầm nhẹ truy phòng cả người nhanh chân bước ra nhân kiếm hợp nhất phản phất hóa thành nhất đạo màu đen lô đình ẩn chứa khủng bố to lớn lực nhất kiếm lần thứ hai anh truy hướng vương luyện thân hình đem mất đi cân bằng vẫn còn không tới kịp hoàn toàn điều chỉnh xong vương luyện triệt để báo phủ cẩn thận vương luyện sư h u n h nhìn thấy vương luyện tựa hồ một giây sau liền bỏ mạng ở tại địch rượu dưới kiếm lý mục tuyết tần tịch h nhan các loại hồng môn đệ tử toàn bộ phát sinh không đành lòng kinh ngạc thốt lên vảnh c u ộ n c u ộ n sóng khí lần thứ hai từ hai người tương giao bảo kiếm bên trong bạo tán ra nguyên bản mất đi cân bằng còn chưa điều chỉnh xong vương luyện lần thứ hai bị địch rượu một đòn ở giữa trời bắn chúng nhất thời lại không khống chế được tự thân cả người phảng hắn bay ra ngoài thân hình thình lình chính là hướng về phía hắc đế cả đám người mà đi nhận ra được chính mình bay ra ngoài phương hướng tựa hồ lo lắng cho mình sẽ bị hắc đế các loại nắm lấy cơ hội dành cho một đòn trí mạng vẫn còn ở giữa không trung vương luyện đã kịch liệt d â y d ộ i lên thậm chí không lo được phía sau theo s á t mà tới truy sát tới địch d i ệ u ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng hắc đế cả đám người tu h vi không sai nếu như địch d i ệ u không phải có h ắ c thần giáp thậm chí đều không phải là đối thủ của ngươi không hổ là có thể rét tới tinh thần bảng người thứ hai tuổi trẻ tu kiệt nếu như giả dị thời gian chờ ngươi vấn đỉnh tuyệt thế tầm thường tuyệt thế đều không phải ngươi địch thủ nhưng trung quy quá l ắ một trẻ hơn m c mặt Hắc nhàn đế thoáng ì n có chút h mang muốn phái n g nhượng địch giải quyết vương luyện, đồng thời xem địch mình v thân hình cái đó hắc đế một mặt hờ hứng mở miệng nghĩ muốn phải tiếp tục mời chào một phen bất quá không chờ hắn nói xong toàn bộ nói xong hắn không ngờ phát hiện bay ngược mà đến vương luyện càng là khó mà tin nổi một lần nữa điều chỉnh thân hình của chính mình mà nguyên bản nắm phong lôi kiếm tay phải càng là đ ỗ n g nhiên xoay một cái cầm hướng mặt khác một thanh nhận dấu ở bên hông phổ thông vỏ kiếm bên trong k h ắ c một thanh bảo kiếm chua kiếm cái kia động tác chu quan g bạt kiếm thuật tiểu tử ngươi hảo đảm trong nháy mắt ý thức được vương luyện muốn làm gì hắc đế bỗng nhiên giận dữ tay phải đ ỗ n g nhiên vung lên băng hỏa lực lượng cấp tốc ở trên người hắn xung quanh hàn xương chi thể băng hỏa bộ thế nhưng đã muộn vương luyện trong tay cái kia một thanh kiếm đồng thời không tầm thường bảo kiếm mà là truyền thuyết thần khí côn luân thần kiếm ki đã tiến đến cảnh giới đại thành thiên nhân hợp nhất phối hợp côn luân thần kiếm trong đó ẩn chứa kiếm thế lực lượng hình thành một luồng không cách nào ngôn ngữ kiếm thế trung kích đây là sinh mệnh từ trường dung hợp thiên địa từ trường đối với một cái khác sinh mệnh từ trường tiến hành nghiền ép dù cho hắc đế bản thân sinh mệnh từ trường so vương luyện sinh mệnh từ trường cường đại một đoạn có thể đột một gặp như thế trung kích vẫn bị chấn động được sinh mệnh từ trường kịch liệt rung động mà phản ứng tại hắc đế trên người nhưng l à nhượng hắn dòng máu khắp người khí tức thậm chí còn tim đập đồng thời đọc lại tại côn luân thần kiếm trụ quang bạt kiếm thuật cái kia nhanh như lưu quang nhất kiếm bao phủ sau bay lên hư không h á c thần giáp chưa từng ngăn cản vương luyện nhất kiếm nửa phần băng xương thân thể cũng chưa từng lệnh chiêu kiếm này có chút đình trệ hắc đế bệ hạ nhìn cái kia một thân tuyệt cường tu làm căn bản không có phát huy ra nửa phần liền bị vương luyện như thế chém giết hắc đế đổi vương luyện mà tới đ ị n h diệu và mặt khác tam vị hắc kỵ sĩ toàn bộ bối rối từng cái từng cái chừng lớn mắt đều không ngoại lệ bị chấn động tại chỗ chết rồi chết rồi đương hắc đế minh điện ngũ p ư ơ n g thiên đế một chồng một thân tu vi đạt đến bế khí thành đan hồn viên nhất thể cảnh giới. có tư cách khiêu chiến tuyệt thế bảng nhân vật liền như thế chết rồi bị vương luyện lấy đánh lén chi pháp nhất kiếm chém giết sau khi hết khiếp sợ còn lại bốn vị hắc kỵ sĩ từng cái từng cái con mắt nhất thời đỏ lên giết vì hắc đế bậy hạ báo thủ dáng to gan cùng chúng ta minh điện là địch tử bất quá lúc này vương luyện đã không cần lại áp chế tự thân lực lượng cầm trong tay côn luân thần kiếm tuyệt thế chân lực cũng là không chút do dự vận chuyển b ộ c phát ra lực sát thương biết bao kinh người đứng ngũi chịu sao một vị hắc kỵ sĩ vừa mới mới vừa rút ra bản thân b ộ kiếm vẫn còn không tới kịp phát động kiếm thuật vương luyện cả người đã mạnh mẽ va vào thân thể của hắn chân khí rung động đem hắn đánh bay cái đó chủ quan g bạn kiếm thuật hình thành lưu quan g kinh diễm hư không còn chưa rơi xuống đất vị này hắc kỵ sĩ dĩ nhiên đầu một nơi thân một n g o tại chỗ đô tử chém giết vị này hắc kỵ sĩ hắn côn luân thần kiếm lần thứ hai chấn động dù cho chưa từng kích phát kiếm thế có thể truyền thuyết thần kiếm phong mang cũng há lại là trí tôn bảo kiếm có thể sánh được nương theo kiếm khí phun ra hai vị khác dựa vào đến hắc kỵ sĩ bị trực tiếp chém bay côn luân thần kiếm phong mang ở trên ẩn chứa hàn khí tùy ý tung hành dù cho bọn họ trên người mặc muôn vàn thử thách hắc thần áo giáp bị m và nát hành lang hai bên vách tường còn chưa rơi xuống đất dĩ nhiên khí tuyệt bỏ mình cùng lúc đó vương luyện thân hình xoay chuyển lấy chỉ thay kiếm mạnh mẽ điểm tại đổi mà tới địch rượu trên mũi kiếm chân lực bạo phát địch rượu ám sát mà tới trí tôn bảo kiếm kịch liệt rung động rồi sau đó ầm ầm n ổ nát nổ tan thành từng đạo từng đạo đoạn sắt bắn tung toé bắt phương vẹn vẹn là bắn tung toé lực lượng oanh lên địch rượu thân thể đã lệnh địch rượu thân hình r u n bần bờ ớt t bay ngược ra ngoài mà dọc theo hẳn cái kia vỡ tan trí tôn bảo kiếm tập nhập trên tay hắn tuyệt thế chân lực càng làm cho hắn hổ ngụ máu là tuyệt thế chân lực vương luyện ngươi lại có thể đã đột phá đến tuyệt thế cảnh giới bay ngược ra ngoài địch rượu trong miệng phát sinh khó có thể tin gào thét hơn nữa trên tay ngươi cái kia một thanh bảo kiếm căn bản không phải ngươi lúc trước sử dụng trí tôn bảo kiếm phong lôi kiếm mà là côn luân phái chân phái trí bảo côn luân thần kiếm chúng kế chúng ta chúng kế rồi lùi mau lùi lại địch rượu h é t lớn một tiếng thanh âm chấn động khắp nơi mà bản thân hắn nhưng là thừa dịp bị vương luyện nhất đạo kiếm chỉ đánh bay cái đó mạnh mẽ đánh vỡ khách sạn vách tường tại v ự g ỗ đã vụn bay tán loạn trong đó trực tiếp từ khách sạn lầu hai tùng càng mà xu ta nhượng ngươi đi rồi sao vương luyện một bước bước ra nối tiếp lấy liền muốn truy kích địch d i ệ u mà đi minh điện trên giới tất cả mọi người cùng trăm phần trăm không hơn không kém nhân giới kẻ phản bội có lẽ tương tự với địch d i ệ u loại này trung tầng đối với minh điện mục đích thực sự không biết có thể toàn bộ minh điện như là năm đó hắc long giáo giống như vậy vì để cho ma giới thông đạo lần thứ hai mở ra tận tâm tận lực nghị trăm phương n g à n kế thậm chí không chuyện ác nào không làm đối với những người này vương luyện căn bản sẽ không có nửa phần hạ thủ lưu tỉnh ngăn lại hắn nhìn thấy vương luyện không chút do dự truy sát mà ra địch rượu một tiếng giống to vương luyện ngươi lại dám đánh lén sát hại ta minh điện ngũ đế đệ nhất tiếp xuống ngươi thậm chí còn ngươi toàn bộ côn luân phái cũng chờ đối mặt chúng ta minh điện kinh khủng nhất lựa dẫn đi xèo xèo lưỡng vị thủ vệ tại khách sạn ở ngoài yếu đạo hắc kỵ sĩ h á n không sợ chết s u n g phong mà ra chỉ là không các loại thân hình của bọn họ tới kịp hình thành bất luận cái gì hữu hiệu thế tiến công vương luyện thân hình đ ỗ n g nhiên xuyên qua trong phút chốc xuất hiện tại trước người hai người hai đạo nhanh đến mức khó mà tin nổi giải lụa màu trắng gào thét mà qua tại ba người đàn xen hai cái đầu lâu dĩ nhiên bay lên hư không nhất thiền quyết chu quang bản kiếp thuật lương vị chặn lại mà tới nhờ vào hắc thần giáp sức chiến đấu không kém gì tinh thần bảng mười vị trí đầu cấp hắc kỵ sĩ cứ việc bị vương luyện trước tiên đánh giết có thể chung quy chỉ hoãn vương luyện thân hình chốc lát với tư cách mười hai hắc kỵ sĩ đứng đầu địch rượu dĩ nhiên bay ra một khoảng cách thêm nữa mặt khác bốn vị hắc kỵ sĩ nối tiếp lấy vây g i ế t mà tới mà lại hãn không sợ chết làm cho vương luyện lỡ chém giết địch rượu tốt nhất cơ hội minh điện nhìn biến mất trong, đêm đen địch rượu, vương luyện trong mắt hơi hơi co rút lại tại bốn vị hắc kỵ sĩ vây rết mà tới trước mắt côn luân thần kiếm ở trên kiếm thế lần thứ hai tách phát rồi sau đó kiếm quan ba phủ đ chém giết bốn vị này hắc kỵ sĩ vương luyện tịnh không truy kích mà là hơi có thâm ý hướng về bốn phía hai cái phương hướng liếc mắt một cái rồi sau đó chuyển thân rời đi từ đó do hắc đế tự mình dẫn dắt tổng cộng mười ba vị minh điện cừng giả một hơi chết rồi chín người chỉ còn dư lại địch rượu và mặt khác tam vị kỵ sĩ may mắn giữ được tính mạng trốn vào bóng đêm chạy mất dép làm sao có khả năng c u n luân vương luyện lại có thể đã đột phá đến tuyệt thế cảnh giới hắn mới chừng hai mươi tuổi càng nhưng đã có bực này tu vi hơn nữa vừa nay hắn kinh sợ bốn vị hắc kỵ sĩ sử dụng thủ đoạn rõ ràng là kiếm thế q u n luân thần kiếm c ôn luân phái chân phái t r í bảo côn luân thần kiếm làm sao có khả năng tại trên tay hắn này không phải trưởng môn chuyên cầm thanh kiếm sao vương luyện đảo qua hai cái phương hướng một trong chắc ra chi thứ kỳ tài ngút trời chắc biệt phong nắm chặt nắm tay trên mặt tràn ngập sự không cam lòng cùng l ử a giận thiếu ra sự tình có biến đổi vương luyện tu vi so với chúng ta tưởng tượng đáng sợ hơn ba tháng hắn lại có thể đã từ tinh thần chu thiên đột phá đến tuyệt thế cảnh giới tinh thần bảng người thứ hai đột phá tới tuyệt thế bản thân đã có không kém hơn tuyệt thế tầng thứ nhất đỉnh cao sức chiến đấu hơn nữa hắn cầm trong tay truyền thuyết thần khí côn luân thần kiếm lực uy hiếp hoàn toàn không kém gì bất luận cái gì một vị tuyệt thế tầng thứ hai cực giả điểm này từ hắn trong bóng tối đánh lén giết chết hắc đế liền có thể nhìn ra một hai như thế một vị cao thủ không còn là chúng ta cả đám người có khả năng làm thế nào dù cho tính cả đường ra minh ra lao tổ cũng không ngoại lệ kế hoạch của chúng ta thất bại chắc biệt phong bên cạnh người một vị có tinh thần chu thiên lão già trầm giọng nói mà chắc biệt phong cắn răng đầy mặt không cam l ò n g nhưng cũng không dám lại có thêm nửa phần vọng động tại một hướng khác một vị đến từ thần vũ môn cường giả tuyệt thế cũng là lạng yên không hề có một tiếng động thu liễm tự thân khí tức tốt rồi trở về đi thôi trừ phi môn chủ hoặc là phó môn chủ ở đây chúng ta cầm không được tần tịnh nhan không nghĩ tới cái kia vương luyện lại có thể tại như thế thời gian ngắn ngủi bên trong đột phá đến tuyệt thế cảnh giới đồng thời tôn vạn tinh lại có thể cam tâm tình nguyện đem trưởng môn tín vật côn luân thần kiếm truyền cho hắn ha ha thú vị nhìn dáng dấp chúng ta đối xử côn luân phái thái độ được hơi hơi chuyển biến một phen có vương luyện côn luân không nữa như lúc trước như vậy khiến người ngoảnh mặt làm ngơ trong đó minh điện thần bí ngũ phương thiên đế một trong hắc đế bỏ mình càng là đem hắn lực uy hiếp nhảy lên tới cực hạ Hát đế. khả năng rất nhiều người căn bản không biết đây là thần thánh phương nào nhưng ở tuyệt thế và tuyệt thế trở lên trong vòng tròn minh điện ngũ phương thiên đế tuyệt đối thuộc v ề như s ấ m bên thai cấp tồn tại bất luận một hay đều tương đương với một phương cự n g h i ệ t mà ngũ phương thiên đế tồn tại ý nghĩa chính là hiệp trợ minh điện chấn áp ngũ phương uy hiếp tất cả tiểu tiết dù cho rất nhiều danh môn đại phái có lúc cũng phải ngưỡng ngũ phương thiên đế hơi thở làm việc đối mặt ngũ phương thiên đế uy áp giận mà không dám nói gì trước mắt ngũ phương thiên đế một trong hắc đế chết ở vương luyện trên tay dù cho vương luyện là dùng đánh lén chi pháp đem hắc đế giết chết vẫn cứ ở trên giang hồ nhấc lên một trận sóng lớn mênh mông làm cho tất cả mọi người đối với vương luyện phân l ư ợ n g một lần nữa phán xét có lẽ tu vi của hắn không bằng hắc đế nhưng có thể giết chết hắc đế dù cho đánh lén đánh giết hắc đế người tu vi lại nhược cũng nhược không đi nơi nào thêm nữa hắn cầm trong tay côn luân thần kiếm tuyệt thế tầng thứ hai thậm chí tầng thứ hai đỉnh cao sức chiến đấu tám chín phần mười đã như thế những kia muốn từ vương luyện trước mặt cắt ra đi tần tịch nhăn người chỉ cần hơi hơi cân nhắc một phen biết được chính mình không có đối kháng tuyệt thế tầng thứ hai cường giả lực lượng sau dồn dập bỏ đi nguyên bản kế hoạch làm cho tiếp xuống vương luyện từ hồng d i ệ p sơn trang đi tới huyết lãng xa loan lộ c h ỉ n h trở nên gió em sóng lặng rời đi hồng d i ệ p sơn trang ngày thứ ba giữa trưa bình đông hạm đội to lớn doanh trại xuất hiện tại vương luyện tầm nhìn trong đó chỗ này doanh trại xây dựng ở bờ biển vách núi phóng tầm mắt nhìn hầu như không nhìn thấy bờ mà tại n g n g có thể thấy được hải Lượng lớn pháo bày ra tại chúng i giác đoàn những năm này tại đông thiên phách thống trị sau đã dần dần thoát ly tội phạm phạm chủ, mơ hồ hướng về quân chính quy chuyển biến nhưng dù cho như thế nên vương luyện đoàn người tiếp cận vẫn trước tiên bị thủ vệ tại gò đồn nơi thủ vệ thô bạo quát bảo ngưng lại Ta là côn luân côn vương, vương luyện bình tĩnh nói côn luân phái vương luyện thủ vệ ngay được vương luyện tự bạo họ tên nhất thời t r ư ớ c mắt sáng lên chính là cái tia tinh thần bảng xếp hạng thứ hai dịch kiếm sư vương luyện đang khi nói chuyện ánh mắt càng là không ngừng ở trên người hắn đánh giá nghe nói qua n g ư ờ i vị này tinh thần bảng cao thủ rất trẻ trung chỉ là không nghĩ tới lại có thể như thế rất n o nớt các ngươi mà lại đi theo ta ta này liền đi khiến người báo cáo không nghĩ tới vương luyện thiếu hiệp tên gọi lại có thể so với chúng ta h ư n g môn tên gọi càng có tác dụng tốt hơn Rốt cụ can toàn chống đối toàn một tuyết tâm tình tâm tình cụ can cũng có bình đông hạng ung dung lên, đội, lý tất nhiên là khiến người như sấm bên h a i này hay là bởi vì ba ngày trước vương luyện thiếu hiệp chém giết minh điện hắc đế trận chiến đó tin tức vẫn còn chưa hoàn toàn truyền đi bị người biết được bằng không vương luyện sư huynh tên gọi tuyệt đối sẽ so hiện tại càng văn dội bình đông hạm đội một ít chủ nhân thậm chí khả năng đi ra tự mình l ê n tiếp hồng môn một vị nữ tử có chút sùng bái nhìn vương luyện ba ngày trước buổi tối trận chiến đó vương luyện dễ như ăn cháo đánh tan hắc đế thủ hạ mười hai hắc kỵ sĩ một màn mang cho các nàng những n à y từ trước đến giờ cực nhỏ hành tẩu giang hồ hồng môn đệ tử rất lớn chấn động liên đối với vương luyện bản thân cũng biến thành càng ngày càng nhưng trong lòng hắn cũng không hối hận minh điện cái thế lực này là duy nhất một cái bị lăng nguyên trưởng lao các loại xác nhận vẫn tại thúc đẩy mở ra ma giới thông đạo tiến trình nhân giới kẻ phản bội thế lực đối với loại này không tiếc cho nhân gian giới mang đến hủy diệt tà ma ngoại đạo dù cho đem bọn họ chém giết xã、so、hội mang đến hậu quả nghiêm trọng vương luyện cũng sẽ không chút do dự nếu như bởi vì sợ hãi tà ác còn đối với tà ác mảnh mặt làm ngơ lợi được t hai nạn phát sinh phát hắn mới hội chân chính mới tiếc hối không kịp. ba ì n Đông hạm đội bọn thủ vệ tin tức không đủ linh thông. h hạm thủ đội đủ tức vệ ngày thời gian đối với hồng diệp sơn trang bên trong phát sinh sự t ì n h đều vẫn còn không biết chuyện có thể bình đông hạm đội cao tầng nhưng mà đối với hồng diệp sơn trang bên trong tất cả rõ như lòng bàn tay bởi vậy vương luyện theo vị tia thủ vệ hướng về bình đông hạm đội bên trong t i ế n lên chốc lát còn chưa kịp báo cáo đến đông t i ê n phách trước mặt tại bình đông hạm đội bên trong tiếng tăm lửng lấy nhân vật đứng đầu lâu hành hoa đã mang theo thị vệ ra đón kiếm trảng hắc đế dịch kiếm sư vương luyện vương đại hiệp đại giá con lâm chúng ta không có từ xa tiếp đón tính xin vương luyện đại hiệp thứ lỗi chúng ta bộ trưởng đã biết được chư vị tới này lai lịch đồng thời dặn dò chỉ cần chư vị vừa đến chúng ta bình đông h à n đội lập tức xin mời chư vị tiến lên hắn phòng khách vương luyện đại hiệp đã hồng môn phái chư vị đi theo ta lâu hạnh hoa tươi vui nói trên mặt tràn ngập hiền lành bất quá đang nói chuyện nàng nhưng mà đang bí ẩn đánh giá vương luyện đ o à người n không chỉ đánh giá vương luyện còn đang quan sát tần tịnh nhan tần tịnh nhan n ă m đó tần nghĩa tuyệt mười mấy năm trước nàng nhờ vào ma hoàng lực lượng hóa thân ma linh ma nữ ở trên giang hồ có thể nói cuốn lên một trận gió canh m ư ơ máu trước ự ở t ê n nàng giang tay môn môn mắt trải qua mười mấy năm nàng một lần nữa trưởng thành đồng thời cải tà quy chính thành vì hồng môn đệ tử lâu hạnh hoa cũng là có can đảm cẩn thận quan sát một chút vị này mười mấy năm trước không chuyện ác nào không làm làm cả giang hồ đều tại trước mặt nàng run lẩy b ẩ y t h i ế c ma linh ma nữ khắc khắc. vào lúc này một trận nhẹ nhàng tiếng ho khan từ một bên chuyển tới chỉ thấy phía trước đã xuất hiện một cái chừng ba mươi tuổi dạy đặc nhung trang nam tử mặc tiểu bảo ngươi làm sao đến rồi lâu hạnh hoa hiếu kỳ hỏi một tiếng tiểu thư đối với vị này dịch kiếm sư vương đại hiệp hết sức tò mò đặc biệt là h ắ n dịch kiếm thuật có người nói có thể hiểu rõ hết thệ cái hở bởi vậy n à n g muốn tỉnh h vị này vương đại hiệp đi một chuyến diễn võ trưởng cùng vị này vương đại hiệp hảo hảo tỉ thí một phen tiểu thư lan lan lâu hạnh hoa không khỏi có chút đau đầu nhưng mà vương đại hiệp cùng hồng môn chư vị nhưng mà bộ trưởng cát nhân b nói xong hà nội với lâu hạnh hoa bóp cái ánh mắt lâu đại tỷ không ngại suy nghĩ thật kỹ vi phạm hai mệnh lệnh hậu quả nghiêm trọng hơn một ít nghe được mạc tiểu bảo lâu hạnh hoa nhất thời không chút do dự nói một tiếng ta này liền mang vương đại hiệp đi tới diễn võ trường nói xong năng đã chuyển hướng vương luyện vương đại hiệp tiểu thư của chúng ta cho mời không cần ta vẫn là trước đem đám người chuyến này giao cho đông bộ trưởng đi ngoài ra có cái giao dịch ta hy v được ó thể cùng n chuyện. Chuyện ô rồi mạc tiểu bảo thấy là vương luyện bản thân không lớn cũng không thật mạnh yêu cầu chỉ có thể nói hy vọng vương đại hiệp tại cùng bộ trưởng đem sự tình thương thảo sau khi kết thúc có thời gian vẫn có thể đi một chuyến gặp gỡ tiểu thư có thời gian ta hội đi vương luyện đáp lại bọn họ trong miệng tiểu thư vương luyện tự nhiên biết là ai hỏa lan toàn bộ bình đông hạm đội hòn ngọc quý trên tay nếu như muốn nói hiểu nhiều bình đông hạm đội giang hồ nhân sĩ đối với toàn bộ bình đông hạm đội ai ấn tượng sâu sắc nhất tuyệt đối không phải thân là bộ trưởng đông tiên phách mà là hỏa lan vị này từ trước đến giờ yêu thích mời người tỉ thí giao thủ bình đông hạm đội đại tiểu thư không chỉ một lần đem rất nhiều giang hồ cao thủ ngược được chết đi s ố n g lại mà một mực nàng còn làm không biết mệt bởi vậy một ít sinh sống ở thủy n g u y ệ t bình nguyên giang hồ nhân sĩ chỉ cần biết rằng ai được hỏa lan mời tuyệt đối sẽ hồi đáp vô hạn đồng tình ánh mắt vương luyện rõ ràng điều này vì lẽ đó hắn cũng không tính bị lừa tại lâu hạnh hoa dưới sự lãnh đạo đoàn người rất mau tới đến đông tiên phách bộ trưởng phòng khách trong đó Mà đ người. Người thật giống như vương luyện phía sau hồng mương người nhìn phía đông thiên phách ánh mắt cùng mang theo vẻ sợ hãi ha ha dịch kiếm sư vương luyện tên của ngươi ta nhưng mà nghe nói qua đặc biệt là ba ngày trước tại hồng diệp sơn trang khách sạn phát sinh sự tình càng làm cho mọi người chúng ta đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa a ghê gớm đông bộ trưởng quá khét rồi vương luyện hơi hơi thi lễ một cái đồng thời đánh giá vị này bình đông hạm đội cao nhất lãnh tụ đông thiên phách tại tuyệt thế bảng trên bài hàn mười một so mới vừa lên bảng không lâu trịnh trung thắng cao hơn một tên nhưng cũng lạc hậu tại niếp cửu tiêu bạch vô hận các loại sau đó nhưng cùng niếp cửu tiêu bạch vô hận các loại thu liễm tự thân khí tức bất đồng đông thiên phách làm việc t h u cuồng ngay thẳng trong lòng căn bản không có nhiều như vậy còn c ô n đạo đạo khí thế trên người cũng là trắng trận không tiên rẻ tỏa ra cho tới vương luyện có thể cảm giác được rõ rệt vị này được xưng đông hải vương tuyệt thế bảng cường giả trên người đáng sợ u y áp nếu như không nhờ và côn lu lấy hắn tu vi bây giờ đối đầu đồng tiên phách tỷ lệ thắng sợ không hội vượt qua ba phần mười tốt rồi hồng môn ly ngự phong tiểu tử kia cùng ta ngược lại cũng tính toán có chút giao tình năm đó chúng ta bị ma khí ăn mòn thân hình m a hóa nhờ có lan lan cùng ly môn chủ xuất thủ đánh tan trên người chúng ta ma khí vừa mới đem chúng ta vãn cứu trở về đây là ân huệ lớn bằng trời ta đồng tiên phách từ trước đến giờ có ân báo ân có thủ báo thủ bởi vậy ngươi có thể yên tâm mấy người này nếu đã là ly ngự phong tiểu tử kia văn bối ta tự nhiên sẽ coi như chính mình văn bối đến giáo d ụ bảo vệ vậy ta liền yên tâm đa tạ đông bộ trưởng vương luyện hơi hơi một gật đầu đem sự tình giải quyết sau lại mở miệng ta vẫn còn có một chuyện muốn cùng đông bộ trưởng trao đổi nếu ta quan sát không sai đông bộ trưởng hôn nguyên thánh thể đến nay mới thôi đều vẫn còn chưa hoàn toàn viên mãn đi mà đông bộ trưởng sở hữu đại dương tinh khí bực này hàng đầu bảo v ậ n thời gian lâu như vậy chưa từng đem hôn nguyên thánh thể luyện tới viên mãn không khả năng là nguyên khí tích lũy không đủ duyên c ớ chỉ khả năng là công pháp ở trên xảy ra vấn đề bởi vậy ta nguyện lấy một môn một lần nữa đắp nặn hôn nguyên thánh thể công pháp cùng đông bộ trưởng giao dịch trao đổi đ ô n g bộ trưởng trên tay vật hái đại dương tinh khí mười hai về hồng m tại đại mạc nội dung vợ kịch vương bá đầu m ố i chính lúc có người muốn nổ nước vào sao chương hai trăm ba mươi mốt hả đánh ta bình đông hạm đội đại dương tinh khí chủ ý nguyên bản thái độ còn xem như hiền lành đông thiên phách nghe được vương luyện nói vẻ mặt nhất thời trở nên hung á c lên trong lúc nhất thời lý m ộ c tuyết tần tịch nhan các loại toàn bộ sợ đến thân hình gửi lại bất quá vương luyện nhưng mà thờ ơ không động lòng p h ả n p h ấ t chưa từng cảm giác được đông thiên phách tâm tình biến hóa trực tiếp đem một quyển thư tịch giao cho đông thiên phách trước người ta cái môn này thánh thể ngưng luyện pháp danh hải hoàn thánh long thể đông bộ trưởng mà lại nhìn không mượn ta liền nhìn trên tay ngươi đến cùng có gì đó thánh thể ngưng luyện pháp năng so với ta thánh thể rèn luyện pháp còn cao đến đâu đông thiên phách liếc mắt t r ư ờ n g vương luyện một thánh mắt đem sách nhỏ cướp đến tay lật lên xem đến lấy thánh thể ngưng luyện pháp trao đổi đại dương tinh khí đây là vương luyện có thể nghĩ đến phương pháp tốt nhất đại dương tinh khí đối với bình đông hạm đội tới nói cực kỳ trọng yếu không kém gì côn luân thiên trì côn luân thần kiếm tại côn luân phái địa vị người bình thường đừng nói là trao đổi dù cho lộ ra muốn đánh đại dương tinh khí tâm tư đông thiên phách cũng tuyệt đối là không khỏi giải thích trước tiên đánh một trận nói nữa nếu như vương l sát xuất không hội vượt qua một thành bất quá hiện tại chém giết hạ đế thành vị vạn kiếm minh minh chủ luận thân phận địa vị thực lực hắn so với đông thiên phách mà nói đã không kém bao nhiêu hơn nữa hắn là hộ tống hồng môn một đám đệ tử mà đến mà hồng môn môn chủ ly ngự phong năm đó đã cứu đông thiên phách các loại tính mạng xem ở phần này n h â n tình ở trên đông thiên phách cũng sẽ không lên đến liền trực tiếp độc thủ này liền cho hắn có thể trao đổi giao dịch cơ hội về phần hắn trên tay hải hoàng thánh long thể trên thực tế chính là long tộc hàng đầu luyện thể bí pháp s o đông thiên phách hiện tại học tập cái môn này thánh thể tố luyện pháp cao minh một bước hơn một đời trước đông thiên phách tuy rằng bế khí thành đàn có thể nhưng không cách nào làm được hồn v i ê n nhất thể t r í tử đều chưa từng đột phá đến tuyệt thế tầng thứ ba đời này nếu như hắn nguyện ý hoàn thành giao dịch lại nhờ vào đại dương tinh khí lực lượng một năm sau bước vào khí mãn c ả n khôn lăng không hư độ tuyệt thế tầng thứ ba hết không phải việc khó cái môn này luyện thể pháp đông thiên phách xem x o n g sách nhỏ ở trên ghi chép nội dung nhắm mắt lại cẩn thận hiểu được sách nhỏ ở trên văn tự không nhiều chỉ không đủ ba nghìn văn tự có thể này ba nghìn văn tự nhưng mà đều không ngoại lệ từng chữ châu ngọc nhắm th vẹn vẹn quan sát chốc lát đông thiên phách đã suy luận ra chính mình phương pháp tu hành ba chỗ sai lầm nếu thật sự dựa theo vương luyện đưa ra cái môn này hải hoàn g thánh long thể tu hành hắn chắc chắn trong vòng một năm tu v i đột phá đến thời điểm tại tuyệt thế bảng ở trên giết vào đệ lục đệ ngũ đều không phải việc khó rõ ràng đến môn bí pháp này quý giá sau đông thiên phách nhưng thoáng mở mắt ra trong mắt bắn ra nhất đạo h ư n g quang hung t ậ n t r ừ n g mắt vương luyện s ắ t cơ lộ tiểu tử cái môn này luyện thể pháp tuyệt là các ngươi côn luân hết thảy nó thậm chí không thuộc về nhân tộc mà là chúng ta trong long tộc đứng đầu nhất luyện thể pháp nói ngươi là từ nơi nào thâu đến lại muốn bắt chúng ta long tộc luyện thể pháp đến lừa dối ta mà nghe được đông thiên phách nói trong gian phòng thị vệ và dẫn dắt vương luyện đoàn người mà đến lâu hạnh hoa hơi ngớ ra s a u đồng thời phản ứng lại từng cái từng cái cấp tốc vây nốt vương luyện đoàn người khi thế đem vương luyện hoàn toàn quá chặt tựa hồ chỉ cần đông thiên phách ra lệnh một tiếng bọn họ liền đem cùng nhau tiến lên đem vương luyện l o ạ n đao phân thây đông bộ trưởng hà tất như thế ta tin tưởng lấy đông bộ trưởng làm người căn bản sẽ không lưu ý ta cái môn này thánh thể ngưng luyện pháp đến cùng là từ đâu tới đây chỉ cần phán đoán cái môn này ngưng luyện pháp là thật hay giả liền có thể vương luyện phảng phất không nhận ra được lâu hạnh hoa các loại vây quanh và đông thiên phách trong mắt sắc cơ vẻ mặt trước sau như một thong rong ha ha tiểu tử ngươi đúng là có sự c ă n đảm bất quá ngươi có thể đ ừ n g quên ngươi dùng chính là chúng ta long tộc bí pháp mà ta đông thiên phách lại là hải tặc liên minh người c h ấ p trưởng trước mắt ngươi cái môn này thánh thể ngưng luyện pháp đã đến trên tay ta ta coi như là muốn quyền nợ ngươi cũng không có bất kỳ biện pháp nào ta tin tưởng đông bộ trưởng là người nếu như đông bộ trưởng thực sự không muốn hoàn thành giao dịch cái môn này thánh thể ngưng l u y n pháp coi như ta đưa cho đông bộ trưởng lễ ra mắt đi vương luyện đáp đông thiên phách nhìn chằm chằm vương luy tựa hồ muốn đem hắn nhìn đấu một hồi lâu hắn mới nói một tiếng có gan ngươi đúng là đem ta bắt bí tốt rồi ta chỉ là tin tưởng đồng bộ t r ư ở n g thôi ha ha tốt đông thiên phách đột nhiên nở nụ cười từ trên người lấy ra một tấm lệnh bài chuyển thân giao cho bên cạnh lâu hạnh hoa nói một câu có này tấm lệnh bài thanh lang hồng lang sẽ không ngăn ngươi đi đem chúng ta vặt hái cái kêu phân đại dương tinh khí đem ra vâng bộ trưởng lâu hạnh hoa cung kính đáp một tiếng chuyển thân rời đi thanh lang hồng lang hai người này nhưng mà đông thiên phách cánh tay trái bờ vai phải đi ngang qua ma khí ăn mòn đồng thời trục xuất ma khí cựu tử nhất sinh sau dồn dập đột phá đến tuyệt thế cảnh giới hơn nữa này hai t ỷ b ọ i tâm ý tương thông tinh thông phối hợp cứ việc chỉ là tuyệt thế một tầng lực lượng có thể hai người liên thủ so với tuyệt thế hai tầng cường giả đến cũng không kém chút nào có hai người này tự mình tọa chấn t r o n g coi đại dương tinh khí trừ phi siêu phàm nhập thánh người tự thân tới bằng không cho dù những tia tuyệt thế bảng ở trên tu luyện tới tuyệt thế tầng thứ ba hàng đầu tồn tại cũng đừng hòng bình yên vô sự đem bình đông hạm đội bên trong đại dương tinh khí đánh cắp không nghĩ tới thời gian qua đi hơn mười năm trên giang hồ lại ra ngươi vương luyện cái này một tên nhân vật thời gian hơn một năm bên trong lại có thể do một cái vô danh t i ể u tốt tu luyện tới có thể đối kháng minh điện ngũ phương tiên đế trình độ quả thực có thể nói kỳ tích phóng tầm mắt thiên hạ cũng chỉ có năm đó hồng môn môn chủ còn có thể cùng ngươi so sánh nhìn rằng rớp không tốn thời gian dài mảnh này thiên hạ liền đem là các ngươi thiên hạ của người trẻ đông bộ trưởng, quá khen rồi. Đông bộ trưởng càng giả càng dẻo dai trước mắt lại được bí pháp khí mãn càng không ngay trong tầm tay chú thứ hai ba trăm năm là điều chắc chắn giả dị thời gian sợ là có thể siêu phàm nhật thánh ta điểm với bé nhỏ thành tựu i làm sao có thể cùng đông bộ trưởng đánh đồng với nhau đi đi tiểu tử ngươi vào lúc này nói chuyện không một chút nào ngay thẳng giả d ĩ thời gian giả d ĩ thời gian ta có thể hay không đến siêu phàm nhập thánh cảnh không nói nhưng tiểu tử ngươi đến thời điểm tất nhưng đã vượt qua ta điểm này ta vẫn còn có tự biết tên bất quá mà thừa dịp ngươi hiện tại còn không đánh lại ta hơn nữa ta đối với ngươi cái kia cái gọi là dịch kiếm thuật cũng rất hiếu k ỷ đến đến đến đi với ta diễn võ trường thử xem xem sao tiểu tử ngươi kết quả có năng lực gì đông tiên phách không nói lời gì lôi kéo vương luyện liền muốn hướng về diễn võ trường mà đi hầu như ở tại bọn hắn muốn ra ngoài c á i đó nhất đạo bóng người màu đỏ rực cấp tốc từ ngoài cửa chạy vào người chưa đến âm thanh trước tiên truyền vào vương luyện đây đi ra cho ta lại dám từ chối ta chính là giữ lại một đen một trắng hai mảnh thật dài tóc thắt bím đ u ô i ngựa ăn mặc một thân hồng màu đen quần dài hỏa lan ở sau lưng nàng vẫn còn có vẫn theo nàng t i ể u bảo mạc tiểu bảo nhìn thấy đông tiên phách mạnh mẽ lôi kéo vương luyện liền muốn rời khỏi hỏa lan nhất thời n ở đủ cười aha vẫn là ra ra thân thể ta biết hắn không muốn cùng ta giao thủ lại có thể chủ động đem hắn tóm lấy muốn cầm hướng về diễn võ trường thực sự là quá tốt rồi. Ồ, lan lan. nếu g giao ngươi trang không đúng giao ư ơ hơn i với、hắn. Cái mà, cái kia đối tiểu muốn mà, một mặc muốn kém một chút, muốn hắn. này này, hắn, vẫn là do ra ra do thủ tệ, thể từ chút, phó có là là bộ bị dù đ n mình tự x ấ t thủ tốt. t h Coi ư ờ như g ta, t i n thần bảng n g ờ i hai thứ thì thế、nào? Hơn nữa, đánh không nữa, nào? là ạ i phải tiểu tiểu ta không hắc còn có b tiểu tiểu trước đây hắn tinh thần bảng đệ nhị thực lực tự nhiên cùng ngươi là lực lượng ngăn g nhau thế nhưng trước đây không lâu vương luyện nhưng mà đột phá đến tuyệt thế tu vi đồng thời liền hắc đế đều cho giết minh điện ngũ phương thiên đế ta tuy rằng chưa hề giao thủ nhưng cũng đã từng nghe nói tên của bọn họ mỗi một người đều là tiếp cận tuyệt thế bảng nhân vật đứng đầu vương luyện giết đến hắn này đã không còn là người n h a đầu này có thể đối phó được phạm chủ bởi vậy giao cho ta mới là chính xác ồ nhanh như vậy liền đến tuyệt thế cảnh lại có thể chỉ so với ta kém một tí tẹo như thế bất quá hắn đến tuyệt thế cảnh vừa vặn ta liền không phí tới lấy lớn ép nhỏ nhân gia tốt xấu là tinh thần bảng người thứ hai tốt nghiệp ngoại giới thậm chí nghe đồn hắn là duy nhất một cái có tư cách uy hiếp đến tinh thần bảng đệ nhất nhân đông phương thắng tuyết gia hỏa đông phương thắng tuyết các ngươi không phải đều đánh qua sao không có đột phá đến tuyệt thế cảnh giới đông phương thắng t u y ế t các ngươi đều chỉ đánh cái bất phân thắng bại chớ nói chi là đột phá đến tuyệt thế cảnh giới vương luyện ta đến xuất thủ mới là vương đạo không được à ra ra ngươi tuổi tác đều lớn như vậy không nên lại để một điểm việc nhỏ vất vả huống hồ vương luyện là ngươi vạn b ố i đi ngươi cũng không thể lấy lớn ép nhỏ ta có thể vẫn không có lão xem thân thể của ta sống hai ba trăm tuổi là điều chắc chắn điểm này vừa nãy vương l u y n cũng nói rồi tốt rồi hai vị mắt thấy này ông cháu hai người tựa hồ rất nhiều tranh chấp không lớt xu thế vương l u y n không thể không nói một câu tu vi của ta tuy nhập t u y ệ thế t nhưng kiếm thuật tịnh không đổi tới cảnh giới duy nhất đem ra được một chiêu chính là trụ quan g b ạ n kiếm thuật bởi vậy hai vị nói muốn cùng ta giao thủ sự tình không cần phải ta chỉ cần bày ra một phương ta trụ quan g b ạ n kiếm thuật hai vị từ xem có thể đỡ ta tất nhiên là sưng bại nếu như không chặn được không chỉ phân ra thắng bại càng đã quyết định sinh tử trụ quan g b ạ n kiếm thuật hỏa lan nghiêng đầu nghi hoặc nhìn vương luyện ngươi không phải dịch kiếm sư sao thời gian nào biến thành rút kiếm sư mà lại xem chính là vương luyện nói dịch kiếm thuật cần trước tiên nhìn được người khác kẽ hở vừa mới khắc địch chế thắng Theo vương luyện lưu u q a nhìn g ứng cảm t u tu thuật thuật, tuyệt thuật, tuyệt thuật thuật nếu quang thuật sâu luyện ậ t tăng trưởng, dịch kiếm thuật dĩ nhiên từ lúc trước thượng thừa tiến đến tuyệt thế kiếm thuật, trước mắt càng có thoát ly tuyệt thế trù đạt Trù vi về vi Vương kiếm nhiên kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm hiện nhiên đến càng đến càng mạnh hơn bàn càng sâu một phần. n dịch dĩ lúc có cấp chỉ lực. bạc phạm h một ly là độ, lướt qua phòng khách ở ngoài cách đó không xa một khối nham thạch nói một câu một cái hô hấp sau ta sắp xuất hiện kiếm chém nát mảnh này nham thạch aha ta ngược lại muốn xem xem ngươi chiêu kiếm này đến cùng lợi hại bao nhiêu mà theo hỏa lan mà đến mạc tiểu bảo và đối với vương luyện thực lực chân chính vẫn thật tò mò tần tịnh nhan lý mộc tuyết các loại cũng là tập trung tinh thần con mắt đều không nháy mắt một thoáng mà vương luyện thính không n h ư ợ n g bọn họ thất vọng nhất t h i ể m quyết cheng người đang lóe lên giữa đường trong tay phong lôi kiếm đã hung hãn ra khỏi vỏ chu quang b ạ t kiếm thuật bạch quang lóe lên không trừ r a đông thiên khách hỏa lan mạc tiểu bảo ở ngoài bao quát hồng môn tần tịnh nhan lý mộc tuyết ở bên trong mọi người thậm chí không thấy rõ bạch quang sau một khác vương luyện dĩ nhiên xuất hiện tại nham thạch phía trước đồng thời bảo kiếm trở v à bao Chương、232. Bắt đầu rồi vào lúc này đông thiên khách hỏa lan hai người nhưng là trước tiên xuất hiện ở vương luyện trước người mảnh này nam h thạch chia tay vừa vặn đụng chạm đến mảnh này nam thạch theo cánh tay của bọn họ cùng nam thạch va chạm hình thành nhẹ nhàng lựa đạo cả khối nam h thạch nhất thời từ trung gian phân liệt ra cắt thành hai nửa vị trí trung tâm vết cát nhìn qua cực kỳ bằng thẳng bằng thẳng đến thậm chí hình thành một tầng lưu ly ký đ ô n g thiên phách chia tay đụng chạm một thoáng nam h thạch m ặ t cắt nhất thời ngón tay co r ụ t lại thật cao nhiệt độ kiếm tốc quá nhanh cắt chém nam h thạch hình thành sức nóng hầu như đem nam h thạch tầng ngoài đốt thành lưu ly thế gian lại có nhanh như vậy kiếm thuật so viên đạn còn nhanh hơn chứ hỏa lan có chút đờ ra ta vừa nãy tập trung tinh thần cẩn thận tại nhìn chỉ có thể ngờ n g ợ nhìn thấy một chút cái bóng nhưng không cách nào hoàn toàn bắt giữ nói cách khác nếu như chân thật nhượng hắn đem chiêu kiếm này đối diện ta chém ra đến ta chặn xuống sát xuất không vượt qua hai phần m ộ mươi may ra môn kiếm thuật này tồn tại một sơ hở đó chính là hắn yêu cầu dựa theo cố định phát lực phương thức mới có thể đem chiêu kiếm này chém ra này liền để chúng ta có có thể thừa dịp cơ hội ta chỉ cần tại hắn chuẩn bị triển khai chiêu kiếm này sử dụng cái kia nhất đặc thù phát lực phương thức rút kiếm lúc đem kiếm thuật của hắn đánh gãy liền có thể đem hắn này một chiêu phá giải Đông tiên phách a không cho hắn rút kiếm chuyện này này rất khó a hỏa lan phát s ầ u tên tiểu t ử này nàng tựa hồ tựa hồ đánh không thắng s á c thực rất khó đặc biệt là trên tay hắn cầm nắm côn luân thần kiếm côn luân thần kiếm ở trên ẩn chứa một luồng đặc biệt thế do kiếm thuật kích phát thì sẽ hình thành kiếm thế này cố kiếm thế tại người thường trong tay chỉ có thể đối với tuyệt thế tầng thứ nhất còn chưa bế khí thành đan luyện thành hồn viên nhất thể cường giả có ảnh hưởng nhưng ở thiên nhân hợp nhất đã đại thành vương luyện trên tay nhưng mà đủ để trùng kích bế khí thành đan người nội khí tuần hoàn đem bế khí thành đàn t u y ệ t thế tầng thứ hai cường giả tối cường sát chiêu hóa thành vô hình đã như thế cho dù vị cường giả kia nghĩ muốn muốn đánh gây hắn chủ quan bạn kiếm thuật bị như thế một trí hoãn sát chiêu mạnh nhất uy lực hạ thấp hơn nữa cũng là sẽ bị hắn chiêu kiếm này trọng thương tiếp đó hắn chỉ cần bổ khuyết thêm nhất kiếm được rồi nếu như luyện thành cường đại hôn nguyên thánh thể ngược lại có năng lực tiếp tục chống đỡ thế nhưng không liên quan nếu như hai kiếm không được bổ khuyết thêm kiếm thứ ba kiếm thứ tư sớm muộn sẽ đem người bộ tử đ ô n g tiên h phách nói đến đây đối diện vương luyện dỗi ra cái ngón tay cái lợi hại đông bộ trưởng quá khen đông bộ trưởng có thể một ánh mắt hiểu rõ ra ta môn kiếm thuật này ưu khuyết ở c h ỗ đó mới thật sự là cao thâm khó giỏ cao thâm khó giỏ có ích lợi gì vào lúc này lâu hạnh hoa nhưng là xuất hiện ở cách đó không xa nhìn thấy cũng đã đến phòng khách ở ngoài đ ô n g tiên h phách các loại không khỏi hơi ngớ ra vội vã bước nhanh chạy tới đại nhân đồ vật đã mang đến nói xong nàng đem một cái khá là tinh xảo bình nhỏ lấy ra được đông tiên phách hướng về nàng đối với vương luyện phất, phất tay ngay sau đó lâu hạnh hoa tiến lên đem đồ vật giao cho vương luyện trên tay nhận được bình xứ vương luyện liếc mắt nhìn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bình xứ bên trong những chất lỏng k i a bên trong lần chứa bàng bạc nguyên khí chính là tứ đại thiên tài điệu bảo bên trong xếp hạng vị trí đầu não đại dương tinh khí so với cái khác vài món bảo vật đại dương tinh khí tại đối với tu vi tăng trưởng ở trên chưa chắc có quá nhiều ưu thế có thể nói nhưng mà tồn tại một cái ưu thế lớn nhất cái kia chính là không có bất luận cái gì tác dụng phụ tuy rằng đến tuyệt thế cảnh giới đại dương tinh khí hiệu quả trở nên càng yếu hơn một ít có thể dựa vào này một phần đại dương tinh khí mới hoàn thành bốn thành chân khí hóa lỏng vương、luyện. có thể tại cực trong thời gian ngắn đem đẩy lên tới bảy phần một ư ơ i thậm chí tám phần m ộ ư ơ i chỉ phải hoàn thành một ư ơ i thành chân khí hóa lỏng đến thời điểm vương luyện liền có năng lực lấy huyền thiên dưỡng khí quyết thử nghiệm bế khí thành đan t r ù n g kích tuyệt thế t ầ n g thứ hai hồng môn chư vị liền làm phiền đông bộ trưởng yên tâm mấy người bọn hắn ở chỗ này của ta không ai bị thương bọn họ đúng là ly ngự phong tiểu thử kia hắn đến cùng đang suy nghĩ gì như vậy do dự thiếu quyết đoán cũng thật là tác phong của hắn mới không phải nhìn thấy đông tiên phách nói, sư phụ nói xấu lý mục tuyết vội vã đứng ra đỏ mặt giút sư phụ mình giải thích sư phụ chỉ là không nguyện động tinh quá lớn gợi ra quá mức hậu quả hậu mức nói g trọng, đang những h hắn hiện chỉ đình kích. i tại đang đợi xem ai mới đối tiên, đối với lôi ê m xem cầm tìm cầm cầm làm tuyệt trước ra cần n đầu, đầu, đầu đạ là kẻ kẻ kêu kẻ sẽ xong nàng h o à n lén lút nhìn vương luyện một ánh mắt h i ệ n nhiên hồng môn đã tra được hết thể đều là t r ắ c ra các loại thế gia thế lực đang dở trò chỉ là không biết hắn có hay không tra được hữu tướng xích phong hay hoặc là có hay không làm rõ tại hữu tướng xích phong sau lưng đứng toàn bộ minh điện có lẽ ta có thể mượn hồng môn môn chủ lực lượng đà kích minh điện Cứ việc i m nhưng điện điện chủ bạch đế cầm trong tay thần vật, có thể kháng chủ thánh cảnh chủ bạch cầm có c thể tay vật, trụ ờ giả l ĩ n hồng vực các chế, khác phối hợp lại mặt thiên ba bên môn chống、lại. Nhưng, hồng môn lại. không có cường giả tuyệt thế không đại biểu hồng môn môn chủ ly ngự h phong kêu gọi vị này tuyệt thế bảng trên bài h ì n h một mươi một cường giả tuyệt đối sẽ hung hãn xuất thủ đông Bộ Trường, đ ô nhận g tiên á c được mệnh lệnh lâu hành hoa mặc tiểu bảo hai người đồng thời ứng tiếng như thế thần thần bị bí, bí sự tình cùng sư phụ có quan hệ được rồi lại có thể không muốn nhượng chúng ta biết nhìn thấy vương luyện hiển nhiên không muốn để cho bọn họ biết đến giá dấp lý mục tiết không khỏi đích thì thầm một tiếng đúng là lâu hành hoa cười an ủi một câu có một số việc biết quá nhiều đối với các ngươi nhưng không có có ích lợi gì ưu nghị muốn muốn gia nhập quyết sách tầng lớp phải hào h ả o nỗ lực cố lên tu luyện nếu như ngươi thời gian nào thành vì hồng môn cao thủ t u y ệ thế t dĩ nhiên là có tư cách tham dự những đại sự này trong đó lý mộc tuyết các loại n g h e xong không khỏi gật đầu bất đắc dĩ khoảng thời gian này bọn họ rời đi sư phụ ly ngự phong bảo hộ rõ ràng cảm ứng được đoàn người mình ở trên giang hồ là cỡ nào yếu đuối nguyên bản tại hồng mỗi lúc bọn họ từng cái từng cái vẫn là ngây thơ không có gì lo lắng tự mình cảm giác tốt đẹp nhưng những n à y ngày tàn khốc sự thực dĩ nhiên nhượng bọn họ rõ ràng nếu như không phải vương luyện đứng ra hộ tống bọn họ đi tới bình đông hà nội chỉ sợ bọn họ ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết nói đi nói đi ta nghe đây h n g m ô n cả đám người bị mang đi những người khác thì bị m ạ c tiểu b ả o cản ở ngoài cửa có thể hỏa lan nhưng là nên ngang đi tới phòng khách ngồi xuống một bộ chờ nghe cố sự rắng rớp vương luyện nhìn nàng một cái cũng không có tính toán chuyển hướng đông thiên phách đem chính mình tương quan suy đoán từng cái nói ra ô ngươi là nói trong chuyện này có minh điện cái bóng cho dù hắc đế xuất thủ cũng không thể chứng minh hết thầy đều là minh điện làm chủ chứ minh điện bên trong tuy rằng có không ít cao thủ càng có bạch đế cái này tuyệt thế bảng trên bài tại đệ nhất quái vật nhưng bọn họ không cần thiết kim xuống tay với hồng môn chứ hồng môn có thể có ly ngự phong vị này siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả đắc tội hắn không phải tự tìm không thoải mái à người bình thường chắc chắn sẽ không bước lên đắc tội một vị siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả uy hiếp đi nhằm vào hồng môn có thể như kết quả bọn họ không phải nhân loại bình thường đây ngươi là nói bọn họ là long tộc thiên tộc linh tộc những chủng tộc khác không giống a ma tộc vương luyện nặng nề nói dầm nguyên vốn có chút hứng hở đông thiên phách nhưng thoáng đứng lên trong mắt hung quan g loại lên ma tộc hắn lúc trước từng bị ma giới khí t ứ c ăn mở qua đối với ma tộc trên thế giới hận tấu sương nghe được vương luyện đề cập minh điện cùng ma tộc có quan hệ nhất thời sát cơ lộ minh điện người đồng thời không có gì đó ma h ó a đặc thù ngươi có chứng cớ gì chứng minh minh điện người là ma tộc ngươi không cảm thấy minh điện địa chủ vị tiêu tuyệt thế bảng trên bài tại đệ nhất bạch đế cường đại có chút quá đáng sao chỉ có siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả chỉ có lĩnh vực mới có thể đối kháng lĩnh vực đây là sự thật không thể chối cãi bạch đế một cái tuyệt thế ba tầng người dù cho nhờ vào một cái bí bảo đều không đến nỗi cường đại đến có thể cùng siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả đối kháng chỉ có những kia chịu đến ma rời khi ăn mòn bắt đầu ma hóa cường giả mới có thể cường đại đến mức độ này thật giống như năm đó hắc long giáo giáo chủ trần thái bình v v người cái này suy đoán căn bản không thể làm thành chứng cứ đông tiên phách trực tiếp phất tay nói ai nói chỉ có lĩnh vực mới có thể đối kháng lĩnh vực theo ta được biết chân trình thế liền có thể cùng lĩnh vực đối kháng thậm chí sẽ rách lĩnh vực nhưng bạch đế tình không lĩnh nộ được thế người không có lĩnh vực thế có thể nhờ vào côn luân thần kiếm không cũng giống nhau có thể phát huy ra tiếp cận kiếm thế hiệu quả mà trong thiên hạ các loại trí bảo không gì không có có như vậy một hai kiện người nổi bật có thể kháng trụ siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả lĩnh vực cũng hợp tình hợp lý vương luyện n g h e xong trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì minh điện chính là nhân gian giới kẻ phản bội chỉ có chờ đến ma giới chân chính giáng lâm sau mới sẽ bị thế nhân mà được biết trước lúc này không có bất luận cái gì tương quan tin tức truyền ra hoặc là nói mặc dù có người nắm giữ tương quan tin tức đều bị minh điện trước tiên giết người diệt khẩu bởi vậy hắn căn bản nắm không ra bất kỳ thuyết phục đông thiên ph tuy rằng ngươi không có minh điện phản bội nhân loại làm ma giới tay sai chứng cứ nhưng đám người kia từ trước đến giờ lén lén lút lút vừa nhìn liền biết không phải người tốt lành gì cũng được ta cũng làm người ta đi hảo hảo lưu ý một thoáng bọn họ xem có thể hay không phát hiện gì đó kẽ hở nếu như thật làm cho ta bắt được bọn họ phản bội nhân loại câu thông ma giới chứng cứ ta hội trước tiên đem bọn họ đánh thành trò cặp bã vương luyện gật gật đầu làm phiền ta tin tưởng lại kế hoạch chu đáo cũng không thể thiên ý vô phùng ha ha những câu nói này không cần ngươi nhiều lời nếu đã việc này đã xong ta liền xin cáo từ trước chương hai trăm ba mươi ba trong lúc nhất thời trong thiên hạ hầu như tất cả mọi người đều đưa mắt rơi xuống hồng môn môn chủ trên người dồn dập chờ đợi đối mặt dư luận đà kích thậm chí đệ tử trong môn tao nộ hãm hại vị này siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả đến cùng hội có gì phản ứng tiếp tục cẩn thận không phát vẫn là lôi đình tức giận đồ sát thiên hạ ở tình huống như vậy trên giang hồ thế cuộc đột ngột trở nên bình tĩnh lại tràn ngập một loại gió thổi báo r ô n g tố sắp đến cảm giác ngột ngạt đối với này vương luyện thấy vui cho thành quả của hắn ánh mắt của mọi người bị hồng môn môn chủ vị này siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả hấp dẫn tiếp đó hắn có thể yên tâm lớn mật mở ra nam thiên bảo tàng tiến hành cuối cùng chạy nước rút một chiếc xe ngựa tại đại mạc có chút khó đi trên đường b u n ba lái xe n g ự a chính là đại mạc kiếm phái một vị chấp sự bên cạnh càng có tam vị đại mạc kiếm phái tu vi đạt đến khí hành chu thiên cảnh chấp sự trường lao hộ vệ xung quanh làm cho này ẩn giấu ở đại mạc cắt vàng trong đó c trưởng trưởng tương tự với xích long trại cốt diện tộc hoàng sa đoàn nhóm thế lực thà có thể đắc tội đi ngang qua ngự kiếm môn đàm bảo tự bác đấu môn hát xà giáo nhóm thế lực cũng không dám trêu chọc đại mạc kiếm phái đệ tử dù sao ngự kiếm môn đàm bảo tự bác đấu môn hát xà giáo nhóm thế lực đường x a xa xôi căn bản đánh không ra nhiều như vậy tinh lực đến đối với bọn họ tiến hành vây quét chém giết những n à y đại phái đệ tử bọn họ chỉ cần hướng về minh mông trong sa mạc trốn cái một năm nửa năm tuyệt đối đem những n à y đại phái phái tới cao thủ kiên trì hao hết nhưng đại mạc kiếm phái bản thân liền là đại mạc trong đó đóng giữ thế lực phạm vi hoạt động chính là đại mạc một vùng bọn họ cả gan đ ắ c tội mười năm tám năm đại mạc kiếm phái đều tiêu hao nổi đến vào lúc ấy khó có đất đặt chân chính là bọn họ Bởi vậy lấy vạn kiếm minh minh chủ thân phận đến đại mạc kiếm phái mượn đại mạc kiếm phái tấm này quân cờ cất bước đại mạc dọc theo đường đi có thể nói là gió êm sóng lặng ba ngày xuyên qua nam thiên bảo tàng ở châu đó cái tiêm mạnh phụ không đảo đã thấy ở xa xa hô trên xe ngựa vương luyện thật dài phun ra một hơi đại dương tinh k h í đối với cường giả tuyệt thế hiệu quả quả nhiên yếu đi một đoạn dài ta vốn tưởng rằng ta duy trì tư duy gia tốc tình huống sau luyện hóa đại dương tinh khí lực lượng làm sao cũng có thể đem chân khí của ta hóa lỏng đến tám phần m ư ơ i không muốn tại không có bất luận cái gì nguyên khí lãng phí tình huống sau hóa lỏng trình độ cũng mới miễn cựa nlg g ờ chuyển biến bảy phần mười nếu là đổi thành cái khác một vị cường giả tuyệt thế có thể đem chân khí hóa lỏng trình độ từ bốn phần mười đẩy đến sáu phần mười đã cực đúng hạn vương luyện trong lòng không nói ra được có hay không t i ế t đ ố i bực này tăng trưởng trình độ nằm trong dự liệu cũng tại bất ngờ tuyệt thế một tầng chân khí hóa lỏng giai đoạn nếu như muốn từ ba phần mười hóa lỏng đến mười phần hóa lỏng dù cho có đại dương tinh khí phụ trợ ít nói cũng được tám chín phần nếu là không có đại dương tinh khí bực này hàng đầu tiên tại địa bão mà là phổ thông tu hành đan dược phụ trợ mười năm tám năm đều tính toán nh cái tiêu tuyệt thế tầng thứ hai hôn nguyên thánh thể đến tuyệt thế tầng thứ ba khí mãn càng thôn yêu cầu tích lũy được đạt đến mức độ nào đệ nhất vương luyện đối với nam thiên bảo tàng trong đó rất nhiều bảo vật có thể không đem tu vi của hắn trực tiếp đẩy thăng đến tuyệt thế tầng thứ ba sản sinh hoài nghi minh chủ phía trước chính là huyền không đảo lối vào vào lúc này một thanh âm từ xe ngựa ở ngoài truyền b à o chính là đại mạc kiếm phái trưởng lao tiết phi ứng một vị đại chu thiên cảnh cao thủ đến sau vương luyện xuống xe ngựa đạp lên có chút xốp các vàng ngước đầu nhìn lên phía trước là một khối sừng sững tại cắt vàng bên trong to lớn nham thạch nham thạch siêu v ẹ o dọc theo hắn mặt p h ẳ n g nghiêng tiến lên đi tới đỉnh lại vận chuyển khinh thân chi pháp liền có thể thả người bay vọt ở trên đệ nhất tòa mô hình nhỏ phù không đảo rồi sau đó lại từ trên hòn đảo cấp tốc chạy bay vọt có thể đi tới cái khác hòn đảo bất quá nếu như không có tuyệt thế tu vi hay hoặc là khinh thân chi pháp chưa từng đạt đến tầng thứ hai t h ừ a phong cảnh giới n g h ị muốn tại những này phù không đảo bay vọt chỉ có thể là tự tìm đ ư ờ n g chết một khi không thể từ này một chỗ phủ không đảo nhảy lên khác một chỗ phủ không đảo rơi vào sa m ạ n tuyệt đối chắc chắn phải chết làm、phiền. vương luyện đối với tiết phi ưng nói một tiếng có thể giúp minh chủ hiệu lực là chúng ta vinh hạnh t i ế t phi ưng cười đáp một tiếng vẻ mặt khá là cung kính bạch thanh kiếm phái tàng kiếm s â n trang ngự kiếm môn người đối với vương luyện cái này vạn kiếm minh minh chủ không làm sao t í n phục nhưng bọn họ đại mạc kiếm phái nhưng căn bản không có cùng vương luyện đối kháng tư cách hơn nữa lúc này vương luyện chém giết hắc đế tin tức dần dần truyền ra tiết phi ưng có nghe thấy vốn là có chút kiên kỵ vương luyện thực lực đại mạc kiếm phái các loại đối với vị minh chủ này đại nhân lại không dám lại có thêm bất kỳ ý niệm gì trước đây không l đại mạc kiếm phái trưởng môn thậm chí âm thầm ra hiệu muốn nương nhờ vào cô luân lúc này mới có do đại mạc kiếm phái trưởng lao tiết phi ưng tự mình dẫn dắt đệ tử hộ tống đến đây một màn ta đến đại mạc đương sự nếu như có chuyện phải làm chuyện này nhanh thì mấy tháng chậm thì nửa năm ngươi đi về nói cho mạc trưởng môn một tiếng chờ được ta đem sự t ì n h giải quyết sau tự mình hội tiến lên các ngươi đại mạc kiếm phái tìm mạc trưởng môn nói chuyện vạn kiếm minh sự t ì n h vâng phi ưng tất nhiên đem minh chủ lời nói mang tới t i ế t phi ưng chắc tay vương luyện gật gật đầu nhìn theo tiết phi ưng các loại rời đi mà chính hắn thì lại chuyển th nam thiên di tích những ngày nam h thạch những ngày phù không đảo trên căn bản đều là năm đó nam thiên quốc thời kỳ để lại đồ vật rất khó tưởng tượng thời điểm toàn thịnh nam thiên quốc kết quả cỡ nào cường đại ở trên rồi nam h thạch hắn thịnh không nhúc ních mà là đang đợi chờ trời tối có bóng đêm che giấu mọi người phát hiện phù không đảo biến hóa s á t x u ấ t cũng muốn hạ thấp một ít nam thiên bảo tàng vừa mở ra tất nhiên là gió nổi mây vẩn trước đó có năng lực nhiều tranh thủ một ít thời gian liền tận lực nhiều tranh thủ một ít thời gian s á t trời rất nhanh tối sầm đi xuống ở được màn đêm canh ba vương luyện ở trên rồi phù không đảo hắn k i n h thân chi pháp tuy còn chưa đột phá đến tầng thứ ba ngự phong cảnh、giới. có thể có tuyệt thế tu vi đặt cơ sở hơn nữa đại thành thiên nhân hợp nhất tại mấy tòa phủ không đảo bay vọt qua lại cũng không phải là việc khó rất nhanh đã đi tới đệ lục tòa phủ không đảo ở trên n à y một chỗ phủ không đảo xem như là cách mặt đất gần nhất to lớn nhất phủ không đảo một trong thượng diện ngờ ngợ vẫn đủ nhìn thấy một ít nhân loại sinh hoạt vết tích vương luyện không có dừng lại rất nhanh hướng về thứ bảy tòa phủ không đảo mà đi n à y một chỗ phủ không đảo chính là ngăn cản vô số người đi tới cứng rắn chỉ tiêu muốn bước lên tòa này phủ không đảo không chỉ được có tuyệt thế tu vi k i n h thân cũng nhất định phải đạt đến tầng thứ hai thừa phong cảnh giới bằng không không có bất luận cái gì bước lên hòn đảo này khả năng vương luyện sở dĩ đợi được tuyệt thế cảnh giới sau mới suy xét mở ra nam thiên bảo tàng nam thiên bảo tàng bên trong tồn tại không ít hung h i ể m cơ quan c ả p ấy giết chóc pháp khí là một cái nguyên nhân những này phù không đ ả o cự ly khoảng cách cũng là một nguyên nhân khác đây là nam thiên trận pháp một cái điểm vương luyện tại thứ bảy trên hòn đảo kiểm tra chốc lát rất nhanh tại thứ bảy trên hòn đảo tìm tới một vài điểm khác biệt theo hắn đem một khối nam thạch đầy ra bên trong xuất hiện một cái chỗ trống chỗ trống trong đó chính tồn tại một cái khai quan giống nhau thiết bị quả nhiên vương luyện tiến lên trực tiếp đem cái kia khai quan mở ra ông ông. nương theo m ộ tòa trận chấn động nhẹ nhẹ, h n đ ả này nhất đường i h h n n kính vượt qua trăm mét p h ù không đảo hơi chấn động một cái vị này quái vật khổng lồ cùng thứ bảy tòa phụ không đảo giống nhau theo di động lên sau đó là mười bốn tòa mười sáu tòa mười chín tòa cùng hai mươi bốn tòa vương luyện không dám chỉ hoãn cấp tốc đi tới thứ mười bốn tòa phụ không đ ả o ổ lao lưu nhìn không phải là ánh mắt ta hoa rồi ta cảm giác cái k h ê m mấy tòa phụ không đ ả o vị trí thật giống không giống nhau đợi một chút trong đó mấy tòa tại động sáng sớ m ngày thứ hai một vị đến từ nghĩa hiền môn bị phái ở đây nhìn chằm chằm nam thiên bảo tàng chân khí cảnh đệ t ừ ngoại môn thể dục b u ổ i sáng lúc đột nhiên nhận ra được giữa bầu trời dị thường vội vàng hướng bên người một vị bạn tốt nói xuất hiện ảo g i á c đi được gọi là lão lưu nam tử chính là xem một quyển ghi chép một môn chú pháp thư tịch xem x â y x ư ơ n g ngon lành căn bản không thèm ở để ý chu khai minh niệu n h ư mày ánh mắt nhưng là k ỹ nhìn chằm chằm những kia trôi nổi hòn đảo rất nhanh hắn lần thứ hai kêu lên sợ hãi tại động tại động lưu toàn cho ngươi ta đứng lên đến cùng một chỗ nhìn chằm chằm xem những này phụ không đảo chân thật tại động hơn nữa không chỉ một chỗ mà là sáu tòa không đúng bảy tòa đợi một chút có người tòa kia phụ không đảo thật giống có người quá cao ta có chút không thấy rõ ngươi nên xem có phải là thật hay không có người Có người. nghe được chu khai minh không giống đang nói đùa lưu toàn nhất thời đưa mắt từ thư tịch ở trên thu lại rồi ngẩng đầu hy vọng những kia phủ không đảo nhìn tới đúng vào lúc này vương luyện vừa mới mở ra thứ ba mươi bốn tên hiệu hòn đảo thân hình bay vọt vượt qua hư không chạy về phía thứ ba mươi sáu tòa trong lúc nhất thời lưu toàn con mắt cấp tốc t r ọ n t r ọ n ta t r ờ i ạ cái kia hai hòn đảo có ít nhất hơn sáu mươi t r i đi người này lại có thể lại có thể vượt tới rồi dù cho có khinh thân tầng thứ hai cao thủ tuyệt thế sợ cũng chỉ đến như thế chứ đợi một chút chuyển động ba mươi bốn tên hiệu hòn đảo chân thật độc rồi hắn muốn làm gì không chỉ chu khai minh cùng lưu toàn theo động lên phù không đảo càng ngày càng nhiều phát hiện này một dị thường người cũng là không ngừng tăng cường những n à y phù không đảo trôi nổi tại đại mạc bầu trời không biết đi qua mấy trăm năm cho tới nay đều là gió êm sóng lặng mà có tin tức liên quan tới nam thiên bảo tàng cũng là tại vô số năm qua từ này chút phù không đảo ở trên truyền hình ra có thể nhưng mà từ đầu đến cuối không có người tìm tới nửa điểm manh mối bọn họ những người này bị cưỡng chế ở lại đại mạc cũng không phải hy vọng sẽ có một ngày tìm được manh mối mở ra nam thiên bảo tàng sao mà trước mắt vẫn không có bất luận cái gì n ú c n í c h phù không đảo lại có thể động rồi mau, mau nhanh chương lập hai u n cho trăm n t ư ba mươi bốn chương hai trăm ba mươi bốn đột tiến phụ không đảo sinh biến phụ không đảo đột nhiên di động hư hư thực thực biến số đem sinh nam thiên bảo tàng cực khả năng gần đây mở ra đáng chết những sự tình này đến cùng là lúc nào phát sinh nhanh ngay lập tức đem tin tức chuyển về t r o n g môn rất nhanh từng cái tin tức n h o nhao truyền lại hướng bốn phương tám hướng toàn bộ đại mạc theo trên đỉnh đầu rất nhiều phủ không đảo biến hóa triệt để náo nhiệt lên tại mọi người nhao n h a u đưa tin thời khắc trong hư không phủ không đảo còn tại dựa theo đặc thù nào đó quy luật hướng bốn phía chuyển di những n à y động phủ không đảo tự tựa hồ có quy luật hướng phía bốn phương tám hướng sắp xếp khi cái này thời gian một ngày đi đến vào lúc giữa trưa một trăm linh tám tòa phủ không đảo tự dần dần di động tản ra hình thành đường kính vượt qua ba mươi km bắt quái hình d ạ n g lúc từng đạo từng đạo có chút tối nhạt hào quang bắt đầu từ này chút phủ không đảo bên trên q u ế t á n đồng thời càng ngày càng sáng khi những ánh sáng này lập lòe đến cực hạn về sau đột nhiên hóa thành một trăm lẻ ẩm ẩm hiện tại ánh mắt của mọi người bị trên bầu trời bắt quái đồ án hấp dẫn lúc một số rất nhỏ chấn động đột nhiên tự đại mà ở trong chuyển đến ngay từ đầu những n à y chấn động còn không đáng giá nhắc tới nhưng vẹn vẹn qua mấy hơi thở chấn động đã càng phát ra m á h liệt đợi qua được tiểu nửa nén hương thời gian về sau chấn động cơ hồ biến thành đất trấn vang vọng phương viên mấy chục cây số động đất động đất nhanh nhanh rời đi nơi này động đất a cắt vòng xoáy là cắt vòng xoáy mau rời đi phiến khu vực này trận trận kinh hô không ngừng từ trong đám người vang lên trong hư không cổ sáng bắt quái đối giáo trung ương nhất một cái cự đại hố cắt dần dần hình thành đồng thời càng lúc càng lớn không ít né tránh không kịp người trong giang hồ trực tiếp bị hố cắt quét sạch trong đó rất nhanh đã mất đi âm thanh loại biến hóa này tất nhiên là để đám người rời cái này cái hô cắt càng ngày càng xa nửa cách giờ thậm chí càng lâu rốt cục trận này rung động dữ dội ngừng lại cùng lúc đó cái kia thẳng vào mây trời đem ánh mặt trời v u y bao trùm bắt quái đồ án cũng là dần dần tiêu tán mà ở thời điểm này ở cái này quang mang bắt quái đồ án chính đối ứng hạ phòng đã xuất hiện một cái đường kính vượt qua ba cây số to lớn hô cát cắt trong hầm lờ mờ có thể nhìn thấy một số cổ lão kiến trúc dấu vết những kiến trúc kia dấu vết bên trong có thể nhìn thấy một cái cầu thang cầu thang nối thẳng lòng đất không biết sâu c ạ cái này đây là cái gì mười mấy nghe hỏi mà đến giang hồ nhân sĩ trước tiên xuất hiện tại hố cắt biên giới nhìn qua cắt trong hầm chỗ kia phảng phất nối thẳng lòng đất cầu thang một mặt kinh nghi bất định chẳng lẽ đây là nam tiên quốc di tích có người to gan suy đoán bất quá không có mấy loại suy đoán của bọn hắn đạt được đáp án một bóng người đã chuyển như ánh sáng tự sa mạc một bên lao nhanh mà đến không chút do dự nhảy xuống hố c ắ t hướng phía chỗ kia tựa hồ nối thẳng lòng đất cầu thang mà đi là hắn hắn chính là để bầu trời phụ không đạo phát sinh biến hóa người nhìn thấy đạo này đột nhiên phóng tới hố cắt cầu thang thân ảnh chu khai minh lập tức kêu lớn lên đây là vương luyện. hắn Đánh nhất côn luân vương luyện. là bại không i ế m p i tiên diệp c t i h tinh thần n b ả người thứ hai, tên hiệu dịch kiếm sư vương luyện. Không sư hai, hiệu kiếm thứ dịch đúng hiện tại vương luyện đã không còn là tinh thần bảng một viên hắn đã đột phá đến tuyệt thế chi cảnh càng tại trước đây không lâu chém giết minh điện ngũ phương tiên đế một trong hắc đế nhất cử s ô n g ra vô thượng bi danh liền ngay cả tinh thần bảng đệ nhất nhân đông phương thắng tuyết cũng bị hắn bực này h ã i nhiên chiến tích triệt để đẻ xuống lập tức có người đi theo kêu lên lần này vương luyện cũng không giấu kín thân hình của mình dù sao tay hắn cầm côn luân thần kiếm đặc thù quá rõ ràng muốn giấu đều giấu không được kể từ đó tất nhiên là bị người trước tiên gọi ra thân phận vương luyện côn luân vương luyện chẳng lẽ đây hết thể chính là do hắn đưa đến nơi này chính là nam thiên bảo tàng chỗ hắn đạt được chúng ta không biết manh mối nghĩ nhiều như vậy làm gì theo sau nếu như nơi này thật sự chính là nam thiên bảo tàng sở tại địa chỉ muốn đi theo hắn bao nhiêu đều sẽ có chúng ta một phần có chút phản ứng nhanh người thì là theo sát lấy vương luyện thân hình hướng phía cắt trong hầm mà đi bất quá không chờ bọn hắn tới kịp vọt tới cắt trong hầm chỗ kia thông hướng dưới mặt đất cầu thang đi tại phía trước nhất vương luyện thân hình đột nhiên nhất chuyển phong lôi kiếm thông suốt ra khỏi vỏi mắt kiếm quang bén nhọn chém ngang mà ra trực tiếp cách hô cắt cầu thang còn có mười mét một mảnh phiến đá trên mặt đất vạch ra một đạo vết kiếm quá tuyến người chết lúc này thời gian ngắn ngủi chạy tới nhiều nhất cũng chỉ là dùng để theo dõi tiểu nhân vật lưu toàn chu khai minh bực này tu vi chân khí ngược lại xem như những người này cao thủ nghe được vương luyện uy hiếp lập tức run một cái bất quá còn có người không cam lòng nói vương luyện đại hiệp nam thiên quốc bảo tàng cũng không phải ngươi côn luân phái một nhà sở hữu chính là chúng ta toàn bộ trên giang hồ tất cả mọi người tại phú ngươi muốn độc chiếm toàn bộ nam thiên bảo tàng liền không sợ khẩu vị quá lớn gây nên thiên hạ đám người bất mãn sao ta không hội ở chỗ này nhìn chầm chầm các nhưng các ngươi tại bước vào tòa thành dưới đất này thì lúc tốt nhất đừng để cho ta gặp vỡ nếu không gặp một cái ta giết một cái vương luyện mặt không thay đổi nói một tiếng mà hậu thân hình nói lên đã biến mất dưới mặt đất trên cầu thang nghe được vương luyện đằng đằng sát khí uy hiếp lưu toàn chu khai minh mấy loại người đưa mắt nhìn nhau trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải chúng ta nếu là thật sự không để ý khuyên can bước vào trong đó một khi bị vương luyện phát hiện chỉ sợ thực biết bị hắn chém giết chờ đợi đến nhiều người ta cũng không tin hắn còn dám hạ sát thủ hắn cũng không thể bốc lên đắc tội khắp thiên hạ sở hữu thế lực phong hiểm một người chiếm lấy nam thiên bảo tàng a không tệ nếu như nơi này thật sự ẩn giấu đi nam thiên bảo tàng ở trong đó tất nhiên tồn tại rất nhiều nam thiên quốc thời kỳ pháp khí mạnh mẽ những pháp khí này nói ít đều phải khí hành chu thiên cường giả tới đối phó chúng ta tùy tiện xâm nhập trong đó cũng là tự tìm đ ư ờ n g chết thà rằng như vậy chúng ta còn không bằng chờ chúng ta phía sau tông môn điều động cao thủ tới lại tiến vào bên trong không mượn đám người hoặc là e ngại vương luyện uy hiếp hoặc là kiên g kỵ hạ trong thành giết chóc pháp khí trong lúc nhất thời ngược lại là đứng hố cắt biên giới không dám n ú c ních ha ha tắc là thiên hạ đệ nhất thích khách từ trước đến nay chỉ có ta giết người khác mà không ai có thể giết ta dịch kiếm sư vương luyện a ta là hiếu kỳ hắn đến cùng có thủ đoạn là gì có thể giết được ta lúc này cắt vàng bên trong một bóng người đột nhiên xuất hiện dọa đám người nhảy một cái bất quá khi mọi người thấy rõ sở hình dạng của hắn về sau từng cái lại là dọa đến sắc mặt trắng bệnh loại trang phục này loại giọng nói này cô bách là chủ tiên cô bách nghe nói hắn thích nhất săn giết những thiên tài kia hơn người tuổi trẻ tuấn kiệt lần trước tinh thần bảng bên trên chết ở trên tay hắn thiên tài một cái tay đều đến không hết dù là lần trước tinh thần bảng đệ nhất nhân lý trích tiên đều chết ở dưới kiếm của hắn trong lúc nhất thời nguyên bản vây quanh ở hố các phụ cận đám người từng cái dọa đến run dày không thôi thân hình càng là liên tiếp lui về phía sau h i ệ n nhiên so với vương luyện xuất thân hắc á m long môn bên trong chu tiên cổ bách mang cho đám người uy hiếp muốn xa xa đại xuất một bậc không thôi nếu như nói đám người đối v ư ơ n g luyện trong lòng tồn có là cái kia chém giết hắc đế mang đến thực lực cường đại kiên kỵ tính sợ như vậy đối với cổ bách vị này hắc á m long môn sát thủ thì là tràn đầy sợ hãi bất quá cổ bách hiển nhiên cũng lười phải cùng những này vô danh tiểu tốt nhóm so đo dù là vương luyện lưu trên mặt đất cái tia đạo vết kiếm h ắ n cũng nhìn như không thấy, trực tiếp vượt qua. trong c h ố p mắt biến mất ở cắt trong hầm cầu thang bên trong nhìn thấy cổ bách rời đi những ngày vây quanh ở hố cắt bốn phía mọi người mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi m á ơi chu tiên cổ bách thế mà đột nhiên xuất hiện ở chỗ này làm ta sợ muốn chết ha ha vừa rồi cổ bách thế nhưng là trực tiếp vượt qua vương luyện cầm tuyến bước vào cái này phiến lòng đất di tích bên trong ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra tò mò nếu như vương luyện gặp cổ bách hắn đến cùng có dám hay không xuất thủ nếu là xuất thủ giữa hai người lại đến cùng ai thắng ai thua cổ bách sớm tại sáu năm trước liền đã chém giết qua tinh thần bảng đệ nhất nhân lý trích tiên thời gian qua đi sáu năm Tu đi trước cái vương luyện lại tiến vào cái cổ bách cái này phiến lòng đất di tích nghiễm nhiên đã thành đầm rồng hang hổ chúng ta vẫn kiên nhận chờ đợi trở lấy trong tông môn cường giả đến đi ta vừa mới nhìn nhìn cùng loại với loại này thông hướng dưới mặt đất hố cắt cũng chỉ có cái này một cái nói cách khác cho đến trước mắt nơi này chỉ có một cái cửa ra cho dù cuối cùng vương luyện cổ bách được vật gì tốt cũng phải từ nơi này đi ra chúng ta an tâm chớ vội trong đám người lại một người trung niên nam tử đi tới nhìn hình dạng của hắn ngược lại là rất có kiến thức nghe được hắn đám người từng cái tâm tư tưởng không thôi nhưng lại đều không cần phải nhiều lời nữa chỉ là nhìn chằm chằm cắt trong hầm thông hướng dưới mặt đất di tích cầu thang nơi này hẳn là có một cái bẫy một khi phát động lập tức sẽ có mưa tiền bắn ra bạch ngọc sư điêu chính là chỗ này chuyển động cái này sư tử pho tượng có một con đường mới nơi này hẳn là độc long đàm độc l o n g đàm bên trong sinh tồn lấy một tôn cỡ lớn giết chóc pháp khí hoàn toàn do kim cương chế tạo cường giả tuyệt thế như trong tay không có có thần binh lợi khí đều không tổn thương được hắn mảy may chỉ có dựa theo phương pháp đặc thù đi qua mới có thể không đem đầu này giết chóc pháp khí kích hoạt độc khí của nơi này là ám đoa độc tố may mà ta sớm chuẩn bị giải dược vương luyện trong đầu ký ức không ngừng hiện lên trên tay chuẩn bị đông tây cũng là nhất nhất có đất g ụ n g võ trên đường đi lạng yên i mắng xuyên qua các loại cơ quan bấy giờ né tránh từng đài pháp khí mạnh mẽ rất nhanh đã đi về phía trước năm cây số t o a thành dưới đất này đường k í n h ba mươi km mà rất nhiều quý giá bảo vật đều cất giữ tại ở vào thành thị trung ương nhất trong phủ thành chủ tính toán lộ trình hắn đã đi gần một nửa bất quá không đợi vương luyện tới kịp hướng về phía trước tiếp tục xuyên t h ẳ n g qua toàn bộ thành phố dưới đất đột nhiên toàn bộ phát sáng lên ngay sau đó từng đài tựa như pho tượng hào không động đậy đối với ngoại giới hết thể nhìn như không thấy chiến tranh pháp khí đồng thời sáng lên làm cho người sợ hai hồng quang nhao n h a u kích hoạt có người xông vào kích hoạt lên thành dưới đất hệ thống phòng ngự vương luyện trong lòng cảm giác nặng nề chiến tranh pháp khi đã bị hoàn toàn kích hoạt lại tránh né những cái kia trạng thái ngủ đông giết chóc pháp khí đã không có ý nghĩa lập tức hắn nhanh chân thẳng đạn tốc độ đột nhiên nhảy lên tới cực hạn cước ép đột tiến chương hai trăm ba mươi lăm cc litna h l i t n h í t tiếng vang không ngừng từ địa hạ thành mỗi một góc vang lên vương luyện cấp tốc xuyên qua không tới một km một tiểu đội chiến tranh pháp khí đã bừng bừng tại trước mắt s á t lục giả chiến tranh pháp khí từ trước đến giờ thuộc về quản chế vật phẩm tư nhân muốn thu được một đài đều không phải chuyện dễ dàng bởi vậy tại thiên phong sơn mạch thiên phong thánh điện bên trong tuy rằng có sắt lục giả Nhưng số lượng số đây chính là nam thiên bảo tàng ở chỗ đó địa hạ thành đây chính là vương luyện vì sao phải đợi được có tuyệt thế tu vi phía sau tới mở nam thiên bảo tàng so với nam thiên bảo tàng ở chỗ đó địa hạ thành thiên phong thánh điện nguy hiểm hoàn toàn là như gặp sư phụ mạnh mẽ đến đâu cá nhân tại pháp khí về số lượng đều không thể cùng một cái quốc gia so với đặc biệt là ngàn năm trước cực thị n h một thời so với hiện tại phong vân nhị quốc cường lớn mấy lần nam tiên của quốc mười đài s á t lục giả xông tới mặt đem phía trước đường phố hầu như hoàn toàn phong giết nhưng đối mặt b ự c này đủ để vây chết cường giả tuyệt thế t ử cục vương luyện thân hình không có nửa phần đình chỉ khắp toàn thân áp chế ở chân khí phương diện lực lượng toàn diện bạo phát xung phong mà ra thân hình càng là trực tiếp sử dụng tới nhất thiền quyết trong nháy mắt vượt qua mình và cái kia mười đài sắt lục giả cự li rồi sau đó rút kiếm côn luân thần kiếm ra khỏi vỏ rút kiếm rút kiếm Rút tục kiếm. Liên hầu n rút kiếm. Kiếm q ra, ra như tại thân hình hắn xuất hiện tại đường phố chống ngặt trước mắt một trận cơn bão kim loại đã bắn g rết mà tới nếu như tốc độ của hắn lại chậm hơn nửa phần tuyệt đối sẽ bị này trận cơn bão kim loại bao quát ở bên trong vô cùng thê thảm xa kích đến thời điểm cho dù hắn ỉ vào tuyệt thế chân lực có thể may mắn không chết cũng tất nhiên bị thương nặng những pháp khí này có một hệ thống nhất hệ thống trước mắt ta với tư cách kẻ xâm lấn đã bị xác nhận rất nhanh sẽ có càng nhiều chiến tranh pháp khí bao vây dết tới may ra ta vừa nay chém nát cái k i a ba con s á t lục giả lúc t ỉ n h không sử dụng tới tuyệt thế chân lực bởi vậy cái k i a hệ thống phòng ngự đối với sự uy hiếp của ta cấp bậc định không hội quá cao ta nhất định phải tại hệ thống phòng ngự đem càng nhiều dết chóc pháp khí điều qua đây trước vọt tới phủ thành chủ một bên hậu cần nơi lại dùng khẩu lệnh mở hậu cần nơi lại môn đạt được tiến nhập hậu cần nơi tị nạn đặc quyền vương luyện tức thì lấy ra một viên chuẩn bị kỹ càng nước thuốc dùng ma xuống tùy ý nước thuốc dược lực ở trong người tàn g ra thoải mái vừa nãy liên tục hai lần triển khai nhất thiểm quyết đối với kinh mạch mang đến tổn thương cứ việc loại này tổn thương trước mắt vẫn còn nhẹ nhàng nhưng chân chính gian nan thời khắc vừa mới bắt đầu đến thời điểm hắn tất nhiên muốn liên tục triển khai nhất thiểm quyết đến né tránh công kích lúc này tổn thương dù cho lại nhẹ nhàng hắn cũng muốn toàn lực chữa trị lấy đối mặt tiếp xuống càng ngày càng ác liệt nguy hiểm cục diện cc vương luyện duy trì tốc độ cao nhất trừ ra chưa từng bại lộ tuyệt thế chân lực bên ngoài có thể vận dụng tất cả thủ đoạn toàn bộ dùng tới có thể dù là như thế. quay chung quanh tại bên cạnh hắn chiến tranh khôi lỗi vẫn là càng ngày càng nhiều không chỉ là người tập kích sát lục giả giám thị người theo vương luyện một cái sơ s ả y đi ngang qua một lối đi lúc mười tôn hầu như hoàn toàn do tinh kim chế tạo quái vật khổng lồ bừng bừng tại trước mắt kẻ hủy diệt tương đương với cường giả tuyệt thế cấp độ kẻ hủy diệt hơn nữa vừa xuất hiện chính là mười tôn thấy cảnh này dù cho vương luyện sớm có chuẩn bị tâm lý vẫn là không nhịn được trái tim co dù lại xèo nhất thiền quyết không có chút gì do dự vương luyện thân hình phảng phất va nát song khí quân sạch lấy quân phong trực tiếp chuyển hướng phong đi dù cho chết đi sớm định ra con đường cũng sẽ không tiếc may ra hắn lựa chọn chọn cái phương hướng này cứ việc đồng dạng có một đội giám thị người tại có thể loại này giám thị người trừ ra tốc độ và có thể phi hành bên ngoài cũng không thể đối với vương luyện tạo thành quá to lớn tổn thương nhượng hắn sinh sinh lần thứ hai về phía trước đẩy mạnh một km một km sau rất nhiều người tập kích s á t lục giả giám thị người thậm chí tương đương với cường giả tuyệt thế cấp độ kẻ hủy diệt thuận lợi hoàn thành vầy kín vương luyện phóng tầm mắt nhìn hầu như mỗi một phương hướng đều có vượt qua mười tôn kẻ hủy diệt và ba mươi tôn trở lên cái khắc chiến tranh pháp khí chẳng trách lăng nguyên trưởng lão từng cùng ta nói rồi cho dù siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả cũng không nên nghĩ mạnh mẽ công vào lòng đất di tích trước mắt xuất hiện ở trước mặt ta kẻ hủy diệt đã đạt đến bốn mươi tôn nếu là phóng tầm mắt toàn thành thế nào cũng có thể đến tại một trăm tôn trở lên đi đây chính là một trăm tôn cao thủ tuyệt thế hầu như chiếm toàn bộ trên giang hồ cường giả tuyệt thế số lượng một năm năm vương luyện tâm thần tập trung cao độ. đáng tiếc chiến tranh pháp khí toàn bộ có thủ vệ lòng đất di tích mệnh lệnh không cách nào rời đi lòng đất di tích v ằ n g không gia nhập ma giới chiến trường tất nhiên là một luồng cực kỳ mạnh mẽ trợ lực không thể tránh khỏi chỉ có thể mạnh mẽ phá vây rồi nhìn chặn lại tại phía trước chiến tranh pháp khí vương lại biết thực lực cẩn g i ấ u đến đây đã là cực hạn mắt thấy những n à y chiến tranh pháp khí sắp cùng nhau tiến lên hình thành hỏa lực bao trùm hắn khắp toàn thân chân khí rốt cục không còn nửa phần thu liễm toàn diện bạo phát tuyệt thế khí tức từ địa hạ thành bên trong sông thẳng má lên vương luyện thân hình tại nhất thiểm quyết chân khí bạo phát sau phối hợp trụ quang bạt kiếm thuật hung hãn đem chặn lại ở trước mặt hắn cái tiên một vị kẻ hủy diệt xé nát t h ứ việc chém nát cái tiên một đầu kẻ hủy diệt đối thủ nắm côn luân thần kiếm hắn tạo thành cực sự nghiêm trọng phản chấn có thể thân hình của hắn cũng không rằng có nửa phần trí hoãn đạo thứ hai nhất thiểm quyết theo sát chân khí bạo phát lấp lóe mà ra hung hãn từ rất nhiều hủy diệt cấp chiến tranh pháp khí bên trong chủng kích mà ra ầm ầm ầm dây đặc bắn phá hình thành hỏa lực đan d ệ n hung hãn quấn lên vương luyện thân thể dù cho vương đồng thời không ngừng né tránh thân hình tự dùng hết khả năng tách ra viên đạn bắn giết có thể vẫn cứ cảm giác được thân hình rung bần b ở ở tờ bị những k i a viên đạn bên trong lận chứa cường đại động năng trùng kích được suýt nữa bay ngược ra ngoài lan lộn trên đất vào lúc này nếu là có người có thể nhìn kỹ rõ ràng vương luyện thân thể tất nhiên có năng lực phát hiện ở trên người hắn đã nhiều hơn đầy đủ m ộ ư ơ i ba nơi h ư n g ứ n trong đó ba chỗ càng là xé rách mặt ngoài thân thể vỏ đánh ra một cái hố máu liền ngay cả viên đạn đều khảm đạm tại trong thân thể tuyệt thế chất lực trung bi không cách nào hoàn mỹ chống đối vũ khí nóng bắn giết đặc biệt là kẻ hủy diệt cái kia l n chứa c xèo nhất t h i ề m quyết đầy đủ kháng một cái hô hấp hỏa lực bao trùm vương luyện hung hãn từ này chút chiến tranh khôi lỗi trong vòng vây trùng kích mà ra lần thứ hai quấn vào một cái c h ỗ n g n t khúc quanh bốn tôn s á t lục giả vây rết mà tới chưa cho vương luyện bất luận cái gì thời gian thở dốc mà vương luyện cũng là tại thân bên trong sáu cây súng lục trước mắt lần thứ hai lấp lóe nhảy vào một cái khác hẻm nhỏ cách cách nhảy vào hẻm nhỏ đồng thời viên đạn rơi xuống trên đất âm thanh rõ ràng văn vọng những n à y cùng vương luyện lấy trưởng khống nhập vì chi pháp khống chế tự thân bắt thịt đem từ trong cơ thể sinh bức bách đi ra viên đạn hậu cần ơi là ở c h â đó rốt cục mang theo cả người máu tươi phụ thành chủ đã gần ngay trước mắt hậu cần nơi càng là thấy ở xa xa vương luyện không lo được liên tục nhiều lần nhất t h i ể m quyết đối với tự thân cực hạn gánh nặng lần thứ hai bạo phát chất khí sinh sinh l ư ớ t ngang chừng ba mươi thước lại một cái xung phong xuất hiện tại hậu cần nơi sắt thép đại môn giang rắc tại hắn xuất hiện tại hậu cần nơi đại môn trước mắt cơ quan văn động hắn gần như cùng lúc đó bị vượt qua ba mươi nơi cây súng lục pháo khóa c h ặ n hùng thứ tứ hải đế quốc vĩnh viễn lưu truyền không chờ những tia cây súng lục pháo phát động công kích vương luyện cấp tốc hô lên một đời trước trả giá mười mấy vị học giả gần nửa tháng trí tuệ vừa mới suy đoán ra đến khẩu theo một tiếng vang nhỏ hậu cần nơi cái tia kiên cố d à y nặng sắt thép đại môn chậm rãi mở ra vừa mới xuất hiện một cái khe vương luyện đã nghiêng thân thể n g ả y vào trong đó mà vào lúc này mười bốn đài kẻ hủy diệt sáu mươi mấy đài thượng vàng hạ cám g i ế t chóc pháp khí không phân trước sau đồng thời hướng về hậu cần nơi vây quanh theo vương luyện thân hình xâm nhập hậu cần nơi lúc chúng nó lại như là mất đi mục tiêu giống như vậy dồn dập bỏ đi đối với vương luyện tiếp tục truy sát hướng về một vị k h á c kẻ xâm lấn vây quét mà đi hô xuyên thấu qua một lần nữa đóng kín hậu cần nơi đại môn nhìn những tia từng cái rời đi chiến tranh pháp khí vương l thật không phải là người lưu lại siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả mạnh mẽ nhất một điểm ở chỗ lĩnh vực đối với cường giả tuyệt thế áp chế nhưng những này tương đương với tuyệt thế sức chiến đấu những kẻ hủy diệt hầu như đều là sử dụng công kích vật lý siêu phàm nhập thánh người bọn họ lĩnh vực đối với chúng nó áp chế bị suy yếu đến thấp nhất nếu như thật sự có siêu phàm nhập thánh người muốn ngạnh kháng nam thiên quốc địa hạ thành không cần quá nhiều hai ba mươi đài kẻ hủy diệt cùng nhau tiến lên liền có thể đem dễ dàng chất chết vương luyện hơi hơi thở hổn ba mươi đài kẻ hủy diệt liền có năng lực chất chết một vị siêu phàm nhập thánh người nói cách khác cho dù hiện nay trên đời tứ đại siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả đến đủ mạnh mẽ tấn công nam thiên quốc địa hạ thành đều có toàn quân bị diệt nguy hiểm bởi vậy có thể thấy được nam thiên quốc địa hạ thành đáng sợ may ra vương luyện đối với nam thiên quốc lòng đất di tích rất nhiều yếu điểm nhớ rõ rõ r à n g ràng đạp lên tổ tiên vô số máu tơi ư trải ra miễn cựa nở dê đi tới hậu cần ơi mà hậu cần nơi cùng phụ thành chủ trên thực tế thuộc về một thể thống nhất thông qua hậu cần nơi khẩu lệnh xét duyệt toàn bộ phụ thành chủ dĩ nhiên tương đương với hắn tư nhân địa bàn bên trong tất cả đã hết, quý hắn hết k h ổ tận cam lai là thu hoạch thời điểm vương luyện nghỉ ngơi chốc lát thông qua nhập vi viên mạn đối với tự thân khống chế ngăn chặn ở thương thế sau một lần nữa đứng dậy hướng về hậu cần nơi bên trong đi đến hậu cần nơi tuy quản lý hậu cần có thể bên trong phần lớn nhưng mà đều là năng lượng nguyên viên đạn khoáng vật nếu như hắn muốn khởi binh tạo phản những thứ đồ này tự nhiên càng nhiều càng tốt đáng tiếc tư cách một cái người tu luyện những thứ đồ này hắn đều không phải sử dụng đến phủ thanh chủ cung phục vật tư nơi nam tiên quốc thời kỳ cường thịnh đến cực điểm giang hồ sự suy thoái Vào l không không nhất thời từng kiện kiện bắt được ngoại giới đủ để gây nên vô số cường giả tuyệt thế bọn họ điên cuồng đáo vật bừng bừng tại trước mắt tám lại là phó bản đánh xong mở hồng đáo nhịp điệu tố thể thần đan còn có ta trước đây không lâu vừa mới luyện hóa đại dương tinh khí vương luyện từng kiện kiện nhìn sang hô hấp dần dần trở nên ồ ồ nghìn năm huyết tham bí dược đây là đứng đầu nhất bổ khí thuốc mà huyền nguyên đan đối với chân khí tinh luyện cũng có khó mà tin nổi hiệu quả còn tố thể thần đan tên như ý nghĩa tuyệt thế tầng thứ hai cường giả hoàn thành bế khí thành đ a n cái này bước đi muốn đắp nặn hôn nguyên thánh thể lúc đem dùng có dịch cân rèn cốt hiệu quả có thể đắp nặn ra càng hoàn mỹ hơn hôn nguyên thánh thể những thứ đồ này cùng được gọi là tứ đại hàng đầu thiên tài địa bào đứng đầu đại dương tinh khí đặt ở cùng một chỗ đại dương tinh khí có ba phân dựa vào này ba phân đại dương tinh khí ta đem chân khí hoàn thành mượn phần hóa lỏng dễ như ăn cháo mà chỉ phải hoàn thành mượn phần hóa lỏng liền có thể bắt đầu tu hành huyền thiên dưỡng khí quyết đến thời điểm bế khí thành đan tiến vào tuyệt thế tầng thứ hai vương luyện ánh mắt tại đại dương tinh khí ở trên rừng lại chốc lát lần thứ hai tìm kiếm lên nam thiên quốc thời kỳ cung phụng sử dụng tài nguyên đều không ngoại lệ quý giá đến cực điểm một ít bảo vật tại hiện đại hầu như đã tuyệt chủng thường thường liền vương luyện đều không thể nhận ra đến duy nhất nhượng hắn cảm thấy có chút đáng tiếc chính là rất nhiều lần cấp một đan dược bởi vì niên hạn nguyên nhân. dược lực đã trôi đi hơn nửa bằng không nam thiên bảo tàng giá trị tuyệt đối sẽ càng thêm nước lên thì thuyền lên Ừm. đây là vương luyện từng cái đảo qua đi ở đ ư ợ c quét đến vật tư nơi sát biên giới lúc ba viên bảo tồn tại thủy tinh bình xứ tràn ngập khí tức thần bí bảo vật xuất hiện tại vương luyện trong tầm mắt nhất thời hắn cấp tốc tiến lên đem này ba cái thủy tinh bình xứ lấy ra hơi hơi mở ra một chút nhất thời hít sâu một hơi tiên giới khí t ứ c quả nhiên là tiên giới khí t ứ c do linh tộc người tiêu tốn mấy chục năm tinh túy mà ra tiên giới khí t ứ c này ba đạo tiên giới khí t ứ c bảo tồn cực sự hoàn hảo hiệu lực hầu như không có tổn thương gì có này ba đạo tiên giới khí tức hư nhược tiên thể đối với ta mà nói dễ như ăn cháo không thể không nói đây là nhuộm hắn cực kỳ thu hoạch bất ngờ nguyên bản ta chủ quan g bản kiếm thuật chỉ có thể duy trì một động tác sự hạn chế quá lớn mấy người thậm chí đã lưu ý đến ta cái môn này bản kiếm thuật tai h hại theo này một tai h hại lưu truyền đi chủ quan g bản kiếm thuật lực uy hiếp sẽ dần dần hạ thấp thậm chí còn chậm rãi lạc hậu tại đồng dạng cùng lưu quan g cảm ứng thuật móc nối dịch kiếm thuật thế nhưng có này ba phân tiên giới khí tức ta hoàn toàn có thể tái khai thác mấy cái tân vận lực con đường làm cho chủ quan bản kiếm thuật trở nên lần thứ hai tại vật tư nơi quan sát lên ở được phát hiện vật tư nơi thứ tốt liền những thứ này sau hắn cũng không lãng phí thời gian nữa trực tiếp đem bên trong nhất đạo tiên giới khí tức lấy ra tôi nhập trong cơ thể này nhất đạo tiên giới khí tức vương luyện tạm thời tỉnh không lựa chọn đem khai thác tân l ự c đạo vận chuyển con đường mà là toàn lực hoàn thiện hư nhược tiên thể rèn luyện nguyên vốn đã chỉ kém tới cửa một cất hư nhược tiên thể tại này đạo tiên giới lực lượng rèn luyện sau không tới ba ngày diễn biến mà thành trong lúc nhất thời vương luyện trực tiếp cảm giác chính mình khắp toàn thân một trận mềm mại tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng hơi động liền có năng lực theo gió mà đi đồng bệnh như tiên. Đây là loại này đột ngột biến hóa nhựa ư vương luyện trong lòng hơi đ ộ n g không có chút gì do dự một bước hướng về phía trước bước ra hắn rõ ràng chỉ bước ra một bước vừa v ặ n hình bốn phía nhưng mà phảng phất có gió mát đi theo tựa hồ cưới gió mà đi dễ như ăn cháo bước ra hơn mười mét thậm chí thường thường chỉ cần lại một nơi nào đó lại số ít một m n c lực cũng có năng lực lần thứ hai bay ra hắn có một loại cảm giác lúc này lại nhượng hắn độ giang mà qua hắn thậm chí không cần có lau những vật này đ ố n g dưng nợ lực chỉ dựa vào mặt nước sức nổi liền có năng lực đạp thủy mà đi đây chính là khinh thân pháp môn tầng thứ ba ngự phong cảnh g i i vương luyện trong lòng sinh ra một loại h Hắn Kinh Thân Pháp h n i dĩ ê loại này h thể h ư ợ c tiên rèn luyện o thành lạng tựu t i ế đối với thiên nhân hợp nhất đại thành hắn tới nói không có gì đó đáng giá xương đạo đương nhiên nay phải thay đổi thành kẻ khác trên thân thể vậy tuyệt đối là trăm năm không r a thiên tài tuyệt thế tuyệt đối sẽ gợi ra quy mô lớn náo động không chỉ khinh thân chi pháp đột phá đến tầng thứ ba thiên nhân hợp nhất cảnh giới l i n h ngộ cũng là lần thứ hai về phía trước đẩy thăng một đoạn dài cứ việc cự l y không chế tinh chuẩn thậm chí còn tách ra ra nguyên khí đất trời bên trong mỗi một phần lực lượng viên mãn mức độ còn thiếu một chút nhưng vương luyện số ít vung tay lên một cơn gió mát dĩ nhiên xuất hiện tại hắn lỏng bàn tay bên trên từ từ xoay tròn rồi sau đó hắn lại hư nhược xoay tay một cái gió mát tiêu tan bốn phía hiện ra một trận thấp khí thấp khí hiện, hiện không tới mấy phút đồng hồ bốn phía nhiệt độ cũng là bắt đầu lên cao không ngừng mấy phút sau vật tư nơi nhiệt độ so với ngoại rời đến dĩ nhiên tăng lên ba bốn độ đồng thời vẫn đang tăng lên trong đó thiên nhân hợp nhất viên mãn còn thiếu một chút nếu thật có thể đạt đến thiên nhân hợp nhất viên mãn cảnh giới hoàn toàn có thể làm được c h i ê u thu đ ế n phong xoay tay thành vũ n h ấ t nghiệm nhóm lửa n h ấ t nghiệm ngưng băng chốc lát vương luyện lần thứ hai đem côn luân thần kiếm lấy ra nhìn trên tay cái này côn luân phái c h ấ n phái trí bảo chậm rãi kích thích ra côn luân thần kiếm ở trên loại kia nguy nga đại thế bất quá thiên nhân hợp nhất cảnh tuy rằng còn chưa viên mãn nhưng cũng đã nhưng mà đạt đến có thể ngưng luyện kiếm thế tiêu chuẩn căn cứ ta tư duy gia tốc đạt đến gấp m ộ ư ơ i lần sau nhìn thấy đồ vật tiến hành suy đoán thế nên chính là sinh mạng từ trường cùng tiên h địa từ trường dung hợp lẫn nhau vương luyện trong mắt l ó e ra một đạo tinh quang thế u y ệ n diệu hắn đã hiểu được tiếp đó chính là nghĩ biện pháp nhờ vào lưu quan g cảm ứng thuận đạt đến gấp m ộ ư ơ i lần sau tư duy gia tốc luyện được chân chính thế đến hắn bây giờ nếu như muốn đạt đến gấp m ộ ư ơ i lần tư duy gia tốc tiêu hao quá lớn không cách nào kéo dài bởi vậy hắn tỉnh không trước tiên thử nghiệm mà là đưa mắt rơi xuống còn lại hai đạo tiên giới khí tức ở trên mái đao không lầm đốn ngay sau đó hắn không lo được nam thiên địa hạ thành di tích ở ngoài đã huyên náo tối mày tối mặt lần thứ hai đem hai phân tiên giới khí tức trước sau sử dụng như vương luyện suy đoán nam thiên bảo tàng như thế có thể nói kinh thiên động địa ngày thứ nhất ngày thứ hai bởi vì mọi người vị trí chỗ ở đường xá xa xôi chạy tới người vẫn còn không coi là nhiều cho dù đ ế n rồi cũng là đại mạc kim ế phái xích long trại cắt vàng đoàn các loại chỉ có tinh thần chu thiên võ giả tọa c h ấ n thế lực tập trung duy nhất một vị cường giả tuyệt thế liền đem khách sạn mở ở trong sa mạc thổ môn khách sạn ông chủ thu t ư ơ n g ngọc chỉ là thu tương ngọc mang theo phi phiến đường người đạp vào lòng đất thành di tích mới tiến lên không tới một km lập tức gặp phải ba đài kẻ hủy diệt dẫn dắt một đội s á t lục giả vây chặt đã chết hai người khí hành chu thiên những cao thủ sau bọn họ không thể tả tuột thất vội vã lui ra địa hạ thành di tích pha vi lẳng lặng chờ cơ hội đến ngày thứ ba nhận được tin tức mỗi cái thế lực lớn cách được gần trước tiên đã tìm đến thăm dò tính trùng kích địa hạ thành di tích có thể đều không ngoại lệ khó có thể thâm nhập ba km mãi đến tận ngày thứ tư môn chủ các người rốt cục đến rồi trường môn đây là ta vừa mới được tình báo chúng ta đã nghe qua nơi này vô cùng có khả năng chính là năm đó nam thiên di tích ở chỗ đó nơi nam thiên quốc rất nhiều bảo tàng đều theo nam thiên quốc diện v u i lấp ở tòa này địa hạ thành trì trong đó đủ loại âm thanh không dứt bên hay ngự kiếm môn b á c đ ấ u môn bạch thanh kiếm phái hát xà giáo hàng khuất phái côn luân phái thậm chí còn càng mạnh mẽ hơn thần vũ môn nghĩa hiến môn tàng kiếm sân trang cũng là không phân trước sau tại ngày thứ tư r ồ n dập đã tìm đến những thế lực này đây đó âm thầm kết thành đồng minh tại đạt đến sau tú năm t ụ n ba tập trung đến cùng một chỗ đoàn kết tại chính mình tương ứng thế lực đoàn thể chu vi như vạn kiếm minh thần quân đạo hôn nguyên hội thiên hạ minh v. V. tôn trưởng môn nguyên lai ngươi ở đây gần chút thời gian bên trong các ngươi côn luân phái động tác cũng không nhỏ à tàng kiếm sơn trang ứng tử tiêu mang theo đoàn người đến sau trước tiên tìm tới côn luân phái tôn vạn tinh có ý riêng nói tiểu đà tiểu n h á o thôi ta côn luân phái phát triển đến nay đã đạt đến một bình cảnh là nên muốn cải cách một phen tôn vạn tinh khiêm tốn nói rằng ở bên người hắn là trưởng lão viện trưởng l ã o phong cắt đông minh và đến từ bảo thủ phái mới lên cấp tuyệt thế phong k h ế t xa ngoài ra vẫn còn có một đám trưởng lão và mỗi cái phong tinh huệ phóng tầm mắt nhìn cường g i ặ tuyệt thế ba người thêm vào mười hai vị khí hành chu thiên võ giả đội hình không thể bảo là không cường đại hiện lộ hết danh môn đại phái khí độ đem trong tông môn đứng đầu nhất kiếm thuật công pháp đều lấy ra này không phải là tiểu đà tiểu nháo đơn giản như vậy a không thể không nói tôn trưởng môn hành động rất có quyết đoán quả thực là khai s á n g tiểu mới môn phái chế độ tiền lệ a ứng tử tiêu tựa như cười mà không phải cười côn luân phái làm như vậy v ớ i bắt đầu bọn họ tàng kiếm sơn trang s ắ c thực cảm thấy khá là ngạc nhiên cảm giác côn luân tựa hồ phải có ghê gớm động tác lớn bất quá khi bọn họ trong bóng tối thu mua những tia đối với côn luân phái trung thành độ không cao đệ tử ngoại môn đồng thời dễ như ăn cháo thông qua những tia đệ tử ngoại môn được côn luân phái bí truyền thượng thừa kiếm thuật bí pháp lúc nguyên bản lo lắng côn luân phái hội lớn mạnh bọn họ nhất thời xoay đã biến thành một bộ chế rêu r ă n g rớp dưới cái nhìn của bọn họ côn luân phái làm như thế trong thời gian ngắn có lẽ quả thật có thể nhượng côn luân phái thực lực thanh thế tăng lên một đoạn dài có thể theo trong tông môn hàng đầu kiếm thuật tâm pháp bị người từng cái học đi lưu truyền đi sau cái tia cái gọi là cống hiến chế độ mất đi sức hấp、dẫn. dĩ nhiên là thành cười n ôn luân phái kiếm thuật tâm pháp lưu truyền đến mức mọi người đều biết mọi người dễ như ăn cháo liền có năng lực phá tan kiếm thuật của bọn họ bí pháp bọn họ cái này danh môn đại phái lại nghĩ duy trì địa vị bây giờ độ khó đem có gần như tăng lên đồng thời nếu như trong tông môn bộ không có hàng đầu bí pháp làm làm trụ cột dính chặt những kia con em nồng cốt toàn bộ tông môn cũng sớm muộn h ộ i tăng vỡ thật giống như một cái cửa hàng ngươi đã đem chính mình thương lộ con đường hết thẻ giáo cho người khác người khác tại sao còn muốn tại ngươi cửa hàng bên trong công tác chính mình đi ra ngoài gây dựng sự nghiệp không phải kiếm được càng nhiều ứng trang chủ quá khét rồi tôn vạn tinh k i ê m tốn nói Tốt rồi, trở rồi, lại chương hai trăm ba mươi bảy chương hai trăm ba mươi bảy hội tụ ứng trang chủ lời nói này ngược lại là có chút cưỡng từ đ o ạ t lý nếu như vương luyện thật là đã sớm biết nam thiên quốc thành dưới đất mở ra c h i pháp tại sao lại l ẻ loi một mình xâm nhập nam thiên quốc thành dưới đất bên trong mà không cáo chi chúng ta côn luân phái dẫn đầu chúng ta côn luân phái một đạo tiến về vẫn là nói ứng trang chủ cảm thấy vương luyện vì ích lợi của mình kỳ thật đã phản bội chúng ta côn luân phái tôn vạn tinh thản như nói cái này lời nói này ứng tử tiêu tất nhiên là không dám trả lời hắn một cái tàng kiếm sơn trang người nếu muốn nói côn luân phái đệ tử phản bội tôn môn đâu chỉ tại nhúng tay người khác tôn môn sự tỉnh tâm hắn đang chết hẳn là vương minh chủ d ư ớ i cơ duyên xảo hợp xúc động cái gì cơ quan cái này mới đưa đến nam thiên quốc thành d ư ớ i đất mở ra bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra hắn chính mình cũng không biết bên trong là cái gì không khỏi bị người chiếm được tiên cơ lúc này mới xuất đi vào trước xem xét chúng ta vì kế hoạch hôm nay là nghĩ biện pháp mau chóng liên lạc với vương minh chủ ta tất cả cùng đồng thời cùng bàn như thế nào khai phát tòa thành d ư ớ i đất này thì mới đúng ngự kiếm môn vạn giật phong nói lần này ngự kiếm môn không chỉ là đương nhiệm môn chủ h o á c bắc hành đến một năm trước đã từ nhiệm môn chủ chi vị chủng kích tuyệt thế đệ nhị trọng bão khí thành đan vạn g ậ t phong cũng cùng đi theo bởi vậy có thể thấy được ngự kiếm môn trên giới đối với nam thiên quốc thành giới đất coi trọng không tệ không tệ dưới mắt trọng yếu nhất liền là như thế nào cho chúng ta vạn kiếm minh chiếm được lớn nhất lợi ích cần biết nam thiên quốc thành giới đất bên trong bảo tàng thế nhưng là thế giới tính phạm vi một số tới t r ư ớ c võ giả đã ở bên trong sông sáu một phen căn cứ bọn hắn phán đoán thành giới đất bên trong không nói những cái khác vẹn vẹn là chiến tranh pháp khí quy mô liền vượt qua ba ngàn trong đó s á t lục giả có gần ngàn đài còn hủy diệt giả thì đạt đến kinh người một trăm đài một trăm đài hủy diệt giả cùng gần ngàn đài sắt lục giả chư vị hẳn là minh mạch cỗ lực lượng này ý vị như thế nào nếu như chúng ta vạn kiếm minh có thể đem tỏa thành dưới đất này chiếm thành của mình đồng thời trong k h ô n g chế ba ngàn chiến tranh pháp k ý cho dù chúng ta vạn kiếm minh muốn cắt đất xưng vương đều tuyệt không phải việc khó t ư ớ n g tử tiêu lúc này nói tiếp hơi hòa hoãn một số bầu không khí nói vương luyện minh chủ tại bốn ngày trước mở ra nam thiên quốc thành dưới đất mà hắn làm mở ra người khẳng định nắm giữ lấy cái gì bí mật không muốn người biết bây giờ đang thành dưới đất nói không chừng đều có chỗ thu hoạch chúng ta vạn kiếm minh thu hoạch được càng nhiều lợi ích ngự kiếm môn môn chủ h o á bắc hành gấp nói tiếp lúc này vương luyện minh chủ hẳn là chính cần chúng ta trợ giúp còn mời tôn trưởng môn mau chóng nghĩ biện pháp liên hệ vương luyện minh chủ đi nếu là đi đã chậm dẫn đến vương luyện minh chủ tao ngộ nguy hiểm nhẹ thì những cái kia thuộc tại chúng ta vạn kiếm minh bảo vật rơi vào tay người khác nặng thì vương minh chủ tướng hội có nguy hiểm tính mạng tôn b ạ n tinh nhìn hoắc bắc hành ứng tử tiêu hai người một chút nghe đến bọn hắn mở miệng một tiếng thuộc về vạn kiếm minh bảo vật trong lòng cười lạnh không thôi vương luyện cho dù thật sự đạt được thứ gì đó cũng là dựa vào một mình hắn cố gắng đạt được lúc nào cùng vạn kiếm minh có thể dính lũ quan hệ rồi bất qua d hôn nguyên hội thiên hạ minh cùng một số cái khác tuyệt thế tàn tu lập tức cũng không nói ra chỉ là nói ta cũng không có bí pháp đặc thù có thể liên lạc với vương luyện chỗ muốn tìm được vương luyện chỉ sợ biện pháp duy nhất chính là chúng ta giống như những người khác tiến vào bên trong không có cách nào liên lạc tiến vào bên trong căn cứ ta được đến tin tức tòa thành dưới đất này bên trong lận giấu đi nhiều vô số k ẻ nguy hiểm có người đại khái đoán chứng qua hủy diệt giả thì có trên trăm đ à i chớ nói chi là cái khác sát lục giả người giám thị tờ ơ tờ kích người mấy loại rết chóc pháp khí nếu là không có bất luận cái gì tình báo tiến vào bên trong chúng ta vạn kiếm minh trên dưới tất nhiên tổn thất nặng n ề trong tông môn không có cao thủ gì bạch thanh kiếm phái trưởng môn bạch vô hận có chút do dự toàn bộ bạch thanh kiếm phái trừ hắn bên ngoài liền một cái giản tường chi giữ thể diện dưới mắt thành dưới đất bên trong nguy cơ trùng trùng nếu là một cái sơ sẩy hắn vị này bạch thanh kiếm phái trung hương chi t r ù m ệ n h tăng trong đó dựa vào giản tường một người làm sao có thể đủ trèo c h ố n g được toàn bộ bạch thanh kiếm phái đến lúc đó bạch thanh kiếm phái xuống dốc mấy có lẽ đã có thể đo được bạch trường môn nói không sai không có bất kỳ cái gì đầu mối tình huống giới tùy tiện tiến vào tồn tại đại lượng rét chóc pháp khí nam thiên quốc thành dưới đất xác thực qu c h ứng tử tiêu nói tàng kiếm sơn trang cao thủ nhiều như mây càng có tuyệt thế bảng xếp hạng thứ năm ứng quan thiên tài uy danh hiền hách dùng phương pháp này đối tàng kiếm sơn trang tới nói tự nhiên có thể chiếm cứ lớn nhất tiện lợi không ổn nếu chúng ta cả đám đều mấy loại ở bên ngoài vạn nhất những người kia đem sớm phát hiện thiên tài địa bào sử dụng làm sao bây giờ đến lúc đó chúng ta chẳng lẽ còn có thể đem bọn hắn giết lại đem thiên tài địa bào để luyện ra hay sao lại nói nam thiên quốc thành giới đất mặc dù là từ chúng ta vương minh chủ mở ra nhưng những người khác chưa chắc sẽ đối với cái này t h n phục một khi bọn hắn cùng mà phản kháng chúng ta vạn kiếm minh thế đơn l ư ợ bạc chưa hẳn gánh vác được nhiều người tức giận biện pháp duy nhất là chia binh hai đường ta bạch thanh kiếm phái vẫn là chở ở bên ngoài đi ta ngự kiếm môn liền từ ta dẫn đội đi vạn giật phi nói ta côn luân phái liền làm phiền cắt đông minh trưởng lao đi một chuyến rất nhanh vạn kiếm minh mấy đại trưởng môn đã thương thảo hoàn tất ba vị cường giả tuyệt thế dẫn theo riêng phần mình môn hạ cùng phụ thuộc kiếm phái trưởng lão tổng cộng bốn mươi ba người rất mau tiến vào cắt trong hầm cái kia p h i ế nối n thẳng thành dưới đất cầu thang mà đi theo vạn kiếm minh có hành động thần quân đạo thiên hạ minh hôn nguyên hội cũng là phái người đội theo ngoài ra còn có không ít không rõ lai lịch võ giả top năm top ba hoặc đơn độc hành động bước vào hố cắt bên trong, đi theo vạn kiếm hiện nhiên không ít người trong lòng suy đoán côn luân phái khả năng nắm giữ lấy một loại nào đó không muốn người biết nội bộ tin tức muốn muốn đi theo đám bọn hắn nhìn có thể hay không chiếm được một chút chỗ tốt không bao lâu hố cắt bên ngoài mấy trăm người đội ngũ cơ hồ đi rồi một nửa ẩm ẩm ngay tại vạn kiếm minh đám người đi vào lúc một trận dục ngựa lao nhanh thanh âm từ xa mà đến gần không đến một lát trọn vẹn hơn ngàn tràn ngập tinh nhuệ khí tức quân đội sôi nổi mà tới cái này hơn nghìn người cung ngựa t h à n h thạo từng cái chí ít đều có nội khí tu vi trong đó gần một nửa càng là đạt tới chân khí giai khí hành chữ là nhạc gia quân đến đây là nhạc gia quân bên trong cực kỳ tinh nhuệ tinh quốc quân a những n à y quân sĩ tinh thông phối hợp lại thân kinh bắt chiến hung hãn không sợ chết hơn ngàn tinh quốc quân cùng nhau tiến lên cường giả tuyệt thế đều sẽ bị nhất cử vây g i ế t nhất là đội quân này dẫn đầu người vẫn là nhạc phi dương nhạc phi dương nhạc thái hậu dòng chính thân tộc v â n đ ế quốc cấm quân đại thống lĩnh bày ở ngoài sáng t r í cường giả một trong hơn ngàn tinh quốc quân đến về sau lập tức cách hố các không đến một cây số địa phương xây dựng cơ sở tạm thời thành lập trại lâu đồng thời cũng có một trăm tinh nhuệ từ đó tách ra nhanh chóng tiến vào hố các bên trong biến mất ở thành dưới đất cầu thang vân đế quốc trên triều đình người sợ cũng không cam chịu nhiều như vậy chiến tranh pháp khí rơi vào giang hồ thế lực trên tay a lúc này mới ngang nhiên xuất thủ dưới mắt vân đế quốc trên triều đình người tới không biết phong đế quốc nhưng có động tĩnh gì không phong đế quốc bên trong có lấy tuyệt thế trên bảng xếp hạng mười hai phong đế nhất kiếm trịnh trung thắng ngoài ra cũng có long hoàn long giác mấy loại một đ á m cao thủ tuyệt thế mặc dù bọn hắn không thật lớn nâng tiến vào vân đế quốc cảnh nội có thể phái phái một đầu tinh nhuệ tiểu đội đến đây dò xét một phen năng lực vẫn phải có trong đám người truyền đến trận trận tiếng nghị luận một số cùng triều đình quan hệ giao hào thế lực càng là tiến lên cùng tình quốc quân thống lĩnh Nhạc Phi Dương mà vân đế quốc đám người đến không lâu một trận mới tiếng vó ngựa vang lên ngay sau đó liền gặp một chỉ mặc toàn áo giáp màu vàng quần áo đội ngũ nhanh chóng giục ngựa mà tới nhìn thấy cái này s ắ p thái tươi sáng đội ngũ sở hữu người trong giang hồ thậm chí bao gồm vừa mới chạy tới cấm quân thống lĩnh nhạc phi dương đều là đồng tử c o giục lại minh điện là minh điện người c h i đội ngũ này hoàng đế cùng thập điện diêm la ở trong thái s ơ n vương minh điện đối nam thiên quốc thành dưới đất đúng là coi trọng như vậy thế mà phái tới một vị thiên đế một vị diêm la ngũ phương thiên đế bên trong mỗi một cái đều là sánh vai tuyệt thế trên bảng đại năng mà thập đại cũng đều không ngoại lệ đều là tiếng tăm lừng lấy cường giả t u y ệ thế t cái này minh điện minh điện hưng sư động chúng như vậy sợ sợ không chỉ đơn thuần vì nam thiên quốc bảo tàng dưới đất đơn giản như vậy đừng quên cái thứ nhất mở ra nam thiên quốc thành dưới đất thế nhưng là côn luân phái vương luyện mà cái này vương luyện tại trước đây không lâu bởi vì hồng môn tử đệ nguyên nhân kiếm trả minh điện ngũ phương thiên đế một trong hắc đế chết một vị thiên đế đây đối với minh điện mà nói tuyệt đối được s ừ n g tụng to lớn khiêu khích minh điện như thế nào chịu tùy tiện từ bỏ ý đồ Thanh âm của mọi người không ngừng trở tới cắt một thân trong mắt, trực tiếp trên thân mắt không minh hố phụ hoàng chuyển ánh minh phái ánh cho minh của vang sau, xoay ngửa người ngừng điện đội ngũ cũng là dần dần tới gần.、Đợi、đến đoàn người này đi vào hố cắt cận vàng xuống vạn kiếm côn luân người, ánh mắt chỗ đến, làm cho vạn kiếm trong lòng mọi người run lên, ẩn ẩn có loại muốn âm mọi mà mặc màu kiếm mọi làm kiếm mọi có lại, đội Đợi đi giáp rơi loại đường vào về trổ ở ở là đế áo bất quá hoàng đế quét vạn kiếm minh đám người một chút về sau cuối cùng cũng không có hành động nặng nhẹ bọn hắn vẫn là phân rõ ràng theo hắn hư thủ vung lên mười hai vị ăn mặc trường sam màu vàng đem cả người bao khỏa tại hoàng bố bên trong kỵ sĩ xuống ngựa vượt qua đám người ra từ thập điện diêm la một trong thái sơn vương tự mình dẫn đầu hạ nam thiên quốc thành dưới đất mà hoàng đế thì mang theo mặt khác hơn hai mươi tinh nhuệ t ỏ a chấn trở vương minh chủ chém giết minh điện hắc đế cùng minh điện trở mặt cử động lần này thực sự quá cắn rỡ đợi đến vương luyện minh chủ sau khi ra ngoài chúng ta nhất định phải cùng hắn nói một chút vạn kiếm minh mặc dù là một đoàn thể cần chung cùng tiến lùi nhưng lại không thể không duyên cơ thay hắn gánh chịu hai bay v ạ gió dù sao chúng ta xuất thủ cũng khó tránh khỏ tổn th nhất định phải từ hắn bỏ ra ứng tử tiêu nói tự nên như vậy ta nghĩ tôn trưởng môn không có ý kiến chứ hoác bác hành đi theo tán thường nói chuyện này tự nhiên chỉ có vương luyện chính mình mới có thể làm chủ ta cũng không dám nhiều lời đến lúc đó chư vị hỏi vương luyện là đủ tôn vạn tinh bình tĩnh bắt lại lập lờ nước đôi chờ vương luyện minh chủ a rất tốt ta tin tưởng vương luyện minh chủ sẽ không sai lầm chương hai trăm ba mươi tám chương hai trăm ba mươi tám thần kiếm khi thật không hổ là cần nghiêng linh tộc toàn tộc chi lực mấy chục năm mới có thể tinh túy mà ra tiên giới khí tức chú quan bản kiếm thuật xem như sơ bộ hoàn thiện nhiều nhiều loại biến hóa thật ở nam g thiên l quốc thành dưới đất hắn không dám tùy tiện nếm thử cực hạn của mình để tránh bởi vì tinh thần tiêu hao quá độ mà lâm vào bất tỉnh khuyết nhưng hắn lờ mờ có thể tiến hành một cái phán đoán hắn hiện tại như liệu lĩnh tư duy hẳn là có thể gia tốc đến gấp một mươi hai lần mà tại có đầy đủ bổ khí đan dược trèo trống tình hương dưới gấp m ộ mươi lần gia tốc cũng có thể thời gian dài duy trì có thể thời gian dài duy trì gấp mười lần tư duy gia tốc hắn sẽ cùng tại có lĩnh nộ kiếm thế cơ sở tiếp đó chỉ cần lại tìm một chỗ ỉ vào gấp mười lần tư duy gia tốc cùng côn luân thần kiếm hào hào phỏng đoán một hai năm tất nhiên có thể đem cảnh giới của mình nhảy lên tới siêu phạm nhập thánh cảnh cường giả đều có phần khó đạt tới đệ tam trọng thế cảnh giới kiếm thế một thành siêu phạm nhập thánh cảnh cường giả lĩnh vực đối với hắn mà nói lại khó thành uy hiếp tiếp đó là lấy tốc độ nhanh nhất song thành chân khí hóa lỏng may mắn ta mang theo đầy đủ í c cốc đan đồ ăn phương diện cũng là không cần lo lắng ngay tại chỗ bế quân cũng không thành vấn、đề. vương luyện nhìn lướt qua cái kia mấy phần đại dương tinh khí không chút do dự đem bên trong một phần xuất ra n ư ớ t xuống bởi vì trước đây không lâu vừa có đại dương tinh khí luyện hóa kinh nghiệm lần này không đến hai ngày vương luyện đã đem cái này một phần đại dương tinh khí hoàn toàn tiêu hóa tiếp tục nhìn lấy cái kia hóa l ỏ n g trình độ đạt tới chín thành chân khí vương luyện lại lần nữa lấy ra một phần đại dương tinh khí một lần n ữ a n ư ớ t bất quá bởi vì chân khí của hắn hóa l ỏ n g trình độ đã đạt tới chín thành cái này một phần đại dương tinh khí cứ việc đồng dạng hiệu quả rõ ràng nhưng lại chỉ là đem chân khí của hắn hóa lòng đến chín thành chín còn kém lâm môn một ước cái này lâm môn một、cước. như cho vương luyện đầy đủ thời gian phụ trợ những dược vật khác tu hành một phen tốn hao cái tầm năm ba tháng cũng có thể vượt qua hoàn thành một ư ơ i thành hóa lỏng nhưng tại nam thiên bảo tàng bên trong hắn lại không lo được nhiều như vậy thứ ba phần phục d ụ n g đem thứ ba phần đại dương tinh khí ăn vào chưa tới một canh giờ vương luyện chân khí lập tức hoàn thành một ư ơ i thành hóa lỏng mỗi một đạo chân khí đều giống như mặt vọng trong suốt sáng long lanh tản ra ánh sáng màu và nóng chân khí hóa lỏng một ư ơ i thành vương luyện trên mặt lộ ra vẻ tươi cười m ư ơ i thanh hóa lỏng tiếp xuống là được huyền thiên dưỡng khí quyết dưỡng khí trên thực tế chính là một cái báo khí thành đan quá trình quá trình này cần phải không ngừng rèn luyện chân khí bản thân làm chân khí bản thân trở nên tròn t r ị a như ý thẳng đến cuối cùng thời gian dần trôi qua hình thành một cái chân nguyên kim đan chân nguyên kim đan bình thường thời điểm ẩn tàng ở thể nội đem tự thân tinh khí thần ngưng ở một điểm ngoại nhân khó nhìn ra nửa phần giống như trở lại nguyên trạng một số tầm mắt không đủ khí hành chu thiên võ giả thậm chí là tuyệt thế người chậm nhìn lại đều sẽ đem một vị báo khí thành đan người xem như một người bình thường chỉ khi nào báo khí thành đan người xuất thủ ngưng ở một điểm chân nguyên kim đan đột nhiên bộc phát hắn uy thế coi là thật còn như sơn băng hải tiếu long trời lở đất hắn lực bộc phát so với tuyệt thế đệ nhất trọng mạnh hơn không chỉ một lần thường thường những cái kia đánh cắt bay đá chạy cùng phong quét sạch đối với ngoại giới tạo thành cực lớn phá hư cường giả tuyệt thế ngược lại không bằng những cái kia xuất thủ lúc mây trôi nước chạy không tiết lộ mảy may ngoại lực cường giả tuyệt thế đáng sợ bởi vì cái kia các loại cảnh giới cường giả tuyệt thế đã đem sức mạnh của bản thân toàn bộ ngưng tụ tới cái kia một điểm bên trong không có nửa phần lãng phí đánh ra tới uy lực tự nhiên xa không tầ trong thời gian này cơ hồ chính là diện tính công kích cùng điểm tính công kích khác biệt ba ngày sau vương luyện khó khăn lắm ngừng bản thân huyền thiên dưỡng khí quyết tu hành quá chậm dưỡng khí là một cái rèn luyện chân khí để chân khí trở nên tròn triệu như ý quá trình không có bất kỳ cái gì đan dược có thể phụ trợ dù là ta tâm thần cường đại c à n g có thể dựa vào lưu quan g cảm ứng t h u ậ n mấy lần tại thường nhân rèn luyện chân khí đồng thời tu hành vẫn là đứng đầu nhất huyền thiên dưỡng khí quyết nhưng nếu muốn đem chân khí bản thân triệt để rèn luyện mượt mà đạt tới bao khí thành đan trình độ nó ít cũng phải thời gian nửa năm tu vi của hắn quá chậm nội tình quá nhỏ bé. tự nhiên không cách nào giống triệu c ử u châu như vậy được đỉnh tiêm dưỡng khí pháp về sau bão khí thành đan liền đã là gần trong căn t h ứ c không đến thời gian hai năm hắn từ một cái nội khí dai võ giả vượt qua vô số tiểu cảnh giới hai cái đại cảnh giới thẳng vào tiếp thế dưới mắt chưa xuất hiện căn cơ phủ phiếm triệu chứng đã là cực hạn nói thế nào nội tình tạm thời buông xuống tu hành vương luyện tập trung tinh thần cẩn thận linh nghe rất nhanh nghe được tại phía xa mấy cây số bên ngoài tiếng phá hủy tiến độ rất nhanh n thì đã có người tiến lên đến cách phủ thành chủ chỉ kém tám cây số khoảng cách lộ trình đã bị bọn hắn đi rồi cơ hồ một nữa vương luyện hơi kinh ngạc Cần cùng khác cẩn chóc chặn cơ Quốc bác thức thuộc càng cung, cẩn tốc cực gần xông hắn thận đánh, lại phải đối mặt khó lòng phòng bị cơ quan bấy giờ. Ngoài ra, bởi vì Nam Thiên、Quốc、thành dưới đất là dựa theo bác quái pháp trận phương thức bố trí, một số người không quen thuộc tựa như hành tàu tại trong mê cung, rất dễ dàng đường vòng. thận tính toán phen, hắn mở ra tòa thành dưới đất này đến nay, mới 11 ngày thời gian, 11 ngày, những người này tiến lên nó nữa, tốc độ tất nhiên là cực nhanh. biết, biệt, bị bấy bởi bố phải giết lại phải đối giờ. dưới quái tại dưới mới thời mặt đất theo trí, một tựa tàu rất một tòa đất tất về vào vì sau số ra, dựa ra kẻ khí khó là Mà pháp pháp đã độ lạ là mê mở dễ đương nhiên theo lấy bọn hắn cách phủ thành chủ càng ngày càng gần gặp phải nguy hiểm cũng sẽ càng ngày càng nhiều đợi đến cuối cùng một cây số càng là hội triệt để kích hoạt cả tòa thành thị hệ thống phòng ngự đến lúc đó sở hữu điểm hỏa lực chỗ bắn toàn bộ khởi động tuyệt thế nhất trọng tuyệt thế nhị trọng cường giả đều có chữa chết nguy hiểm nếu như tính l u ô n những yếu tố này bọn hắn muốn chân chính đạp vào phủ thành chủ phạm vi nói ít cũng phải sau hai mươi ngày bất quá cách phủ thành chủ mười cây số là một cái độ khó năm cây số là cái thứ hai độ khó mà tới được một cây số thì là cuối cùng độ khó dưới mắt gần nhất người đã tiến lên gần một nửa cách mười cây số giới hạn cũng chỉ có hai cây số trên d ư ớ i đoán chừng một hai ngày lại tới đến lúc đó phòng ngự cấp bậc tăng lên tất nhiên sẽ xuất hiện thương vong mà có đảm lượng nhập nam thiên quốc thành dưới đất người đều không ngoại lệ đều là khí hành chu thiên hào thủ thật xuất hiện tổn thất cực kỳ lớn năm năm sau ma r i i giáng lâm lại đem ít hơn một nhóm chống cự chi sĩ nghĩ tới đây vương luyện không thể không tạm thời bỏ dở bản thân bế quan hiện tại không ít sát lục giả hủy diệt giả hẳn là đều bị phá hủy ta có thể thử nghiệm tiến về phủ thành chủ bên ngoài không xa khống chế trung tâm ta nhớ được nơi đó có một cái khống chế chốt mở có thể để nam thiên quốc thành dưới đất một lần nữa đắm chìm vấn đề duy nhất là một khi ta rời đi phủ thành chủ muốn đi vào lại cũng chỉ có thể là hy vọng xa vời mà muốn trở lại một cái khác、cả. an toàn điểm bế quan tu luyện cũng cần tại rất nhiều sát lục giả hủy diệt giả cùng toàn bộ thành dưới đất hệ thống phòng ngự bên trong sông ra một cây số mở ra hệ thống phòng ngự thành dưới đất cùng không có mở ra hệ thống phòng ngự thành dưới đất hoàn toàn là hai loại độ khó nếu là lúc trước vương luyện tất nhiên là nghị cũng không dám mạo hiểm đó là đối sinh mệnh mình không chịu trách nhiệm nhưng là hiện tại hắn đã luyện thành hư tiên trí thể sức cảm ứng tăng lên trên diện rộng cơ hồ đang bị đối với mình có uy hiếp thương giới nhắm chuẩn lúc thân thể liền sẽ sinh ra phản ứng né tránh năng lực đề cao mạnh lại thêm khinh thân chi p h á p đạt tới đệ tam trọng ngự phong chi cảnh tốc độ phóng đại ngược lại là có thể thử một chút ngay sau đó vương luyện không lại trí hoãn nhanh chóng đem vật tư chỗ bên trong đối với mình hữu í c h vật tư toàn bộ thu liễm còn những cái kia tác dụng không lớn hoặc giả hiệu quả đại giảm đang ăn dược chỉ có thể tiếp nối từ bỏ đông tây mang quá nhiều sẽ ảnh hiệu quả đại giảm đang ân dược chỉ có thể tiếp nối từ bỏ đông tây mang quá nhiều vô số kể. rất nhanh vương luyện đã đem những cái k i a hiệu quả rõ rệt thuận tiện mang theo năng l ư ợ c thiên tài địa b ả o toàn bộ bao vây lại dự định trực tiếp rời đi bất quá ngay tại hắn dự định lúc rời đi lại lại nghĩ tới điều gì cung phụng vật tư chỗ có không ít bảo vật người thành chủ kia phủ đâu mặc dù chẳng biết tại sao tòa thành dưới đất này bên trong cũng không có hoàng cung chỗ nhưng là một m tòa chiến tranh chủ thành thành chủ cất giữ đồ vật hẳn là không kém nơi nào a vừa nghĩ đến đây vương luyện cũng không nhất thời vội vã lập tức lại lần nữa quay người hướng phía trong phủ thành chủ mà đi một cái phòng một cái phòng tìm khi hắn tìm tới một gian cùng loại với phòng chứa đồ gian phòng về sau Thân hình thông suốt hình cái h ấ n động. Đao, kiếm, quần s o pháp trựa, l ư ớ đao, búa. Ở cái này đường kính gần tòa bông trung cỡ p h n g c h ứ đồ bên thành r o loi n tổng tổng n g lẻ loại i các b khí, kiện, hơn ánh lại lấy luyện đi cái có vương n qua, mắt xét dò y h ơ này thành chủ thật đúng là tài đại khí thô vương luyện thấy trong lòng cảm khái không thôi bất quá loại này cảm khái kéo dài không đến một lát Là... p h nhìn g c ứ a đổ b t r n kỹ minh bạch cái này trôi đoàn đao một góc của băng sơn dù là vương luyện sớm biết nam thiên bảo tàng bên trong tất nhiên sẽ có rất nhiều đỉnh tiêm trí bảo cầm đao tay phải vẫn không chịu được có chút lắc một cái chuyến thuyết thân khí cái này Có có c vương luyện h cầm trong tay trôi này cùng vừa rồi cái kia thanh lưu tinh chi nhận một phẩm cấp truyền thuyết thần khí lập tức một loại kỳ lạ cảm giác tự nhiên sinh ra cả người tự hồ trở nên một trận nhẹ nhàng tự hồ hắn lúc này như thi triển bạt kiếm thuật uy lực đem tăng vọt mấy bậc bạt kiếm thuật thiên khích lưu quang vương luyện phảng phất nghĩ tới điều gì thân hình k h ẽ động bạt kiếm ra khỏi vỏ thiên khích lưu quang thông suốt thi triển nương theo lấy một dải lụa xẹt qua hư không kiếm phong cùng không khí ma sát hình thành lôi quang trói mắt cơ hồ đem chọn cái cất giữ thất chiếu sáng thiên khích lưu quang uy lực chí ít tăng trưởng b ả y thành ứng long kiếm đây là trong truyền thuyết lưu quang thượng nhân ứng long kiếm vương luyện ngôn từ chuẩn xác một chút xác nhận trôi này truyền thuyết thần kiếm lai lịch chân chính chương hai trăm ba mươi chín chương hai trăm ba mươi truyền thuyết thần khí thân ảnh từ trước đến nay chập trùng tại trên giang hồ vô luận đao kiếm b ú a trượng lưới đao đều có nhiều vô số kể truyền thuyết nhìn mãi quen mắt nhưng thật giống như võ giả bên trong tồn tại tinh thần bảng tuyệt thế bảng bài danh truyền thuyết thần khí bên trong cũng có chia cao thấp giống như vô thường kiếm vô hình kiếm mấy loại chỉ là hơi thắng tại đỉnh tiêm trí tôn bảo kiếm truyền thuyết thần khí cũng giống như vô cực kiếm trúc ma kiếm chờ ở truyền thuyết thần kiếm bên trong đều lưu lại truyền thuyết đỉnh tiêm thần khí rất nhiều truyền thuyết thần kiếm y danh bởi vì thật lâu chưa từ mà cho đến nay trên thị trường nổi danh nhất truyền thuyết thần kiếm đã không phải côn luân phái côn luân thần kiếm không ai có thể hơn mặc dù bạch thanh kiếm phái đương nhiệm trưởng môn bạch vô hận trên tay thời không thần kiếm tàng kiếm sơn trang ứng quan tiên trên tay thiên không kiếm so với côn luân phái côn luân thần kiếm đến đều phải kém hơn một bậc côn luân thần kiếm đã trở thành sở hữu kiếm sĩ trong suy nghĩ trí cao thần kiếm uy áp đương thời nhưng mà tại ngàn năm trước thiên hạ thần kiếm bên trong lại không phải côn luân thần kiếm hạc lập quần hùng còn có một trôi thần kiếm có thể cùng côn luân kiếm đánh đồng đó chính là vương luyện giờ phú so với quân luân thần kiếm có kích phát kiếm thế chi uy ứng long kiếm lại là đem thiên khích lưu qua n g một loạt b ả n kiếm thuật uy năng tăng phúc đến cực hạ có lẽ tại quần thể hôn chiến bên trong ứng long kiếm so với quân luân kiếm kiếm thế mà nói phải kém hơn nửa phần nhưng nếu là hai cái cùng giai kiếm sĩ đều cầm một kiếm sinh tử quyết đấu cuối cùng thắng được người tuyệt không phải ứng long kiếm chủ không ai có thể hơn ứng long kiếm vương luyện mang trên mặt từ đáy lòng k i n h hỉ u â n luân kiếm cường đại nhất địa phương ở chỗ có thể kích phát kiếm thế kiếm thế vừa ra cơ hồ đồng đẳng với thánh cảnh cường giả đối cường giả tuyệt thế tiến hành lĩnh vực áp chế làm đối phương mười thành công lực không phát huy ra bảy thành bất quá quân luân thần kiếm bên trên mang theo kiếm thế so với chân chính kiếm thế đến uy lực lại là kém nửa bậc cứ việc nó đối chân chính kiếm thế vẫn có trình độ nhất định tăng phúc nhưng công hiệu quả cũng đã có chút gân gà nhưng ứng long kiếm khác biệt ứng long kiếm là một môn chuyên môn cường hóa thiên khích lưu quan g cùng cùng loại bạt kiếm thuật truyền thuyết thần kiếm hết lần này tới lần khác ta tinh thông nhất chủ quan g bạt kiếm thuật liền thuộc về chủ quan g bạt kiếm thuật trong phạm vi như cầm ứng long kiếm ta chủ quan bạt kiếm thuật uy lực chỉ ít đem tăng lên bốn thành cho đến lúc đó đối đầu tuyệt thế đệ nhị trọng cường giả cũng có cơ hội chính diện đem một kiếm chém giết vương luyện không chút do dự đem ứng long kiếm cầm lên bất quá trên người hắn đã có phong lôi kiếm cùng côn l u ô n kiếm một người mang theo hai kiếm cùng một trôi b ằ n đao bản thân cũng có chút không thế nào thuận tiện như lại nhiều ra một thanh đã có thể ảnh hưởng thực lực phát huy nếu như hắn chỉ là cần phải đi đối phó một số tuyệt thế võ giả cái kia thì cũng thôi đi nhưng hết lần này tới lần khác tiếp xuống hắn cần tránh né thành dưới đất hệ thống phòng ngự cùng rất nhiều giết chóc pháp khí truy sát hoàn toàn dựa vào tốc độ đến chính gặp bằng dây cứ như vậy thêm ra một thanh kiếm đến hoàn toàn khả năng chuyển biến thành trí mạng tính ảnh hưởng trí tôn bảo kiế thập đ o á n thập luyện trí tôn bảo kiếm a bực n à y bảo kiếm tại đại mạc kiếm phái n g u y ệ t hoa kiếm tông nhóm thế lực cơ hồ tương đương tại bảo vật c h â n phái tồn tại dù la bách đ i ề u p h ò n g chiêu dương phong mấy loại côn luân l ớ n p h ò n g một trên đỉnh trí tôn bảo kiếm cũng cứ như vậy hai ba đ e m dưới mắt ta lại để cho đem một thanh có thể làm cho một cái trung đẳng môn phái làm bảo vật c h â n phái v i n h thế lưu truyền xuống trí tôn bảo kiếm bỏ qua chuyến đi tuyệt đối sẽ bị người lên án mạnh mẽ bại ra đi vương luyện tự rêu cười một tiếng bất quá khi hắn nhìn thấy phòng chứa đổ bên trong cái khác ba mươi mấy đem phẩm cấp bên trên đồng dạng đạt tới cấp trí tôn b nơi này bị bỏ qua trí tôn bảo kiếm nhưng có dòng ra ba mươi kiện cái này ba mươi kiện trí tôn binh khí hắn đều không thể mang đi giống như là cần toàn bộ bỏ qua đã ba mươi kiện trí tôn binh khí để bỏ lại thêm thanh này phong lôi kiếm tựa hồ cũng không coi vào đâu nghĩ thầm hắn không muốn lại đem ánh mắt một lần nữa lưu chuyển tại đây chút trí tôn trên binh khí sợ mình nếu là lại lưu liên không bỏ đến lúc đó sẽ sinh ra lòng tham lam đem toàn bộ mang đi hắn hiện tại tuyệt đối không có mang theo ba mươi mốt kiện trí tôn binh khí dưới đất thành hệ thống phòng ngự xông ra một cây số năng lực nằm ứng l o n kiếm vương luyện rời đi phòng chứa đồ lại lần nữa quay vòng lên không bao lâu. đi tới vị thành chủ này đại nhân trong thư phòng nhìn thấy thư phòng vương luyện ngược lại là hai mắt tỏa sáng thận trọng cầm những sách vợ kia đọc qua lên cha tìm lấy bên trong ghi lại kiếm thuật quyển phổ võ học những vật này dù là có chút hắn không dùng được chỉ cần phẩm cấp cao cũng có thể phóng tới côn luân phái cống hiến các đi đến lúc đó tự nhiên có thể phát huy ra bọn chúng vốn có hiệu quả mà hắn chỉ cần tận lực đem những này quyển phổ kiếm thuật ghi vào náo hải là đủ khi vương luyện lật ra một môn kiếm thuật một môn chú pháp một môn quyển phổ về sau phảng phất phát hiện cái gì ánh mắt đột nhiên rơi xuống môn này quyển phổ chú thích bên trên đây là chú thích、người. Thiên, chân quyền. thiên hạ i ê n h tứ kiệt bên tuy r o n thần Thiên Trân g võ q ề n Vương là u y ệ n đồng tử đột nhiên n đột Giờ tử khác lại. có rụt y hán rốt cuộc bốn i người Thiên Lại rơi ế t tòa thành thị này thành Trân một thần ma chủ hoàng chỗ này là là nào? là vào Quyền. năm cùng lăng bên trong lấy mạng lấy ôm đó võ s g ra đ á người h h đổi đem p o n ấn Thiên trong, thần Thiên Trân Quyền. Thiên bốn n Tứ Kiệt một trong. Võ thần thiên chân quyền. Thiên hạ Tứ Kiệt, Hạ Hạ g võ tuy là người, trong đó kiếm tiên phi nguyện c à n g là trích tiên lâm trần nhưng muốn nói trong bốn người ai thực lực mạnh nhất tuyệt trừ thiên chân quyền ra không còn có thể là ai khác mặc dù hiện tại danh xưng ơ đệ nhất thiên hạ quyền thần nam thánh tôn cũng hoặc giả có tư cách vấn đỉnh tân nhiệm thiên hạ đệ nhất nhân hồng môn môn chủ ly ngự phong so với năm đó thời kỳ toàn thịnh võ thần thiên chân quyền đến toàn bộ đều phải yếu hơn một bậc nếu như siêu phàm nhập thánh cảnh giới này cũng coi nhất trọng nhị trọng tam trọng t u y ế t pháp thiên hạ tứ kiệt bên trong nguyễn quỷ dịch vân sơn hiện tại vạn khí quy tông thái huyền nhất huyết phật phạm thiên tuyệt đối đều thuộc về thánh cảnh đệ nhất trọng mà kiếm tiên p i nguyệt lực vương hồng huyền công cùng đương thời quyền thần nam thánh tôn hồng môn môn chủ ly ngự phong thì thuộc về thánh cảnh đệ nhị trọng còn thánh cảnh đ có sự ghi chép từ xưa đến nay nhân gian giới đệ nhất nhân võ thần thiên chân quyền cứ việc hơn mười năm trước võ thần thiên chân quyền phục sinh trên giang hồ k h ó á i gió nổi mưa nhưng trên thực tế cái kia cái gọi là võ thần bất quá là bị ma hoàng lấy một tia thần n i ệ m phụ thân k h ô n g chế một cái khôi lôi thôi căn bản là không có cách cùng toàn thịnh thời kỳ so sánh lúc này mới bị hồng môn môn chủ ly ngự phong nhất cử đánh bại nhưng thời kỳ toàn thịnh võ thần thiên chân quyền tuyệt đối là hành o ép đương thời không ai địch nổi thiên chân quyền quyền phổ vương luyện hít sâu một hơi trong lúc nhất thời thậm chí không lo được rất nhiều người trong giang hồ đang tiến lên đem trong thư phòng thư tịch một quyển sách đem ra cẩn thận ba ngày sau một môn kiếm thuật hai sách quyền phổ cùng một môn rèn thể chi pháp bị vương luyện bảy trên bản kiếm thuật là kiếm tiên phi n g u y ệ t bản đầy đủ nhất kiếm phi tiên năm đó võ thần t i ê n chân quyền cùng kiếm tiên phi n g u y ệ t cùng là thiên hạ tứ kiệt một cái là trích tiên lâm trần một cái đương thời vô địch tự nhiên từng có tương hối luật bản hắn cũng là thông qua luật bản nhớ kỹ kiếm tiên phi n g u y ệ t chân chính nhất kiếm phi tiên kiếm thuật môn kiếm thuật này thậm chí so bạch thanh kiếm phái năm đó đảm bảo còn muốn hoàn thiện về phần hai sách quyền phổ theo thứ tự là sinh quyền cùng diệt quyền cả đời vừa diệt biểu tượng sinh tử lưỡng cực hai sách quyền phổ đã nhưng đơn độc sử dụng cũng có thể cả hai hợp k ích bên trong chút súng võ thần thiên chân quyền suốt đời võ học tinh hoa như phóng tới ngoại giới tuyệt đối thuộc về áp đảo tuyệt thế võ học phía trên tiên ma võ học bất quá nhất làm cho vương luyện coi trọng không phải là nhất kiếm phi tiên cũng không là sống d i ệ t hai môn quyền phổ mà là môn này rèn thể pháp bên trên ghi lại thần mà chi thể cần biết ngoại trừ nội khí giai trước kia võ giả bên ngoài giang h ồ nhân sĩ、si、rất ít có khổ luyện nhục thân cao thủ tồn tại nhục thể của bọn hắn cường độ trên cơ bản bắt nguồn từ chân khí tích lũy sau lặng liên hóa đối tự thân rèn luyện cùng cường hóa mà r từ trước đến nay không thành hệ thống dưới mắt võ thần môn này thần ma chi thể lại là đem rèn thể pháp phương diện đền bù luyện thành môn này rèn thể pháp không chỉ có thể tăng cường sức mạnh thân thể càng có thể cường tráng gân cốt gân mạch để tự thân tinh khí càng thêm hùng hậu tinh khí hùng hậu chân khí tổng lượng tự nhiên cũng sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên một khi đem thần ma chi thể luyện tới viên mãn cho dù thánh cảnh cường giả đều có thể so cùng giai cao thủ thêm ra ba thành chân khí đây cũng là võ thần năm đó có thể thành là thiên hạ đệ nhất người h à n h ép một thế át chủ bảy chỗ thần ma chi thể chân khí cảnh có thể nhập môn chu thiên cảnh nhưng tiệu thành tuyệt thế cảnh nhưng đại thành thánh cảnh nhưng viên mãn phân biệt có thể tăng trưởng cùng cảnh giới thời kỳ sáu thành năm thành bốn thành ba thành chân khí ta hiện tại tu vi tuyệt thế như thần ma chi thể đại thành chân khí lập trướng bốn thành mà tuyệt thế đệ nhị trọng bao khí thành đan thường thường cần đem ôm thành kim đan chân nguyên một hơi đánh đi ra uy lực kinh tiên h động địa nhưng tiêu hao cũng là cực lớn bình thường đệ nhị trọng đỉnh phong võ giả thường thường cũng chỉ có thể bộc phát cái năm sáu lần mà chân khí của ta như tăng trưởng bốn thành thì nhưng bộc phát bảy tám lần điểm này khác nhau liên có thể điện phân thắng thua sinh tử chỉ tiếp ta hiện tại thời gian không đủ lại là k h ô ngoài thể q u ấ a k ra đã biết được tòa thành thị này chân chính chủ nhân chính là võ thần thiên chân quyền về sau vương luyện càng thêm không dám kinh thường nhận thật cẩn thận lại lần nữa tại trong phủ thành chủ trát tìm dù là một số gian phòng của người hầu đều chưa từng bông tha bất quá đáng tiếc ngoại trừ những bí pháp kia cùng trí tôn binh khí bên ngoài tiếp x u ố n g cũng không có khả năng để vương luyện đặc biệt động tâm đông tây ngẫu nhiên như vậy một hai kiện cũng bởi vì đem hắn mang lên sẽ ảnh hưởng với bản thân hành động bị hắn tiếp nối từ bỏ mắt thấy ngoại vi giang hồ nhân sĩ tiến lên đến năm cây số vòng phòng ngự đã có gần một ngày thời gian không khỏi tổn thất mở rộng vương luyện không muốn lại tiếp tục trì hoãn lập tức đi vào xuất phủ lại môn xem xét cẩn thận một chút phía ngoài nhai đạo cùng lộ tuyến về sau rất nhanh chọn chúng một cái phương hướng sau đó công kích mà ra t r o n g n ư không phẳng phất vang lên một trận dồn dập h u y ế i vương luyện xông ra phủ thành chủ Cấp tốc cây lấn nhập, trở thành người xâm nhập, mà lại, là xâm lấn đến một bị mà là người đến lại, xâm xâm sinh ố phạm vì ậ lập p tử ứ c cái toàn bộ thành dưới đất hệ thống phòng bị toàn phòng ngự không đến bộ bị bộ bị hệ hô hấp, dưới mở ra, mang vận tốc bộc phát trên thực tế võ thần là một cái đỉnh bi kịch nhân vật cái trò chơi này bên trong ta thích nhất nhân vật một trong nhưng đáng tiếc thế mà không phải kiếm sĩ không phải chi một hai cái chữ liền có thể trừ đi chương hai trăm bốn mươi xèo hai cái long thương giống như cự tiễn mang theo cực kỳ khủng bố động năng sẽ rách hư không hung hãn xả đến sinh sinh đem vương luyện t i ê n nhân hợp nhất đối với bốn phía nguyên khí hình thành nhạy cảm cảm giác mãnh liệt xé nát thật nhanh vương luyện chân khí bạo phát nhất thiểm quyết lấp lóe mà ra tại hắn lấp lóe trước mắt này hai cái cự tiễn mang theo như bẻ cành khô như thế c u ố n lấy cùng phòng chiếu nghiêng nhập phía trước mặt đất trực tiếp đi vào hai mét to lớn động năng rung động mặt đất khiến cho do thanh cương thạch làm nền mà thành kiên cố mặt đất xuất hiện mạng nhện giống như vết n ư ớ c loại này cự tiễn nếu là một trăm mũi tên cùng phát một mặt tường thành đều phải bị nó xa sụt nếu là chúng mục tiêu người thường đừng nói cường giả cứ thế, thế dù cho siêu phàm nhập thánh đều có khả năng cựu tử nhất sinh cực may cực may có không ít từ các nơi khác tới rồi giang hồ nhân sĩ hấp dẫn hệ thống phòng ngự hỏa lực nếu như không có bọn họ chia sẻ công kích ta dù như thế nào cũng không cách nào tiến lên dù cho trăm mét vương luyện trong mắt thần quang co dục lại không còn dám có nửa phần trì hoãn thân hình cấp tốc lập lòe lấy tốc độ nhanh nhất về phía trước xuyên qua theo hắn một đường l a n g bạn mưa bom bão đạn trở nên càng ngày càng dày đặc tại loại này dày đặc đến có thể nói đạt đến cực điểm đả kích sau đừng nói tầm thưởng cường giả tuyệt thế mặc dù là loại kia đạt đến tuyệt thế tầng thứ ba khí mãn càn khôn lăng không hư độ cường giả tự mình tới đây đ nhưng vương luyện bất đ ộ n g thời khắc sinh tử hắn dĩ nhiên không lo được tư duy gia tốc đối với tự thân kịch liệt hao tổn sinh sinh đem tư duy tốc độ đẩy thăng đến sáu lần cần biết tại hắn vẫn còn chưa từng luyện hóa từ linh tộc ba đạo tiên giới khí tức lúc cao nhất tư duy gia tốc vì tám lần bảo đảm chính mình khí huyết có thể bù đắp duy trì tư duy gia tốc là sáu lần thân thể có thể theo di động tư duy gia tốc chỉ có bốn lần có thể hàng ngày hóa tư duy gia tốc chỉ có vài lần trước mắt theo tiên giới khí tức không ngừng luyện hóa hắn h à n g ngày tư duy gia tốc có thể đạt đến bốn lần vẫn còn có năng lực phân g a tinh thần Khí lực bảo đảm tự thân di động tư ự thân t động di duy gia tốc dĩ thêm i vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới đại thành toàn bộ thế giới trở nên thiệt nhiên bất đồng ỷ vào loại này mở móc giống như năng lực một km dễ dàng vượt qua xèo vương luyện trực tiếp xông đến một chỗ có bốn đài kẻ hủy diệt hai mươi đài sắt lục giả thủ vệ pháo đài ở ngoài bốn đài kẻ hủy diệt hai mươi đài sắt lục giả đang khống chế đầu mối bực này nơi yếu hại p h ò ngự n g lại có thể như thế yếu đ ư ớ i nhìn dán g dấp phần lớn sức mạnh thủ vệ quả nhiên đều bị những kia kẻ xâm nhập hấp dẫn nhớ tới một lần lên sông đến khống chế đầu mối một vị tuyệt thế hai tầng cực giả trong nháy mắt đối mặt m ộ ư ơ i sáu đài kẻ hủy diệt cùng hơn bốn mươi đài sát lục giả tập trung hòa lực tại chỗ chết thảm người đến sau bọn họ trả giá mười mấy cái sinh mệnh làm đại giới đem những thủ vệ này người từng cái dẫn đi vừa mới thuận lợi bước vào khống chế đầu mối mà hắn lúc này càng chỉ cần đối mặt chỉ là bốn đài kẻ hủy diệt độ khó hạ thấp dòng g i bốn lần không nhìn ngoại vi hệ thống phòng ngự ngăn chặn vương luyện trong tay mới vừa được ứng lăng kiếm không chút do dự chu quan g b ạ t kiếm thuật ầm ầm ầm ánh lửa phun ra ứng long kiếm c h u i này tuyệt thế thần kiếm tại vương luyện trong tay đệ nhất bùng nổ ra kinh người phong mang kiếm quan gào g thét phía trước kẻ hủy diệt tại hỏa diễm nổ tung bên trong rời ra ta b ỡ chém nát chặn lại tại phía trước kẻ hủy diệt vương luyện chân khí bạo phát thân hình lấp lóe vọt thẳng trực tiếp k h ố n g chế đầu mối ở ngoài chân phải trên mặt đất một trận bất lực mạnh mẽ vọt qua sát lục giả cùng k h ố n g chế đầu mối bản thân phòng ngự lưỡi hỏa lực một lần hành động đặt chân không chế đầu mối rốt cục qua rồi vương luyện hơi hơi thở một cải khí những này chiến tranh kh một e rằng sinh biến vương luyện không lo được trì hoãn nhìn lướt qua khống chế đầu mối m ộ ư ơ i bốn nơi tay hãm cấp tốc tiến lên kéo đến cuối theo vương luyện đem những n à y đòn bẩy toàn bộ kéo xuống nguyên bản vẫn khá là náo nhiệt nam thiên di tích địa hạ thành tựa hồ đột nhiên yên tĩnh không ít nguyên bản thương hỏa tràn ngập tiếng tháo không ngừng trong thành phố ở ngoài tiếng nổ vang rền trực tiếp nhỏ một đoạn dài cứ việc vẫn có bắt nguồn từ s á t lục giả kẻ hủy diệt xạ kích gợi ra tiếng vang có thể so với lúc trước toàn bộ hệ thống phòng ngự đồng thời nổ vang nhưng là yên tĩnh quá nhiều trong lúc nhất thời những kẻ đang gian nan chống đối địa hạ thành hệ thống phòng từng cái từng cái hai mặt nhìn nhau ầm ầm ầm không đợi những võ giả này biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì một trận khắp toàn bộ thế giới dưới lòng đất tiếng nổ vang dền lần thứ hai truyền ra đến toàn bộ địa hạ thành tựa hồ theo này trận nổ vang chấn động thanh âm không ngừng bắt đầu chậm rãi chìm xuống chỉ có thể tạm thời nhượng thành phố này chìm xuống các loại tới khi nào có người một lần nữa tìm kiếm ra phủ không đảo sắp xếp thủ pháp mới có thể đem lần thứ hai từ dưới nền đất thế giới kêu gọi vương luyện hơi hơi thở phào nhẹ nhõm nam thiên di tích địa hạ thành chân chính mở ra thời gian trên thực tế là tại mới là một nghìn không trăm mười tám năm ngày mười một tháng một nói cách khác bởi vì vương luyện duyên cớ nam thiên bảo tàng sớm nửa năm nhiều thời giờ mở ra trước mắt hắn cho dù đem nam thiên di tích địa hạ thành chìm vào đại địa dựa theo lịch sử định luật hơn nửa năm thời gian sau nam thiên di tích địa hạ thành cũng sẽ bị người lần nữa mở ra đến thời điểm hắn cũng có thể một lần nữa xuất thế thậm chí bởi vì hắn đã đem những tia phụ không đảo chính thức sắp xếp một lần nguyên bản một lần lên mở ra nam thiên di tích địa hạ thành h ắ cám long môn vân đế quốc hắc vân bộ đội nam thiên di tích địa hạ thành mở ra phương thức và tường quân lý giải nên trở nên càng thêm sâu sắc bọn họ cũng có thể có năng lực căn cứ chính mình lưu lại mở ra kinh nghiệm đem nam thiên di tích địa hạ thành sớm mở ra hắn chân chính có khả năng nắm giữ thời gian có lẽ đã không đủ nửa năm nửa năm này chính là hắn bê khí thành đan t r u n g kích tuyệt thế tầng thứ hai bế quan thời gian xèo tự tại vương luyện cho rằng có thể thoáng thở ra một hơi lúc một đạo hàn quang đột n g ộ t chuyển vào vương luyện cảm ứng trong đó sáu lần tư duy sau phản ứng của hắn có thể nói nhanh đến cực hạ Tại đạo quang kia thoáng hiện trước mắt, thân hình của hắn đã đồng nhiên lưng ngang, đồng thời nhất kiếm đâm ra, kim thiết tương giao thanh âm tắc văng lên. Ánh lửa phun ra, nhất đạo kia hiện nhiên kiếm kim giao đã đồng đâm hàn hình hắn quang bông lưng ngang, ngén của ra, âm vương n lên. Ánh phun nhất thân ảnh giống n g lửa Ẩm. h ra, đạo thoáng hiện, một trúng, trực tiếp tận hiện, không hát vào đòn Ai. v ư luyện một tiếng quát to đồng thời thiên nhân hợp nhất tập trung đến mức tận cùng trong cơ thể khí huyết cũng là cấp tốc vận chuyển chữa trị vừa nay sáu lần tư duy đối với thân thể tổn thương hắn hiện tại chỉ có thể duy trì bốn lần, lần tư duy sau hết tốc lực phản kích tuy là chặn xuống vị t i ê cường giả bí ẩn nhất kiếm nhưng cũng để cho mình gân mạch bị liên lụy tổn thương nếu như không phải là bởi vì hắn trước đây không lâu vừa mới luyện thành h ư n h ư ợ c tiên thể tố chất thân thể so với từ t r ư ớ c có hiện ra tính tăng trưởng chỉ sợ cũng như vậy một thoáng hắn cho dù có thể ngăn trở vị t i ê u cường giả bí ẩn một đòn chính mình cũng sẽ bởi vì liên lụy tổn thương gân mạch tổn thương qua mãnh liệt các loại nhân tố triệt để mất đi sức chiến đấu mặc người sâu xé thích khách vương luyện tìm tòi chốc lát lấy hắn đại thành cảnh tiên nhân hợp nhất càng là không có nửa phần cảm ứng hắn nhất thời rõ ràng người trước mắt tất nhiên là một vị tuyệt thế thích khách hô vương luyện hít sâu một hơi để cho mình bình phục lại hắn tại tập trung tinh thần tình hôm sau không sợ bất luận người nào đánh lén tự nhiên cũng không sợ vị kia ẩn giấu ở trong bóng tối thích khách đánh lén nhưng cùng một vị ẩn giấu ở trong bóng tối thích khách so sức kiên trì tuyệt cử chỉ sáng suốt thời khắc duy trì sáu lần tư duy ra tốc tinh thần tiêu hao liền đủ để đem hắn kéo đổ bởi vậy hắn hoặc là đem vị kia thích khách bức bách đi ra hoặc là trốn đến một cái tuyệt đối an toàn hoàn cảnh còn đối với nam thiên di tích địa hạ thành cực kỳ hiểu rõ hắn h i ệ n nhiên biết ở nơi nào có thể tìm được loại này tuyệt đối an toàn hoàn cảnh không ra liền vĩnh viễn đ ư n g trở ra đi hắn không tin vị này thích khách cũng có năng lực giống như hắn chuẩn bị mười tháng thậm chí một năm bổ sung khí huyết đang ăn nghĩ tới đây vương luyện trực tiếp bước ra khống chế đầu mối cách khống chế đầu mối hai km địa phương có một chỗ chỗ tránh nạn thuộc về đóng kín không gian cứ việc chỗ tránh nạn bên trong vật tư bởi vì ngàn năm tháng duyên cớ khẳng định từ lâu hư nhưng này bên trong nhưng mà tồn tại một cái mạch nước ngầm lưu nước uống không lo có nước có đầy đủ khí huyết đan tuyệt đối an toàn vế quan ba yếu tố đã toàn bộ có chìm xuống chìm xuống đáng chết toàn này địa hạ thành tại hạ trầm vương luyện cẩn thận từng ly từng tí một tránh né kẻ hủy diện sắt lục giả truy sát hướng về chỗ tránh nạn mà đi lúc nam thiên di tích địa hạ thành ở ngoài Bất luận Vạn không i i ế m m n Thần h Quyền Đạo, n Thiên Hội, Minh, Hạ mình, vẫn là Nhạc Gia được ó đi Minh Điện nhân mã, phong đế quốc trong bóng tối đội Mã, Nhân Phong trong bóng ngũ, toàn bộ đống nhiên thành Đế Quốc đầu xuống sát. Tòa sau nữa không lại liền Lần lần chìm rồi. phải thời chúng ta thiên hạ minh còn có người dưới đất trong thành địa hạ thành chìm xuống tốc độ không phải rất nhanh bọn họ nên có hy vọng trốn ra được chúng ta vạn kiếm minh người không biết có thể hay không kịp ứng từ tiêu hoắc bắc hành tôn vạn tinh các loại từng cái từng cái vẻ mặt nghiêm túc may ra không chờ bọn hắn chờ đợi bao lâu dồn dập có người bắt đầu từ lòng đất cầu thang vị trí vọt ra mỗi lần có người chạy ra tất sẽ khiến cho bọn họ tương ứng thế lực một trận hoan hô mà vạn kiếm minh thần quyền đạo minh điện nhóm thế lực quan tâm người mình sinh tự an n g uy hơn nữa những kia đi ra nhân thủ ở trên cũng không có được quá lắm độ tốt bọn họ cũng chưa từng xuất thủ cấp giật đến rồi đến rồi là ngự kiếm môn vạn giật phong vạn trưởng lão vào lúc này vạn kiếm minh bên trong một vị trưởng lão trước mắt sáng lên đột nhiên gọi lên côn luân phái các đông minh trưởng lão cũng đi ra đó là tiên tăng trưởng lão quá tốt rồi mặc dù có chút tổn thất nhưng những tổn thất này vẫn tại chúng ta trong giới hạn chịu đựng nhìn thấy vạn kiếm minh mọi người một vừa chạy ra mọi người nhất thời hoan hô không n g t mà ứng tử tiêu càng là tiến lên đón kim t à n g nói tiên tăng trưởng lão không biết các ngươi đi tới địa hạ thành thị có thể có thu hoạch kim t à n g liếc mắt nhìn phía sau chỉ có sáu cái sống s ó t trở về đệ tử trưởng lão có chút xấu hổ chúng ta tịnh không tiến vào vào lòng đất thành khu vực trung tâm hơn nữa vẫn bị mê cung mang chúng quanh lết đường nếu như không phải sau đó những kia mê cung cơ quan cạm bẫy đột nhiên toàn bộ đình chỉ vận chuyển chúng ta e sợ đều không thể trốn ra được còn thu hoạch. theo ú thời gian chuyển rời càng ngày càng nhiều người chạy ra địa hạ thành mà địa hạ thành cũng là càng trầm càng nhanh dần dần sắp hoàn toàn biến mất tại tất cả mọi người tầm nhìn bên trong đối với này tất cả mọi người trên căn bản đều trốn ra được tàn g kiếm sơn trang bạch thanh kiếm phái ngự kiếm môn nhóm thế lực đúng là thần sắc bình tĩnh có thể côn l u ô n phái tôn vạn tinh sắc mặt nhưng mà có chút sốt sáng lên vương luyện không phải nói vương luyện đã sớm tiến vào nam thiên di tích địa hạ thành sao vương luyện làm sao vẫn chưa hề đi ra chương hai trăm bốn mươi một vương luyện theo tôn vạn tinh vừa nói như thế mọi người nhất thời phát hiện tựa hồ thật sự thiếu một cái nhân vật trọng yếu vương luyện lại có thể chưa hề đi ra hiện tại sao thành đã hoàn toàn c h i n g h m chẳng lẽ hán thành phố này bên trong hung hiểm chúng ta cùng tận mắt nhìn thấy tương đương với cường g i ả tuyệt thế kẻ hủy diệt không giới trang bị vương luyện minh chủ tuy dựa vào đánh lén chi pháp chém giết minh điện ngũ đế một trong hát đế có thể hắn thực lực chân chính tự nhiên không cách nào cùng ngũ phương thiên đế sánh vai hơn nữa hắn trước tiên xông vào lòng đất di tích từ sẽ đối mặt càng nhiều giết chóc pháp khí tập kích một khi rơi vào mười đại kẻ hủy diệt vây quanh dù cho hắn có không kém di tuyệt thế t ầ n g thứ hai sức chiến đấu sợ đều khó thoát khỏi cái chết kết hợp với trước mắt vương minh chủ chậm chạp chưa từng xuất hiện e sợ vương minh chủ lành ít g ữ nhiều tàng kiếm sơn trang kim tàng một bộ vô cùng đau đớn dáng g i ậ nói ngự kiếm môn môn chủ h o á c bắc hành cũng là đầy mặt trầm trọng chuyển hướng tôn v à tinh tôn trưởng môn hiện tại thành thị đã triệt để chỉ định cho dù vương minh chủ chưa chết phòng trừng cũng sẽ bị vây chết trong đó tính x i n tôn trưởng môn nén bi thương ai vương minh chủ kỳ t à i ngốc trời tuổi con trẻ bất quá hai mươi có thừa dĩ nhiên tu luyện tới tuyệt thế cảnh giới sức chiến đấu sánh vai tuyệt thế tầng thứ hai cường giả đáng tiếc thiên đố anh tài càng là rơi vào bỏ mình thái nạn ta vạn kiếm minh đau mất vương minh chủ quả thật ta vạn kiếm minh thành lập tới nay tối tổn thất lớn ứng tử tiêu các loại cũng là theo một bộ bi thương sắc mặt tôn vạn tinh nhưng cũng không đáp lời mà là nhìn chằm chằm cái k i a hoàn toàn chìm nghỉm đi xuống địa hạ thành đầy mặt lo lắng lo lắng sát mặt bất quá hắn tuy rằng lo lắng nhưng lại đồng thời không có ứng t ử tiêu hoặc bác hành các loại bi quan như vậy vương luyện cùng hắn trò c h u y ệ n lúc nhưng mà để cặp qua sẽ tìm địa phương bế quan một q u a n g thời gian hơn nữa hắn trước đó nhưng mà để cho mình chuẩn bị chừng mười tháng thậm chí gần một năm khí huyết đan chuẩn bị đầy đủ chỉ là không biết hắn có hay không sớm dự liệu được sẽ có loại cục diện này nếu như đã dự liệu được tất nhiên là không cần lo lắng nhưng nếu địa hạ thành chìm xuống chỉ là không nờ Theo v từng cái, từng cái dần dần ạ nếu như vương luyện bình yên vô sự từ địa hạ thành bên trong đi ra bọn họ minh điện đương nhiên phải hướng vạn kiếm minh đòi lại công đạo vì hắc đế báo tôn h trưởng môn vương l u minh chủ sự tỉnh chúng ta mỗi một người đều khá là tiếp cận nhưng chúng ta vạn kiếm minh chúng quy là một cái liên minh tổ chức không thể một ngày không minh chủ trước mắt vương minh chủ nếu đã gặp nạn bọn mình ta xem chúng ta vẫn phải là cố gắng tổ chức hội nghị thương lượng một phen một lần nữa tuyển cử ra một vị minh chủ mới lạ vào lúc này rất sớm nương nhờ vào tàng kiếm sơn trang huyết mang kiếm phái trưởng môn tại ứng tử tiêu trong bóng tối r a hiệu sau tiến lên mở miệng nói Người! Tôn bạn tinh nhìn chầm chầm huyết mang kiếm phái trưởng môn, mặt phát lệnh. Tôn trưởng môn, lý trưởng môn nói không phải không có lý, quốc không thể một ngày không vạn minh không gia, kiếm phái phải kiếm huyết mặt phát thể một ta tu chằm chằm có quốc có vua, sắp lý lý, Mà à dựa v、so、ư phong vân chiến tranh còn chưa tới đây cứ việc phong vân nhị quốc hiện nay có toàn diện khai chiến dấu hiệu cũng đừng nói còn chưa chân chính tuyên chiến cho dù chân chính tuyên chiến chiến chuẩn bị trước cũng cần một năm nửa năm tiền tàng trưởng lao nói tới bị động từ đâu nói đến huống hồ trước mắt vương luyện tuy khả năng tao ngộ nguy hiểm nhưng cũng có thể có năng lực chỉ là bị vây ở địa hạ thành bên trong theo địa hạ thành lần thứ hai diện thế luôn có thể thoát vây mà ra tại vương luyện sinh tử chưa biết tình huống sau chư vị nhưng mà lại muốn tuyển minh chủ như thế hành vi không sợ nhượng vạn kiếm minh trên dưới tất cả mọi người thất vọng vậy chúng ta cũng không thể tại vương luyện minh chủ không xuất hiện liền vẫn không lựa chọn minh chủ chứ ta xem như vậy đi nếu đã tôn trưởng môn nói phong vân chiến tranh cho dù mở ra chính chuẩn bị trước cũng muốn một năm nửa năm vậy chúng ta liền lấy nửa năm làm hạt định nếu là nửa năm vương minh chủ vẫn chưa từng xuất hiện chúng ta liền lại bản minh chủ làm sao hoác bác hành theo nói một tiếng tôn vạn tinh suy xét đến vương luyện chuẩn bị khí huyết đan số lượng hơi hơi cắn răng nói thời gian nửa năm quán cắn một năm vạn giật phong bạch vô hận ứng tử tiêu các loại âm thầm qua lại một ánh mắt trong nháy mắt đ ạ t thành hiệu ngầm có thể làm cho tôn vạn tinh nhà ra đã là to lớn nhất thắng lợi tức thì ba người cùng kêu lên nói một năm liền một năm một năm sau nếu như vương minh chủ vẫn chưa xuất hiện tám chín phần mười chính là gặp bất chắc đến thời điểm vì vạn kiếm minh sự phát triển của tương lai chúng ta chỉ có lại tuyển minh chủ không chỉ như vậy ta xem phương pháp này không ngại viết nhập chúng ta vạn kiếm minh quy tắc chế độ bên trong đi bất luận người nào cho tới minh chủ cho tới cái khác trưởng môn nếu như mất tích một năm trở lên thì cần lại tuyển bù đắp vạn kiếm minh hội nghị cơ cấu để tránh khỏi vạn kiếm minh có đại sự phát sinh lúc chậm chạp không thể biểu quyết lẽ ra nên như thế tốt rồi việc đã đến nước này chúng ta mà lại cáo từ đi tôn vạn tinh nhìn mọi người một ánh mắt chuyển hướng đại mạc kiếm phái trưởng môn mạc sinh huy mạc trưởng môn đại mạc kiếm phái chính là đại mạc địa chủ tìm kiếm vương minh chủ sự t ì n h ta nghĩ xin nhờ mạc trưởng môn ngoài ra ta sẽ để ta côn luân phái phong khê sa trưởng lao tự mình hiệp trợ mạc trưởng môn kính xin mạc trưởng môn ở đây sự t ì n h ở trên nhiều nhiều p h i tâm mạc sinh huy âm thầm nhìn ngự kiếm môn hoặc bắc hành một ánh mắt trước đây không lâu biết được vương luyện chém giết h ắ c đến lúc mạc sinh huy trong lòng đã mơ hồ có nương nhờ vào côn luân phái hoặc là nói nương nhờ vào vương minh chủ ý tứ chỉ là không nghĩ tới lúc này mới không tới một tháng, lại có thể sinh ra biến c phong n khê có thể sa tới tới gật gật cùng phó phiêu vũ quan hệ rất tốt lại là triệu tuyết đan sư phụ mà vương luyện cùng phó phiêu vũ quan hệ không nói bản thân cũng là vương luyện vị hưng phu làm cho nàng ở đây phối hợp đại mạc kiếm phái làm việc tìm kiếm vương luyện nàng tất sẽ tận tâm tận lực theo tôn vạn tinh bàn giao dặn một phen sau vạn kiếm minh người rồn rập rời đi vạn kiếm minh sau khi rời đi thần quyền đạo hôn nguyên hội thiên hạ minh nhóm thế lực cũng là dồn dập rút đi nhưng mà bọn họ nhưng mà đều không ngoại lệ toàn bộ lưu lại một nhánh tinh nhuệ tiểu đội thời khắc lưu ý nam thiên di tích địa hạ thành nhất cử nhất động một khi tòa này lòng đất di tích có lần thứ hai nổi lên xu thế tất cả mọi người chắc chắn cùng nhau tiến lên lần thứ hai tới rồi đồng thời ngoại giới có liên quan với nam thiên quốc thời kỳ pháp khí đặc thù nhược điểm kiến trúc phong cách bố cục thư tịch cũng là bị xào được sôi sùng sục đặc biệt là có liên quan với sát lục giả kẻ hủy diệt những pháp khí này tin tức tư liệu càng bị bán ra giá trên trời vương luyện tự nhiên không rõ ràng bởi vì địa hạ thành chìm xuống phát sinh ở bên ngoài từng hình ảnh giờ k h ắ c này hắn chính cẩn thận từng ly từng tí một hướng đi tị nạn nơi cứ việc phần lớn cả bấy cơ quan đều bị g i a m bế có thể bởi vì giang hồ nhân sĩ rút đi càng ngày càng nhiều giết chóc pháp k h í hướng về hắn vị trí vây tới một mực bởi vì vị tia thần bí thích khách thần nút trong bóng tối nguyên nhân vương luyện còn không dám hết tốc lực cấp tốc chạy nếu không một khi đối phương chặn lại tại hắn phía trước đột nhiên đánh giết hắn tất nhiên không có đầy đủ thời gian phản ứng lại ở tình huống như vậy hai km lộ trình hoa rồi vương luyện gần mười phút khi hắn nhìn thấy một chỗ hình bầu dục đồng thời giống nhau cắm rễ trên mặt đất kiến trúc lúc trước mắt nhất thời sáng lời chính là chỗ này rồi không do dự thân hình của hắn nhất thời gia tốc mà hầu như tại hắn gia tốc trước mắt một đạo h à n quang đột nhiên thoáng hiện chỉ sợ ngươi không ra h à n quang hiện ra trước mắt vương luyện quát khẽ một tiếng nguyên bản s u n g phong mà ra thân hình càng là hung h á n bao phủ lợi kiếm trong tay mang theo nhất đạo làm người nghẹn thở h à n quang v ư ơ n g vàng bắn chúng đạo kia ám sát mà tới đòn đao hủy diệt chi niệm tích phát quần quận chân khí mãnh liệt bao phủ xinh xinh đem đạo kia ẩ n núp trong bóng tối thân ảnh bức bá đem mục tiêu bức bách đi ra trước mắt vương luyện thân hình không thấy n ữ a nửa phần chậm chạp tay trái nắm chỉ thành kiếm ám sát mà xuống mà tay phải càng là bảo kiếm trở vào bao vị kia thần bí thích khách tự a hồ biết vương luyện đáng sợ nhất chính là bạt kiếm thuật giống như vậy hầu như tại hắn bảo kiếm trở vào bao trước mắt thân hình đã lấy một loại cực kỳ quái dị góc độ tranh né ra đến cái góc độ này thình l i n h có thể mang vương luyện chủ quan g bạt kiếm thuật uy hiếp lực hạ xuống thấp nhất Quả nhiên, đã có kiếm quang chấn động vương luyện bạt kiếm thuật thân kiếm góc độ hơi hơi chết đi lạnh leo hàng quang mang theo x é rách lâm bạo xong khí lấy một loại hoàn toàn khác với lúc trước trụ quang bạt kiếm thuật góc độ lôi đ ỉ n h chém ra không được vị này thích khách trong mắt mánh liệt co lại thân thể ở trong chớp mắt phản phất trở nên mềm mại không xương lấy khó mà tin nổi góc độ xoay chuyển có thể vương luyện chiêu kiếm này tốc độ quá nhanh sắp tới căn bản không cho hắn nửa phần hoàn toàn cơ hội tranh né ác liệt kiếm quang mang theo trí mạng báo tác oanh lên thân thể của hắn dù cho hắn đem tự thân tuyệt thế chân lực bạo phát đến mức tận cùng kiếm bất quá chưa kịp hắn tới kịp lại có thêm động tác kế tiếp ba đội z chóc pháp khí đồng thời xuất hiện tại đường phố chỗ rẽ từ ba phương hướng đem cái này đường phố cái khác lộ trình toàn bộ phong tỏa này ba đội dết chóc pháp khí mỗi một trong đội có ít nhất ba đài kẻ hủy diện s á t lục giả tại mười đài trở lên ngoài ra bởi vì lượng lớn giang hồ nhân sĩ theo nam thiên di tích địa hạ thành chìm nghỉm dồn dập rời đi nguyên bản phụ trách truy sát những người giang hồ k i a sĩ pháp khí khôi lỗi toàn bộ không nhàn g rỗi tại nghe được động tính bên này sau dồn dập xuống tới cho tới tại này ba đội giết chóc pháp khí sau lưng chí ít còn có chừng mười đội đội hình so sánh mạnh mẽ đội ngũ chính hướng về cái này phương hướng dồn dập tới rồi không tốt nhận ra được loại biến hóa này cổ bách biến sắt mặt liền phải nghĩ biện pháp phá v à ngây mà mắt thấy mười mấy đài kẻ hủy diệt càng ngày càng áp sát vương luyện cũng không kịp chú ý truy sát của bách thân hình lập lòe nhằm kiến trúc phong cách phảng phất một cái chụp ngược lại nửa cung tròn t r h i tránh nạn mà đi trong khoảnh khắc đi tới chỗ tránh nạn ở ngoài đồng thời lấy tốc độ cực nhanh tìm ra chỗ tránh nạn mở ra mật mã đem chỗ tránh nạn mở ra vừa mới nát tan một đài s á t lục giả c ổ bách chính là phía sau quần quận không dứt tới rồi s á t lục giả kẻ hủy diệt mà tâm sinh tuyệt vọng nhìn thấy vương luyện lại có thể lão luyện như vậy mở ra chỗ tránh nạn cửa phòng nhất thời xem được con ngươi đều v ư n g thẳng không chút do dự bỏ qua đang cắn giết mấy đài sắt lục giả kẻ hủy diện bạo phát ph ừ nghe được tiếng gió vương luyện thân hình xoay ngang cản tại chỗ tránh nạn trước cửa ánh mắt khóa chặt cổ bách trên người đồng thời tay phải cầm kiếm chủ quang bạt kiếm thuật thủ thế chờ đợi huynh đệ huynh đệ có chuyện hào hào nói hà tất động đau động thương giữa chúng ta căn bản không tồn tại bất luận cái gì ân oán nhìn thấy vương luyện một bộ rút kiếm ra khỏi vỏ r i á n dấp cổ bách sợ đến vội vã hô to một tiếng vương luyện nhìn chằm chằm cố bách nhưng là không hề bị lay động ta là nói thật sự vừa nay cái kia thật chỉ là cái hiểu lầm ta chỉ là đối với ngươi vị này tinh thần bảng đệ nhất nhân cảm thấy yếu kỳ đồng thời không có chân chính giết n g ư ờ i t r ì tâm mặt khác ta nguyện ý nhận lỗi ngươi cái môn này trụ quan g bạn kiếm thuật chính là trong bóng tối đánh lén tuyệt hảo kiếm thuật rút kiếm ra khỏi vỏ nhanh như lưu quang nếu như không có đầy đủ phòng bị không ai có thể ngăn cản ta có thể mang ta một môn bí pháp c h u y ể n thụ cho ngươi bằng này bí pháp kết hợp với ngươi cái tia trụ quan g bạn kiếm thuật hung hãn tuyệt đối có thể để cho thực lực của ngươi rết vào tuyệt thế bảng tiến lên cảm thụ phía sau cấp tốc vây lên đến rết chóc pháp khí cổ bách nhất thời cũng lên trong miệng hô to liên tục vương luyện nhìn cổ bách chu tiên tên cổ bách hắn nghe nói qua lần trước tinh thần bảng có mấy cái người chết ở trên tay hắn. hắn chính là hát cám long môn bên trong tiếng t â m lửng lấy hàng đầu sát thủ uy danh to lớn tại hát cám long môn bên trong phòng trường chỉ đứng sau người sáng lập hết phật phạm thiên hiện nay tu vi của hắn đã là tuyệt thế một tầng đỉnh cao tương lai thậm chí có hy vọng vấn đỉnh siêu phàm nhập thành cảnh giới như thế một vị cường g i ả tuyệt thế nếu lại như thế bỏ mình có chút đáng tiếc nghĩ tới đây vương luyện thân hình một nhượng rốt cục n h ư ợ n g cổ bách nhảy vào chỗ tránh nạn tại hắn nhảy vào chỗ tránh nạn sau đại môn đóng kín đem rất nhiều giết chóc pháp, pháp khí tựa hồ đồng thời không có công kích chỗ tránh nạn đem bọn họ bức bách đi ra ý tứ Cổ bách ngươi nên nói ra bí pháp của ngươi vương luyện chuyển hướng cổ bách nói ai huynh đệ không nên gấp gáp ta cổ bách tốt xấu cũng là nhân vật có thân phận đường đường đệ nhất thiên hạ thích khách tự nhiên giữ lời nói bất quá có chuyện ngươi không ngại suy nghĩ một chút ta tu hành bí pháp có thể không phải thông thường mặt hàng người thường cho dù được phương pháp tu hành cũng đừng h ò n g nhập môn bất quá ta xem huynh đệ ngươi thiên phú hơn người cảm ứ n g nhạy cảm càng đáng quý chính là ngươi lại có thể luyện thành một môn không gì sánh kịp bạt kiếm thuật như thế một môn sở trường tại tốc độ bạt kiếm thuật dùng để đánh lén quả thực làm mười phân vẹn mười a nếu như lại học tập một phen ta cho bí pháp của ngươi nhượng ngươi có thể thay đổi dung mạo của chính mình hoàn mỹ giấu g i ế m hơi thở của mình thậm chí học được một diệp thế thân thuật giả chết na di không ra mấy năm ngươi tất đem trở thành chỉ đứng sau ta thiên hạ đệ nhị thích khách bởi vậy ngươi không ngại suy nghĩ một chú nếu ngươi có năng lực gọi ta một tiếng sư phụ ta bảo đảm đem ta toàn bộ b í pháp ám sát tuyệt kỳ dốc túi dạy dỗ bái ngươi làm thầy vương luyện nhìn cổ bách một ánh mắt tu vi của ngươi so với ta đến vẫn còn có không bằng còn muốn nhượng ta bái ngươi làm thầy lời nói không phải nói như vậy cổ nhân nói học không trước sau thông hiểu người là thầy ngươi người sư phụ kia phó phiêu vũ tu vi bây giờ không phải là không bằng ngươi sao như thường là sư phụ của ngươi cứ việc liền thực tế sức chiến đấu phương diện ta so với ngươi đến khả năng khả năng thua kém như vậy một chút xíu có thể nếu bản về cùng ám sát chi pháp đến không phải ta khoác lác ngươi tuyệt đối kém ta mười vạn tám ngàn dặm mà ta dạy cho ngươi lại không phải tu vi mà lại ám sát c h i đạo ngươi gọi ta một tiếng sư phụ có gì không thể cổ bách có chút có lý chẳng sợ nói rằng ám sát ta không ngại thử xem bất quá ngươi nếu thật sự muốn ra tay với ta nhớ kỹ ngươi chỉ có một cơ hội một khi ngươi thất thủ ta cũng sẽ không giống vừa nãy như vậy nhượng ngươi tự những tia giết chóc pháp khí trong tay chạy thoát vương luyện bình tĩnh nói trong lúc nhất thời cổ bách có chút bất đắc dĩ trước mắt vương luyện quả thực chính là khó chơi a một hồi lâu hắn mới có chút hề phải nói quả nhiên muốn cho ngươi loại thiên tài này nhân vật bị lừa không phải một chuyện dễ dàng ta vẫn dự định vượt qua huyết phật p h ạ m tiền thành vì mảy may không có bất luận cái gì ám sát thất bại ghi chép đệ nhất thiên hạ thích khách trước mắt lại có thể tại trước mặt ngươi gãy kích dâ thương nếu như ngươi có thể trở thành là ta đồ đệ ta tự có thể nói là sư phụ luật bản không cần cho là thật thế nhưng vương luyện nhìn cổ bách một ánh mắt đối với hắn cách nói này có chút không nói gì vì cái gọi là trăm phần trăm tỷ lệ thành công cùng đệ nhất thiên hạ thích khách hư danh đến nỗi này đây là ta cái kia cửa bí pháp môn bí pháp này tên là vô sinh vô tương quyết hiệu quả sao có thể tăng cường cá nhân sức cảm ứng và mức độ lớn thu liễm tự thân khí t ư c còn tăng cường cùng thu liễm phạm vi phải xem chín h n g ư ơ i cổ bách rủ rũ chốc lát trung pi là nói lời giữ lời đem một phần sách nhỏ đưa cho vương luyện một lát sau hắn mới có chút đau lòng nói môn bí pháp này chính là năm đó ta đi xa tây lạc t ừ một chỗ di tích cổ xưa bên trong phát hiện nên thuộc về so nam thiên quốc thời đại cảng cổ lao bí pháp thời kỳ đó người tu hành vẫn không làm sao coi trọng võ kỹ kiếm thuật quyền pháp tu hành mà là đem hết toàn lực khai quật tự thân cùng trong thiên địa huyền bí cứ việc ta không biết môn bí pháp nay kết quả là đẳng cấp nào có thể xem ta thành tựu ngày hôm nay liền có năng lực suy v ắ n ra hắn tuyệt đối sẽ không kém hơn trong thiên hạ bất luận cái gì một môn hàng đầu bí pháp điều này là bởi vì có môn bí pháp này tồn tại ta mới có lòng tin tương lai sẽ có một ngày ta đem có thể vượt qua h á cám long môn người sáng lập thiên hạ ngày nay chân chính đệ nhất thích khách huyết phật phạm thiên sau、so, nghìn năm đế quốc nam thiên quốc càng cổ lao bí pháp vương luyện cầm bí pháp thoáng lật xem một phen nhất thời cảm giác được môn bí pháp này không giống bình thường bất quá hắn liếc mắt nhìn cô bách tình không thâm nhập nghiên cứu mà là nói nơi này chỗ tránh nạn tổng cộng chia làm thành mười cái khu vực mỗi một cái khu vực đạt đến vạn mét vuông lưu lại hơn ngàn người là điều chắc chắn Trước mắt nơi này là k hai u khu, thứ 5, đệ ngũ, khu thứ 6 đều thứ thứ thể trực tiếp rời đi chỗ tránh chỗ h đệ đi ngũ, nạn. có rời người chúng ta còn hiện ô n g tại tốt n xấu cùng bị vây ở chỗ này có thể xương tụng nan huynh nan đệ dùng tuyệt tình như vậy sao cùng một cái đệ nhất thiên hạ thích khách lưu lại cùng nhau ta không yên lòng nghe được vương luyện lấy đệ nhất thiên hạ thích khách xưng hô chính mình cổ bách trên mặt nhất thời lộ ra một bộ ngươi thật tinh mắt răng rấp mặt mày hớn hở nói không tồi không tồi tuy rằng chính diện giao phong ngươi có lẽ mạnh hơn ta ở trên một đinh nửa điểm nhưng nếu luận đến ám sát ta vị này đệ nhất thiên hạ thích khách vùng ngươi mấy con phố ngươi cùng ta lưu lại cùng nhau cảm giác gáp lực rất lớn ta vô cùng lý giải ai kêu ngươi vừa n ã y cứu ta một lần đây tư cách một cái có tình có nghĩa giang hồ nhân sĩ ta tự nhiên không thể nhượng ân nhân cứu mạng của ta khó chịu bằng không truyền đi người khác nói ta vong ân phụ nghĩ yên tâm ta này liền đi khu thứ một mươi v i ệ t không hộ i dễ dàng quay dối n g ư ơ i mang cho ngươi đến áp lực vương luyện có chút không nói gì nhìn cổ bách một ánh mắt nhưng mà không nói ha ha không muốn này náy ta chính là như thế chính trực một người tốt rồi cáo tử cổ bách nói xong cười chuyển thân rời đi rất nhanh biến mất ở năm khu chống trải chỗ tránh nạn khu vực vương luyện lắc lắc đầu cũng không lãng phí thời gian nam thiên quốc di tích địa hạ thành vẫn còn có thời gian nửa năm sẽ bị lần nữa mở ra h ã n tại này thời gian nửa năm bên trong nhất định phải tu luyện tới tuyệt thế tầng thứ hai bằng không đợi được nam thiên quốc lòng đất di tích mở ra rất nhiều giang hồ nhân sĩ chuẩn bị đầy đủ sau một lần nữa đã tìm đến hắn vị này may mắn còn sống sót dưới đất thành người được lợi tất nhiên chịu đến di tích mở ra người vân quốc hoàng thất của mình điện lôi đình đã kích đến thời điểm thế cuộc tất nhiên cực kỳ hung hiểm vương luyện tiến lên từng cái đem đệ tứ đệ tam khu thứ hai đại môn toàn bộ đóng kín phong tỏa suy xét đến đối phương chính là hàng đầu thích khách hắn lại tại một ít mang tính k h e n chốt vị trí thiết lập lượng lớn cả bẫy l ẻ loi toàn bộ tiêu tốn hai ngày sau vừa mới đại công cáo thành làm xong những n à y vương luyện không dám lãng phí thời gian khống chế tự thân bắt đầu tu hành lên huyền thiên dưỡng khí quyết điều dưỡng tự thân khí tức đến bế khí thành đan tại bế khí trước cần được dưỡng khí đem chân khí tôi dưỡng đến hồ đồ nhuận viên mãn cảnh giới mới có thể đem bế thành kim đan ngưng làm một điểm cái này bước đi hầu như không có mưu lợi chi pháp chỉ có thể tiến lên dần dần may ra dưỡng khí giai đoạn không cần chút xuống toàn bộ tinh lực vương luyện tại huyền thiên dưỡng khí quyết tu hành tiến vào q u ý đạo sau cũng là có thời gian đem cổ bách dành cho cái tía cửa vô sinh vô tương quyết là xem tinh tế nghiên cứu chương hai trăm bốn mươi ba môn bí pháp này vương luyện cẩn thận nghiên cứu vô sinh vô tương quyết không tới nửa ngày vẻ mặt nhất thời trở nên nghiêm nghị lên chất n h i n lại hắn liền cảm thấy được môn bí pháp này bất phảm giờ khác này cẩn thận nghiên cứu c à n g có năng lực nhìn ra môn bí pháp này tinh thần huyền bí trong lúc nhất thời hắn thậm chí hơi hơi điều chỉnh một thoáng đ ặ t ở huyền thiên dưỡng khí quyết ở trên t i n h lực tập trung toàn bộ tinh thần nghiên cứu lên môn bí pháp này đến vô sinh vô tương quyết không phải một môn công pháp tu hành mà là một môn xen vào công pháp cùng bí pháp bên trong pháp môn môn pháp quyết này tu hành không hội tăng cường chất khí không sẽ tăng lên kiếm thuật hắn chỉ là một môn cố ý dùng để tăng cường người cùng tự nhiên độ khớp và nhờ vào thiên địa sức mạnh của tự nhiên thu liễm tự thân khí tức đặc biệt c h i pháp tại môn pháp quyết này ở trên vương luyện nhìn ra một chút linh tộc bí pháp cái bóng bất quá hắn là đi qua lăng nguyên trưởng lão truyền tống đến mười năm trước trên tay thuộc về linh tộc hàng đầu bí pháp tự nhiên không phải sỗi dù cho linh tộc trí cao bí pháp vạn vật tự nhiên cũng có lợi xem nhưng đáng tiếc những kia pháp môn thuộc về linh tộc đặc biệt đến nhân loại trên tay hiệu quả hạ thấp một nửa không ngừng bởi vậy vương luyện chỉ là ghi nhớ để sẽ có một ngày có năng lực phát huy được tác dụng mà trước mắt môn pháp quyết này không chỉ tại cấp bậc ở trên so với vạn vật tự nhiên đến không kém chút nào càng là cực kỳ phù hợp n h â n tộc cần biết n h â n tộc cứ việc ở thiên phú ở trên không cách nào cùng long tộc linh tộc thiên tộc các loại số ít chủng tộc so với có thể nộ tính ở trên nhưng vẫn thuộc về n h â n tộc được trời cao chăm sóc ưu thế nguyên nhân chính là như thế thế giới mới hội do n h â n tộc chủ đạo mà không phải cái khác ba đại chủng tộc và số ít chủng tộc trước mắt tu hành cái môn này vô sinh vô tương quyết có thể nhuộm dân tộc sức cảm ứng dấu hơi thở năng lực cùng thiên địa tự nhiên phù hợp trình độ không kém hơn tu hành vạn vật tự nhiên linh tộc Từ một đ vô vô hành hành. lúc này t cảnh giới của hắn đã đạt đến thiên nhân hợp nhất đại thành cùng trong thiên địa phù hợp cực cao bất quá mấy ngày vô sinh vô tương quyết đã bị hắn tu luyện đến nhập môn nhập môn cứ việc nhìn qua thuộc về vô sinh vô tương quyết tầng thứ nhất nếu như đổi thành một người bình thường dĩ nhiên có thể để cho hắn đem tự thân cảnh giới đẩy thăng đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới quả nhiên bất p h ẳ m ta sức cảm ứng so với lúc trước tăng lên một thành cùng tự nhiên phù hợp trình độ cũng là tăng lên hai phần mười tự nhiên phù hợp lực ngược lại cũng thôi có thể sức cảm ứng thiên nhân hợp nhất trên thực tế chính là sức cảm ứng nhạy cảm đến mức tận cùng một loại thể hiện trước mắt ta đã là thiên nhân hợp nhất đại thành sức cảm ứng cường hóa đến cực hạn tại tu thành vô sinh vô tương quyết sau lại có thể vẫn có thể tăng lên một thành nay liên k h n g bố rồi chẳng trách cổ bách tại đối với ta phát động tập kích lúc trước đó ta lại có thể không có bất luận cái gì cảm ứng nếu như không phải là bởi vì ta lúc đó duy trì sáu lần tư duy gia tốc e sợ đã vương luyện có chút lòng vẫn còn sợ hãi một lát sau h ã n tại tu sinh dưỡng tức gil đồng thời một lần nữa đưa mắt quăng vào đến vô sinh vô tương quyết tu hành trong đó nhất tháng thời gian trôi qua rất nhanh có thiên nhân hợp nhất đại thành nội tình vương luyện trực tiếp đem vô sinh vô tương quyết tu luyện đến tiểu thành đến cảnh giới tiểu thành sau hắn sức cảm ứng tự nhiên độ khớp lại tăng lên nữa đồng thời đem tự thân khí tức cũng là thu liễm đến cực hạn chỉ cần âm thầm e sợ tới gần thiên nhân hợp nhất đại thành người hai trong phạm vi m ộ mươi m vị t i ê u thiên nhân hợp nhất đại thành người đều khó mà phát hiện nhìn dáng dấp cổ bách vô sinh vô tương quyết nên chính là thuộc về tiểu thành đỉnh cao tiếp cận đại thành bởi vì hắn tu hành này nhất p h á p m ô n đem chính mình cùng n g o ạ i giới nguyên khí loại t i ê u kỳ diệu cảm ứng đều triệt để thu liễm cho tới hắn rõ ràng có thiên nhân hợp nhất cảnh giới võ đạo có thể đang đến gần bên cạnh ta trăm mét sau ta cái kia đại thành thiên nhân hợp nhất lĩnh vực cũng là không có nửa phần phát hiện vương luyện căn cứ vô sinh vô tương quyết tiến độ rất nhanh suy tính ra cổ bách giờ khắp này tu vi tuyệt thế một tầng đỉnh cao thiên nhân hợp nhất tiểu thành đỉnh cao hơn nữa hắn nắm giữ hàng đầu ám sát bí pháp nếu là trong bóng tối đánh lén rất khó có cường giả tuyệt thế có năng lực tự hắn ám sát sau may mắn còn sống sót dù cho tuyệt thế tầng thứ ba khí mãn cản cường giả một cái sơ sẩy cũng có thể bị hắn nắm lấy cơ hội ám sát trí tử chàng trách này cổ bách được gọi là tuyệt thế bảng thứ mười ba người tu vi ở trên hắn tối đa chỉ có thể cùng một vị miễn cựa nờ dê nhập tuyệt thế tầng thứ hai cường giả tương đương chỉ khi nào hắn nhìn chằm chằm người nào đó dự định ám sát e là cho dù là tuyệt thế bảng ở trên đứng hàng đệ nhất bạch đế đều không có trăm phần trăm chắc chắn dám cam đoan mình có thể chống đỡ được đối phương dù sao cái kêu bạch đế còn chưa đạt đến siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả như vậy ngưng luyện lĩnh vực không khả năng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu duy trì phòng bị đ ặ t đến tiểu thành sau vương luyện vẫn chưa đình chỉ tiếp tục tu hành thời gian rất nhanh lại vượt qua hai tháng đến đây vương luyện vào lòng đất thành đã có ba tháng công trải qua ba tháng tu hành hơn nữa vương luyện tu chính là đứng đầu nhất huyền thiên dưỡng khí quyết lúc này chân khí trong cơ thể đã càng ngày càng viên mãn chiếu cái này xu thế đi xuống bế khí thanh đan nên chính là gần nhất nhất hai tháng chỉ cần bế đan thành công hắn chắc chắn tại trong vòng ba tháng tu thành hôn nguyên thánh thể đạt đến tuyệt thế tầng thứ hai đỉnh cao cho tới tuyệt thế tầng thứ hai đến tuyệt thế tầng thứ ba cần thiết lượng lớn chân khí tích lũy trừ phi hắn có thể đem vũ thần chứa đồ trong kho trí tôn bảo kiếm toàn bộ mang đi bán vàng không đừng hòng tập hợp đầy đủ tài nguyên đem hôn nguyên thánh thể tu luyện đến viên mãn đạt đến tuyệt thế tầng thứ ba khí mãn càn k h ô n cảnh giới ông long nhưng vào lúc này một trận chấn động nhẹ nhẹ đem trong trầm tư vương luyện thất ỉ n h hắn thiết trí tại phía ngoài xa nhất cảnh giới cơ quan bị phát động cô bách vương luyện trong mắt hàn quang l o ạ lên hắn vừa ý cổ bách tiềm lực cho rằng hắn tu luyện đến tuyệt thế không dễ tương lai cũng có hy vọng vấn đ ỉ n h thánh cảnh vì vậy cứu hắn một mạng không muốn hắn lại có thể không biết phân biệt lại vẫn dám sinh ra ác ý trong bóng tối là đến bất quá rất nhanh hắn đã tỉnh táo lại cái này cơ quan chỉ là phía ngoài xa nhất cơ quan bố trí thủ pháp cũng không xưng được cao minh lấy cổ bách năng lực theo lý thuyết không đến nổi ngay cả loại này trụ cột nhất cơ quan cũng không cách nào phát hiện mới l ạ đệ xuống sát ý trong lòng vương luyện đình chỉ tu hành cẩn thận từng ly từng tí một hướng về khu thứ bốn phương hướng mà đi không tới chốc lát đã đi tới khu thứ bốn ở ngoài khu thứ bốn nhập khẩu cổ bách đồng thời không có ẩn giấu tự thân mà là quan minh chính đại đứng ở vương luyện bố trí cơ quan cạm bẫy trước thần sắc tràn ngập bất đắc di cùng cụ rũ đừng h i ể u lầm đừng h i ể u lầm vương luyện huynh đệ tuyệt đối đừng h i ể u lầm ta tuyệt đối không nghĩ muốn gây bất lợi cho ngươi tâm tư ta chỉ là có chuyện quan trọng muốn tìm ngươi bất đắc dĩ mới bước vào khu thứ bốn đây là ngươi bố trí cảnh giới cơ quan chứ ta cố ý xúc động những n à y cơ quan chính là hy vọng ngươi có năng lực chủ động đi ra cùng ta vừa thấy để tránh khỏi hiểu lầm mở rộng nhìn thấy vương luyện qua đây cổ bách vội vã giải thích ta nói rồi hai người chúng ta mỗi cái chiếm một khu nước giế trước mắt ngươi bước vào ta ở chỗ đó khu vực muốn làm gì vương luyện ngữ khí hơi chìm xuống nói vương luyện huynh đệ cứu mạng cổ bách trực tiếp ôm bụng kêu thảm tiếc nói ta nhanh phải chết đói ta xem ngươi mặt mày hồng hào rằng rớp khẳng định còn có một chút bổ sung khí huyết thể lực đ a n dựng đi v ă n cầu ngươi phát phát từ bi thưởng ta mấy viên đi nói bụng vương luyện hơi nứa ra cẩn thận nhìn chằm chằm cổ bách nhìn chốc lát phát hiện hắn giờ phút này cả người khí huyết so với thời điểm toàn thịnh chỉ ít trượt ba phần m ư ơ i cứ việc đến tuyệt thế cảnh giới thể năng mức độ lớn kéo dài kiên trì ba năm ngày không ăn không uống cũng không thành vấn đề có thể này đồng thời không ý vị bọn họ có thể hoàn toàn thoát ly bổ sung khí huyết dinh dưỡng đồ ăn dù cho bế khí thành đàn cường giả đem tự thân m ạ ặ h đập tim đập toàn bộ rơi xuống cực thấp tối đa cũng chỉ có thể bảo đảm ba tháng không ăn uống nếu là như người thường giống nhau hoạt động có thể chống đỡ một tháng chính là kỳ tích vương luyện sự tình trước tiên suy xét qua nhờ vào địa hạ thành di tích bế quan vấn đề vì lẽ đó chuẩn bị không ít khí huyết đan dược tự nhiên không cần lo lắng khí huyết đan đã tính toán nhiều dù cho cổ bách thân là thích khách bởi vì thường xuyên yêu cầu ấn nút chuẩn bị khí huyết đan số lượng khá nhiều duyên cứ chống đỡ ba tháng cũng đã là cực hạn ba tháng địa hạ thành không có nửa phần nổi lên xu thế mà hắn hiển nhiên đã nếm thử muốn rời khỏi chỗ tránh nạn nhưng mà tìm không đến bất luận cái gì lối thoát trong lúc nhất thời hầu như tuyệt vọng chỉ có thể tới đây cầu viện vương luyện vương luyện nhớ rõ địa hạ thành bình thường mở ra thời gian là ngày mùng ngày bốn tháng tám tự ly bây giờ còn có ba cái nửa tháng hắn tuy rằng chuẩn bị không ít khí huyết đan nhưng ta chỗ này có ba bình khí huyết đan mỗi bình mười viên một viên khí huyết đan có thể bổ sung một ngày khí huyết tiêu hao mà ngươi nếu là giảm thiểu lượng vận động nhiều hơn nữa nước uống là có thể kiên trì ba ngày ba bình khí huyết đan đủ khiến ngươi kiên trì ba tháng nếu như ta suy đoán không sai sau ba tháng địa hạ thành hội lần thứ hai trồi lên mặt đất đến thời điểm chúng ta liền có năng lực nghĩ biện pháp rời đi nơi này ngươi có năng lực bình yên lặn xuống chủ yếu nhất vị trí đồng thời mà còn có dư lực đối với ta phát động ám sát đến thời điểm bình yên lui ra địa hạ thành không phải việc khó gì đi đương nhiên đương nhiên vương luyện h u y n h đệ ngươi quả thực là cha mẹ sống lại của ta à tính cả một lần lên ngươi giống như là cứu ta hai lần ngươi yên tâm ta sau này nhất định sẽ báo đáp ngươi nếu là người nào đắc tội ngươi ngươi cùng ta nói không ra ba ngày ta chắc chắn hắn đầu người đưa đến trước mặt ngươi Thật không? hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi theo như lời nói yên tâm ta cố bách một chữ đáng giá nhìn g vàng vương luyện nhìn cô bách trong lòng đúng là hơi động thử nói ta có một chuyện xác thực yêu cầu ngươi hiệp trợ Ê, cổ bách không nghĩ tới vương luyện lại có thể như thế không hàng hồ lại có thể trực tiếp đưa ra yêu cầu không nói chuyện đã nói ra khỏi miệng hơn nữa hắn hiện tại sinh tử đều nắm giữ tại vương luyện trên tay hắn tự nhiên không cách nào từ chối ngươi nói ta yêu cầu ngươi giúp ta đi điều tra một người điều tra người dễ làm dễ làm cổ bách nhất thời thở phào nhẹ nhõm là ai ngươi nói bạch thanh kiếm phái trưởng môn bạch vô hận ta hoài nghi hắn đang làm một loại nào đó không thể cho ai biết sự t ì n h bạch vô hận tuyệt thế bảng hạng thứ chín cái kia bạch vô hận ha ha không thành vấn đề giao cho ta ta liền yêu thích loại này có tính khiêu chiến nhiệm vụ vương luyện gật gật đầu cũng không ra mồm trực tiếp đem ba bình khí huyết đan giao cho cổ bách cảm tạ huynh đệ yên tâm chờ ta sau khi rời khỏi đây nhanh thì một hai tháng chậm thì một năm nửa năm tất nhiên đem bạch vô hận có mấy phòng tiểu thiếp mỗi ngày buổi tối cùng chính mình tiểu t i ế p trên giường lấy cái gì tư thế đều cho ngươi điều tra rõ rõ rằng rằng cổ bách tiếp nhận khí huyết đan nhất thời tinh thần đại trấn lời thề son sắt bảo đảm vương luyện phất phất tay không cùng hắn nhiều lời chuyển thân hướng về nhất khu rời đi chương 244 t r ư n chương 244, t h á n h thể một tháng thời gian l ó e lên một cái rồi biến mất một ngày này vương luyện rốt cục đem toàn thân chân khí rèn luyện hôn nguyên một hơi bao khí thành đan bao đan c h i cảnh so với chân khí mười thành hóa lỏng mà nói chân khí tổng lượng bên trên trên thực tế cũng không có quá nhiều tăng trưởng nhưng lực buộc phát lại so tuyệt thế đệ nhất trọng mười thành hóa lỏng mạnh lên không chỉ một lần vương luyện có thể cảm giác được rõ ràng chân khí trong cơ thể của mình mặc dù hiện lên kim đan bộ dáng ôm thành một thể chỉ khi nào dứt phát cỗ này ô m thành một đoàn chân khí đem một hơi toàn bộ đổ xuống mà ra dù cho là pha núi đoạn sông cũng tuyệt không phải việc khó tiếp đó chính là tập trung tinh thần tu hành hôn nguyên thánh thể vương luyện không có nửa phần do dự trực tiếp đem sớm liền chuẩn bị xong l ư u kim thánh thể tu hành pháp chuẩn bị thỏa đáng l ư u kim thánh thể thuộc về đứng đầu nhất hôn nguyên thánh thể một trong có lẽ tại tính tổng hợp chất bên trên hắn không tính là số một số hai nhưng môn này thánh thể một khi luyện h à n h đối chân khí tăng phúc có cực kỳ rõ rệt tính hiệu quả nó có thể đem phổ thông chân khí chuyển hóa làm l i u kim chân khí khiến cho lực công kích tăng lên sáu thành cần biết trong thiên hạ thánh thể t ă n phương diện g phúc t r ê n bản cơ vây quan h bản g kiếm thuật n n g bản thân liền là một môn tinh thông công kích kiếm thuật các hạng hiệu sơ sẽ chỉ chẳng khác người thường chẳng sợ trường một hạng từ đó cường giả cân mạnh bởi vì đã sớm đối lưu kim thánh thể tu hành có đầy đủ hiệu rõ cùng chuẩn bị chỉ dùng một tháng thời gian vương luyện liền đem môn này thánh thể tu hành nhập môn sau đó lại dùng hai tháng đem tu tới tiểu thành tiểu thành lưu kim thánh thể đã trải qua sơ bộ hiện ra công hiệu quả vương luyện công kích so với tuyệt thế trước đó tăng lên hai thành tốc độ tăng lên một thành nếu là b ộ phát chân khí trong kim đan lực lượng lại dựa vào trụ quang bản kiếm thuật toàn lực chém đúng ra vương luyện từng gặp tuyệt thế bản g xếp hạng bên thứ ba lục tôn xuất thủ mà lại là năm năm sau lục tôn khi đó lục tôn một thân tu vì so với hiện tại khẳng định có tăng trưởng đoán chừng so với lúc này võ thánh dịch càn không đến đều cũng không kém cỏi mà đem lưu kim thánh thể luyện tới tiểu thành vương luyện tự giao hắn lúc này cho dù không bằng khi đó dược vương lục tôn đoán chừng cũng không kém là bao nhiêu đợi đến hắn đem lưu kim thánh thể tu tới viên mãn nước chạy thành sông bước vào khí mãn càn không c h i cảnh toàn bộ tuyệt thế trên bảng duy nhất có thể có thể xưng đối thủ của hắn cũng chỉ có vị tia thần bí khó lường minh vương bạch đế nam thiên bảo tàng ở trong đoạt được tài nguyên trên cơ bản đều hao hết đồ vật trong này cất giữ nhiều năm hư hao quá nhiều nếu như ta là tại chín trăm n ă m trước mở ra nam thiên bảo tàng những cái k i a chưa mất đi hiệu lực dược liệu đa n g l ư ợ n đem tu vi của ta đẩy lên tới hôn nguyên thánh thể viên mãn khí mãn càn k h ô n chi cảnh tuyệt đối dễ như t r ở bàn tay vương luyện trong lòng có chút tiếp hận hôn nguyên thánh thể tu tới viên mãn đem tự nhiên mà vậy bước vào khí mãn càn k h ô n chi cảnh trong thời gian này không tồn tại cửa gì hạng chỉ là muốn đem hôn nguyên thánh thể tu tới viên mãn cũng không phải một chuyện dễ dàng rèn luyện đến mượt mà thông t ấ u chân khí tại phẩm chất cao hơn tại tuyệt đại đa số thiên tài địa bảo phục dụng thiên tài địa bảo tu hành cần tốn hao cực lớn khí lực Đem bởi ê n trong n thuần nhất h một bộ p tí vậy đối với vô số cường giạt tuyệt thế tới nói đệ nhị trọng luyện thành hôn nguyên thánh thể sau đã là bọn hắn cả một đời có khả năng đạt tới mức cực hạn lại hướng lên có cơ duyên được bảo tàng thi thành nếu như g t không có đầy đủ cao thủ thay ta hấp dẫn sắt lục pháp khí ta chưa hẳn có thể bình yên mang theo mấy chục thanh binh khí sông phá sắt lục pháp khí phong tỏa rời đi tỏa thành dưới đất này vương luyện có chút chấm âm một lát hắn cũng là nghĩ đến cái gì tính toán thời gian hiện tại đã qua ngày bốn tháng tám thành dưới đất vì sao lại còn không có một lần nữa mở ra hắn đoán chừng có hắn lúc trước mở ra thành dưới đất phương pháp t á c làm tham khảo tòa thành thị này mở ra thời gian hẳn là sẽ chỉ sớm sẽ không chối từ mới là không muốn hiện tại ông long ngay tại vương luyện có chút không h i ể u thời khắc cảnh giới trận pháp bị kích phát động tính lại lần nữa chuyển đến không cần đoán vương luyện liên biết cái tiêu ba bình khí huyết đan lộ ra nhưng đã bị sử dụng hết ba bình khí huyết đan dù là tận lực tiết kiệm tình huống dưới cũng chỉ đủ dùng ba tháng dưới mắt cách hắn bế quan đến nay đều đã qua nhanh bốn tháng cổ bách có thể chờ tới bây giờ mới đến hỏi hắn muôn khí huyết đan rất không dễ dàng vương luyện vãng thân thượng bọc hành lý nhìn thoảng hắn khí huyết đan lượng tiêu hao cực lớn bảy tháng xuống tới khí huyết đan số lượng cũng chỉ còn lại có sáu bình từ ở dưới đất thành di tích cũng không có dựa theo hắn theo dự liệu thời gian mở ra cái này sáu bình khí huyết đan hắn cũng không dám hứa chắc có đủ hay không dùng do dự một lát vương luyện cuối cùng đứng lên hắn đã cứu được cổ bách hai lần dưới mắt như sắp thành lại bại đem từ bỏ mặc kệ hắn chết đói khó tránh khỏi có chút làm không được không bao lâu hắn một lần nữa về tới khu thứ bốn cổng so với bốn tháng trước cổ bách sắc mặt rõ ràng trở nên tái nhận cả người nhìn qua cũng là gầy gò một mạng lớn khí huyết trên người chi lực càng là ngã rơi xuống một cái trước nay chưa có thung lũng lấy hắn như vậy thân thể h ư n h ư ợ c trạng thái chỉ sợ bất kỳ một cái nào k h í hành chu thiên võ giả tới liền có thể đem vị này d i à n h trấn thiên hạ thiên hạ đệ nhất thích khách tùy tiện đánh giết vương luyện huynh đệ chúng ta chúng ta sẽ không chết ở chỗ này a cổ bách tính cách một mực tương đối lạc quan thế nhưng là giờ khác này vẫn có chút không chịu được lo lắng giọng nói chuyện cũng bởi vì khí huyết suy bại mà lộ ra có chút suy yếu ta cũng không biết vương luyện hít một tiếng đối ở dưới đất thành chân chính mở ra n à y hắn đã không bằng lúc trước như vậy tự tin không có nói nhiều như là đã quyết định cứu cổ bách vương luyện cũng không lề mề c h ậ m chạm trực tiếp đem một bình khí huyết đan cho cô bách trước phục dụng một k h ỏ a khí huyết đan v ư ơ n g chắc một chút nguyên khí đi không cần đả thương căn bản cổ bách liền vội vàng tiến lên đem bình này khí huyết đan nhận lấy một lát hắn tự h ồ nghĩ tới điều gì thần s á c thận trọng đối vương luyện nói một tiếng tạ ơn nếu như ta lần này không chết ngươi chính là ta cổ bách linh đệ tốt nhất vương luyện lắc đầu ta khí huyết trên người đ a n chỉ còn lại có sáu bình sợ rằng chúng ta tận lực giảm bớt hoạt động một bình dùng một tháng hai người cũng chỉ có thể lại kiên trì ba tháng ta ngược lại tốt đỡ một ít nhưng báo khí thành đan đ ộ n lại tự thân khí huyết giảm xuống nhịp tim cùng m ạ c h đập thế nhưng là ngươi nếu như ta cổ bách chúng đích có này một khó vậy ta chỉ có thể nhận chỉ tiếc tương lai sợ là không có hy vọng siêu việt huyết phật phạm thiên thành vì thiên hạ đệ nhất thích khách xem ra ngươi đối siêu việt huyết phật phạm thiên thành vì thiên hạ đệ nhất thích khách toán niệm rất sâu cổ bách trầm mặc một lát nói ta sở dĩ hội bước vào thích khách con đường cũng là bởi vì phạm thiên hắc á m long môn phụ thân ta là trang bích du trang bích du vương luyện trong lòng giật mình mười hai năm chức danh môn đại phái bên trong bích du cùng công chủ đúng cổ bách im lặng g đầu vương luyện lập tức minh bạch b môn môn, í cổ, cổ bách miễn cưỡng cười cười một lát sau tựa hồ lại nghĩ tới mình lúc này tình cảnh lập tức cười khổ nói phía trước giống như đã không có đường thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng chưa đến tuyệt cảnh đây vương luyện nhìn lấy cô bách người đã có vô sinh vô tướng quyết bực này đ ỉ n h tiêm bí pháp lại được sưng tụng hát cám long môn phạm thiên t r ờ xuống đệ nhất nhân chẳng nhân cơ hội này nhất cử b á o đan nếu có thể báo khí thành đan giảm xuống sinh mệnh khí tức ngược lại có thể kéo thêm tầm năm ba tháng hát cám long môn cao minh báo khí thành đan c h i pháp nắm giữ tại phạm thiên trên tay những này đ ỉ n h tiêm pháp môn cũng là phạm thiên thu nạp đám người chủ yếu một trong thủ đoạn bất quá mấy năm qua này thái huyền nhất một mực đang không ngủ không nghỉ truy sát phạm thiên căn bản không cho hắn nửa điểm cơ hội thở dốc chúng ta những người này cũng là căn bản không có học tập định tiêm dưỡng khí pháp cơ hội trước mắt bản thân ta sử、dụng. chỉ là một môn cao cấp dưỡng khí pháp mặc dù hiệu quả có thể nhưng muốn đem chân khí ôn dưỡng mật mà dù là lấy năng lực của ta đánh giá kế đô vẫn phải hai ba năm đỉnh tiêm dưỡng khí pháp môn ta có thậm chí ta tin tưởng không thể so với phạm thiên trên tay nắm giữ môn kia dưỡng khí pháp kém bất quá ngươi phải đáp ứng ta từ nay về sau không phải ác quán mãn doanh người không được lại g i ế t ha ha vừa nhìn liền biết ngươi không hiểu rõ ta ngươi không ngại hỏi t h a m một chút chân chính chết ở trên tay của ta người có mấy cái không phải dính đầy máu tươi ta chính là hắc á m long môn họa diện môn người bị hại sao lại dẫm lên vết xe đổ biến thành chính ta đều chán ghét người ừm cái kia lý trích tiên là duyên cớ nào lý trích tiên một cái bội tình bạc nghĩa người cặn b ạ thôi hắn nghĩ vào bản thân tinh thần bảng đệ nhất nhân đùa bỡn qua bao nhiêu nữ nhân tình cảm ngươi cũng đã biết ta giết hắn thu già sao thù lao chỉ là một cái bốn tuổi tiểu nữ hải một ổ bánh bao thôi mà tiểu nữ hải kia là hắn thân nữ nhi vương luyện nhữ mày ta sẽ đi điều tra chỉ mong ngươi nói là sự thật nếu không cho dù là chân trời góc biển ta cũng sẽ tìm được ngươi đem trên người ngôi môn này huyền thiên dưỡng khí quyết thu hồi lại ngươi cứ việc đi ta cổ bách cứ việc không phải người tốt lành gì nhưng ta tự hỏi cho tới bây giờ chưa làm qua vi phạm lương tâm sự huống chi lựa gạt ta công nhận bằng hữu loại sự tình này ta làm không được chỉ hy vọng như thế vương luyện nói đem huyền t i ê n dưỡng khí quyết nói ra cổ bách nghe tinh tế một suy nghĩ quả nhiên là định tiêm dưỡng khí pháp môn so với chúng ta hát cám long môn môn hướng kia dưỡng khí pháp sợ là còn cao hơn một bậc có này dưỡng khí pháp lại thêm ta mấy năm nay đánh xuống cơ sở ta có nắm chắc trong vòng ba tháng bao khí thành đan ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi tại vô sinh vô tướng quyết bên trên có cái gì không hiểu hỏi ta là được chúng ta cộng đồng nghiên cứu thảo luận vương luyện chấm n g âm một phen đáp ứng xuống người là quần cư đạo vật một người cô đơn đợi hơn nửa năm lâu tâm trí lại cứng cỏi người cũng dễ dàng đợi sinh ra sai lầm chương hai trăm bốn mươi lăm thời gian rất nhanh lại vượt qua ba tháng nam thiên quốc lòng đất di tích so theo dự liệu dòng giã muộn mở ra bốn tháng dù cho có đầy đủ chuẩn bị vương luyện đều có chút ngồi không yên chớ nói chi là hoàn toàn ỉ lại vương luyện giúp đỡ khí huyết đan mới có thể duy trì cơ bản sinh mệnh tri của bách cổ bách tại ba tháng bên trong tuy là miễn cưỡng bế khí than khiến cho khí huyết không mất có thể mắt thấy khí huyết đan số lượng càng hắn tất nhiên là có chút không ở lại được may ra sau ba tháng một ngày nào đó nương theo toàn bộ nam thiên quốc lòng đất di tích kịch liệt nổ v a n g làm tòa thành thị đều phảng phất địa chấn giống nhau cấp tốc hướng lên trên hiện lên mở ra rốt cục lần nữa mở ra dưới đất thành chấn động hướng lên trên hiện lên lúc cổ bách không nhịn được hoan hô lên vương luyện cũng là thở dài một hơi liếc mắt nhìn trên người đang ăn g dược còn có sáu viên khí huyết đan một người ba viên toàn bộ dùng làm hết sức sắp tới đem đến đấu đả bên trong mang thân thể trạng thái khôi phục lại đỉnh cao được đa tạ vương luyện huynh đệ ta nói rồi chỉ cần ta cổ bách có thể sống rời đi tòa này địa hạ thành ngươi chính là ta duy nhất sinh tử chi giao cổ bách tiếp nhận ba viên khí huyết đan t r u n g điệp nói rằng nếu như lời ngươi nói là thật t n h không làm cái gì tội ác đầy trời cử chỉ ta cũng có thể tán thành ngươi với tư cách bằng hưu vương luyện khẽ gật đầu dòng g ã mười tháng chung sống dù cho giữa hai người lúc trước lại có thêm lúc danh d ô i cũng có năng lực tại ngoại giới hoàn cảnh sinh tử chèn ép xuống biến chiến tranh thành t ơ lụa đồng thời kết làm thâm hậu hữu nghị tốt rồi ta một khắc đều không nguyện lại tại thành phố này tiếp tục chờ đợi ta này vừa muốn đi ra không nên gấp áp ngươi lúc này nếu là đi ra ngoài sẽ trở thành sắt lục giả kẻ hủy diệt đệ nhất mục tiêu công kích đợi được mở ra địa hạ thành những võ giả kia sau khi đi vào lại sông ra đi không mượn kha kha vương luyện huynh đệ nếu là liệu mạng tranh đấu dù cho ta hiện tại đến tuyệt thế tầng thứ hai p h ỏ n g c h ừ n g đều không phải là đối thủ của ngươi có thể luận đến ẩn náu thủ đoạn ngươi mới tu không tới một năm vô sinh vô tương quyết nhưng xa xa không cách nào so với ta vai lúc này bên ngoài tuy rằng nguy hiểm nhưng ta cũng không phải hoàn toàn không chắc chắn phá vòng vây đi ra ngoài ồ vương luyện trong lòng hơi động nhất thời có kế hoạch căn cứ lịch sử nam thiên quốc địa hạ thành chân chính mở ra người trên thực tế chính là vân đế quốc triều đình và minh điện người bên trong hát cám long môn có lẽ cũng cắm một tay nhưng cũng, cũng không phải là chủ lực vương luyện tuy rằng không muốn cao thủ tuyệt thế tổn thất quá lớn nhưng đối với hát cám long môn và căn bản thì tương đương với ma giới tay sai minh điện người bên trong nhưng không có bất luận cái gì hào cảm những người này cho dù hắn gặp gỡ nếu như có cơ hội cũng sẽ không chút l i ề u tình đem bọn họ c h é m giết trước mắt không ngại đem bọn họ lợi dụng nhuộn bọn họ thay mình hấp dẫn hỏa lực vì chính mình mang theo những k i a t r í tôn bảo kiếm rời đi địa hạ thành sáng tạo cơ hội cố bách nếu đã ngươi có lòng tin an toàn lặn ra đi ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ đem địa hạ thành di tích bên trong tồn tại lượng lớn quý giá bảo cần phải nhượng những này mở ra người nghị trăm phương ngàn n g ư n kế tại trong vòng một ngày đánh tới địa hạ thành hạt nhân phủ t h à n h chủ đến trong vòng một ngày đánh tới phủ t h à n h chủ lời nói như vậy yêu cầu cao thủ không phải là con số nhỏ hơn nữa mặc dù có không ít cao thủ é sợ cũng tránh khỏi không được nặng nề g h tổn thất trong phủ t h à n h chủ có chút bà bối số lượng hơi lớn ta muốn dẫn đi sẽ ảnh hưởng hành động chỉ có đầy đủ người hấp dẫn địa hạ thành hệ thống phòng ngự mới có thể nhượng ta bình yên rời đi cổ bách vừa nghe nhất thời n ở nụ cười ha ha t h i t người lệ mình làm như vậy ta yêu thích yên tâm ta tất nhiên nói bọn họ g ụ c già g ụ c dịch nhuộm bọn họ không tiếp tất cả công kích phủ t h à n h chủ vừa vặn ta hiện đang đột phá đến tuyệt thế tầng thứ hai lời nói càng thêm có sức thuyết phục bởi vậy vì hoàn toàn huynh đệ nhiệm vụ ngươi giao phó những kia mở ra người cũng chỉ có năng lực tự cầu phúc yên tâm những kia mở ra người không phải người tốt lành gì vân đế quốc tham quan hủ lại minh điện tiểu tiết đồ và hát cám long môn ẩn mức người ta mặc dù có thể trước tiên mở ra nam thiên quốc lòng đất bảo tàng cũng là bởi vì từ bọn họ chỗ đó trộm được địa đồ bởi vậy mở ra người trừ bọn họ ra không còn có thể là ai khác vân đế quốc minh điện h á cám long môn cổ bách ánh mắt hơi hơi ngưng lại mơ hồ lộ ra một chút sắc cơ rất tốt đều là một đám không được người ta yêu thích con rệm ta sẽ dùng bọn họ tham lam đem bọn họ đưa lên biệt lộ đi thôi chờ bọn hắn vừa bước vào địa hạ thành ngươi liền ẩn nút đi qua vương luyện linh bảo trọng cẩn tắc vô ưu cổ bách đối diện vương luyện thận trọng chắc tay vương luyện gật gật đầu nhìn theo cổ bách rời đi cổ bách rời đi không tới chốc lát biên giới thành thị khu vực chuyển đến từng trận n ổ vang hiển nhiên những thủ vệ kia pháp khí đã cùng vân đế quốc minh điện hắc cám long môn mở ra người đấu với nhau rồi vương luyện lẳng lặng chờ đợi Tiếng tiếng trở nổ mạnh, tiếng nổ vang rền ràng trở nên rõ k ị cự ly i t lên, vân đế lên lên u một lần lên nam thiên địa hạ thành mở ra mới không tới thời gian một năm rất nhiều tông môn khẳng định phải không ít người lưu ý địa hạ thành nhất cử nhất động mà mở ra địa hạ thành yêu cầu nhất này dù cho những k i a giang hồ môn phái tới rồi tốc độ so sánh chậm có thể tùy ý vân đế quốc minh điện ha cám long môn tìm tòi tòa này địa hạ thành thời gian cũng không hội không hạn chế hai ngày nữa cổ bách hiển nhiên nhưng đã đem địa hạ thành bên trong có báo vật tin tức truyền ra ngoài để bảo đảm làm hết sức đem địa hạ thành bên trong bảo vật chiếm lấy trong hai ngày này ba thế lực lớn tuyệt đối sẽ tận hết sức lực công kích ở tại bọn hắn toàn lực công kích mang cho địa hạ thành hệ thống phòng ngự áp lực thời khắc chính là ta mang theo những tia trí tôn bảo kiếm và món đồ quý trọng rời đi thời cơ bán thiên thời gian trôi qua rất nhanh Một lần lên, rất nhiều người trong giang hồ dùng chừng mấy ngày thời gian mới xâm vào lòng đất thành khu vực trung tâm mười km phạm vi mà lần này vân đế quốc minh điện hắc ám long môn liên minh chỉ dùng không tới sáu cái canh giờ trong thời gian này cố nhiên là bởi vì giang hồ nhân sĩ khá là cẩn thận tiết mệnh nhưng cũng có năng lực từ mặt bên thể hiện ra vân đế quốc minh điện hắc ám long môn ẩn nút trong bóng tối thế lực cường đại sắp xỉ rồi chờ đến hắc ám long môn minh điện vân đế quốc nhóm thế lực đẩy mạnh đến mười km phạm vi sau lại qua rồi một nén nhang thời gian vương luyện lúc này ra chỗ tránh nạn lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phủ thành chủ phóng đi so với năm gần đây trước tu vi của hắn cảnh giới không chỉ đạt đến tuyệt thế t ầ n g thứ hai đỉnh cao bởi vì tu hành vô sinh vô tương quyết v i ê n cớ sức cảm ứng càng là có hiện ra tính tăng trưởng lại thêm này phần lớn giết chóc pháp khí bị xâm nhập vân đế quốc minh điện h á cám long môn ba bên cường giả hấp dẫn dọc theo đường đi hắn càng là không có cùng bất luận cái gì một đầu sắt lục giả kẻ hủy diệt giao phong liền như thế xông vào vật tư nơi thông qua nữa vật tư nơi một lần nữa trở lại phủ thành chủ những kia sắt lục giả kẻ hủy diệt công kích tiếng vang quá lớn dù cho ta không có cùng chúng nó giao thủ có thể chúng nó công kích âm thanh tất nhiên sẽ bị vân đế quốc minh điện h á cám long môn người nghe được n h ư n bọn họ rõ ràng địa hạ thành bên trong vẫn tồn tại sinh mệnh khác kết hợp với mười một tháng trước những kia tiến vào vào lòng đất thành v õ giả rất dễ dàng liền có năng lực đoán ra thân phận của ta đến nhất định phải hết sức nhanh vương luyện nhảy vào phủ thành chủ phòng chứa đồ trực tiếp đem bao quát hắn phong lôi kiếm ở bên trong hai mươi tám cây trí tôn bạo khí toàn bộ trói cải trăng lên sở dĩ bỏ qua ba thanh là bởi vì cái kêu ba thanh thuộc về lực sĩ búa lớn thực sự quá ảnh hưởng hành chuyển động có mang tới này ba thanh trí tôn búa lớn công phu còn không bằng lại mang điểm k vương luyện l ặ n g lặng chờ đợi rất nhanh thời gian lại vượt qua nửa n g à y vào lúc này biên giới thành thị vị trí một lần nữa vang lên một trận chiến đấu tiếng nổ vang hơn nữa âm thanh đẩy mạnh tốc độ cực nhanh rất nhiều danh môn đại phái cao thủ đến tính cả vân đế quốc các loại ba thế lực lớn mở ra nam tiên quốc địa hạ thành đến nay chỉ dùng hai ngày tốc độ không thể nói là không nhanh những ngày danh môn đại phái cường giả đạp vào lòng đất thành cứ việc mang cho vân đế quốc minh điện h a cám long môn áp lực cực lớn nhưng cũng hấp dẫn nhất định hỏa lực tiếp xuống bọn họ tốc độ tiến lên rõ ràng nhanh hơn không ít lại làn đ ư n g à y vân đế quốc minh điện h ạ t cám long môn ba bên cường giả gần như bất kể thương v ò n g tiến mạnh sau bọn họ dĩ nhiên giết tới phủ thành chủ năm km pha bi vương luyện đứng ở phủ thành chủ tầng cao nhất xuyên tấu h qua cửa sổ đều có thể nhìn thấy phát sinh tại năm km ở ngoài kịch liệt chém giết phải đi rồi ngay sau đó vương luyện đem hai mươi tám cây trí tôn bảo khí và một ít những vật khác thu thập thỏa đáng cấp tốc ra thành chủ phủ vừa ra phủ thành chủ thoát ly khu vực an toàn hắn lập tức bị sát lục người kẻ hủy diệt nhìn chằm chằm viên đạn lưu quang không ngừng mà tới dù cho vương luyện không muốn cùng những này giết chóc pháp khí giao thủ để tránh khỏi lãng phí thời gian có thể đeo trên người đ ồ vật ảnh hưởng linh hoạt làm cho hắn vẫn cứ không thể không giết ra một con đường đi ra ừng hướng ra phía ngoài tiến mạnh bốn km vương luyện trong lòng đột nhiên động một cái một trận chiến đấu thanh â m đang nhanh chóng hướng về hắn đi tới phương hướng chặn đánh mặt tới là vân đế quốc minh điện h á cám long mương người những n à y chiến đấu thanh â m có phiến mặt bao vây trừ phi hắn nguyện ý lách đường xa hoặc là đường cũ trở về bằng không tất nhiên sẽ cùng n à y ba thế lực lớn chặn đánh người chạm mặt vương luyện thân hình bất biến tốc độ bất biến phản vất căn bản không biết phía trước có người chính chặn lại đường đi của hắn không chút do dự vượt qua hai người cái kia không tới khoảng cách một km theo chuyển qua một cái góc đường một nhánh đang cùng hai đài kẻ hủy diệt chín đài sắt lục giả c u ố n bệnh sáu người tiểu đội bừng bừng tại trước mắt sáu người này có bốn người bị thương trên người ma n g huyết mà cầm đầu một cái da rẻ đen nhánh thân mặc trường bảo màu đen trên mặt càng mang theo một cái hung ác mặt nạ phảng phất tà ma lâm thế căn cứ cái kia mặt nạ suy đoán chặn đánh người thình lình chính là minh điện thập điện diêm la bên trong xếp hạng thứ hai người sở giang vương côn luân vô luyện giết ta minh điện h á đế nợ máu cần được trả bằng máu sở giang vương gầm nhẹ một tiếng hư thủ nhấp trảo một cái trận pháp ở trước mặt hắn nhất thời ngưng tụ một đầu do minh giới lực lượng triệu hắn mà đến khế ước thú bừng bừng tại trước mắt chú t h u ậ t sư hơn nữa n à y sở giang vương trước tiên triệu ra khế ước thú rõ ràng là tích chữ đem hết toàn lực ngăn cản tâm tư của hắn căn cứ chiến đấu gợn sóng suy đoán có ít nhất bốn tiểu đội tại chiều hắn cái phương hướng này bao vây qua đây những đội ngũ này không cần phải nói liền có năng lực p h ả n đoán mỗi một đội ngũ bên trong có ít nhất một vị cường giả tuyệt thế mang đội một khi bị những người này vây n ố t lấy hắn giờ khắc này hành động bất tiện thân hình vô cùng có khả năng bị vây ở chỗ này nhất kiếm giết người vương luyện trong mắt hàn quang ngưng lại. bản thân ế ước thú Sở g i hắn tại lấy ra hàng ma trận đồng thời thân hình bay ngược cực tốc lấp lóe dùng hết khả năng sợ bị vương luyện gần người đem kéo dài nhiệm vụ hoàn toàn giao cho khế ước thú vương luyện bản kiếm thuật cực kỳ ác liệt người thường căn bản là không có cách chống đối may ra chỉ cần ta phối hợp khế ước thú năng đủ chống đỡ mười cái hô hấp thời gian vân đế quốc chúng ta minh điện h á cám long môn cường giả liền sẽ nhanh chóng tới rồi đến thời điểm sở giang vương trong mắt tinh quang lấp lóe trong đầu càng là một mảnh thanh minh kế hoạch cực kỳ chú đáo chỉ là hắn này kế hoạch chú đáo kéo dài không tới một cái hô hấp tiếp xuống phát sinh một màn nhưng là nhựa ánh mắt hắn trong nháy mắt trợt tròn xèo g ú t kiếm ứng long kiếm chủ quan bản kiếm thuật đón đánh đến ở trên khế ước thú dù cho chuyển biến thành phòng thủ tư thái c sở giang vương vị này minh điện bên trong hạng mười vị trí đầu cường giả tuyệt thế trong lúc nhất thời trực tiếp cảm giác đại nào choáng váng bất quá rất nhanh trên mặt hắn dĩ nhiên hiện ra không thể ngăn chặn vẻ khiếp sợ ngươi tu vi của ngươi đột phá đến tuyệt thế tầng thứ hai ngươi bế thành chân khí kim đan không ngươi khí tức trên người đáng chết ngươi đã luyện thành hôn nguyên thánh thể hơn nữa hôn nguyên thánh thể dĩ nhiên tiểu thành cự li tuyệt thế tầng thứ hai đỉnh cao chỉ còn kém nửa bước chuyện này sao có thể có chuyện đó ngươi một năm trước rõ ràng mới mới vừa đạp nhập tuyệt thế cảnh giới lúc trước vương luyện bởi vì tu hành vô sinh vô tương quyết d u y ê n cớ đem tự thân khí tức hoàn toàn thu liễm ẩn đến không phát có thể vừa n ã y trụ quan bản kiếm thuật thời khắc hắn chân khí trong cơ thể bạo phát khí tức toàn bộ hiện hiện tất nhiên là bị sở giang vương thấy rõ không tới một năm một cảnh giới lớn vừa qua làm cho hắn xem được con mắt vương thẳng xèo chân khí bạo phát vương luyện một bước bước ra thân như lưu quang nhất thiểm quyết triển khai sau trong nháy mắt giết hướng sở giang vương không được sở giang vương phản ứng không thể nói là không nhanh hắn lúc trước đã cùng vương luyện kéo mở một khoảng cách tại vương luyện b ư ớ c bách đến gần lúc bảo vệ phụ triển khai đến đến ra có thể tại vương luyện chấp dật tới gần nhất kiếm sau đồng thời lấy ra năm tấm phụ lục càng là chỉ có thể chống đối một cái chớp mắt ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm nương theo năm tấm có thể thay thế chính mình chịu được một đòn phụ lục tại một cái nháy mắt đồng thời nổ tung sở giang vương tựa hồ vận chuyển cấm kỵ chi pháp thân hình bạo phát sinh sinh cùng vương luyện kéo mở mười mét cự l y đồng thời hét lớn một tiếng ngăn cản hắn xèo xèo xèo tuy t u n g sở giang vương đến đến năm vị thuộc hạ đồng thời bạo phát công kích trong khoảnh khắc hình thành một cái chất pháp càng là đem vương luyện có khả năng truy kích sở giang vương phương hướng toàn bộ bao trùm hơn nữa năm người này tuy rằng tu vi chưa từng nhập t u y ệ thế t nhưng lại có ba người đạt đến tinh thần chu thiên cảnh giới lây chiến trận lực lượng chặn lại đến, đến ra đủ để đối với bất luận cái gì cường giạt u y ệ t thế tạo thành uy hiếp、si. vương luyện thân hình hơi hơi xoay chuyển tại năm vị cường giả chặn g i ế t mà tới trước mắt g i ữ kiếm ám sát căn bản không cần trở vào bao rút kiếm dựa vào dịch kiếm thuật tự năm người hợp kích trong trận pháp hiểu rõ kẽ hở mũi kiếm dễ như ăn cháo tự vọt tới nhanh nhất một vị tinh thần chu thiên cường giả yết hầu ở trên bay lượn mà qua mang theo nhất thóc đỏ s â m huyết hoa rồi sau đó thân hình hắn cử động nữa dễ dàng tránh né ám sát đến đến trong đó nhất kiếm tay trái tạo thành kiếm chỉ t r u n g đ i ậ p điểm tại một thanh ám sát đến đến đoàn đao ở trên tuyệt thế hai tầng bế khí thành đàn cấp chân khí bạo phát trôi này cường độ đạt đến trí tôn bảo khí cấp đoàn đaoạn đa nổ lớn nát tan nổ thành đoạn sắt chen lẫn chân khi đoạn sắt bắn tung t e đến, đến ra đem cầm đao người cánh tay bả vai ngực thậm chí còn trên mặt cắt chém đúng ra mười mấy đạo vết máu giết một người tránh một người tổn thương một người tất cả chỉ là tại trong c h ư ớ c mắt phát sinh một cái đan sen vương luyện dĩ nhiên tự năm người hợp kích trong trận pháp dễ dàng rút người ra thuận lợi phá vòng ngay sau vương luyện nhưng chưa truy sát sở giang vương đến là thông qua đánh tan sở giang vương được ra chỗ hỏng phi thân về phía trước trong t r ớ c mắt biến mất ở đường phố chống ặ t vân đế quốc minh điện hắc ám long môn cao thủ đang đã tìm đến nếu là ở đây cùng bọn họ quấn bệnh đi xuống sở giang vương người đâu vương luyện rời đi không tới chốc lát ba tri đội ngũ đồng thời bước vào mảnh này quảng trường này ba tri nhân mã bên trong hát cám long môn một nhánh minh điện chiếm hai chi tối cường một nhánh rõ ràng là do chủ trì nam thiên quốc lòng đất di tích công việc ngũ phương thiên đế một trong hoàng đế tự mình dẫn dắt đội ngũ của hắn bên trong không chỉ có hắn vị này ngũ phương thiên đế một trong c à n g có thái sơn vương vị này cường giả tuyệt thế còn lại mười hai người bên trong cũng đều không ngoại lệ cùng đại chu thiên cảnh tinh huệ những này đại chu thiên cường giả mặc đặc thù áo giắc từng cái từng cái có thể không để ý phòng ngự hắn không sợ chết phát động công kích uy hiếp lực hoàn toàn không kém hơn tinh thần chu thiên cường giả mười hai người tạo thành chiến trận cùng nhau tiến lên cho dù tầm thưởng cường giả tuyệt thế đều sẽ bị bọn họ một lần hành động bây chết với tư cách cùng nam đạo phái nổi d a n h đứng đầu nhất thế lực minh điện cường đại có thể thấy được chút ít bị hắn chạy trốn ta tại phát hiện hắn sau liền đem hết toàn lực muốn dây dưa được hắn chỉ là thế công của hắn thực sự quá mạnh nếu như không phải là bởi vì ta lùi nhanh e sợ ba cái hô hấp bên trong liền có thể bị toàn lực của hắn bạo phát chém giết sở giang vương đầy mặt tay này nói ừng hoàng đế trong mắt hàn quang l ó e lên nói rõ ràng ta không muốn nghe trốn tránh trách nhiệm nói như vậy cái kia vương luyện đã tu luyện tới tuyệt thế tầng thứ hai tiếp cận đỉnh cao hôn nguyên thánh thể đều đã tiểu thành ngoài ra hắn huấn nguyên thánh thể cho ta một loại lộ hết ra sự sắc bén cảm giác, hiện nhiên là một môn bỏ qua phòng ngự chuyên môn truy cầu công kích cùng tốc độ thánh thể sở giang vương cẩn thận một hồi ức nhất thời lòng vẫn còn sợ hãi còn có trên tay hắn cái kia thanh thần kiếm không phải là côn lân u thần kiếm nhưng dưới cái nhìn của ta hắn ác liệt trình độ so với truyền thuyết thần khí bên trong côn lân u thần kiếm đều đáng sợ hơn tại hắn xuất kiếm thời khác ta ngờ ngợ nghe được từng trận dòng gầm truyền thuyết thần kiếm đồng thời so côn lân thần kiếm đáng sợ hơn xuất kiếm nghe được dòng、gầm. lẽ nào là ứng lòng kiếm hoàng đ ế trong lòng hơi h Cái thanh luyện đế bệ hạ dẫn dắt nhân mã thủ ở bên ngoài tiểu tử kia nghĩ muốn muốn đi ra ngoài tất nhiên cùng thanh đế bệ hạ giao phong các loại thanh đế bệ hạ bên kia tin tức chuyển tới các ngươi dĩ nhiên là rõ ràng ta nói không hưởng thanh đế nếu như cái kia vương luyện tu vi thật đã đến hôn nguyên thánh thể tiểu thành cảnh giới hơn nữa hắn cầm nắm truyền thuyết thần k h í ứng long kiếm bằng thanh đế một người sợ là không ngăn được hắn thái sơn vương ngươi theo ta tiến lên c h ợ giúp thanh đế những người khác tiếp tục tiến mạnh chúng ta tiêu tốn lớn như vậy nhân lực vật lực nếu như liền như thế tối lui thực sự không c ă m lòng dù như thế nào các ngươi cũng phải cho ta đi hạt nhân vị trí tìm tòi tìm tòi xem cái kia vương luyện dùng không tới thời gian một năm đem tu vi tăng lên một cảnh giới lớn tất nhiên đem những kia quý giá tài nguyên toàn bộ chiếm làm của mình hơn nữa trên người hắn nên mang theo không ít bảo vật、ừ. tại nam thiên di tích ở trên chúng ta chút xuống vô số tâm lực tinh huyết bên trong hết thảy đều nên quy chúng ta minh điện hết thảy tuyệt đối không cho phép bị người dễ dàng tranh giành quyền lợi côn luân vương luyện bất luận hắn dưới đất t r o n g thành được món đồ gì cũng phải cho ta một cái không dư thừa p h u n g ra hắn không cho nhượng côn luân cho bằng không ta d i ệ t côn luân hoàng đế trong mắt sát cơ lộ vừa dứt lời mang theo đội ngũ của chính mình nhắm địa hạ thành di tích cửa ra vào p h ó n g đi lúc này địa hạ thành lối vào có tới hơn ngàn người bao vây một đoàn vững vàng canh gác địa hạ thành di tích cửa ra vào cửa hải lớn nay hơn ngàn người hầu như tụ tập khắp thiên hạ hết thảy ba người n những n g này mỗi một cái đều là trọng lượng cấp nhân vật trừ ra ba người này ở ngoài minh điện bên trong ngũ phương thiên đế bên trong càng là đến rồi hai cái phân biệt là hoàng đế cùng thanh đế thậm chí trong đám người ẩn có nghe đồn vị tiêu tuyệt thế bảng thượng vị loại đệ nhất có người nói có thể cùng siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả phân đình đối kháng minh vương bạch đế cũng là tự mình đã tìm đến dấu ở chỗ tối trừ ra những n à y bá chủ cấp nhân vật bên ngoài cường giả tuyệt thế cũng là không dưới hơn trăm vạn kiếm minh tôn vạn tinh phong k h ê x a chắc trầm luyên phó phiêu vũ các loại tảng kiếm sơn trang ứng tử tiêu kim tảng kim phòng ứng tinh lôi ngự kiếm môn hoác bắc hành nghiêm tốn vạn giật phòng vạn tiên minh hoàn thành các loại còn bạch thanh kiếm phái là đồng dạng chỉ đến rồi bạch vô hận một người dù sao toàn bộ bạch thanh kiếm phái cũng chỉ có hắn cùng g i n tường hai cái cường giả tuyệt thế đến trong tông môn phải lưu một vị cường giả tuyệt thế toa chấn ở tình huống như vậy ra ngoài các bước tự nhiên chỉ có thể là bạch vô hận một người trừ ra những người này bên ngoài, trên h thiên hạ minh, hôn nguyên hội nhóm thế lực, tương tự thủ thế chờ chuẩn không thất nghiêm ầ lần n quân nguyên tương lên tổn đạo, đợi, đủ tự một t bởi có lực, bị vì ọ n hấn, lần này, đến đây cao thủ số lượng、so、với lần trước đến nhiều hơn, hầu như g giáo gấp với đôi. cao so thủ hầu đây trước t số r trăm vị cường giả tuyệt thế ba đại tuyệt thế bản g danh sách cường giả dù cho có một nửa đã đạp vào lòng đất thành di tích có thể còn lại một nửa vẫn là nhìn chằm chằm địa hạ thành di tích lối vào mắt nhìn chằm chằm bất luận người nào nếu như muốn độc chiếm địa hạ thành tài nguyên mang theo rất nhiều bảo vật rời đi bọn họ những người này là lách không qua nhất đạo danh trời chương hai trăm bốn mươi bảy sel thông đạo dưới lòng đất vị trí nhất đạo thân ảnh đột nhiên hiện hiện chính là vương luyện có người đi ra rồi tại vương luyện r a trước tiên từ lúc lưu ý lòng đất di tích cửa ra vào một vị võ giả nhất thời hô to lên vương luyện là vương luyện côn luân vương luyện vạn kiếm minh minh chủ hắn bị vây ở địa hạ thành m ư ờ i thời gian mười tháng lại có thể còn chưa chết hơn nữa lại có thể thuận lợi trốn ra được là một vị tiếng tăm lừng lấy công chúng nhân vật vương luyện tại hiện thân trước tiên liền bị người nhận ra được trong lúc nhất thời vạn kiếm minh đứng tử tiêu h o á bác hành các loại khe to mày đến tôn v ạ tinh phó phiêu vũ các loại là không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng được vương luyện ta liền biết ngươi không có như vậy dễ dàng từ dưới đất trong thành vương luyện quả nhiên là vương luyện ồ trên người hắn thật giống mang theo không ít đồ vật lẽ nào là hắn này mời thời gian mấy tháng bên trong tại nam tiên quốc địa hạ thành di tích trong đó thu hoạch rất nhanh mọi người đã do vương luyện đột nhiên hiện thân kinh ngạc chuyển đến hắn đeo trên người đồ vật ở trên Nam không có hỏi thành thăm không có bắt chuyện vương luyện thậm chí không có đi cùng côn luân phái tôn vạn tinh trào hỏi trước tiên bước ra liền đi đồ vật lưu lại bằng không tử đơn độc chiếm cứ một phương dẫn dắt thập điện diêm la bên trong tần nghĩa vương bình đẳng vương chuyển luân vương minh điện ngũ phương tiên đế một trong thanh đế tại vương luyện nghĩ muốn muốn trốn khỏi trước cấp tốc ra tay rồi thân hình hơi động một thân áo xanh hắn đã phảng phất một cơn gió mát giết tới vương luyện trước người tay trái nắm chỉ thành kiếm điểm rết mà xuống đến tay phải là đoạn đao hiện hiện phảng phất nhất đạo trong bóng tối thôn phệ đến ra xà mang theo sát ám sát thích khách ngũ phương tiên đế bên trong thanh đế chính là một vị thích khách một vị hàng đầu thích khách k h ô n g qua vương luyện này mười mấy tháng bên trong đều cùng cổ bách sinh hoạt chung một chỗ không chỉ căn cứ hắn tu hành thích khách bí pháp vô sinh vô tương quyết đối với thích khách sử dụng các loại thủ đoạn cũng là hiểu rõ tại tâm thanh đế công kích vừa mới triển khai vương luyện tự a hồ đã dự liệu được hắn động tác kế tiếp không có xinh đẹp không có dư thừa động tác càng không có chiến chức thăm dò cái kia thu về tại vỏ kiếm bên trong ứng long kiếm nhưng thoáng ra khỏi vỏ chu quan g bạt kiếm thuật đến tại vương luyện vận chuyển chủ quan g bạt kiếm thuật trước mắt thanh đế thân hình đã không tự chủ hơi đổi tự hồ căn cứ hắn rút kiếm p ư ơ n g thức dự liệu được vương luyện chiêu kiếm này sắp chém giết đến đi phương hướng nhưng không có dùng lúc trước cổ bách cho rằng vương luyện bạt kiếm thuật chỉ có thể dựa theo đặc thù phát lực phương thức xuất kiếm do đó tại trên tay hắn bị thiệt lớn bị hắn chính diện đánh bại trước mắt thanh đế tương tự như thế xèo kiếm quang lòng lánh mang theo một trận rung động thần hồn rồng gầm vang vọng hư không không được nguyên vốn đã hơi hơi né tránh thanh đế đang nhìn đến vương luyện xuất kiếm quỹ tích trước mắt thay đổi sắc mặt sau một khắc vương luyện kiếm quang đã tự thanh đế trên người bay lượn mà qua đến thanh đế bản thân nhưng là nổ nát ra hóa thành một đoạn cây cối vô số vụn gỗ bắn tùng tói tư phương thế thân、thuật. thanh đế lại có thể tại thế ngàn cân treo sợi tóc lấy ra thế thân thuật bảo toàn chân thân không qua nhất kiếm không chúng vương luyện trong mắt tinh quang bạo phát ra thiên nhân hợp nhất cảnh giới đ ạ i thành vốn là n h ư ợ n g hắn đối ngoại giới cảm ứng cực kỳ nhạy cảm đặc biệt là tu thành vô sinh vô tương quyết sau sức cảm ứng đối với thiên địa tự nhiên phù hợp lực lại trẹo tân cao thanh đế đang sử dụng ra thế thân thuật sau trước tiên tiến vào h ậ n thân trạng thái nhưng lại ở một khắc tiếp theo trước mắt bị vương luyện một lần hành động bắt được chân thân ở c h â đó rồi sau đó chân khí bạo phát xèo nhất thiền quyết vương luyện thân hình bao phủ người tại s u n g phong ám sát bảo kiếm lần thứ hai hoàn thành trở vào bao ra khỏi vỏ biến loạn chủ quan g b ạ t kiếm thuật lần thứ hai kinh diễm thế gian vang lên thần hồn lảnh lót dòng gầm nương theo sắp tới vượt qua thị giác cực hạng kế quan trảm nhập hư không tại mọi người có chút đáp ứng không xuể hoa cả mắt bên trong trong hư không nhất đạo một thân áo xanh thân ảnh như bị lôi cức ầm ầm bay ra người ở trên hư không dĩ nhiên phụt lên ra nhất ngụ màu m lớn chính là thanh đế vương luyện chủ quan bạn kiếm thuật tốc độ thực sự quá nhanh sắp tới thật giống nhuộm phạm nhân đi tránh né viết đạn hoàn toàn mặc cho số phận thanh đế tại vương luyện nhị độ xuất kiếm thời khắc lấy dự phán c h i pháp né tránh vương luyện rút kiếm ra khỏi vỏ nhất kiếm cứ việc tránh khỏi bị nhất kiếm đeo đầu vận mệnh có thể toàn bộ trước ngực lại bị ứng long kiếm phong mang chém cái xuyên qua mũi kiếm tự hắn trước ngực trong trái tim phương hướng vị trí cắt chém mà qua từ sau lưng nhập vào cơ thể để đến ra xinh xinh đem hắn nửa người trên chém nghiêng thành hai nửa nặng như thế tổn thương đổi thành người bình thường cũng sớm đã tại chỗ đột tử nhưng lại có thể không chết vương luyện nhìn cái kia bị thương nặng vẫn cứ kích phát sinh bệnh tiềm lực không ngừng bay ngược thanh đế trong mắt khá là kinh ngạc liền lại b ổ kiếm thứ ba vương luyện trong mắt sát cơ lộ vốn định phá vòng vây thân hình đ ỗ n g nhiên xoay một cái hướng về thanh đế nhanh chân đội theo ra dưới chân phảng phất cây gió mà đi trong phút chốc vượt qua hai người không tới mười m cự li ứng long kiếm kiếm quang lần thứ hai long lánh vậy hạ ngăn cản hắn đến vào lúc này tần nghĩa vương bình đ ẳ n g vương truyền luân vương tam to lớn minh điện cường giả tuyệt thế rốt cuộc phản ứng lại ba người này mỗi một cái chí ít đều là tương đương với chắc t r ầ m nguyên phó phiêu vũ giống như cao thủ đặc biệt là tần nghĩa vương tuy rằng tịnh không bước vào tuyệt thế tầng thứ hai v ớ khí thanh đan có thể một thân tu vi này hồn hậu dù cho so với lúc trước triệu cựu châu triệu thành chủ đến cũng không kém bao nhiêu hơn nữa tu vi của hắn cảnh giới đã thông h i ể u thiên nhân hợp nhất tiểu thành hợp ba người s u thế một khi xuất thủ nhất thời nhiễu loạn vương luyện khí thế hung hãn giết và o vương luyện đối với thanh đế khí thế khóa chặt bên trong trong tay thích khách đoạn đao ác liệt phong mang nhanh như x é t đánh lửa xém lông mày tốc độ chịu ảnh hưởng vương luyện cảm thụ một phen lưng sau lưng tự mình cái kia mấy chục thanh trí tôn bảo khí nếu như không phải cái kia mấy chục thanh trí tôn bảo khí ảnh hưởng hắn xuất kiếm tốc độ thân hình toàn bộ hội nhanh hơn nữa một đoạn cái tia thanh đế cho dù có thể lấy thế thân thuật kháng trụ vương luyện đệ nhất kiếm cũng tuyệt đối tránh thoát hắn kiếm thứ hai dù cho hắn lại cực kỳ may mắn tránh thoát hắn kiếm thứ hai hắn lần thứ hai bạo phát truy kích cũng sẽ không cho tần nghĩa vương bình đẳng vương chuyển luân vương các loại phản ứng thời gian ở tại bọn hắn xuất thủ c h ặ n lại trước hắn dĩ nhiên có thể trước tiên hạ sát thủ đem minh điện ngũ vương thiên đế một trong thanh đế triệt để đánh gục giết chết một cái cấu kết ma giới thúc đẩy ma giới giáng lâm nhân loại kẻ phản bội Ấm, ẩm ẩm ẩm chuyển luân vương tam người ngăn chặn sau không thể không d ơ kiếm na di chấp giật ám sát từng cái đem ba người thế tiến công chặn lại mà xuống đến tần nghĩa vương bình đẳng vương chuyển luân vương tam người tận mắt nhìn vương luyện tại cực kỳ thời gian ngắn ngủi bên trong đánh tan thanh đế đem trọng thương một màn sau cũng là đánh tới trăm phần trăm tinh thần chỉ cần vương luyện có nửa phần muốn bảo kiếm trở vào bao sử dụng tới trụ quang b ả n kiếm thuật xu thế trong lòng không dám còn có bất luận cái gì may mắn lập tức b ư ớ c ra bay ngược thanh đế dĩ nhiên dùng chính mình máu tươi giá phải trả hướng minh điện thậm lại phải căn cứ hắn rút kiếm tư thái tiến hành sớm phòng ngự chỉ là tự tìm đường chết vương luyện đột nhiên xuất hiện ở sau thành di tích trước tiên muốn bỏ chạy lại tới thanh đế hung h á n xuất kích chặn lại vương luyện rồi sau đó chấp giật bị vương luyện hai kiếm đánh bại tất cả tất cả phát sinh thực sự quá nhanh sắp tới ở đây dù cho một ít cường giả tuyệt thế đều có chút không cách nào phản ứng lại mãi đến tận t ầ n nghĩa vương bình đẳng vương chuyển luân vương tam người đột nhiên xuất thủ ngăn lại vương luyện thế tiến công tạm thời đem hắn bức ở sau mọi người mới dần dần nhìn do rằng vừa nay phát sinh ở trước mặt ta một màn liền như thế một lát thời gian vương luyện dĩ nhiên trọng thương thanh đế, có thể cùng tuyệt thế bảng hạng mười hai cường g i ả phong đế nhất kiếm trịnh trung thắng một cái so s á n h cao thấp minh điện ngũ phương thiên đế này thanh đế loại này hung tàn thủ đoạn nhất thời nhuộm rốt cục nhìn do ràng trước mắt từng hình ảnh mọi người dồn dập hít vào một ngụ khí lạnh thanh đế bại rồi thanh đế chủ động đi chặn lại côn luân vương luyện lại có thể bại rồi thanh đế thân là thích khách tại ngũ phương thiên đế trong đó cứ việc là lấy bảo mệnh cùng ám sát làm chủ không am hiểu chính diện giao phong có thể vừa nãy vương luyện nhưng là tại cực kỳ thời gian ngắn ngủi bên trong chính diện đem hắn hung hãn đánh bại ngoại giới không phải nghe đồn vương luyện mặc dù có thể giết chết ngũ phương thiên đế một trong hắc đế là chiếm đánh lén tiện lợi sao làm sao bằng vào ta bây giờ nhìn lại cho dù thật sự nhượng hai người bọn họ chính diện giao thủ hắc đế sợ cũng cựu tử nhất sinh vạn kiếm minh minh chủ vương luyện lại có bực này thực lực ngũ phương thiên đế một trong thanh đế vừa đối mặt liền bị hắn trọng thương loại này năng lực cùng thủ đoạn dù cho so với tuyệt thế bảng ở trên cường giả cũng không kém nửa phần a thân quyền đạo thiên hạ minh hôn nguyên hội người dồn dập kinh ngạc thốt lên không đất phạm phất đệ nhất thấy do vương luyện dù cho thiên hạ minh mọi người từng cái từng cái cũng là hai mắt mở to ta nhớ tới hơn một năm trước vương luyện tại vạn kiếm đại hội lúc biểu hiện tuy rằng cực kỳ xuất sắc có thể nhưng xa xa vẫn không có cường đại như thế chứ lúc đó hắn cái kia cửa bạt kiếm thuật ta ngờ ngợ có thể nhìn thấy một luồng á n h kiếm cứ việc không cách nào thấy rõ ràng có thể chí ít có thể bắt lấy cái kia nhất kiếm cái bóng nhưng mà vừa nãy hắn thời gian nào xuất kiếm ta lại có thể đều không hề hiểu rõ tình hình đến từ ngự kiếm môn nghiêm tốn đầy mặt khó mà tin nổi ta còn tưởng rằng chỉ có ta một người không nghĩ tới nghiêm tốn ngươi lại có thể cũng không có thấy rõ loại này bạt kiếm thuật sắp tới chúng ta liền cái bóng đều không nhìn thấy một khi hắn xuất kiếm chúng ta lấy cái gì chống đối vạn ngày kêu sắc mặt có chút trắng bệnh hắn cùng nghiêm tốn hai người liếc mắt nhìn nhau trong lúc nhất thời cùng cảm giác không rét mà run hai chúng ta có thể đều là cường giả tuyệt thế có thể hiện tại đối đầu côn luân vương luyện như thế một cái văn bối lại có thể không ngăn được hắn nhất kiếm chư vị mau nhìn vào lúc này tàng kiếm sơn trang tiền phong đột nhiên gọi lên các ngươi xem vương luyện tu vi cảnh giới hiện tại tu vi cảnh giới ngự kiếm môn đời trước môn chủ vạn g ậ t phong đầy mặt nghiêm nghị lắc lắc đầu vạn kiếm đại hội thời kỳ vương luyện là tinh thần chu thiên tu vi trước đây không lâu nhưng là đột phá đến tuyệt thế cảnh giới có thể cho dù hắn đột phá đến tuyệt thế cảnh giới tầng thứ nhất thực lực cũng không phải tăng lên nhiều như thế cường đại đến chúng ta những n à y tuyệt thế người bên trong không tiếp nổi hắn nhất kiếm này không hợp với lẽ t h ư ờ n g hắn lời còn chưa dứt vạn giật phong hai mắt chừng nhìn chằm chằm vương luyện cái kia hôn nguyên thánh thể lực lượng bạo phát thời khắc lấp lóe chân khí trói lọi mạnh mẽ nuốt một cái đ è nén sắp nói ra i m b ặ t đi tám thật là cao to ở trên vai phụ danh tự hướng về phía danh tự này ít nhất phải sống hai trường không thể ít hơn nữa rồi chương hai trăm bốn mươi tám tuyệt thế tầng thứ hai hôn nguyên thánh thể tiểu thành tiếp cận hai tầng tầng thứ tột cùng vạn kiếm minh trên giới cho tới thiên bảng thứ chín thương không kiếm bạch vô hận cho tới chỉ có đại chu thiên thậm chí tiểu chu thiên phổ thông mỗi cái tông tinh nhuệ hết thể nhất trí thất thanh tuyệt thế tầng thứ hai gần như tầng thứ tột cùng ta trời ạ vương luyện không phải tại một năm trước vừa mới đột phá đến tuyệt thế cảnh giới sao không đúng tại hơn hai năm trước đây hắn thậm chí mới nội khí tu vi không tới trong vòng ba năm từ nội khí viên mãn tu luyện tới tuyệt thế tầng thứ hai gần như đỉnh cao cảnh giới hồng môn môn chủ cũng chỉ đến như thế a lẽ nào vạn kiếm minh bên trong muốn sinh ra một vị hồng môn môn chủ cấp siêu phảm nhập t h á người thần vũ môn một vị có tuyệt thế tu vi trưởng lão đ ầ y mặt ngơ ngác thiếu niên này lúc trước tại phong đế quốc hoàng cung sân đấu võ lúc ta đã t ừ n g t ừ n g thấy vào lúc ấy hắn mắt thấy nhất kiếm phi tiên diệp cô tinh triển khai cái kia tiên ma nhất kiếm lập tức thấm nhuận linh n g ộ hơn nữa có thể sử dụng tới một chút nguyên mẫu vào lúc ấy hắn đã có thể xưng tụng lộ hết ra sự sắc bén không tầm t h ư ờ n g không muốn trước mắt mới ngăn ngắn nhất thời gian hai năm hắn lại có thể đã trưởng thành đến mức độ này dù cho minh điện ngũ phương thiên đế một trong thành đế đều không phải hắn địch nổi một hiệp vừa đối mặt liền bị hắn trọng thương tuyệt thế bảng hạng đệ thập giả có thiên thủ nhân đồ danh c hơn o tới tàng kiếm s trang tử tiêu, giật sát ứng hành, vạn giật phong các loại, hoác bác một ặ t nhưng là m t r ậ năm biến ảo, nghi thôi. ngờ không thôi. Hơn n ảo, một năm trước vương luyện lực ép diệp cô t ì n h uy tiêu hai người thành v ì vạn kiếm đại hội to lớn nhất bên thắng vấn đỉnh vạn kiếm minh minh chủ bảo tọa có thể vào lúc ấy bọn họ những người này ủ vào vương luyện chưa từng vấn đỉnh tuyệt thế cậy ra lên mặt xinh xinh đem vương luyện minh chủ thực quyền cướp đ o ạ t hơn nữa làm cho hắn vị minh chủ này trở nên chỉ còn trên danh nghĩa đặc biệt là đoạn thời gian gần đây vương luyện tục chuẩn bị nhốt tại địa hạ thành di tích trong đó đã sinh tử bọn họ trong bóng tối cử chỉ càng là có chút trắng trận không kiên rẻ từng cái từng cái nghị trăm phương ngàn kế muốn thay thế vương luyện ngồi trên vạn kiếm minh minh chủ bảo tọa để tăng cường bọn họ tông môn quyền lên tiếng thậm chí còn hoàn toàn trưởng khống vạn kiếm minh không muốn hiện tại thời gian qua đi chừng mười tháng vương luyện không chỉ không có chuyện gì trái lại từ địa hạ thành di tích trốn thoát càng làm cho bọn họ chuyện khó mà tin nổi hắn lại có thể một hơi xông lên tuyệt thế t ầ n g thứ hai tiếp cận đỉnh cao cảnh giới loại này tu hành tốc độ quả là làm người không thể tưởng tượng nổi tự tại vạn kiếm minh thần quyền đạo hôn nguyên hội t h i ê ngày hạ minh loại các võ i giờ ả vì vương luyện n khắp ba ả y mươi khiếp sáu người i lúc, đồn chú đồn tại di tích lối tích trí h vị n u nhạc i rồi. n quân thống lĩnh n ra tay Cấm h phi dương dưới sự lãnh đạo khí thế đan sen liền thành một vùng hàn uy áp mạnh đủ khiến tuyệt thế hai tầng cường giả bỗng nhiên biến sắc dù cho tuyệt thế bảng trên bài hành thứ mười thiên thủ nhân độ nếp cửu tiêu vẻ mặt cũng là trong nháy mắt trở nên cực kỳ nghiêm nghị đây là nhạc gia quân tối cường thần vũ tam thập lục tinh trận có người nói chính là nam thiên quốc trí cường giả thiên hạ tứ kiệt đứng đầu vũ thần truyền lại ba mươi sáu vị tu hành hợp kích t r ậ n pháp bí pháp khí hành chu thiên cường giả sẽ ở nhạc phi dương vị này tuyệt thế một t ầ n g cường giả tối đỉnh dưới sự lãnh đạo uy hiếp mạnh đủ để cùng tuyệt thế bảng cường giả xem bài nhạc gia quân tinh luyện cái này xác trợn mục đích cuối cùng chính là vì đối phó phòng đế quốc vị kia tuyệt thế bảng trên bài tại người thứ mười hai phòng đế nhất kiế nhạc r a quân mọi người cùng nhau tiến lên thời khắc địa hạ thành di tích phương hướng nhất đạo thân ảnh cũng là theo sát hiện ra rõ ràng chính là truy kích đi ra minh điện ngũ phương thiên đế một chồng hoàng đế đến hiện thân hoàng đế nhìn thấy thanh đế các loại vị trí chiến trường kia cũng là không chút do dự nhúng người nhảy lên phối hợp tân nghĩa vương bình đ ẳ n g vương chuyển luân vương tăng người hướng về vương luyện vây g i ế t đến đi chém g i ế t lại nổi lên không được vương luyện một người làm sao là những người này đối thủ c h ư vị minh điện k i n h người quả đáng quả nhiên mọi người chúng ta đối với chúng ta vạn kiếm minh minh chủ ra tay chẳng lẽ các ngươi liền có thể nhận tâm nhìn k h o a n tay đứng nhìn trong ô vô n bạn tinh thấy cảnh này, nhất thời biến Ứng hành, vạn giật phong, bạch vô hận các loại qua lại một ánh bác bạch loại lại thấy thời mặt, to. tử tiêu, giật một mắt, t vội hoác sắc các vã quá qua đó ứng tử tiêu càng là trầm giọng nói những phiền thoái này là do vương luyện chính mình dẫn tới nguyên bản chúng ta vạn kiếm minh cùng minh điện không thủ không đ o án có thể theo vương luyện hành tẩu giang hồ tới nay trước hết giết hắc đế sẽ cùng thanh đế đối trọi gây gắt trước mắt liền hoàng đế đều không công tha hắn minh điện ngũ phương thiên đế bên trong hắn đã đắc tội tam vị nếu chúng ta thật sự xuất thủ giống như tại nhuộm chúng ta vạn kiếm minh cùng minh điện khai chiến một khi thật sự như thế chúng ta tự giống xem như yêu cầu trực diện tuyệt thế bảng đệ nhất nhân minh vương bạch đế tuyệt thế bảng đệ nhất nhân người thứ hai so với cái khác mười người đến mạnh hơn một cấp độ một khi minh vương bạch đế thật sự xông lên chúng ta vạn kiếm minh bên trong đại khai s á t giới d ò hỏi ta vạn kiếm minh trên giới ai có thể chống đối bằng vào ta góc nhìn hoang i a nên khởi không nên buộc chúng ta không ngại đi hỏi một chút minh điện muốn làm gì mọi người hiệp thương cộng đồng giải quyết vấn đề ha ha buồn cười quá buồn cười vạn kiếm minh mười sáu kiếm tông nói cẩn thận cộng cùng tiến lùi có thể trước mắt thân là minh chủ vương luyện đang gặp phải bọn họ v có thể các người nhưng là từng cái từng cái lựa chọn khoanh tay đứng nhìn liền bởi vì minh điện thế to lớn còn đối với chính mình minh chủ nguy cơ ngoảnh mặt làm nơ quả nhiên buồn cười đến cực điểm phó phiêu vũ đột nhiên cười to một tiếng rồi sau đó lớn tiếng răn dậy chuyện này nếu là chuyện đi người trong thiên hạ làm sao đối xử vạn kiếm minh làm sao xem đợi chúng ta một đám chỉ có thể bên trong tranh quyền đoạt thế một khi bị ngoại địch bắt nạt lập tức làm con rùa đen rút đầu nhảy nhót thằng hề chư vị nếu như các người đối với vạn kiếm minh vẫn còn tồn tại một chút lòng trung thành như vậy tùy ta nhất đạo hiệp trợ các người minh chủ đánh đuổi b ắ tôn nạt ta vạn tinh cười n g địch. Vừa dứt ờ đường đường Đế lạnh một tiếng cũng là mạnh mẽ phất ống tay náo không nữa cùng những người này lời thừa cấp tốc theo phó phiêu vũ gia nhập trong phòng chiến tôn trưởng môn ngươi nói gì vậy phiền phức là các ngươi côn luân phái vương luyện gây ra giá phải trả tự nhiên cũng là do hắn vương luyện gánh chịu chúng ta chỉ là tàng kiếm sơn trang ứng kinh lôi có chút bất mãn muốn phản bác có thể hắn lời còn chưa nói hết vẫn không làm sao để ý tới vạn kiếm minh bên trong công việc phong khê xa nhưng là lạnh lùng nói sự tình là do ta côn luân vương luyện gây ra liền nên có ta côn luân p h ả i gánh chịu hậu quả cái gọi là vạn kiếm minh cộng cùng tiến lùi đều chỉ là trò cười chiếu chư vị thuyết pháp này sau này vợ con của ngươi đắc tội rồi một vị cường nhân vị t i a cường nhân xông vào nhà ngươi nhục thê từ ngươi quất ngươi nhi nữ ngươi cũng là nên giống như con rùa đen rút đầu giống như trốn ở xó xó x đ ề u là n g ư là chắc á i trần uyên vẻ mặt do dự chốc lát nhìn côn luân phái mấy người khác đều vây lại hắn trung quy cũng theo tiến lên chỉ là hắn tính tích cực so với những người khác mà nói nhưng mà thấp một bước không ngừng hoàn toàn chỉ là đi tới ý tứ ý tứ một thoáng miễn cho bị nhân m ậ cớ chư vị chúng ta bị người như vậy gian dạy ứng tử tiêu hoác bác hành các loại sắc mặt cũng là như thế khó coi ừ bọn họ côn luân phái r ư t lấy phiền phức cần gì phải chúng ta vạn kiếm minh đi cho hắn chú ít vạn kiếm minh lại không phải bọn họ côn luân phái một nhà ứng kinh lôi bị phong khê x a g i a n dậy một câu trong lòng ẩn có á n nghiệm vào lúc này tự nhiên không nguyện lại ra tay ngay trong chúng ta tu là tối cờ ư người n g không phải bạch trưởng môn không còn gì khác mà đối đầu thanh đế hoàng đế hai người cũng chỉ có bạch trưởng môn một người có toàn thắng chắc chắn không biết bạch trưởng môn đối với chuyện này thấy thế nào hoác bác hành vào lúc này nhưng mà đưa mắt rơi xuống bạch vô hận trên người đến mọi người vào lúc này cũng là nghĩ ra đến bọn họ một phương cũng có một vị tuyệt thế bảng ở trên cừng giả tức thì ánh mắt đồng thời rơi xuống trên người hán bạch vô hận nghe xong khẽ mỉm cười nói chư vị côn luân phái cùng chúng ta vạn kiếm minh có vinh cùng linh nhất tổn vốn có tổn thương điểm này không thể nghi ngờ trước mắt côn luân phái gặp nạn chúng ta vạn kiếm minh không nên khoanh tay đứng nhìn bằng không toàn bộ vạn kiếm minh ắt phải bởi vậy rời ra tạm vỡ này cùng chúng ta đại phương châm không hợp hơn nữa chư vị cũng không cần đem sự tình nghĩ tới quá phiền phước minh điện tuy rằng không yếu nhưng chúng ta vạn kiếm minh cũng không phải tốt như vậy bắt nạn tạm thời không nói tuyệt thế bảng ở trên người thứ năm ứng quan thiên ứng lao trang chủ chỉ cần là vương luyện vương minh chủ giờ khắp này bày ra thực lực nhưng mà không kém gì tuyệt thế bảng ở trên bất luận một hay bởi vậy chúng ta vạn kiếm minh căn bản không cần thiết e ngại minh điện cái kế bạch trưởng môn ý tứ là đương nhiên muốn xuất thủ bạch vô hận không chút do dự tỏ thái độ xuất thủ ứng tử tiêu nhưỡng như mày hoặc bác hành cũng có chút không quá tình nguyện thấy thế bạch vô hận cười cấp ra giải thích chư vị chúng ta tuy rằng muốn xuất thủ nhưng cũng không phí tới đối đầu minh điện cùng vân đế quốc đừng quên lần này mở ra nam thiên quốc lòng đất di tích còn có hắc cám long môn chúng ta trợ giúp côn luân phái chư vị cùng vương l u y n minh chủ phòng ngự hắc cám long môn liền có thể còn những người khác tin tưởng lấy vương l u y n minh chủ cùng côn luân phái mọi người tự nhiên có thể giải quyết bạch vô hận vừa dứt lời trước mắt mọi người nhất thời sáng lên không sai còn có hắc cám long môn người không có xuất thủ hắc cám long môn người đều là hàng đầu thích khách mặc dù có thời điểm côn luân phái cùng vương l u y n minh chủ có thể chiếm được ưu thế có thể tại thời khắc mấu chốt bị h ắ cám long môn cường giả ám sát vẫn chương ó t ể sẽ bị xoay c h u hai trăm bốn mươi chín minh điện bọn trốn nhát quả nhiên khi ta côn luân phái không người sao phó phiêu vũ một tiếng quát to trước tiên nhảy vào vòng chiến trong đó tôn v ậ t tinh phong khê x a chắc trầm u yên ba người mang theo một loạt phong chủ các trưởng lao theo sát m ạ tới cứ việc chắc trầm yên vốn là đến tập hợp số lượng có tôn vạn tinh, tinh, đến đến tinh hư thủ nhất trào côn luân thần kiếm nhất thời tới tay nhất kiếm tại tay đối đầu hoàng đế trong lòng hắn không còn nửa phần ý sợ hãi tuy rằng dựa dẫm côn luân thần kiếm tiện lợi hắn vẫn không phải tu vi tiếp cận tuyệt thế bảng cường giả hoàng đế đối thủ có thể c h í ít dĩ nhiên đủ để cùng hắn quấn bệnh một phen giúp vương luyện tranh thủ đến đánh bại tần nghĩa vương bình đẳng vương chuyển luân vương các loại thời gian xèo vương luyện thân hình tại tần nghĩa vương bình đẳng vương chuyển luân vương các loại hợp kích sau một cái xuyên qua dễ như ăn cháo né qua đoàn người vây giết dù cho thủ vệ thanh đế mười hai vị hộ vệ nối tiếp lấy gia nhập chiến cuộc vẫn cứ không ngừng được vương luyện xuyên qua thân hình sư phụ n g ư ơ i không muốn ra tay n g ư ơ i tuổi tác đã cao cần vững chắc khí huyết giúp ta bảo vệ tốt những thứ đồ này liền có thể tiếp đó mà lại xem ta thủ đoạn làm sao vương luyện thân hình bốn một cái lưng ở trên lưng mấy chục thanh trí tôn bảo kiếm đã bị hắn ném mạnh đến r a trực tiếp ném đến phó phiêu vũ trước mặt mấy chục thanh trí tôn bảo khí dù cho mỗi một chiếc chỉ có ba bốn cân thêm đến cùng một chỗ cũng là mấy chục cân gần trăm cân nếu như chỉ là đơn thuần ở trên nặng trăm cân lượng cũng là thôi then chốt là này mấy chục thanh trí tôn bảo khí dài ngắn không giống nhau mang ở trên người khá không thiện ảnh hưởng nghiêm trọng đến vương luyện thực lực phát huy trước mắt ném cho phó phiêu vũ nhuộm phó phiêu vũ tạm thời bảo vệ cả người hắn lập tức trở nên cực kỳ mềm mại trong tay ứng long kiếm hóa thành nhất đạo lóng lánh kế i m quang mang theo trụ quan g b ạ t kiếm thuật rút kiếm xu thế giống như nhất đạo kinh hãi diệu thế gian dài lụa bay lượn mà qua tự tần nghĩa vương trên người c u ố n lên một trận đỏ s ấ m huyết quang dù cho tần nghĩa vương trên người đeo phòng ngự kinh người áo giáp vẫn là suýt nữa bị chém đi nửa bên thân thể một cánh tay cơ hồ bị bình vai chặt đứt đại nhân mấy vị thanh đế thị vệ nổi giận gầm lên một tiếng nhất thời hãn không sợ chết hướng về vương luyện vô rết đến đi có thể hiện tại vương luyện k i n h thân công pháp đã đến tầng thứ ba hôn nguyên thánh thể tiểu thành tốc độ lại tăng lên nữa hai phần mười xa không phải năm đó đối mặt hắc đế thị vệ lúc tu vi có thể sánh được ba tên i hộ vệ vừa mới vồ r ế t mà tới hắn đã lấy khó mà tin nổi góc độ tự ba người vây kín bên trong thoát thần đế đến ra ứng long kiếm vút qua mà qua một người đã bị nhất kiếm đeo đầu tay trái càng là nắm chỉ thành kiếm mạnh mẽ điểm tại một người trong đó thị vệ chỗ mi tâm kinh lực x u y ê n đấu ân máu đỏ tươi tự hắn nào sau vị trí phun ra đến ra bắn tung tóe ra một hai mét xa này vương luyện lại có thể có như vậy tu vi loại này sức chiến đấu trong thiên hạ trừ gia điện chủ cùng thần vũ m ô n vị kia vo thánh bên ngoài còn có ai có thể cùng hắn đối phó Chính đừng m h nói là minh điện mọi người bị vương luyện giết đến đánh tơi bởi kinh hồn bạc vía dù cho là lúc trước những kia rục già rục dịch nhìn thấy vương luyện gia muốn xuất thủ cướp đoạt vương luyện giang hồ nhân sĩ nhìn thấy trước mắt một màn cũng là cảm giác được cả người hàn khí xông thẳng bầu trời vương luyện tu vi chân chính lại có thể cường đại đến trình độ này đây chính là côn luân vương luyện thực lực chân chính không phải nói hắn tuy rằng tu vi được phá có thể trung quy chỉ là trẻ tuổi sao nghĩ muốn muốn trưởng thành còn phải các loại cái một mươi năm tám năm có thể hiện tại lấy hắn bày ra năng lực trừ ra tuyệt thế bảng ở trên cái kia m ộ ư ơ i hai người ở ngoài ai là hắn đối thủ tuyệt thế bảng m ộ ư ơ i hai người đừng nói là tuyệt thế bảng ở trên m ộ ư ơ i hai người cho dù thật làm cho tuyệt thế bảng m ộ ư ơ i hai người đến đến rồi có thể ép tới ở hắn cũng bất quá hạng một hai hai vị kia còn lại những kia tuyệt thế ba tầng một cái ngược lại có thể miễn cưỡng cùng hắn làm cái hòa nhau đến mười tên phía trên t u y ệ t thế bản g võ giả sợ đã không phải là đối thủ của hắn vạn kiếm minh vậy mà cường đại như thế một cái hạng đệ ngũ kiếm tôn ứng quan thiên một cái hạng thứ chín thương không kiếm bạch vô hận hiện tại lại được thêm đến một cái xếp hạng không thấp hơn sáu vị trí đầu dịch kiếm sư vương luyện có thực lực như vậy chẳng trách dám cùng minh điện họ hét nếu như cái thế lực này thật sự có thể một lòng đoàn kết dù cho minh điện cũng sẽ bị bọn họ ép tới khó có thể ngừng đầu trong đám người đủ loại âm thanh không dứt bên h a i thời khắc này tất cả mọi người sâu sắc cảm ứng được dịch kiếm sư vương luyện danh tự này mang đến chấn động cùng cường đại nhìn ráng nhiên không phí tới chúng rấp, ta ra quả tới rồi. ta tay bạch vua hận nhìn minh điện cùng vương luyện giao phong trên mặt nở một nụ cười đến luôn luôn hữu tâm chấp trưởng b ạ n kiếm minh t ả n g kiếm sơn trang mọi người nhưng là không cười nổi vương luyện cường đại vượt xa dự liệu của bọn họ ở ngoài côn l u ô n phái có như thế cường đại một vị cường già tuyệt thế đối với bọn họ tới nói tuyệt không làm một chuyện tốt chốc lát bạch vua hận phản phất phát hiện gì đó ánh mắt đ ỗ n g nhiên rơi xuống phó phiêu vũ trên người、ừ. phó phong chủ trung quy tuổi già lực suy sợ là có chút thực lực không đủ ta này liền xuất thủ viện trợ phó phong chủ để tránh khỏi phó phong chủ xuất hiện gì đó sơ xuất phòng ngự hắc cám long môn cường giả liền làm phiền chư vị đang khi nói chuyện hắn bay thẳng đến phó phiêu vũ nhanh chân đến đi nhìn thấy bạch vô hận đột nhiên trở nên như thế tích cực ứng tử tiêu h o á c bác hành các loại trong lúc nhất thời có chút chưa kịp phản ứng nói cẩn thận không phải liền ý tư ý tứ một thoáng ngăn t r ở hắc cám long môn cùng minh điện người sao thấy thế nào bạch vô hận cái này xu thế muốn thành tâm ra tay rồi có hắn vị này tuyệt thế bảng trên bài hành thứ c h i n cường giả gia nhập chiến cuộc minh điện nhạc gia quân vẫn lấy cái gì liệu được côn luân phái chờ đã trang chủ xem xem vương luyện ném cho phó phiêu vũ những thứ đó vào lúc này mắt s ắ c tiền phong ánh mắt đ ố n g nhiên rơi xuống vương luyện ném cho phó phiêu vũ những k i a trí tôn bảo khí ở trên cứ việc phó phiêu vũ đem những n à y trí tôn bảo khí tiếp ở trên tay có thể một ít bảo khí lơi dao sắc cắt chém tầng ngoài cái kia một tầng bài vóc bạo lộ ra làm cho mọi người có thể cảm giác được rõ rệt những tia trí tôn bảo khí ở trên tản mát ra ác liệt phong mang trí tôn bảo khí đó là trí tôn bảo、khí. xem cái sách tay kia to nhỏ ở trong đó trí tôn bảo khí sợ là được có hai mươi mấy kiện hai mươi mấy kiện trí tôn bảo khí ta trời ạ ta huyết mang kiếm phái toàn bộ môn phái trong đó đều chỉ có ba thanh trí tôn bảo khí nơi này lại có thể có hai mươi mấy kiện ta ngự kiếm môn vạn kiếm cùng bay lại trận liền bởi vì thiếu hụt một ư ơ i hai thanh trí tôn bảo khí làm cho trận pháp uy lực vẫn không cách nào đạt đến viên mãn chống lại không được t u y ệ t thế bảng ở trên đứng hàng đệ nhất đệ nhị bạch đế cùng dịch cả khôn trước mắt nơi này lại có thể có hai mươi mấy kiện trí tôn bảo khí theo những này trí tôn bảo khí bại lộ tất cả mọi người trước mắt toàn bộ sáng lên vào lúc này bọn họ cũng là rõ ràng bạch vô hận hướng về phía phó phiêu vũ đến đi nguyên nhân ngay sau đó không cần thương nghị tất cả mọi người không lo được trong bóng tối ẩn nút hắc cám long môn trước tiên hướng về phó phiêu vũ nhanh chân chạy đi phó phong chủ ta đến chợ ngươi minh điện nhạc ra q u â n người thật là to gan những n à y trí tôn bảo khí nếu đã là chúng ta minh chủ mà được tự nhiên là chúng ta vạn kiếm minh bên trong tài sản bọn họ dám đoạt ta vạn kiếm minh đồ vật đây là tại cùng chúng ta vạn kiếm minh khai chiến phó phong chủ ta đang biết bắt một cái tiện tay minh khí nếu có thể có một cái trí tôn bảo khí ta giúp ngươi ngăn lại ba người này tuyệt n h ư ợ n bọn họ từ cái phương hướng này tổn thương người một phần nhất mảy may vạn kiếm minh mọi người hô to lại cũng không kịp chú ý phòng ngự cái gọi là hát cám long môn nhanh chân hướng về phó phiêu vũ phóng đi mấy người thậm chí trực tiếp nắm lấy cơ hội hướng về phó phiêu vũ bên cạnh người trí tôn bảo khí cho tới rất nhiều tiên hạ thủ vi cường lấy đồng minh danh nghĩa cướp được một cái là một cái xu thế dừng tay chư vị nếu như phải giúp ta đi địch ta phó phiêu vũ vô cùng cảm kích nhưng những thứ đồ này là vương luyện bỏ sinh từ địa hạ thành bên trong mà được chư vị lẽ nào muốn trắng trận cướp đoạt không được phó phiêu vũ hét lớn một tiếng bảo vệ chính là chúng ta vừa mới đều tại hiệp trợ hắn phòng ngự hắc cám long môn thích khách tập kích không có công lao cũng có khổ lao từ bên trong nắm một cái c h í tôn bảo khí với tư cách bồi t r ư ờ n g đồng thời không quá đáng chứ nào có nghĩ muốn muốn chúng ta xuất lực lại không chịu nắm ra bất kỳ chỗ tốt nào lời giải thích dù cho vương luyện là vạn kiếm minh minh chủ đều không nên như thế quá đáng đi tình cảm quần chúng ổn nào mười mấy người quay trúng quanh tại phó phiêu vũ bên người cứ việc ứng t ử tiêu hoặc bắc hành bạch vô hận mấy vị này trưởng môn cấp nhân vật ỵ vào thân phận mình không có tự mình xuất thủ nhưng một ít đại chu thiên tinh thần chu thiên cảnh v á n bối nhưng là mảy may không hàng hồ mấy người càng là không ngừng chia tay hướng về những kia trí tôn b ả o khí cho tới các ngươi các ngươi hết thể lui lại bằng không đừng trách ta hạ thủ vô tình phó phiêu vũ vừa giận vừa sợ trong miệng h é t lớn khắp toàn thân tuyệt thế chân lực càng là hung h ã n bao phủ đem cách hắn gần nhất tam vị khí hành chu thiên cao thủ xinh xinh đánh văng ra nhưng dù cho như thế vẫn có một người lấy tốc độ cực nhanh thừa dịp loạn tới gần phó phiêu vũ thân thể trong phút chốc đã cách phó phiêu vũ chỉ có một mét phó phiêu vũ bản năng một trường v ỗ r a như muốn đẩy lùi có thể bóng người kia lại không khó mà tin nổi một cái và mẹo dễ như ăn cháo tránh né phó phiêu vũ một trường trong phút chốc đã lừa dối đến phó phiêu vũ trước người cho ta lui ra phó phiêu vũ h é t lớn có thể nối tiếp lấy hắn đã nhận ra được gì đó sắp mặt nhất thời biến đổi ừng c h ờ một chút ngươi là ai vạn kiếm minh bên trong hết hệ tinh thần chu thiên cảnh võ giả ta đều có ấn tượng tuyệt đối không có ngươi cái này một tên nhân vật ngươi không phải ta vạn kiếm minh phó phiêu vũ lời nói chưa từng nói xong một đạo hàn quang đã mang theo làm người nghẹn thở tự ý trong n g á y mắt đâm chúng phó phiêu vũ trái tim yếu điểm cắm thẳng c h u i đao một đao trúng mục tiêu này bóng người không có một chút nào dừng lại thân hình l ó i lên dĩ nhiên lùi vào đoàn người biến mất không còn t â m tích